Quy chương tại ậ n lượng, bất sinh bay bất bất lặp đi lặp l diệt, đi loại u Nguyên â n này này, dụng hạn trạng thành công tìm được âm dương hợp nhất hồi. khác thái, chú hợp Giờ lợi giải Giắc điểm gâm à được từ trừ tìm v t thể này ộ i t h n công thực hiện động hỏa cùng tĩnh đồng thời tồn tại nịch lý trạng n h thực hỏa hỏa thời thái. tại Tại loại lý à dưới trạng thái thân thể của hắn từ đầu đến cuối bồi hồi đang sinh d i ệ t b i ê n giới một phương diện sử dụng siêu v i ệ t cực hạn dương hóa trí lực sẽ đối với cơ thể tạo thành cực lớn tổn thương nhưng cùng lúc đó thể nội sinh sôi không ngừng âm h ò a trí lực lại sẽ trình độ lớn nhất điều động nhân thể tiềm năng thân thể không ngừng đối với loại này tổn thương tiến hành chữa trị khiến cho thân thể của hắn duy trì tại một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng tổn thương cùng chữa trị đồng thời tiến hành giống như là tại thời khắc sinh t ử không ngừng nhiều lần hồi ngày nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong nhưng trên thực tế lại vẫn luôn treo một hơi tại cái trạng thái này phía dưới tại chu nguyên g i á c trong thân thể dự trữ tất cả năng lượng toàn bộ tiêu hao hết phía trước hắn có thể không nhìn tất cả cơ thể tổn thương mức độ lớn nhất buộc phát lực lượng của mình mà lấy hắn trước mắt cơ thể năng lượng dự trữ tình huống đến xem tại cái trạng thái này phía d ư ớ i kiên trì hơn một phút đồng hồ hắn không phải là vấn đề đến nỗi một phút này sau đó giải trừ loại trạng thái này thời điểm sẽ phát sinh dạng c h u y ệ n gì hắn cũng không cách nào đ o á n trước chỉ là ẩn ẩn có chút lờ tới ngắn ngủi thu được loại trình độ này sức mạnh trạng thái giải trừ thời điểm phản vệ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy cho nên hắn không thể thật cùng đối phương kéo tới thể nội năng lượng sinh vật hao hết nhất định phải lưu lại đầy đủ dự trữ ứng đối trạng thái sau khi giải trừ phản vệ bất quá dựa vào bây giờ cái trạng thái này muốn giải quyết địch nhân trước mặt tự hồ không cần đến một phút thời gian, đây rốt cuộc là cái gì kíp h á p nhân loại bình thường cái kia có hạn thân thể làm sao có thể buộc phát ra lực lượng như vậy vì cái gì thân thể của hắn rõ ràng sắp không chịu nổi vẫn còn có thể phát ra công kích như vậy hắn vì cái gì còn không chết người giật dây sắc mặt trở nên hết sức khó coi hắn không thể nào hiểu được tại chu nguyên giác trên thân xảy ra chuyện gì hắn lại là như thế nào thu được loại này cấp bậc sức mạnh xuất hiện ở trước mắt một màn này để cho hắn nhớ lại một chút không tốt ký ức ở đó thời đại cổ xưa thiên ma thống trị thế gian hết thảy nhân loại chỉ là bọn hắn môi nhốt yếu đối khẩu phần lương thực vì bọn họ cung cấp mỹ vị dục vọng sợ hãi sa đọa cung ác mộng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới loại này yếu đuối sinh mệnh sẽ có năng lực phản kháng sự thống trị của bọn họ nhưng về sau tại một cái đặc thù thời đại tại trong đám nhân loại kia xuất hiện một chút có sức mạnh đặc biệt cá thể bọn hắn giống như người trước mắt này một dạng từ nhỏ yếu đến cường đại từng bước từng bước sáng tạo ra trước nay chưa có kỳ tích mấy cái này thể chính là nhân loại trong miệng cổ đại anh hùng mà bây giờ thiên ma dĩ minh bạch cổ đại anh hùng sức mạnh nguồn gốc từ huyết mạch nguồn gốc từ ban ân sự cường đại của bọn hắn là lấy đây là căn nguyên cũng không phải là vô căn cứ mà đến mà bọn hắn cũng đã sơ bộ minh mạ nhưng người này trước mặt chẳng qua là một cái không thể bình thường hơn nhân loại không có ban ân không có huyết mạch hắn dựa vào cái gì có thể nắm giữ lực lượng như vậy sự xuất hiện của hắn lại đại biểu cho cái gì người giật dây sắc mặt biến hóa cũng không rõ ràng hắn là đang tức giận vẫn là tại sợ hãi giết hắn đem hắn kết thúc ở nơi này hết thể hai họa ngầm liền đều sẽ thanh trừ ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu trung nhiên nhân hít sâu một hơi lần nữa thôi động lên xa xa bảy tên khôi lỗi bộc u phát công kích hiện trường thiên tượng d i biến sấm xét váo dội từ trường va chạm hồng quang bốn phía sấm xét rơi xuống bị từ trường chia cắt ra tới phân tán bốn phía bắn tung tóe tràn g diện hỗn loạn tư n g b ừ n g cái này kinh khủng tràn g diện để cho chung quanh đã hoàn toàn không có phổ thông sư sinh cũng không có ai có thể dùng quay phim thiết bị quay chụp đến giao chiến chỗ tình huống ngược lại là ở vào sân trường bên ngoài trên từng đường phố người đi đường bị trong sân trường kỷ cảnh rung động mây đen trôi nổi tại một chỗ sấm xét v a n g rội bầu trời tựa hồ còn có cực quan tầm thường hiện tượng vô số người cầm lên điện thoại đem một màn này đi xuống rốt cuộc đây là thế nào như thế nào mây đen liền tung bay ở một mảnh đất kia phương còn có các ngươi nhìn đó là sấm xét như thế nào từng đạo hướng xuống b ổ đây cũng quá dọa người đi các ngươi nhìn tung dương đại học bên trong có học sinh chạy ra ngoài nhìn rất hốt hoảng xem ra tung dương trong đại học thật sự xảy ra chuyện gì nhanh chụp nhanh chiếu còn có lập tức để cho người ta đi nghe ngóng tung dương đại học bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì nói không chừng hôm nay trang đầu có chỗ rửa rồi ngoại giới vô số tung dương đám dân thành thị mắt thấy một màn này từng cái chấn kinh đến không được cái này kỳ dị hiện tượng bị rất nhiều người đánh thành video đi qua internet nhanh chóng tại vòng bảng hữu phần mềm xa giao video phần mềm phía trên truyền bá sân trường trên đại đạo bảy đạo thân ảnh cơ thể hồng quang bắn ra bùn phía huyết nhục cơ hồ đều phải biến thành trong suốt tựa hồ có thể thấy rõ thể nội xương cốt bọn hắn lần nữa điên cuồng phát động điệu tự sát công kích phản phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi chú nguyên giác mắt sáng như đuốc quanh thân làn da đồng dạng cơ hồ biến thành trong suốt đang sinh diệt dưới trạng thái đỉnh đầu hắn bay lượn cực lớn hỏa điệu xuất hiện lần nữa biến hóa hỏa điệu cổ trở nên càng thêm dài nhỏ như răn khán thư lông đôi không ngừng kéo dài x i n h đẹp phức tạp hỏa điệu trên đỉnh đầu xuất hiện đầu linh nhìn qua liền như là một đỉnh cao quý mũ miệng h ỏ a điệu ngọn lửa trên người sáng tối chập trờn tràn đầy một loại cảm giác đặc thù bất tử bất diệt vĩnh viễn không ngừng tát bất tử điệu tận nhiễm chân linh tâm hỏa nghiêm bàn ra tâm bất tử thân ta bất diệt chu nguyên giác nhẹ giọng nói nhỏ hai tay hơi hơi mở ra toàn thân quan hóa giống như dương cánh chi thần điệu tắm rửa ánh lửa tại cho tàn bên trong chúng sinh lệ trên không bất tử điệu hào quang tỏa sáng tại khổng lồ tự nhiên từ trường tiêu đốt phía dưới nó tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận ch cước bộ một điểm dáng điệu uyển chuyển giống như lướt qua thương thiên thần điều nên hướng bảy người công kích hai tay huy động liên tục tuần hoàn qua lại phản p h ấ t không có cực hạn âm dương vô tận bay lượn lợi dụng sinh diện trạng thái đặc thù trong khoảng thời gian ngắn liên tục tần số cao bộc phát ra bay lượn c h i ấn công kích dầm dầm dầm không khí đang không ngừng bộc phát nhiệt độ cao bên trong liên tục nổ tung chung quanh một mảnh hỗn độn ở vào bao tô danh giới linh cơ thể của mộ thanh gián thật chặt trên mặt đất đệ lên rằng khắc chế thân thể run rẩy căn bản không dám đứng dậy nhất định muốn không có việc gì a Cắp một của ngụm n ngai ngái tiên huyết xông lên cổ họng của hắn nhưng lại bị hắn sinh sinh mất xuống hắn đến sắc mặt vô cùng âm trầm bởi vì ngay mới vừa rồi hắn đã triệt để mất đi tự thân cùng bảy bộ thất tình khôi lối liên hệ q hai chương hai trăm mười bốn trọng thương đã mất đi cùng bảy bộ thất tình khôi lối liên hệ nay liền đại biểu cho cái kia bảy bộ khôi lối di triệt để đánh mất sinh cơ bảy bộ khôi l ỗ i đều bị đánh chết lực lượng đáng sợ loại trình độ này bộc phát liền xem như bản thể của hắn đi tới chỉ sợ cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn chờ đợi hắn cai kia kỳ lạ trạng thái kết thúc tình huống hiện trường đến cùng thế nào thêm kia đến cùng chết chưa chúng liền nghiên nhân chính mình cũng không quá có thể xác định hiện trường sau cùng tình trạng bởi vì đang cùng bảy bộ thất tình khôi lỗi cắt ra liên hệ một khắc cuối cùng hắn có thể cảm nhận được chỉ có mánh liệt hồng quang cùng cực cao nhiệt độ mà tách ra kết nối sau đó hắn liền không cách nào lại thông qua khôi lỗi thu hoạch hiện trường tình báo hắn lập tức từ mặt đất đứng lên tới lấy ra một bên một cái kính vi vọng bước nhanh đi tới gian phòng bên cửa sổ từ kính viễn vọng bên trong quan sát trong sân trường tình huống đây là hắn đặc biệt tuyển định vị trí tầm mắt rất không tệ chiến trường tình trạng có thể nhìn một cái không sót gì chỉ bất quá lúc này chiến trường còn tràn ngập vừa rồi cuối cùng va chạm g dư ba bụi trần ánh sáng n h ạ t hơi nước các loại sự vật che đậy tầm mắt để cho trung niên nhân căn bản thấy không rõ trong tràng tình huống một bên khác n ằ m dưới đất ninh mộ thanh cũng tại khẩn trương nhìn chằm chằm hiện trường nàng khoảng cách mặc dù cách rất gần nhưng tương tự bị che cản ánh mắt nàng có thể cảm nhận được phía trước cái tia cỗ cường đại áp bách đang tại tàn đi điều này nói rõ song phương va chạm đã có kết quả phân ra được thắng bại đến cùng là ai thắng đại khái mười giây sau đó kèm theo song phương từ trường thu liễm t r u n g quanh tự nhiên từ trường dần dần lắng xuống đủ loại ánh sáng nhạt dần dần tắn đi trên bầu trời mây đen cũng sắp tốc tảng ra bụi mù hơi nước y ê n lặng nàng mới rốt cục thấy rõ tình huống hiện trường hiện trường một mảnh hỗn độn t r u n g quanh mấy chục thước mặt đất cơ hồ giống như là bị đạn pháo nổ một lần mặt đất phá thoái lộ ra s ố p đất đen cây cối t r u n g quanh cơ hồ đều bẻ gãy có xác bởi vì nhiệt độ cao cùng lôi điện bổ kích nguyên nhân lúc này còn đang thiêu đốt lên hòa diễm bày đạo thân ảnh ngã xuống trên mặt đất ninh mộ thanh chỉ có thể mơ hồ nhận ra bọn hắn là nhân loại xác bởi vì bọn họ tình trạng cơ thể thật sự là quá thế thảm trên thân cơ hồ không có da thịt xương cốt nội tạng các loại tất cả đều bị phá hư đã biến thành màu đen nhánh tay chân không trọn vẹn không cánh mà bay đây là thiên ma giải thể sau đó xuất hiện tình trạng đang giải thể trong quá trình từ trường khiến cho thân thể của bọn hắn tổ chức đại lượng hướng hóa huyết n ụ c bị cắt giảm nội tạng bị phá hư lại thêm chu nguyên giác mãnh liệt tiên công còn có thể có hình người xác lưu lại đã là một kiện khó khăn sự tình một cái khác đứng ở trong sân thân ảnh tình trạng cũng đồng dạ từ thân hình đến xem cái tia người là chu nguyên giác nhưng từ ở bề ngoài đến xem ninh mộ thanh căn bản không nhận ra chu nguyên giác bộ dáng hồng hóa hiện tượng đồng dạng đang tiến hành từ hạn giải trừ chu nguyên giác trên thân xuất hiện b ề mặt cơ thể hắn làn d a toàn bộ tiêu thất toàn thân cường tráng huyết lục cơ hồ biến mất gần một nửa bên ngoài thân cháy đen không có làn da bảo vệ tầng sâu huyết lục giống như là bị nhiệt độ cao nương chín nếu như không phải mơ hồ còn có thể cảm nhận được cỗ k i a hình người bên trong truyền da hô hấp ninh mộ thanh cơ hồ cho là chu nguyên giác đã cùng đối phương đồng quy vũ t ậ n chính như chu nguyên giác năm trước loại trạng thái này mặc dù cường đại nhưng trạng thái sau khi giải trừ phản vệ cũng đồng dạng cực kỳ đáng sợ hắn mặc dù lĩnh ngộ âm dương hợp nhất tiết điểm nhưng cũng không thể hoàn toàn làm đến động thái cân bằng cái này khiến hắn mặc dù có thể tại từ hạn giải trừ trong trạng thái sẽ không lập tức hồng hóa nhưng sinh diệt không cách nào cân bằng liền mang ý nghĩa thân thể của hắn sẽ phải gánh chịu cực lớn tổn thương thân thể của hắn n lạnh thực lực dù sao vẫn là quá yếu một chút âm hỏa tốc độ khôi phục khó mà chân chính đuổi kịp siêu việt cực hạn dương hòa đối với thân thể hao tổn tăng thêm bản năng bị ư c chế sau đó trong cơ thể khí quan nắm trong tay không t u ậ n càng lạ thường c duy trì đứng thẳng trạng thái chu nguyên giác lấy cường hạn ý chí thành công kiên trì tới giải trừ trạng thái một khắc cuối cùng rốt cục cũng nhịn không được nữa ý thức cấp tốc mơ hồ hắn m ư ợ n cơ hội này thu liễm tinh thần một lần nữa phóng thích bản năng tiến nhập trạng thái nếp bản để cho bản năng nắm giữ cơ thể điều động còn sót lại cơ thể năng lượng tự lành mà đã mất đi ý thức sau đó thân thể của hắn cũng một chút phảng phất đã mất đi trèoống t r lay động ngã về phía sau trọng trọng t é ngã trên mặt đất chu nguyên giác linh mộ thanh thấy thế con ngươi bỗng nhiên có lên c ư ớ bộ một điểm thân hình giống như báo săn nhanh chóng hướng về tới tại tung d tuấn lãng trung niên nhân đồng dạng đem màn này xem ở trong mắt sắc mặt của hắn triệt để âm châm xuống mặc dù đối phương tình huống vô cùng thê thảm nhưng hắn biết đối phương cũng chưa chết mà đối với tên kia tớ nói chỉ cần không có tại chỗ xác định tử vong cái k i a cuối cùng chắc chắn không chết được t ậ n nhiễm chân linh tâm hỏa niết bản ta tâm bất tử thân ta bất diệt bất tử điều không đem ra hỏa này tại chỗ giết chết chỉ cần cho hắn một chút hy vọng sống hắn chỉ sợ cũng sẽ không chết trung niên nhân hai mắt h i p lại tựa hồ làm ra quyết định gì đó hôm nay hắn chính là liều mạng bản thể thân phận bại lộ cũng muốn mạo hiểm đem tên kia diệt trừ đoạn tuyệt hậu h o ạ nhưng mà trong lúc hắn chuẩn bị để ống nhòm xuống bắt đầu hành động hắn chợt phát hiện cái gì tại tung dương đại học cách đó không xa một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận chiến trường dựa theo tốc độ của đối phương bóng đen này tuyệt đối sẽ so bây giờ hành động hắn tới trước đạt hiện trường vẹn vẹn nhìn tố chất thân thể khán thư người này liền tuyệt đối có thánh giác cấp thực lực nhìn thấy đạo thân ảnh kia lần đầu tiên trung niên nhân liền h i ể u thân phận của đối phương tại cái này bắc tam phủ trọng yếu khu vực nắm giữ loại này thánh giác cấp thực lực hơn nữa có can đạm dạng này trắng trợn làm việc e rằng chỉ có một người bí sát t h phương bắt trấn thủ quả nhiên sau khi đạo thân ảnh này xuất hiện chung quanh đường đi bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều xe chiếc ẩn ẩn đem chung quanh đường đi đều phong tỏa bí sát thử người khi nhận được ninh mộ thanh tình báo sau cuối cùng chạy tới song phương từ rằng có đến giao thủ thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua năm phút bí sát thử phản ứng đã đầy đủ cấp tốc mất đi cơ hội khi nhìn đến phương bắt c h ấ n thủ cùng bí sát thử người xuất hiện một khắc này trung niên nhân liền biết mình đã không có cơ hội ở đây dù sao cũng là, đông hoa cảnh nội, cho dù hắn là đời thứ nhất cấp bậc nhưng có nhục thân tồn tại một khi bại lộ đối mặt vây quanh vây quét cũng sẽ mười phần nguy hiểm quan trọng nhất là phương bắc c h ấ n thủ mặc dù không địch lại hắn nhưng ở địa bàn của đối phương nếu như đối phương khăng khăng muốn cứu người thoát đi hắn cũng không có càng nhiều biện pháp đến lúc đó không chỉ có chu nguyên giác không cách nào diệt trừ chỉ sợ hắn thân phận cũng sẽ bại lộ rất nhiều chuẩn bị đều sẽ thất bại trong căng t h ớ c bất tử điều chu nguyên giác lần tiếp theo ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không thực sự bất tử hơn nữa chỉ một mình ngươi còn có thể vãn hồi được toàn bộ cục diện hay sao đây là quần quận đại thế sẽ không bởi vì một mình ngươi mà thay đổi trung n i ê n nhân hít sâu một hơi sắc mặt một hồi biến hóa lại lần nữa khôi phục vạn cổ không đổi nụ cười ấm áp sửa sang lại một cái quần áo khôi phục một chút hiện trường đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng q hai chương hai trăm m ư ơ i năm mở rộng hiện trường ninh mộ thanh bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới chu nguyên giác bên cạnh kết quả phát hiện trên người hắn đã không có sinh mệnh k h í tức mạch đập hoàn toàn không có tim đập cảm giác không thấy cũng không có hô hấp cái này khiến trong lòng của nàng đông nhiên một quất tử chu nguyên giác cùng đối thủ đồng q u y vô tận vị này hai mươi năm tuổi cổ kim hiếm thấy võ đạo kỳ tài ngay tại leo lên thánh giác cảnh giới sau đó trong vòng mười tháng hoàn toàn chết đi nội tâm của nàng đã tuân ra một cỗ tâm tình phức tạp phẫn nộ tiếp hận bị thương t nàng. Nàng ư người cà ả này thân hình to lớn người mặc một thân bí sát thự đặc thù chế phục trong tập mắt tựa hồ tỏa ra màu trắng ánh sáng nhạt đang theo dõi hình dáng tướng mạo thê thảm t h u nguyên giác một hồi giò xét từ trên người người nọ ninh mộ thanh mơ hồ cảm thấy khổng lồ lực áp bách phản phất đứng trước mặt không phải một người mà là một cái vô cùng hung manh tiền sử tự thú loại này áp bách t h a n h g i á c hơn nữa mặc vẫn là bí sát thự chế phục chẳng lẽ là ninh mộ thanh con ngươi co g ụ c lại tựa hồ minh bạch thân phận của người đến bí sát thự phương bắt c h ấ n thủ tên này đ ố n g nhiên xuất hiện láo giả đ ố n g nhiên khẽ cho mày bởi vì hắn cảm nhận được từ bốn phương tám hướng chuyển đến vô số nhìn trộm cảm giác tình huống nơi này trung quy là tiết lộ ra ngoài nhiều mắt nhìn như vậy rất nhiều tin tức muốn lại phong tỏa cũng không phải là một chuyện dễ dàng ánh mắt của hắn khẽ hít một cái ông khổng lồ sinh mệnh từ trường từ trong cơ thể của hắn khuyết tán mà ra trong nháy mắt đem hiện trường chừng hai mươi mét phạm vi bao trùm lợi dụng sinh mệnh từ trường ảnh hưởng cảnh vật chung quanh khiến cho toàn bộ hiện trường bao trùm lên một mảnh bạch quang n h ạ t nhạt ngăn cách có thể tồn tại n h ì n trộm chu nguyên giác còn sống thế nhưng là ta cảm giác không thấy tính mạng của hắn dấu hiệu linh mộ thanh vội vàng tiếp tục đối với lão g i ả hỏi còn sống đây là một loại trạng thái chết giả là hắn thành tựu thánh g i á c thời điểm lĩnh nộ g năng lực đặc thù thân thể của hắn bị thương nặng trong ý thức liễm kích hoạt bản năng tại chết giả tự mình bảo hộ trạng thái dưới tiến hành cơ thể chữa trị ngươi yên tâm căn cứ vào tư liệu biểu hiện tính mạng của hắn so con rán còn muốn n ư ớ ngạnh ngươi chết hắn đều không ch ngươi vẫn là cùng ta nói một chút ở đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy phương bắc trấn thủ c a o mày nói chết giả mặc dù không rõ lâm đối phương nói tới nguyên lý nhưng biết chu nguyên g i á c còn sống cái này khiến ninh mộ thanh hơi thở dài một hơi dạng này thiên tài không phải vẫn lạc tại địch nhân ám chiêu phía dưới thế là nàng giản lược đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đối với lao giả nói một lần bác vũ minh b ả y người phía sau màn người thao túng thiên ma công kích thế mà dẫn động thiên tượng phương bắc trấn thủ sắc mặt nặng nề xuống ngay xong ninh mộ thanh miêu tả hắn nhìn xem trên mặt đất hình dáng tướng mạo thê thảm chu nguyên giác ánh mắt có một chút biến hóa một người ngạnh kháng bảy người hơn nữa còn là bảy tên thánh giác cấp thiên ma giải thể va chạm thậm chí đã dẫn phát thiên tượng kết quả còn có thể sống được lão giả tự nhận nếu như đối mặt tình huống như vậy hắn có lẽ có thể đào tẩu nhưng muốn chính diện giành thắng lợi cùng tồn tại sống cơ hồ là chuyện không thể nào hậu sinh khảo ý hắn di chuyển c ấ p bộ đi về phía mặt khác bảy bộ miễn cưỡng có thể nhận ra là nhân loại giết hại bắc vũ minh bảy tên cao thủ trong đó bao gồm hai nhà nhất phái già chủ lương thời đây cơ hồ đại biểu toàn bộ bắc vũ minh gần nửa định tiêm võ đạo r a những người này chết ở ở đây có thể suy ra đối với bắc vũ minh sẽ có bao nhiêu lớn đ ạ kích mà bắc vũ minh kể biến lại sẽ dẫn phát bắc tam phủ võ đạo giới như thế nào l o ạ t lạc không ai nói rõ được nhưng mà để cho hắn lo lắng còn không phải bắc vũ minh sự tỉnh mà là tại bảy người này sau lưng đến tột cùng đứng là một tồn tại ra sao nếu như bảy người này cũng là bị một người thao túng vậy cái này tồn tại năng lực rất có thể đã đạt đến đời thứ nhất cấp bậc một cái đời thứ nhất thế mà vô thanh vô tức tiềm nhập quốc nội thậm chí rất có thể là trường kỳ tiềm phục tại quốc nội vẫn là tại hắn cai quản địa bàn đây là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ gióng trống t h u a c h i ê n g vạn chúng nhìn chừng chừng hắn ẩn ẩn cảm thấy sự kiện lần này có lẽ chỉ là một cái bắt đầu cước bộ của hắn ở trong đó một bộ s á t bên cạnh ngừng lại hai nhà một bộ bên trong phong gia gia chủ phong thiên thủ phương bắc c h ấ n thủ thoáng có chút trầm mặc hắn bản danh phong tốn xuất thân phong gia bàn g tri mặc dù hắn trước kia liền đã cùng chủ gia vạch rõ giới hạn một đời tu cùng phong gia cũng không có quá nhiều liên quan nhưng bất kể nói thế nào thân thể bọn họ bên trong đều chạy xuôi cùng một cái huyết mạch cách, cách, cách, liên tiếp tiếng bước chân chuyển đến bí sát thử nhân viên công tác cuối cùng đổi tới bước vào phong tốn khuyết tàn ánh sáng màu trắng tầng bên trong cũng bị hiện trường thảm liệt tình huống chân kinh bộ trưởng xử lý như thế nào có công việc trên nhân viên phía trước đối với phong tốn nhỏ giọng dò hỏi phong tỏa hiện trường thi thể sát thu vệ đối với người chứng kiến tiến hành hẹn đ à m luận ký hiệp nghị bảo mật còn có lập tức đem tung dương đại học trong c h u y ệ n báo toàn bộ phong tốn trầm mặc một hồi lúc này mới đem ánh mắt từ phong thiên thủ trên hải cốt thay đổi vị trí sắc mặt nghiêm túc đối với tên kia nhân viên công tác nói tình huống nơi này đã không phải là chúng ta phương bắc bí sát t h có thể độc lập giải quyết hiện trường bị phong tỏa người chứng kiến cũng bị tạm thời k h ô n g chế nhưng thất thố lại không có lập tức lắng lại số lớn video tin tức bộc lộ đến trên internet bắt đầu nhanh chóng truyền bá mặc dù ban ngành liên quan lập tức hành động nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn phong tỏa đặc biệt là tung dương đại học cư dân phụ cận khu có chỗ vừa vặn có thể nhìn thấy trong chiến trường tình huống rất nhiều video quay chụp đến m ộ ư ơ i phần hoàn chỉnh đem tung dương đại học giáo khu bên trong tình huống chiến đấu quay chụp đại khái những tin tức này cũng lưu truyền đến trên mạng trước đây không lâu anh hùng đại hội video chạy ra còn bị không ít chất vấn nhưng lần này video sẽ rất khó làm bộ bởi vì quá nhiều người qua đường chính mắt thấy cái kia dị thường t h i ê n tượng những người này ở đây trên mạng nhao nhao hiện thân thiết pháp để cho càng ngày càng nhiều dân mạng tin tưởng quả thật có một ít không hề tầm thường sự tình xảy ra tung dương đại học hiện thiên tượng kỳ dị hư hư thực thực sức mạnh siêu tự nhiên hiện ra thế giới là có hay không là chúng ta nhìn thấy phải bộ dáng lý thế giới có tồn tại hay không võ đạo giới không muốn người biết thế giới một nhóm lớn tương tự thảo luận và văn chương tầng tầng lớp, lớp nghĩ xong toàn bộ phong cấm cũng rất khó làm đến tung dương thị quan phương xã giao trương mục cùng tung dương đại học quan phương xã giao trương mục cơ hồ bị dân mạng c h ế bể nhưng mà Cái này q hai chương hai trăm mười sáu thương thảo bí sát thự đối với đông hoa cao tầng tới nói hoặc nhiều hoặc ít đều biết này một đặc thù bộ môn tồn tại biết cái này bộ môn đặc thù tính c h ấ t cũng biết trong đó cất giấu rất rất nhiều kỳ nhân dị sĩ nhưng là bí sát thự là bí mật cơ cấu có cực cao bảo mật cấp bậc liền tính là t r ư ở n g lão viện cũng không có bao nhiêu người biết trong đó chân thật tình huống đồng dạng võ đạo giới đại đa số đông hoa cao tầng đều biết này tồn tại cũng hiểu biết trong đó một ít đỉnh cấp võ đạo gia sở có được cường hãn thân thể thực lực nhưng là đối với thành giác bọn họ hiểu biết cũng vẫn là có cực đại cực hạn ở bọn họ trong mắt võ đạo gia tuy rằng thân thể tố chất cùng tài nghệ thập phần đáng sợ nhưng ở thân thể lực lượng bị đại biên độ suy yếu thời đại liền tính bọn họ lại cường ở toàn bộ quốc gia trước m ặ t cũng sẽ có vẻ bé nhỏ không đáng kể có thể bị chặt chẽ k h ô n g chế khoảng thời gian trước anh hùng đại hội video truyền bá thành giác người lực lượng lần đầu tiên phạm vi lớn hiện ra ở rất nhiều cao tầng trong mắt liền khiến cho không ít nghị luận mà lần này sự kiện thì đem lúc trước nghị luận triệt để rất bạo dẫn động hiện tượng tiên văn lôi đình rơi xuống hiện trường phảng phất gặp đạn pháo oanh tạc nay khủng bố lực lượng đã hoàn toàn thoát toàn lúc y này này nhân cảnh nhân lượng, cũng đã không chỉ là thân thể lực lượng. trình nhưng trình ngàn ngàn vạn vạn thân thành, chính mình tư tưởng. phạm chủ. thể chỉ thể thể, thể thể thể, loại loại lực là lực là lại là l tạo Tới giới, gia, cái cái mỗi một mà một đám Quốc có từ tư đã đều sở này đây sự kiện làm rất nhiều bình thường cao tầng bắt đầu coi trọng khởi thân thể lực lượng cũng nhiều ra rất rất nhiều băn khoăn cùng kiên kỵ cùng loại như vậy tập kích còn có thể hay không phát sinh nếu như phát sinh ở bên cạnh bọn họ có thể hay không bị ngăn cản loại nhân vật này có hay không phương pháp bị ngăn được đối phương làm ra dạng này tập kích có tồn tại hay không cái mục đích gì đối phương lại là cái gì dạng thân phận bất chi bất giác loại thảo luận này ngay tại trong mỗi cái cao tầng khuyết t á n g ra mà lần này sự kiện cũng bị định nghĩa trở thành một lần tập kích khủng bố thiên ma thuộc về cao cấp bậc giữ bí mật tình báo vì phòng ngừa một ít cao tầng đối thiên ma sức mạnh sinh ra hứng thú tiến tới dẫn phát không lường được sự tình liên quan tới thiên ma tình báo một mực nắm ở liên quan giữ bí mật bộ môn cùng cá biệt cao tầng trong tay nhưng mà tung dương đại học tập kích sự kiện bộ phát để cho rất nhiều tình báo không cách nào lại tiếp tục cận giấu đi thiên ma tồn tại cùng tình báo e rằng rất nhanh sẽ dần dần truyền bá ra đến lúc đó ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì dù sao không phải là mỗi người đều có thể từ đầu đến cuối thủ vững chính mình sơ tâm húng chi thiên ma am hiểu nhất chính là lợi dụng nhân loại dục vọng thử tiêu sơn đỉnh núi sơn nhỏ thời buổi dối loạn a tổng thự trưởng ở thu được tung dương đại học tương quan tình báo thời điểm nhịn không được cảm thán một tiếng hắn biết đối thủ không có khả năng liền như vậy đi theo bọn họ tiết tấu đi đi nhưng lại không nghĩ rằng đối phương ra tay như thế tàn nhẫn cũng may tiểu t ử mệnh cứng rắn chống tới bằng không thiệt hại nhưng là quá lớn cứ nhiên có loại này cấp bậc thiên ma giấu ở âm thầm đây cũng là một kiện hắn không có đoán trước đến sự tỉnh thiên ma giấu rất nhiều năng lực thật sự là khó lòng phong bị mà lúc này đây hắn cũng nhận được đại trưởng lão truyền đến tin tức mời hắn tham dự trưởng lão viện một lần tập thể thảo luận hội bàn bạc cái này khiến hắn mười phần kinh ngạc b í sát thử xem như cơ cấu bí mật vẫn luôn là trực tiếp đối với đại trưởng l ã o phụ trách cơ bản không có tư cách tham dự vào loại này cấp bậc hội nghị bên trong bất quá biết được hiệu hội nghị lần này thảo luận đề tài thảo luận tổng thư trưởng liền biết vì cái gì cần hắn cùng nhau tham dự vào bởi vì lần này hội nghị đề tài thảo luận là liên quan tới cường hóa phẩm đức giáo dục cùng cải tiến cả nước thể dục giáo dục kế hoạch thảo luận hội bàn bạc xem ra, lần này sự kiện thôi động phía dưới có chút nặng muốn cử động rốt cuộc phải bắt đầu chính thức đưa vào danh sách quan trọng phương bác bí sát thử đặc biệt bệnh viện cao nhất cấp bậc săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài ninh mộ thanh đang canh giữ ở cửa sổ thủy tinh phía trước nhìn xem nhân viên y tế đang không ngừng bận rộn đ i chép đủ loại số liệu hình dáng tướng mạo thê thảm chu nguyên giác nằm ở trên giường bệnh màu trắng băng vải đ ẹ m toàn thân hắn trói chặt để cho hắn thoạt nhìn như là một cái xác ướp hắn thương thế cho dù là tấn nhập thánh rác thời điểm cái chủng loại kia trọng thương lấy hắn thực lực hôm nay không ra một ngày liền có thể cơ bản kh nhưng thương thế lần này không giống như xưa bị thương r a thịt chỉ là biểu tượng chân chính nghiêm trọng trên thực tế là hắn tự thân sinh mệnh từ trường hỗn loạn tự hạn giải trừ làm thân thể hắn đối tự nhiên từ trường cơ hồ không bố trí phòng vệ ở siêu v i ệ t cực hạn điều động tự nhiên từ trường cũng đã chịu từ trường hồng hóa thành dùng quá trình bên trong hắn sinh mệnh từ trường cũng đồng dạng đã chịu q u á i nhiễu đội mà nói chi thân thể hắn bên trong có rất lớn một bộ phận tế b à o tổ chức nội rất nhỏ từ trường đều đã bị thay đổi hắn cần thiết muốn đem này đó hỗn loạn từ trường từng bước khôi phục đến trạng thái bình thường mới có thể đủ khiến cho trong cơ thể thương thế hoàn toàn khôi phục đây là cực kỳ nhỏ lại dường giá thao tác điều này đại biểu không có một đến hai tháng trở lên thời gian chu nguyên giác e rằng khó mà chân chính khôi phục thực lực nếu như chữa trị quá trình bên trong lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn e rằng thời gian khôi phục còn muốn tăng trưởng loại thương thế này tại hắn quyền pháp có thành tựu sau đó liền đã không tiếp tục xuất hiện qua cái này cũng đang nói rõ từ hạn giải trừ phản vệ đáng sợ nếu không phải lĩnh ngộ cùng âm dương hợp nhất huyền bí hắn tuyệt đối không cách nào còn sống sót tại chữa thương trong quá trình ý thức của hắn cũng không có ngừng đang không ngừng trở về c h â ngay lúc đó loại trạng thái kia kiềm chế bản năng để cho tâm linh có thể hoàn toàn tự do điều khiển cơ thể dùng cái này trong thân thành trạng cái lịch thái, thể tạo thành lịch lý đây ể cho m dương hai loại trạng thái đồng thời cùng tồn hai thái thời loại tại. đ â chính là âm dương hợp nhất con đường không chỉ là hắn áp dụng hắn tìm tòi ra con đường này có lẽ khắc thánh g i á c cũng có thể áp dụng chỉ bất quá phong h i ể m thực sự quá lớn khắc thánh g i á c không có hắn âm h ò a năng lực không cách nào kịp thời chữa trị cơ thể đi đường này e rằng k i ự u tử nhất sinh liền xem như chính hắn cũng không dám dễ dàng tiến hành lần thứ hai nếm thử bằng không, không cẩn thận liền muốn nằm trên giường m ư ờ tháng không ai có thể chịu được bất quá thực hiện âm dương hòa hợp lại cần đại lượng luyện tập đây tựa hồ là một đầu ngõ cụt không nhất định không muốn kiềm chế tất cả bản năng có lẽ ta có thể nếm thử kiềm chế bộ phận hoặc cơ thể bộ phận bộ vị bản năng tại những n à y bộ vị trước tiến hành nếm thử cùng huấn luyện dạng này dù cho thụ t h ư ơ n g cũng sẽ không quá nghiêm trọng có thể kịp thời chữa trị chu nguyên giác ở trong lòng tự hỏi con đường sau này đợi đến hắn dần dần thông thạo sự cân bằng này sau đó liền có thể t ạ i thời gian nhất định bên trong kiềm chế bản năng mà bảo trì hoàn mỹ âm dương hòa hợp tại âm dương hòa hợp trạng thái cơ thể nhẫn mại tính chất bị kịch liệt rất cao hắn rất có thể, liền có thể bằng nhỏ đến tổn thương thậm chí là vô hại sử dụng âm dương sinh diệt trạng thái Mà nếu n hai ư hắn có thể có đ n động g t h á bên trong thời thời h k ắ chương k ắ c bảo trì âm d hai ò hợp, h t ờ trăm h khắc khắc ờ i t ư ở n khống cơ thể bản n g thể cơ n g à k mười bảy bố võ phía trước chú nguyên phát hiện đã từng nhìn thấy qua thiên tượng cảnh giới cơn giả đó chính là thân là võ đạo giới thái sơn bắt đầu trương động vi chỉ bất quá hắn cùng trương động vi chỉ là ngắn m g i giao thủ hơn nữa lấy một cái bay lượn c h i ấn tiếp nhận đối phương nhất kích cũng không rõ ràng đối phương thực lực chân chính hạn mức cao nhất thang đến chính hắn tự thể nghiệm cảnh giới kia mới biết được trong đó kinh khủng nếu không phải ngay lúc đó trương động vi không có n h ụ c thân ở vào vừa mới thức tỉnh trạng thái hơn nữa không có sắc ý chỉ sợ hắn khó thoát khỏi cái chết thiên tượng cảnh giới lấy nhân lực kháng thiên đơn giản chính là đi lại hình người đạn đạo cơ thể cũng bị tự nhiên từ trường cải tạo đạt đến một loại trình độ khủng bố Phổ hiếp thông vũ khí nóng、e、rằng dĩ khó nóng rằng vũ e dĩ mà uy đáng ư tượng cường ợ c thiên i g tiếc là từ xưa đến nay đông hoa có ghi lại trong lịch sử có thể đạt đến cái cảnh giới này nhân loại bình thường có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thiên ma lại tựa hồ như có không ít thực lực giống mà được xưng là đời thứ nhất tồn tại không biết tại cái này đời thứ nhất phía trên còn có hay không những thứ khác cảnh giới cảnh giới như vậy lại sẽ có thực lực như thế nào e là cho dù là thời đại này cũng không có thiết thực có thể ngăn được bọn hãn biện pháp nhất thiết phải tận lực trì hoãn loại tồn tại này thức tỉnh thời gian hơn nữa mau chóng tăng cường chính mình thực lực nhìn như bình tĩnh thế giới trên thực tế ám lưu h u n g dũng lần này tập kích vì chu nguyên giác gõ cảnh báo thời gian một tuần trôi qua rất nhanh chu nguyên giác vẫn là nằm ở săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh sinh mệnh từ trường trải vớt cùng chữa trị cũng không thể một lần là xong cần thời gian rất dài đi thay đổi trước mắt âm hỏa năng lực cũng không cách nào ảnh hưởng quá trình này bất quá mặc dù không có thức tỉnh nhưng chu nguyên giác cũng không phải là cũng không có làm gì trải vớt sinh mệnh từ trường quá trình mặc dù phức tạp gian khổ ngoại h ư n quá thấu trình này cần đem ý thức thẩm này cần à đem ý v t r giới nhỏ bé tế bào một n tuần trôi qua trên internet đối với tung dương đại học sự kiện thảo luận vẫn còn tiếp tục nhưng bởi vì quan phương không có đứng ra giảm giải mà một chút thủy quân cũng bắt đầu đứng ra rửa sạch khiến cho sự kiện nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống nhưng mà đối với biết chân tướng đông hoa cao tầng tới nói sự kiện lần này ảnh hưởng cũng không có kết thúc trường lão viện nhằm vào lần này bỗng nhiên tập kích tổ chức liên tục ba ngày hội nghị trọng yếu rất nhiều trọng yếu cao tầng đều tham dự trong đó thiên ma tư liệu cuối cùng cũng không hoàn toàn công khai nhưng một loạt thay đổi phương sách cũng rất s ắ p bị đẩy ra mặt b ả n đầu tiên là phương diện giáo dục phẩm đức tư tưởng giáo dục bị liên tục cường điệu đặc biệt là một chút đông hoa cổ đại thánh hiền c h i thư bị yêu cầu một lần nữa sắp xếp trong tài liệu giảng dạy đồng thời thiết kế thêm chuyên nghiệp tâm lý phụ đạo trường trinh học thời khắc chú ý thanh thiếu niên tư tưởng biên hóa tính toán thay đổi tiêu phí chủ nghĩa mang tới đủ loại tinh một phương diện khác trường học thể dục giáo dục bị mang lên mặt bàn thể chất thành tích kế tiếp lên lớp thành tích bên trong sẽ chiếm căn cứ một cái trọng yếu chỉ tiêu nắm giữ cùng cơ sở bà khoa cùng cấp quan trọng hơn nữa mỗi cái trường học sẽ mở cơ sở võ đạo trường trình học từ nhỏ bồi dưỡng mới đồng lứa kiên định ý chí cùng cường kiện thể phách hơn nữa phát giác có tài năng tất cả phủ cũng sẽ lấy trường hà vũ giáo vì mô bản mau chóng chủ bị thiết lập chuyên nghiệp võ thuật trường học thậm chí là võ đạo đại học càng quan trọng chính là rất nhanh thượng tầng chuẩn bị từ bí mật giám sát tự cùng bí mật bảo hộ tự dẫn đầu liên hợp đông hoa tất cả võ đạo lưu phái chủ bị đông hoa v từ võ đạo các giới thái sơn bắt đầu tạo thành nghị sự sẽ đối với đông hoa võ đạo giới tiến hành quản lý trên nguyên tắc đông hoa võ đạo hiệp hội sẽ không quan hệ tất cả lưu phái nội bộ chuyển thừa sự nghi nhưng tất cả lưu phái võ đạo gia cần tại hiệp hội nội bộ đăng ký trong danh sách hiệp hội sẽ căn cứ vào võ đạo ra mỗi cái giai đoạn thực lực đặc thù thiết lập bình xét cấp bậc hệ thống bình xét cấp bậc đạt đến nhất định cấp bậc thậm chí có thể trở thành hưởng thụ quốc gia trợ cấp nhân tài đặc thù võ đạo nhân tài sẽ tại trong chức năng bộ môn thu nhận cùng tham quân hưởng thụ ưu tiến á i mà đông hoa võ đạo hiệp hội thành lập cũng đại biểu cho võ đạo giới sẽ không lại nút trong bóng tối mà là sẽ dần dần đi vào công chúng ánh mắt chính thức nổi lên mặt nước côn luân sự kiện bộc phát t hư hư thực thực đời thứ nhất thiên ma giấu ở quốc nội võ đạo gia thực lực cường hãn các quốc gia dần dần cùng trời ma càng sâu liên hệ tại đây hết thể hết thể thôi thúc giới thượng tầng cuối cùng quyết định làm ra một ít chuyện tại kiên quyết không cùng thiên ma hợp tác thu hoạch kỹ thuật tương quan điều kiện tiên quyết võ đạo giới cá thể lực lượng liền trở thành chống cự ngoại giới thế lực thủ đoạn trọng yếu rất khó tin tưởng tại như vậy một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại thế mà lại phát sinh thay đổi như vậy chính như tổng thư trưởng lời nói một thời đại mới đang chậm rãi tới thiên ma khôi phục c h i ề u lưu của thời đại quần quận mà đến dù cho gặp phải khiêu chiến thật lớn cũng không thể không vượt khó tiến lên tình huống mặc dù có chút nghiêm trọng nhưng từ đầu đến cuối cũng không có người đưa g i a nếm đ thử cùng trời ma hợp tác lấy thu hoạch kỹ thuật cùng đối phương lá mặt lá trái tiếp đó thực hiện kỹ thuật vượt qua đề nghị Bởi biết biết mọi người hiểm cái gia kiên giấu vì vậy gì. tất trong tầng thể chút cả cũng Quốc khác cao tầng có lẽ có nguy nghĩa không đều đó, ý kỵ lẽ có lẽ có người trong lòng dị tâm nhưng không người nào dám ở trên ngoài sáng nói ra bởi vì ở quốc gia này bầu trời vô số anh liệt hồn linh đang nhìn chăm chú lên bọn hắn cái kia cỗ chúng tâm hội tụ đại thế đang chấn áp tâm tư của bọn hắn đó là trầm trọng quốc vận đương nhiên chỗ này thay đổi cũng không phải là một lần là xong cần chậm rãi tiến lên liền lấy võ đạo hiệp hội thành lập một chuyện tới nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng c á c phái ở giữa mỗi người có tâm tư riêng có còn rất có ân o á n cho dù có thánh rắc tường giả dẫn đầu cũng cần một đoạn thời gian không ngắn bất quá đối với toàn bộ võ đạo g i i tới nói đây là một lần chuyện tốt xã hội hiện đại vừa õ đạo g vặn chính là bác duy trì hòa bình dãy núi côn lôn xung quanh sự nghi đã sơ bộ lắng lại bị tạm thời điều động nam bắc võ đạo ra quay về yên lặng thật lâu nam bắc võ đạo thịnh hội lần nữa khởi động lại lần này võ đạo giới thịnh hội không thể nghi ngờ trở thành một cái rất tốt thời cơ mặc dù không cho phép tiến hành ghi âm cũng tạm thời không cho phép internet v i đ e o thu hình lại tuyên truyền nhưng ở thượng tầng thụ ý phía dưới quyết quyền thi đấu bị đem đến càng lớn sân thể dục bên trong cử hành hơn nữa bung ra vé vào cửa phải mua sắm quyền hạn ý vị này liền xem như thị dân phổ thông nếu như cơ duyên xảo hợp biết tranh tài tồn tại bọn hắn cũng rất có thể mua được tranh tài vé vào cửa cái này vì dân chúng bình thường hiểu rõ võ đạo thế giới mở ra một cái cửa sổ tận mắt nhìn đến võ đạo ra sức mạnh kinh khủng kia rất nhiều thứ đều sẽ thay đổi thiên hạ bố võ tại đông hoa lạng yên không tiếng động bắt đầu q hai chương hai trăm mười tám kế hoạch lại là một tuần trôi qua theo các hạng phương sách chậm rãi bày ra chịu ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ là nam bắc võ đạo thịnh hội cử hành thành thị nam quyền tam đô phương nam cách đấu đại tái các ngươi biết không đây không phải là dưới mặt đất hắc quyền thi đấu sao không có điểm quan hệ có thể vào không được tràng không phải dưới mặt đất hắc quyền thi đấu đơn giản như vậy không biết vì cái gì bây giờ vẽ quyền hạn bị bưng ra ta cũng là nghe người ta nói hôm qua hiếu kỳ liền cùng bằng hữu mua vẽ đi xem một hồi tranh tài như thế nào quá đặc sắc cũng quá kinh khủng những tên kia sức mạnh đơn giản liền không giống như là nhân loại ta lần thứ nhất biết trong truyền thuyết những cái kia võ đạo ra là khủng bố đến mức nào mơ hồ như vậy quay video sao cho ta xem một chút không có vào sân muốn tạm tồn sổ truyền tin giống thiết bị không chụp được ngươi có thể đi xem à v ẽ vào cửa cũng không đắt chị an cũng có thể yên tâm nhìn qua rất chính quy căn bản vốn không giống như là hắc quyền thi đấu dạng này vậy ta đêm nay liền đi qua xem tin tưởng ta ngươi sẽ thích loại này tranh tài tương tự nói chuyện tại nam quyền tam đô các chỗ đều có thể nghe thấy phương nam cách đấu cuộc tranh tài danh khí trong nháy mắt bút lửa cùng hư vô mở mịt video so sánh hiện trường quan sát tranh tài càng có sức thuyết phục cái này khiến võ đạo giới lần nữa tại bình thường dân chúng bên trong bắt đầu nhanh chóng truyền bá khuyết、tán. để cho rất nhiều người cũng bắt đầu biết thật sự có như thế một đám năng nhân dị sĩ tồn tại bất quá theo nửa tháng tới đông hoa võ đạo giới thay đổi vô luận là thiên ma vẫn là các nước đều không có quá lớn phản ứng tựa hồ một mảnh yên tĩnh nhưng tất cả mọi người đều biết ngoại giới sẽ không cứ như vậy dễ dàng để cho đông hoa phương sách thành công bao tố rất mò đem sẽ đánh tới tinh k h ô n g quốc tinh vân liên minh siêu cấp chiến sĩ phòng thí nghiệm bí mật một hạng thí nghiệm trọng yếu đang tiến hành bên trong từng người từng người, người mặc áo tròn dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học tại tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm bận rộn không ngừng thao túng đủ loại dụng cụ thí、nghiệm. Tại、trong ạ i t một cái mật thất một cái cơ thể cường tráng nam tử đang ngồi ở trong mật thất từ mật thất xung quanh thoát khí l ô bên trong không ngừng b à i phóng ra màu đỏ nhạt xương mù khí thể tên này cường tráng nam tử hai mắt nhắm nghiền toàn thân run r u dậy cơ bắp kịch liệt cổ trướng nổi gân xanh mồ hôi chảy đầy đất khuôn mặt lộ ra đau đớn dữ tợn cái bóng này tựa hầu nghĩ đột phá mật thất ảnh hưởng ngoại giới nhưng lại bị mật thất xung quanh trên vách tường lập lòe tia sang kỳ dị chùm sáng ngăn lại cản không cách nào đào thoát mục tiêu tim đập tần suất quá nhanh huyết dưỡng hàm lượng tăng cao một h ể cơ năng đời n hỗn loạn, xin mới a u s m ứng đ m cộng sinh thể ngay tại phòng thí nghiệm la hét tầm ý lấy thời điểm bên cạnh một cái phòng quan sát bên trong lại một mảnh nhân tính cách âm hiệu quả cực mạnh một người mặc quân đội chế phục khôi ngô nam nhân chắp tay đứng tại cửa sổ thủy tinh phía trước con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thân ở trong mật thất sắc mặt đau đớn nam nhân ở bên cạnh hắn đứng một người có mái tóc hoa dâm mang theo màu đen k í n h mắt giữ lại dâu quai hàm người da trắng lao đầu mà tại phía sau hắn một cái đồng dạng người mặc quân đội chế phục người trẻ tuổi tùy ý tựa ở bên tường l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên hết thẻ chung quanh người này chính là tại trong côn luân sự kiện c h ế t giả từ trong tay trương động vi chạy trốn tinh không quốc trẻ tuổi siêu cấp chiến sĩ a lét vắng nợ tiến sĩ thí thí nghiệm có bao rõ ràng là tinh không quốc quân phương cao tầng khôi ngô nam nhân đối với bên người người da trắng lao đầu hỏi. n ó t tần tương quân lần này thí nghiệm trải qua chú tâm kế hoạch sát xuất thành công mới có thể đạt đến tám thành trở lên tình trạng trước mắt hết thể bình thường cộng sinh thể đã xuất hiện thêm một bước khuynh hướng dung hợp chỉ là dung hợp sau đó có thể để thăng bao nhiêu vấn đề mà thôi cái này còn nhiều thua thiệt ta lét thượng tá từ đông hoa côn l u ô n mang về bất tử dược không nghĩ tới trong đó nồng cốt giọt kia chất lỏng vẹn vẹn một phần ngàn h à n lượng pha loảng gấp một vạn lần sau đó lại có thể đưa đến hiệu quả như vậy nếu như có thể triệt để phân tích cái kia thành phần trong đó chúng ta có lẽ liền có thể giải mã sinh mệnh bí mật hiểu rõ những cái kia kỳ lạ sinh mệnh ảo diệu bằng nợ tiến sĩ trong mắt phóng tinh quang giống như là thấy được một loại nào đó kế tác trước đây alex chết giả thoát thân không có chương động vi uy hiếp đang rút lui trên đường trạng thái cũng không tốt hắn tiện đường tra xét một tòa cung điện không nghĩ tới thật đúng là có thu hoạch để cho hắn lộ ra một bình bất tử dược giao cho chuyên gia tổ trong tay đó là một quá trình gian nan nó tờn tướng quân thản như nói dù cho vật đi nữa lại như thế nào khoa học chính là đem không thể biến thành có thể cái này cũng là ta suốt đời truy cầu nhân loại cũng sẽ vì vì những thứ này phát hiện mà nghênh đón thời đại mới b ă n g n ở tiến sĩ、si、khỏe miệng n ở một nụ cười nó tờn tướng quân nghe vậy có chút từ chối cho ý kiến những chuyên gia tổ này cũng không biết tất cả mọi thứ tình báo không hề nghi ngờ trước mắt nghiên cứu có cực lớn thai hoàng ẩm nhưng người nào lại sẽ đi để ý những thứ này đâu chỉ cần có đầy đủ lợi ích bất kỳ nguy hiểm gì cũng có thể đi khiêu chiến đây không phải là bản tính nhân loại sao thế giới bị phá vỡ nhân loại bị hủy diệt trong lòng đạo đức nó tờn tướng quân rất tin tưởng một câu nói nhân loại đạo đức sở dĩ tồn tại chẳng qua là bởi vì không có ai đưa ra thích hợp thẻ đánh bạc mỗi người cũng sẽ không ngoại lệ mà thiên ma cho ra thẻ đánh bạc đầy đủ mê người cho nên rất nhiều thai hỏa ngầm đều sẽ bị không nhìn mục tiêu sinh mệnh thể trinh ổn định xác nhận dung hợp hoàn thành lấy liên hệ mục tiêu đang tiến hành lý trí c h ắ c định lý trí c h ắ c định thông qua xác nhận mục tiêu có thể điều khiển thiên ma từ trường thành công mới cộng sinh thể không chỉ, chỉ là bị động phòng ngự bọn hắn đem có thể chủ động điều động cộng sinh thiên ma sức mạnh tiến hành công kích đây là vĩ đại đột phá đúng lúc này trong phòng thí nghiệm xuất hiện gieo họ thí nghiệm tựa hồ thành công nó tần t ư ớ n g quân n ế t miệng lên vẻ tươi cười nghe nói gần nhất đông hoa phương diện đang tiến hành võ đạo giới cách tân nó tần t ư ớ n g quân đối với alex hỏi đúng vậy đông hoa đối với chúng ta là uy hiếp không nhỏ bọn hắn bồi dưỡng được đến cái tia hai mươi lăm tuổi thánh giác là rất lớn thai h o à n g ẩ m cái video đó ngươi hẳn là nhìn qua dẫn động thiên tượng một người mới thế mà nắm giữ lực lượng như vậy thực sự không thể tưởng tượng nổi nếu để cho bọn hắn nhiều bồi dưỡng được mấy cái loại tồn tại này đối với chúng ta tới nói chính là một cái phiền t o á i không nhỏ alex gật đầu một cái nói đương nhiên không thể để cho bọn hắn cứ như vậy dễ dàng đem kế hoạch tiến hành tiếp võ đạo gia là uy hiếp nhưng cũng rất dễ đối phó võ đạo gia xem trọng chính là huyết khí ý chí cùng vũ dũng nếu như bọn hắn đã mất đi tín nhiệm bọn hắn liền bất quá là một người bình thường vừa vặn tân hình cộng sinh thể xuất hiện liền để đông hoa võ đạo giới làm bọn hắn đá mài đạo a q hai chương hai trăm m ư ơ i chín đông hoa ma bệnh theo thời gian trôi qua đông hoa các giới đối với võ đạo giới nhận thức càng ngày càng nhiều đặc biệt là nam bắc võ đạo đại tái cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều người bình thường chú ý võ đạo gia nhân loại cá thể kinh khủ năng lực tại ban ngành liên quan dẫn đ đồng dạng bắt đầu ở trên internet truyền bá đã dẫn phát càng ngày càng nhiều thảo luận trong đó dần dần bắt đầu tiếp cận giai đoạn cao t r i ề u nam bắc võ đạo đại hội càng là thảo luận trọng điểm nam bắc võ đạo thịnh hội các ngươi biết không nghe nói bắt cường ngựa đua bên trên liền muốn bắt đầu quá rung động những đỉnh tiêm võ đạo gia kia thật lợi hại chính là tranh tài hơi có chút huyết tinh cái này cũng gọi huyết tinh sao cái này rõ ràng chính là huyết tính các ngươi đ ưa thích cái nào võ đạo gia ta thích phương nam võ đạo giới kỷ vân châu rất lãnh k ố c đủ bá đạo ta thích phương bắc võ đạo gia trần đình chân nam nhân không giải thích không biết ai sẽ là sau cùng quán quân quá chờ mong ta cũng muốn luyện võ nghe nói trường học lập tức liền muốn mở võ đạo k hóa thật sự là quá chờ mong tương tự thảo luận bắt đầu dần dần truyền bá ra ngoài chỉ cần tiến đến nhìn qua nam bắc võ đạo đại hội người đều sẽ nhìn không được chú ý tranh tài tình huống mà nam bắc võ đạo đại hội bên trong một chút cường đại võ đạo ra càng là bởi vậy có không ít người sùng bái đông hoa cao tầng võ đạo giới bên ngoài hóa tiến trình tựa hồ tiến hành mười phần thành công nhưng mà ngoại giới quan hệ cuối cùng vẫn lại tới tinh không quốc hạm đội cùng câu lệ quốc tại gần biện cử hành liên hợp diễn tập tư lam khu vực thế cục đống nhiên khẩn trường hát châu khu vực thế cục dung chuyển tinh không nền tảng lập quốc thổ đ ẩ y ra tính nhắm vào mậu dịch dự luật tựa hồ có mưu đồ khác sau đó tinh không nước ngoại giao quan đến thăm tại bình thường giao lưu hiệp thương bên ngoài tuyên bố nhìn thấy gần đây đông hoa quốc cử hành nam bắc võ đạo đại hội lực ảnh hưởng khá lớn dị đối với tinh không nền tảng lập quốc thổ sản sinh ảnh hưởng tinh không quốc vật lộn kẻ yêu thích đối với cái này rất có hứng thú vật lộn hiệp hội hướng ra phía ngoài chuyện tự xin hy vọng có thể thành đoàn đến đây đông hoa tiến hành hữu hào giao lưu xúc tiến vật lộn kỹ thuật phát triển đồng thời cũng càng sâu hai nước người hữu nghị đông hoa ngoại sự tự tự nhiên biết nhu đồ của đối phương ở đâu mà điều thỉnh cầu này cũng không phải tại t r ư ớ c b à n hội nghị chính thức đưa ra cho nên đông hoa phương diện nói khéo từ chối tinh không quốc thỉnh cầu tinh không nước ngoài giao quan đối với cái này biểu thị mười phần t i ế t v ố i mà ngoại sự tự đem tin tức này truyền đến bộ ngành liên quan mọi người đều biết nên tới vẫn là tới ngay tại ngoại sự tự cự tuyệt tinh k h ô n g quốc giao lưu thỉnh cầu vào đêm đó nam quyền tam đô cực phách quyết q u y ề n tràng cuộc tranh tài thi dự tuyển đã sắp kết thúc bắt cường vị trí cơ hồ đã muôn vắn đã đóng tuyển chẳng mấy chốc sẽ mở ra sau cùng bắt cường chi chiến bất quá bởi vì xã hội các giới đông đảo chú ý tranh tài không chỉ không có giảm bớt ngược lại lớn tăng nhiều nhiều bây giờ quyền thi đấu đã không chỉ tại buổi tối cử hành bắt đầu thời gian đã sớm đến hai trăm triệu mặc dù rất nhiều võ đạo gia biết mình khiêu chiến đài chủ vô vọng nhưng ở xã hội đại thế khích lệ phía dưới tại thánh g i á c người lực lượng kinh khủng dưới sự kích thích vẫn là nhao nhao đầu nhập vào trong quyết đấu không vì tên không vì lợi chỉ vì trở nên mạnh hơn toàn bộ nam quyền tam đô đều tràn đầy một cố mạnh mẽ hướng lên huyết tính khí t ứ c mồ hôi vật lộn nhiệt huyết ý chí toàn bộ hết thể đều tại dẫn động tới tâm thần của mỗi người Quyết quyền thi đến đây quan sát quyết quyền cuộc so tài người phát hiện sau khi mỗi một cái quyết quyền chàng cũng không biết lúc nào xâm nhập vào một đám người ngoại quốc những người này thể trạng cường tráng cường kiện tựa hồ có rất mạnh tố chất thân thể bọn hắn đến quyết quyền chàng bên trong cái gì cũng không làm gặt mở đám người hai người một người một bên sắc mặt lanh k h ố c giơ lên một đầu vải trắng làm băng b i ể u ngữ phía trên dùng màu đen viết ký tên có đang viết một cái cực lớn tinh từ ngữ hợp thành tại từ ngữ phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ cái này tinh ngữ có ý tứ gì xem không hiểu a có hay không qua cấp bốn để giải thích một chút những thứ này da trắng nhìn qua kẻ đến không thiện a đây là muốn làm gì còn dám ở đây náo sự hay sao cái kia tinh ngữ đến cùng có ý tứ gì nét mặt của bọn hắn thật làm cho người chắn ghét những người này xuất hiện trong nháy mắt gây nên tại chỗ người quan chiến chú ý cái kia từ ngữ một lần cuối cùng xuất hiện ở khu vực này vẫn là gần trăm năm phía trước ý là đông hoa ma bệnh rất nhanh liền có người nhận ra từ ngữ này ý tứ đó là một người mang kính mắt người trẻ tuổi nhìn qua vẫn chưa tới ba mươi tuổi hắn chẳng qua là một người bình thường là bởi vì gần nhất bố võ kế hoạch mới biết được võ đạo giới liền như vậy yêu quyết quyền thi đấu nhìn thấy từ ngữ này hắn bình thường khuôn mặt hơi có chút run dậy tựa hồ mười phần phẫn nộ vô luận là cái nào đông hoa người đối mặt dạng này từ ngữ lúc nào cũng không thể bình tĩnh bởi vì đây là đông hoa trong lịch sử lớn nhất đau đớn cũng là toàn bộ dân tộc xỉ đục vô số anh linh phiêu đang tại trên quốc t h ủ khoảng không dân tộc há có thể lần nữa chịu đ ủ hoa liên quan tới đầu này biểu nữ g ý tứ trong nháy mắt ngay tại trong người xem truyền bá ra ngoài trong lúc nhất thời gây nên ngàn cơn sóng toàn trường trong nháy mắt quần tính xúc động phẫn nộ người xem suýt nữa trực tiếp bạo tẩu muốn xông đi lên đem mấy người kia xé thành mạnh nhỏ thế nhưng mấy người ánh mắt s ắ c bén thể trạng c n g kiện trên mặt căn bản không có vẻ sợ hãi mà cực phách quyết quyền t r à n g nhân viên công tác cũng trước tiên phát hiện gì thường lập tức phái người đi ra duy trì trật tự tránh khỏi quần thể sự kiện phát sinh mấy vị các ngươi có ý tứ gì nếu như là đến xem so tài chúng ta cực phách quyết quyền chàng hoan nghênh nếu như là tới gây chuyện vậy thì xin ra ngoài nếu như các ngươi không phối hợp vậy chúng ta cũng chỉ có thể phái người t i ệ n đưa các ngươi đi ra cực phách quyết quyền chàng người mặc tây trang màu đen nhân viên công tác thần sắc lạnh lùng đối với mấy cái người ngoại quốc nói n á o sự chúng ta chỉ là tại nói một sự thật mà thôi trong đó một tên người ngoại quốc dùng một ngụm coi như lưu loát đông hoa ngữ cười lạnh hồi đáp chúng ta hướng các ngươi quan phương đưa ra giao lưu thỉnh cầu thế mà bị cự tuyệt các ngươi đây là tại khiết đảm các ngươi căn bản vốn không biết cái gì mới thật sự là lực lượng cường đại các ngươi chỉ có thể tự giam mình ở trong phòng muộn trong phòng chính mình tìm niềm vui chính mình mà thôi liền ứng chiến cũng không dám trên trăm năm các ngươi vẫn là cái này cái này người nước ngoài n ế t miệng lên một tia nụ cười d ễ u c ậ n dùng sức dùng ngón tay chỉ bên cạnh băng biểu ngữ bên trên văn tự tiếp đó ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua xung quanh đám người đám người trong nháy mắt vỡ tổ cực phách quyết quyền tràng nhân viên công tác kém một chút không cách nào khống chế hiện trường cục diện ở đây không chào đón các ngươi các ngươi là tự mình đi vẫn là ta tìm người đem các ngươi tiễn đưa ra ngoài nghe được người nước ngoài mà nói ừ tên kia người phụ tiêu r h ế mắt nói, n như là tại lúc trước, lúc dẫn đầu người nước ngoài cười lạnh một tiếng lại liếc mắt nhìn chung quanh người xem Hướng phía không phách nhân nhảm nhiều, thu hồi lưng người cùng quyền tràng viên quản nói về sau đưa ra qua quyết liếc lý mấy mắt một cái, có cực ý bọn ă n ngữ, lấy cường kiện cơ thể gạt mở chung quanh nhân viên công tác, nên ngang đi ra quyết quyền tràng. g gạt biểu đi quyết lấy cơ tác, thể mở ra hắn cũng không phải đồ đần tại chỗ nhiều người như vậy trong đó không thiếu vẫn là võ đạo giới xuất thân ngạch bính đến cùng là không lý trí lựa chọn cũng không phù hợp ích lợi của bọn hắn bọn hắn rất rõ ràng d a n h giới cuối cùng ở đâu bây giờ mục đích của bọn hắn đã đ ế n cũng không cần phải ở đây lại dông dài một đám người xem nhìn tròng trọc vào những người này nên ngang đi ra quyết q u y ề n tràng đầu tiên là một hồi yên tĩnh tiếp đó liền bạo phát ra huyên náo tiếng nghị luận đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì cái này người nước ngoài biết nói chúng ta không dám ứ n g chiến đúng a đến cùng gì tình huống người ngoại quốc này quá kiêu ngạo thật muốn đem hắn tấm mặt thối k i a dâm ở dưới chân k i n h người quá đáng k i n h người quá đáng đông hoa ma bệnh đều cái niên đại này bọn hắn lại còn dám dùng dạng này từ ngữ thật sự là quá mức đáng giận không thể để cho bọn hắn phách lối như vậy xuống hiện trường một hồi quần tình xúc động phẫn nộ tiếng nghị luận thật lâu không dừng lại đến mức quyết quyền thi đấu đều không thể bình thường bắt đầu duy trì trật tự hiện trường để cho quyết quyền thi đấu tiếp tục tiến hành ta hướng môn bên trong hồi báo tình huống tên kia quyết quyền tràng nhân viên quản lý thấy thế nhũ mày đối với bên người nhân viên an ninh nói sau đó mình bước nhanh đi về phía hậu trường nhưng mà đêm nay chuyện giống vậy cũng không phải vẹn vẹn cực phách quyết quyền tràng phát sinh nam quyền tam đô c á c cái nổi d a n h quyết quyền tràng đều xảy ra những chuyện tương tự mà không chỉ là phương nam võ đạo giới phương bắc luận võ đại hội phân hội hộ i trưởng cũng xuất hiện tình huống tương tự sáng sớm hôm sau càng là có không ít người từ mạng bên ngoài nhìn lên đến một chút phong truyền ảnh c h ụ là những cái kia người nước ngoài trong tay cầm băng biểu ngữ đứng tại quyết quyền t r à n g cửa ra vào cách đó không xa hình c h ụ trong hình nhân vật không giống nhau nhưng biểu lộ đều mang một loại khó có thể dùng lời diễn tả được t r à o phúng mà ở trong nước bởi vì cao t ầ n g thôi động võ đạo giới bên ngoài hóa internet thảo luận trở thành công chúng nhận thức võ đạo giới trọng yếu đường tắt mà những tin tức này cùng ảnh c h ụ thông qua internet đồng dạng nhanh chóng tiếp s ó n g ra tại toàn bộ lưới đưa tới cực lớn phản ứng quá kiếu n ạ o niên đại nào lại còn dám dùng loại này mang theo kỳ thị cùng vũ nhục tính chất từ ngữ Ta tại bộ ngành liên quan công tác. nghe nói những người này bởi vì n h u loạn trị an xã hội bị cưỡng chế trục xuất trục xuất có ích lợi gì bên ngoài hiện tại cũng truyền đ m lên chúng ta muốn để bọn hắn biết lợi hại bằng không thì bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái gì gọi là tôn trọng v õ đạo giới đâu phía trước huyên náo xôn xao bây giờ tại sao không có đáp lại người khác đều khi dễ tới cửa làm sao còn thờ ơ thật chẳng lẽ chỉ là ước hiếp người nhà hy vọng không phải nếu không thì quá làm cho người ta thất vọng trên internet có tiếng lấy có t r á c nghi có thất vọng dân chúng cảm xúc tựa hồ một chút liền bị kéo theo không thể không nói tinh không tại thiêu lên tranh chấp phương diện có hết sức xuất sắc năng lực lúc nào cũng có thể dễ dàng tìm được điểm mấu chốc chỗ chỉ là nho nhỏ một chút cử động liền nhấc lên to lớn như vậy g ậ n sóng đông hoa võ đạo giới vừa mới nổi lên mặt nước nếu như chuyện này giải quyết không tốt vậy sẽ lọt vào đả kích cực lớn Thất phách môn,、Vân、Ngộng、Sơn、Trang. sau Bảnh. cái từ này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chúng ta võ giả cùng thiên địa tranh hùng thế muốn khiêu chiến cực hạng siêu việt sinh tử há có thể bị cài lên dạng này tên tuổi chuyện này lý do đến tột cùng là như thế nào bọn hắn muốn chiến chúng ta chiến chính là có gì lo lắng kỳ vân châu hít mắt hỏi vân châu chuyện này e rằng không có đơn giản như vậy ta đã hỏi thăm rõ ràng ban sơn là tình không quan ngoại giao thuận miệng nói lên tình cầu nhưng bởi vì đề cập tới võ đạo giới biến động bị phía trên nói khéo từ chối không nghĩ tới bọn hắn lập tức trình xuất một màn như thế mục đích của bọn hắn là không muốn để cho đông hoa võ đạo giới biến động thuận lợi như vậy thậm chí tiến thêm một bước muốn mượn cơ hội này đem chúng ta đông hoa võ đạo ra s i n h s i n h c h â n áp xuống dưới đem đông hoa vũ vận s i n h s i n h cắt đứt. một người trung niên nam nhân c a o mày nói lại tiếp như vậy không cần đối phương đậu thủ đông hoa vũ vận cũng muốn đ o ạ n mất phía trên là thái độ gì kỳ vân châu hít mắt nói tạm thời còn không rõ ràng lắm bất quá đối phương tuyển tại tiết điểm này là bởi vì vị t i ê u tân tấn thánh giác chu nguyên giác ở phía trước đoạn thời gian không biết tập kích bên trong bị trọng thương đông hoa võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi không có khiêng nghề gì như thế. trung niên nhân nói chu nguyên g i á c nghe được cái tên này kỷ vân châu trầm m ặ t lại hắn nhìn qua trên mạng lưu truyền video coi như cao ngạo như hắn cũng không thể không thừa nhận cố lực lượng kia kinh khủng khó mà chống lại đông hoa võ đạo giới không chỉ, chỉ có h ỉ c chu nguyên g i á c một người thay ta gửi một cái tuyên bố nếu như cao tầng không làm quyết định vậy ta lợi dụng danh nghĩa cá nhân viễn phó tinh không gặp một lần bọn hắn dù cho chết ở trên đường cũng không tiếc kỷ vân châu thản nhiên nói à người cái này tuyên bố ngược lại là phát hơi trễ thánh tâm môn thiên tâm môn cựu long môn ôm hàng tốt mấy cái nam bắt môn truyền t h ư ờ người cũng đã tại sáng nay phát ra tương tự tuyên bố trung nhiên nhân khỏe miệng lộ ra một nụ cười nói kỳ vân châu nghe vậy trên mặt hơi s ư ơ n g sở sau đó cười lên ha h a người như ta đỉnh thiên lập địa sống l ư n g ha có thể có lượng thử tiêu sơn đỉnh núi sơn nhỏ tinh không kể đến không thiện nếu như chúng ta không ứng chiến coi như lập tức cấm chế tin tức tương quan ở trên mạng truyền bá cũng đã không còn kịp rồi võ đạo giới bên ngoài hóa kế hoạch sẽ bị đế n chế quốc dân đối với võ đạo giới hiểu lầm cũng sẽ càng sâu đồng thời võ đạo giới đối đầu tầng hiệu lầm cũng sẽ càng sâu nam bắc võ đạo đại hội đám tiểu gia h o ặ kia sáng nay đại bộ phận thế mà đều phát ra tuyên bố nhưng nếu như ứng chiến bây giờ q u ầ n tình xúc động phẫn nộ thắng còn tốt nếu là bại cỗ này tăng cao cảm xúc cũng sẽ bị s i n h s i n h ách chế võ đạo giới sẽ không gượng dậy nổi không có một hai năm quan cảnh e rằng không khôi phục được nguyên khí mà tình báo của chúng ta tuyến truyền về tin tức tinh không gần đây tựa hồ hoàn thành đối với cộng sinh thể thêm một bước cải tiến trong đó kỹ thuật cùng bất tử dược có liên quan rất lớn chỉ sợ là côn luân tiết lộ ra ngoài nhóm này đặc thù chiến sĩ năng lực của bọn hắn đến cùng tiến bộ đến một bước nào ai cũng không rõ ràng dù sao tinh không là trước mắt trên thế giới giam cẩm tướng cấp thiên ma nhiều nhất quốc gia vừa vặn lúc này chú nguyên giác trọng thương chưa tỉnh nếu như ứng chiến phần thắng khó mà đ o á n trước đường l a o chuyện này ngươi nhìn thế nào thượng tầng hy vọng biết cái nhìn của ngươi thanh bảo lão giả đứng tại sân nhỏ phía trước n h ẹ nói t r u n g quanh một trận trầm mặc đống nhiên bên trên bầu trời màu vàng đậm phải từ trường hội tụ cây cối t r u n g quanh không rõ mà bay cả tòa t ử tiêu sơn từ trường chập trùng k í c h liệt ngưng kết trở thành chỉ có cảm giác nhạy cảm người mới có thể phát g i á c một đầu khổng lồ cự long cực lớn đầu dòng treo ở sân nhỏ phía trên mắt rồng chậm rãi mở ra màu vàng ánh sáng chói mắt cái này chỉ cự long miệng hơi, hơi mở ra phun ra một chữ kịch liệt chấn động chung quanh từ trường cây cối chấn động bùi đ thanh bảo lao giả sợi dâu cùng búi tóc theo gió phiêu lãng chiến q hai chương hai trăm hai mươi mốt bắt đầu thanh bảo lao giả tựa hồ cũng không có nghĩ đến tổng t h ư trưởng trả lời sẽ như thế dứt khoát võ đạo giới không có khả năng một mực tại trong tá lót trưởng thành tất nhiên quyết định muốn đem võ đạo giới đ ẩ y hướng mặt bàn liền muốn làm tốt để cho bọn hắn nên đón cơ hội khiêu chiến bây giờ chúng ta còn có thể nỗ lực bảo vệ một phe này khí hậu cho bọn hắn trưởng thành cơ hội dù cho bại cũng có thể để cho bọn hắn kịp thời thấy rõ ràng chính mình thất bại cũng là thông hướng thành công đường phải đi qua yên tâm võ đạo giới những tiểu từ kia không có yếu đuối như vậy ý chí cũng không có yếu đuối như thế sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh dân tộc này cũng giống như vậy b i ế t hổ thẹn s a u đó dũng húng hồ bọn hắn cũng không nhất định liền sẽ t h u a ở phía ngoài cường đại dưới áp lực có lẽ đúng là bọn họ cơ hội tấn thăng miệng r ô n g mở ra tổng thự trưởng âm thanh ở trên bầu trời văn g vọng ngươi nói đúng chúng ta không có khả năng bảo vệ bọn họ cả một đời có chút lộ cuối cùng vẫn là đến bọn hắn chính mình đi những lời này ta sẽ cùng trưởng lão viện nói rõ ràng thanh bảo lão giả cảm t h ẳ n nói ngoại giới nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng mà trải qua thượng tầng thảo luận lại cùng tình không quốc phương diện lấy được liên hệ ngay tại ban đêm hôm đó tạm thời do thể dục tổng thự thay thế chưa thành lập võ đạo hiệp hội công khai phát ra tuyên bố ứng tinh không quốc phương diện tình cầu sẽ tại thượng kinh phủ tổ chức một hồi hai nước không hạn chế vật lộn giao lưu tranh tài tranh tài quy định song phương chỉ có thể phái r a ba mươi tuổi trở xuống thanh niên võ đạo ra tiến hành giao lưu không hạn chế không trọng tài nhưng nắm lấy hữu hảo trao đổi bản nguyện tranh tài không thể gây thương tính mạng người lấy một phương chịu thua hoặc mất đi năng lực chiến đấu là kết thúc đến lúc đó võ đạo giới đem phái g a nam bắc võ đạo thịnh hội bắt cường tuyển thủ tham gia lần này thi đấu giao lưu cùng tình không quốc cao thủ nhất quyết thắng bại. cái này tuyên bố một khi phát ra toàn bộ võ đạo giới đều mười phần phần chấn thượng tâm đồng ý cuối cùng không cần lại chịu cái này bất tứ t ứ c giận mà bởi vì cái này tuyên bố rất có chủ đề tính lại bởi vì đông hoa ma bệnh sự kiện làm cho xôn xao cái này tuyên bố cũng bạo hỏa một cái lần này lên mặt thế mà không có sợ hiếm thấy hiếm thấy nhân ra đều mắng ngươi đông hoa ma bệnh lại sợ không nói được ca thì nhìn những cái kia võ đạo ra hy vọng bọn họ có thể vì chúng ta tranh một hơi ai kỳ thực ta không quá hy vọng ứng chiến đông hoa võ đạo có ích lợi gì cũng là chủ nghĩa hình thức mà thôi ứng chiến thì có thể làm gì thua không phải mất mặt hơn nói thật nước ngoài chính là so với chúng ta t i ế n tiến vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là vật lộn thậm chí là nhân g i a quốc dân văn hóa tố chất cùng tố chất thân thể chúng ta người loại chính là không bằng người khác có người quý lâu liền không đứng lên nổi ngươi là chưa từng hiểu rõ võ đạo giới a bắt được chối tiêu người một t là đi chương trình hay là trực tiếp mở phun trên mạng đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp rất nhiều người tiêu điểm đều tụ tập ở lần này hai nước không hạn chế vật lộn giao lưu hội bên trên đủ loại nghe n ó n g giao lưu hội tin tức đáng tiếc bọn hắn lấy được tin tức là giao lưu hội không có bất luận cái gì video tiếp sóng Bất t quá ra r ậ ngược vé lại, lại có chút ngoài dữ liệu nếu như bọn hắn một mực làm rồ đen chỉ là nhẹ nhàng đưa ra kháng nghị chúng ta thật đúng là không có biện pháp gì mặc dù sẽ ảnh hưởng bọn hắn võ đạo giới danh dự nhưng thiệt hại sợ rằng sẽ nhỏ rất nhiều nhưng bây giờ tất nhiên ứng chiến trước mắt bao người bị chúng ta đánh bại bọn hắn võ đạo giới hưng khởi thế cũng sẽ bị chúng ta triệt để chèn ép mạng tình báo của bọn hắn lạc nên lấy được chúng ta nghiên cứu ra kiểu mới cộng sinh thể tin tức còn dám làm ra quyết định như vậy là bọn hắn quá tự tin sao làm con rùa đen rút đầu thu nhỏ lại thiệt hại mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất đi theo n ọ tần tướng quân sau lưng a lép khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rễu cận rất nhanh bọn hắn liền sẽ hối hận nam bắc võ đạo thịnh hội bắc tường cho là hạn định niên linh liền có thể hạn chế thực lực của chúng ta sao. Quá ngây thơ rồi. cái này một nhóm chiến sĩ trẻ tuổi thế nhưng là tinh anh trong tinh anh dung hợp tướng cấp thiên ma cộng sinh thể lại có kiểu mới cộng sinh sương ngủ xúc tiến mặc dù không cách nào đạt đến chân chính tướng cấp thực lực nhưng cũng không phải những thứ này định tiêm võ đạo r a có thể đối phó lần này giao lưu hội trước mắt bao người ta muốn bọn hắn một ván đều không thắng được nó t ẩ n tướng quân hiếp hắt nói hai ngày sau đó thượng kinh phủ bí sát tổng t ự phòng hợp bên trong nam bắc võ đạo giới nhân tài kiệt xuất nhóm di tụ tập ở phòng hội nghị này bên trong bọn hắn đối thủ cũng đã từ tình không bay đến lên kinh phủ chỉ chờ ngày mai giao lưu hội cử hành bây giờ bọn hắn tại thông qua bí sát thử hiệu rõ đối thủ mình tư liệu tất cả mọi người đều đang n g ó trường phòng hợp phía trước người hướng dẫn cùng màn hình lớn tương đối may mắn chính là tinh không quốc siêu cấp chiến sĩ đều vượt qua ba mươi tuổi không phải là các ngươi lần này tranh tài đối thủ bất quá các ngươi đối thủ lần này rất có thể đều không phải là đơn thuần võ đạo gia cũng đều là cộng sinh thể đối với bọn hắn tư liệu của ta ít chỉ biết là trong đó có mấy người tình huống của bọn hắn rất đặc thủ bọn hắn ban sơ dung hợp là tướng cấp thiên ma người hướng dẫn chỉ vào trên màn hình xuất hiện mấy cái tinh không quốc nhân ảnh c h ú n nói tướng cấp thiên ma có thể ngồi ở chỗ này cũng là tinh ảnh dĩ tiếp xúc không ít cùng thiên ma có liên quan tình báo tự nhiên biết tướng cấp thiên ma đại biểu cho cái gì theo lý thuyết bọn hắn rất có thể có thể phát huy thánh g i á c cấp thực lực có người trầm giọng hỏi nếu như đối phương thật sự có thể phát huy thánh g i á c cấp thực lực vậy bọn hắn muốn chiến thắng đối phương chính xác mười phần gian khổ phần thắng cực thấp các ngươi cơ bản đều cùng cộng sinh thể đã giao thủ hẳn là biết bình thường cộng sinh thể bọn họ trong cơ thể thiên ma đều là trải qua đặc thù xử lý cộng sinh thể rất khó hoàn toàn nắm giữ thiên ma lực lượng trừ bỏ thiên ma mang đến thân thể tố chất tăng lên cùng khí quan dị hóa thiên ma hư ảnh chỉ có thể đủ dùng với bị động phòng ngự vô pháp chủ động công kích nguyên bản liền xem như dung hợp tướng cấp thiên ma cộng sinh thể cũng là như thế chỉ bất quá đám bọn hắn tố chất thân thể càng mạnh hơn nào đó hạng năng lực càng nô ra nhưng ở trên thuần túy thiên ma chi lực là nhất trí chỉ có thể dùng bị động phòng ngự tâm ý buộc phát tập kích không cách nào chủ động thao túng nhưng mà gần nhất chúng ta tiếp vào mạng lưới tình báo tin tức truyền đến tinh công quốc tinh vân liên minh cộng sinh thể kỹ thuật lấy được đột phá cộng sinh thể cùng thiên ma dung hợp càng thêm chặt chẽ có lẽ sẽ khiến cho bọn hắn cộng sinh thể năng đủ dùng dùng một bộ phận thiên ma năng lực tiến hành chủ động công kích đến nỗi có thể sử dụng tới trình độ nào trước mắt chúng ta cũng không có cặn kẽ t ì n báo cho nên nếu như đối mặt với đối phương tướng cấp cộng sinh thể nhất định muốn cẩn thận cẩn thận hơn đối phương tất nhiên dám như thế trắng trận khiêu khích vậy tất nhiên là có chỗ dựa dẫm cho nên chúng ta phỏng đoán đối phương nhất định có cực mạnh thủ đoạn dù cho có hạn chế cũng cần phải có thể buộc phát ra thánh giác cấp sức mạnh người hướng dẫn ngữ khí ngưng trọng nói rất có thể sẽ đối mặt thánh giác cấp sức mạnh đám người ngay vậy đều cảm giác được một loại khổng lồ áp lực rất có thể sẽ đối mặt thánh giác cấp sức mạnh đám người ngay vậy đều cảm giác được một loại khổng lồ áp lực nhưng cùng lúc đó cũng có một loại kích động cùng hưng phấn thánh giác cấp lại như thế nào loại này cấp bậc không phải là bọn hắn tha thiết ước mơ sao đây là một lần khiêu chiến nhưng cũng là cơ hội tốt nhất đối phương yếu hơn tầm thường t h á n h giác nhưng cũng có thánh giác cấp đặc thù loại áp lực này thích hợp nhất bây giờ đến bọn hắn đây chính là bọn họ thành tựu thánh giác thời cơ q 2 chương 222, bách thú diễn võ hôm sau buổi chiều 6 giờ ánh c h i ề u tà ta tan mất mà n đêm v u ô n g xuống thượng k i n h phủ thổ vong sân vận động nơi này đã từng tổ chức qua thế giới hòa bình đại hội thể thao có thể nói là cả nước lớn nhất sân vận động có thể đồng thời cất chứa gần tám vạn người quan khán thi đấu lúc này tổ hong bên ngoài sân vận động bãi đỗ xe cơ hồ đã bị đủ loại cỗ xe chật đ í c h cơ hồ đã tìm không thấy chỗ đậu xe từ cả nước các nơi chạy tới người xem xếp thành trường long đang tại xét v ẽ ra chợ nhiều người như vậy giang quân một đoàn người đi tới tổ hong bên ngoài sân vận động thời điểm bị hiện trường nóng nảy tràn g diện sợ hết hồn từ lần trước anh hùng đại hội sau đó đám người này liền trở thành võ đạo giới trung thực chú ý giả thời khác chú ý võ đạo giới động thái tung dương về khoảng cách kinh cũng không tính xa gặp phải chuyện lớn như vậy bọn hắn thống nhất mua phiếu tiếp đó riêng phần mình xin nghỉ một ngày chạy tới không chỉ là mấy người bọn họ còn có rất nhiều tung dương sinh viên đại học cũng đồng dạng mua vé đến đây dẫn đến tung dương trong đại học mỗi cái lao sư tại một ngày này nhận được đủ loại lý do giấy bác sĩ đạt được nhiều nhiều vô số kể không có cách nào xem như trước đây chu nguyên giác bị tập kích sự kiện phát sinh lúc đó không biết bao nhiêu tung dương đại học học sinh mắt thấy cái kiệt như kỳ tích c h ẳ n g diện lại có thể nào không đúng võ đạo giới chú ý nhiều hơn nhanh chóng xếp hàng ra trận a t r ậ m tranh tài liền muốn bắt đầu trung minh thúc giục nói mấy người xếp hàng tiến vào sân thể dục nhập toạ chung quanh rậm chẳng trị đầy người sân thể dục trung ương bị cải tạo thành năm mươi em mở phương viên cực lớn lôi đài người xem quá nhiều khoảng cách q u á xa khó mà thấy rõ trên lôi đài hình ảnh cho nên tổ chủ bị tại sân thể dục các nơi đều an trí cực lớn màn hình thời khắc phát hình trên lôi đài phát sinh hết thảy 6 h 3 0 m i đinh đinh đinh van g dội tiếng chuông tại trong sân thể dục q u a n quẩn giao lưu hội lập tức bắt đầu thỉnh song phương tuyển thủ ra trận không có dư thừa đọc lời chào mừng cũng không có dư thừa khâu người chủ trì trực tiếp tuyên bố song phương tuyển thủ ra trận từ sân thể dục hai cái nhập tràng khẩu bên trong người mặc một đen một trắng đối lập hai loại màu sắt trang phục võ đạo song phương tuyển thủ chạy bộ tiến nhập trong tràng leo lên lôi đài đứng đối mặt nhau đông hoa một phương võ đạo ra nhóm người mặc màu trắng trang phục võ đạo từng cái đứng nghiêm giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ khí thế b ằ n g bạc tất thắng tất thắng đánh bại bọn hắn để cho bọn hắn biết đông hoa võ đạo lợi hại võ đạo ra nhóm vừa mới đăng tràng hiện trường mấy vạn người liền bạo phát ra như núi kêu biển gầm la lên chợ uy thanh âm chấn động tâm thần của mỗi người bầu không khí thật đúng là nhiệt liệt đây là đông hoa sân nhà bọn hắn làm ra dạng n à y thanh thế chỉ sợ sẽ là muốn lấy thế đ ạ người ngôi ở đặc biệt quan sát trên ghế tinh không quốc ngoại sự quan viên đẩy trên mặt kính mắt hơi nhũ nhấp nhấp lông mi không quan trọng, cái này không thay đổi được cái gì. Hú hồ, ngươi không cảm thấy để cho bọn hắn từ hiện tại ồn ào náo động biến thành một hồi yên tĩnh là một kiện chuyện rất có ý tứ sao ở tên này ngoại sự thự quan viên bên cạnh là lĩnh đội đến thăm nọt tờn tương quân lúc này ở trong hiện trường núi kêu b i ể n gầm khoe miệng của hắn n ở một nụ cười nọt tờn tương quân ngươi nói không sai ta rất chờ mong các ngươi biểu diễn tên kia ngoại sự thự quan viên nghe vậy trên mặt cũng n ở một nụ cười trần lão một hồi làm phiền ngài chú ý trên sân đừng cho tinh không cúc những tên kia làm cái gì tiểu động tác còn có nếu có gì tình huống xin ngài tận lực bảo hộ một chút bọn hắn một bên khác một cái đông hoa quan viên đối với một cái người mặc thanh bảo lao nhân nói lao giả này chính là t h ư ờ n g cùng tổng thư trưởng nói chuyện với nhau vị k i ê u bí bảo đảm tự trọng yếu người hắn là lần này đông hoa một phương lĩnh đội ta biết để cho bắt đầu tranh tài a trần lao gật đầu một cái lẳng lặng nhìn chăm chú lên lôi đài nói bây giờ không hạn chế vật lộn giao lưu tranh tài chính thức bắt đầu lý do công bình lần tranh tài này lấy điện tử hình thức rút thăm quyết định ngôi trận đấu đối thủ bây giờ bắt đầu trận đấu thứ nhất rút tham người chủ trì lớn tiếng nói chỉ thấy trên màn hình lớn nhiều cái tên nhất đô cuối cùng như ngừng lại hai cái tên phía trên đông hoa quốc bách thú môn tân thần thương t i n h k h ô n g quốc siva tân thần thương là phương bắc võ đạo giới tân thần thương trước mắt tại trong phương bắc luận võ đại hội xếp hạng đệ ngũ có thú vương c h i sừng là có thể h ạ n g phục mánh hổ lực ván chạy tượng mánh nhân trận này xem ra rất có hy vọng có thể thắng cố lên cố lên đem hắn đánh ngã xem ai mới là ma bệnh kèm theo trận đầu ra sân danh sách xác định liên quan tới tân thần thương tư liệu cũng sắp tốc tại trong người xem truyền bá ra ngoài trên lôi đài những người khác liếp nhau một cái chủ động lui xuống lôi đài chỉ có bách thú môn tân thần t ư ơ n g cùng tình không quốc siva đứng đối mặt nhau tân thần thương một thân màu trắng trang phục võ đạo cơ thể cao lớn cường tráng trên mặt giữ lại dâu quài nón lộ ra mười phần hung hãn thân hình của hắn rất kỳ lạ bàn tay giống như ưng t r ả o cước bộ nhẹ nhàng như yến hai tay thật dài như vợ ư n lồng ngực hơi co lại như q u ỷ gấu ánh mắt lăng lệ như sư hổ to bằng bắp đ u ổ i tráng giống như đủ một người thân hình bên trong lại có thể nhìn ra nhiều loại thú hình dung hợp một thể nhưng lại mười phần cân đối cũng không lộ ra quái gì. một bên khác si va một thân màu đ e n trang phục võ đạo điển hình người da trắng khuôn mặt hai mắt thâm thúy có đang trải lấy một cái đại bối đầu cơ thể thẳng tắp mọi cử động có quân nhân khí hắn vốn là một cái tinh nhuệ binh vương xuất thân dung hợp chính là tướng cấp thiên ma nếu như không phải năng lực xuất chúng cũng sẽ không được tuyển chọn trở thành tướng cấp thiên ma cộng sinh thể đông hoa quốc bách thú môn bí truyền vì bách thú diễn võ lấy bách thú chi hình rèn luyện tự thân lấy n g ạ n h công nổi tiếng tố chất thân thể cực mạnh chiêu thức lấy bách thú chi hình làm căn g cơ phong cách bạch biến khó mà suy xét phải không nếu như đặt ở mấy trăm năm trước các người bách thú môn cổ võ thuật đúng là xuất chúng kỹ thuật nhưng bây giờ thời đại di thay đổi không phải sao si va trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười thản nhiên dùng không phải rất tiêu chuẩn đông hoa ngữ nói vớt nói nhảm đánh xong rồi nói. tân thần thương sắc mặt bình tĩnh ngựa khí lại không chút k h á c h khí trực tiếp bày ra chính mình q u y ề n giá ánh mắt của hắn trầm ngưng biết đối phương chính là cái kia vài tên dung hợp tướng cấp thiên ma cộng sinh thể một trong trận chiến đấu này không thể có bất kỳ khinh thường nào nhất thiết phải toàn lực ứng phó Đúng. hắn thân thể đột nhiên cổ trướng tiến vào tự tại như ý trạng thái vốn là cường tráng thân thể trở nên càng thêm khủng bố dữ tợn tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng thật lớn biến hóa dẫn tới hiện trường người xem một mảnh ổ lên nhưng mà cái này cũng chưa tính xong ngay sau đó tân thần tiến vào nào đó kỳ l ạ trạng thái bí t r u y ề n bách thú d i ễ t võ quan tưởng bách thú chi hình tiếp đó lấy nửa thôi miên tâm ý buộc phát trả thái đem nhiều loại thú hình hòa làm một thể kích hoạt bản năng để thăng tố chất thân thể đồng thời công kích sẽ lấy bách thú chi hình làm cơ sở tiến hành tạm thời tổ hợp thiên biến văn hóa hơn nữa chiêu thức bên trong sẽ mang bên trên manh thú bẩm sinh hung ác cùng tàn bạo hắn có hạn sinh mệnh từ trường trong nháy mắt quyết tán nhằm vào si va và tiến hành áp bách giờ này k h ắ c này ở trong mắt si va phải tân thần thương dĩ đã biến thành từ nhiều con dạ thú bộ phận tổ hợp mà thành quái vật kinh khủng người vẫn là không rõ s i vai nhét miệng lên một tia nụ cười dễ cận nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị đánh gậy giống tân thần thương phổi cao cao nổi lên bị cực độ đè ép không khí chấn động dây thanh từ trong miệng nổ tung mà ra phảng phất mánh hổ thanh â m gầm thét vang vọng toàn trường đinh t hai nhức góc thanh â m của một người lúc này lại vượt trên tại chỗ mấy vạn người la lên q hai chương hai trăm hai mươi ba sống lưng không gãy một tiếng hổ khiếu chấn động toàn trường sau một khắc tân thần thương trước tiên bắt đầu chuyển động hai cánh tay của hắn hơi hơi mở ra vạch phá không khí tức bộ nhẹ nhàng giống như vật lộn bầu trời chim ưng tương bước hắn trong nháy mắt đi tới s i v a trước mặt hai bàn tay mãnh liệt bành trướng trong nháy mắt hướng phía trước đầy ra lòng bàn tay đặc biệt cổ trướng để cho bàn tay của hắn nhìn liền như là tay gấu đ ồ n g dạng hình gấu liệt không tay gấu kèm theo lực lượng khổng lồ đè ép không khí đ ụ n g vào trên thân s i v a sinh ra mãnh liệt khí bạo cơ thể của s i v a trực tiếp lăng không bay ngược ra ngoài tân thần thương thừa thắng xông lên lần nữa thi triển ứng bước thiếp thân mà lên lúc này s i v a vừa mới đứng n g n g chỉ thấy tân thần thương bắp đùi cường tráng nâng lên b ỗ n nhiên rơi xuống tượng hình liệt đ i ệ v anh lôi lại kịch liệt chấn động mặc dù củng cố tài liệu đặc biệt nhưng ở tân thần thương lực lượng cường h ã n phía dưới mặt đất như cũ sinh ra giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt phá hủy s i v a cân bằng tân thần thương lập trưởng vì đ a o đông nhiên ở dưới ngọn đèn s ẹ t qua tàn ảnh xoát xoát xoát bọ ngựa lưới dao sắc s i va cong lên hai tay đó nữa lập tức trên cánh tay xuất hiện từng đạo vết máu viên hình yến hình mã hình khỉ hình hình hình b ò ngắn ngủi một phút thời gian tân thần thương dĩ không biết biến đổi bao nhiều chủng thú hình đủ loại hình thái sen kẽ ở giữa hòa hợp không dấu vết vô cùng hưng mánh công kích giống như cồn phong mưa rào c đơn giản giống như là một cái không biết mệnh mọi giá thú phổ thông quyền pháp có thể đem một hai cái hình thú luyện dung hội q u á n thông cũng đã cực kỳ gian khổ cho dù là bách thú môn mặc dù truyền thừa có bách thú t u y ệ t học nhưng có thể chân chính toàn bộ tập luyện có thể nói là ít càng thêm ít phần lớn sẽ chọn lựa trong đó bộ phận tiến hành tinh thu giống tân thần thương dạng này có thể tập được bách thú diễn võ võ đạo gia cũng là như thiên tài nhân vật có thể tại trong phương bắc luận võ đại hội lấy được xếp hạng đệ ngũ thứ tự hơn nữa thu được thú vương xưng hảo cũng không phải có tiếng không có miếng tại trong cái này điên cùng liên kích tân thần thương không có lựa chọn dụng tâm ý bộc u phát đối với đối phương tiến hành áp bách bởi vì hắn biết cái kia không có tác dụng cộng sinh thể thiên ma hư ảnh có thể tự động hộ thể đối phương dung hợp là tướng cấp thiên ma hắn không có khả năng phá vỡ tâm linh của đối phương phòng ngự cho nên hắn muốn từ cơ thể phương diện triệt để đánh bại đối thủ liên kích liên kích liên kích tân thần thương cái kia cùng manh công kích chấn kinh tại chỗ người xem lực tàn phá kinh khủng kia cái kia nước chạy mây trôi tàn bạo mỹ cảm cái kia không thể ngăn trở bá đạo vậy chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ tốc độ cùng đối thủ liên tục bại lui thân ảnh trong nháy mắt tỉnh lại tại chỗ tất cả người xem nhiệt huyết đông hoa tất thắng đông hoa tất thắng đánh bại hắn để cho hắn chạy trở về tinh trung quốc tại chỗ vang lên nhiệt liệt gieo họ thật mạnh thật sự rất mạnh so với vị kia võ lâm thần thoại giống như như kỳ tích sức mạnh loại chiến đấu này càng thêm nhiệt huyết võ đạo đây chính là võ đạo a giang quân hai mắt l o ạ sáng chỉ hận không thể đem thu hình lại chụp ảnh thiết bị mang vào bằng không cái này so với bất kỳ động tác gì điện ảnh đều phải đặc sắc vạn lần liên kích tất nhiên lại là đầu đề phải thắng phải tháng sau một bên mấy nữ sinh hai mắt loay sáng thật chặt nắm lên nằm đấm bị không khí khẩn trương quấy nhiễu nguyên bản mấy nữ sinh đều cảm thấy tân thần thương dáng dấp quá dọa người nhưng bây giờ trong mắt lại tất cả đều là sáng lấp lánh đồ vật nhưng mà mặc dù toàn trường đều đang hoan hô nhưng đông hoa quốc một phương ở ghế tuyển thủ lại hoàn toàn yên tĩnh không ai lên tiếng một cái nhìn chằm chằm lôi đ à i sắc mặt càng ngày càng khó coi hiện trường người xem chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy bên trong bách thu diễn võ là tân thần thương tối cường bị chuyển lúc này cũng là tân thần thương trạng thái mạnh nhất nhưng lại lâu như vậy đều không thể cầm xuống đối thủ. điều ố t này nói rõ đối thủ ứng đối đến thành thạo điêu luyện căn bản không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bị thua ngược lại là tân thần t ư ờ n g tối cường năng lực đều bắt không được đối phương trận đấu này thắng bại cây cân dĩ xuất hiện ưu tiên bách thú muốn lấy mạnh công trứ danh tố chất thân thể cực mạnh nhưng bách thú diễn võ liên kích bên trong đối phương động tác lại không có mảy may biến hình cũng không có chịu đến quá lớn tổn thương điều này nói rõ thân thể của đối phương tố chất tại tướng cấp thiên ma tẩm bộ phía dưới so tân thần thường càng mạnh hơn coi như không có đạt đến thánh giác gốc cũng tất nhiên vượt qua đồng dạng đ ỉ n h tiêm võ đạo ra cơ thể cực hạn chính diện cường công không phải cử chỉ sáng suốt hẳn là càng thiên hướng n h ư ợ c điểm công kích nghe nói tinh không quốc trước kia đã từng tiêu phí mấy chục năm toàn thế giới siêu tập các loại thuật cận chiến vật lộn thuật số liệu thành lập số liệu khổng lồ kho đồng thời lấy máy tính tiến hành trình hợp năm gần đây phát triển ra lấy công nghệ cao thiết bị điện tử v n nắn cách đấu giả động tác cao cấp hệ thống để mà huấn luyện quân đội tinh nhuệ khiến cho bọn hắn mọi cử động t m đối, đối phương h muốn tiêu hao thể lực của hắn tiếp đó tại không bại lộ càng nhiều ngày hơn ma hư ảnh năng lực tình huống hạ tướng chính mình đánh tan cho dù là thua cũng muốn bước ra lá bài tẩy của đối phương hắn đông nhiên một quyền đánh lui si va hai tay tại thân thể huyện đạo bên trên liên tục điểm và ảnh Thân thể của hắn của lần ạ i một l này ữ a b n tân cơ thần thương không tiếp tục thu liệm ý chí mà là hoàn toàn bộ phát hắn muốn thử thử một lần đối phương thiên ma tri lực lần tranh tài này không phải một mình hắn tại chiến đấu một cái năm đầu long điên cuồng g à o thét kèm theo tân thần thương long trào xuất kích đông nhiên nào h về phía siva ngu ngu xuẩn đã ngươi muốn tìm cái chết vậy ta cũng sẽ không khắc khí siva con ngươi hơi co lại ánh mắt mười phần lạnh lùng hơi anh cái bóng của hắn không ngừng kéo dài hóa thành một người bình thường khó mà phát giác kinh khủng ấm ảnh trên thân bao trùm lấy áo giáp giống như hàng thế ma tướng tướng cấp thiên ma hư ảnh cái này chỉ hai mắt chống g i ố n g tướng cấp thiên ma tại siva dưới sự thao túng song trưởng bên trong thế mà ngưng tụ ra một đôi đại truy điều này nói rõ thiên ma hư ảnh có công kích đặc chất quả nhiên tân i mới ể u c thần thương trong mắt lõe lên một tia kiên định si va động đây là hắn lần thứ nhất chủ động công kích hắn xong quyền nắm chặt thành truy đón tân thần thường công kích đột nhiên lệ xuống phía sau hắn ma tướng hư ảnh cũng đồng thời huy động đại truy đặt xuống vê anh mạnh liệt va chạm để tân thần thương cơ thể rung mạnh dưới chân xuất hiện số lớn vết rách cơ thể xương cốt chấn động liên tiếp lui về phía sau đáng sợ nhất là cái kêu ma tướng công kích đối với hắn tinh thần tạo thành kịch liệt chấn động mặc dù còn không có đạt đến thánh giác gốc nhưng tuyệt đối đã đạt đến thủ đạo c h i cảnh đ ỉ n h phong cái này tất nhiên còn không phải cực hạn thực lực chân chính của hắn tân thần thương chịu được l a n lộn khí huyết cùng chấn động tinh thần lần nữa nghe đón tiếp lấy còn không chịu thua sao thật muốn chết ta liền thành toàn ngươi si va cười lạnh hai tay liên tục nệ n xuống phanh phanh phanh tân thần thương liên tục lui lại sắc mặt dần dần trở nên sung huyết đỏ bừng cơ thể kịch liệt chấn động khiến cho nội tạng của hắn tổn thương không ngừng tràn ra tiên huyết đem trắng loan trang phục võ đạo và tá tinh thần của hắn cũng tại trong đụng trạm có vẻ hơi hoảng hốt nhưng cặp mắt của hắn nhưng như cũng mười phần kiên định đây không chỉ là một hồi l u ậ n võ tại phía sau hắn toàn bộ võ đạo giới đều đang quan sát hắn cũng không phải là chiến đấu một mình cũng không thể cứ như vậy chịu thua bảy truy tám truy chín truy toàn trường người xem một mảnh lặng ngắt như tờ kinh ngạc nhìn tình thế n g ư ờ chuyển nhìn xem sắc mặt kia đỏ lên cái mũi miệng đều không ngừng chảy máu lại như cũ gương ngạnh kiên trì tân t h ầ n thương giờ khắc này bọn hắn đông nhiên minh bạch trận đấu này có ý nghĩa như thế nào võ đạo ra xưng hô thế này lại đến tột cùng đại biểu cho cái gì cố lên cố lên kiên trì kiên trì lần này người xem âm thanh không còn cao có vẻ hơi trầm thấp nhưng ở trong loại này trầm thấp lại có một loại khác trầm trọng liên thành một mảnh có một loại vật đặc thủ tại truyền lại mà ghế tuyển thủ võ đạo ra nhóm cũng ngao nhao đứng lên tới bọn hắn tự nhiên có thể đoán được tân thần thương tại sao muốn làm như vậy nó tần t ư ớ n g quân nhìn phía bố n phía hơi n h í u nhấc nhấc lông mi trên lôi đài đánh lâu không xong trong lòng si v à càng ngày càng táo bạo thiên ma hư ảnh khống chế khó mà tránh khỏi sẽ đối với nhân loại phải cảm xúc tạo thành ảnh hưởng lại thêm chung quanh loại kia trầm thấp la lên để cho trong lòng của hắn bực đội tăng lên tới cực hạn. ồn ào quá si va gầm lên giận dữ tại thời khắc này trên người hắn hiện ra sức mạnh dĩ vượt qua đỉnh tiêm võ đạo giá phạm chủ tia sáng phía dưới trong nháy mắt xuất hiện một đạo mơ hồ hình người hình dáng mắt trần có thể thấy lóe lên một cái rồi biến mất sinh mệnh từ trường ảnh hưởng hoàn cảnh mặc dù rất nhỏ nhưng di quả thật có thể quan trắc đến rốt cuộc phải lộ ra lá bài tại sao một mực kiên trì tân thần thương hai mắt l ó e sáng cái k i a chung quanh trầm thấp la lên tựa hồ theo hắn lực lượng nào đó h u n g thành thú chi hình thế mà đón si va sâu tới và n h song phương va chạm tân thần thương liên tục lui ra phía sau bốn năm bước mà si va thế mà cũng bị cuối cùng này buộc phát sinh sinh đánh lui hai bước si va đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy tân thần thương liền lùi lại năm bước sau đó đứng ở tại chỗ hai chân một chiếc một sau cơ thể cơ bắp rút về khí huyết vận chuyển chậm lại tim đập tốc độ giảm xuống khôi phục trạng thái bình thường hắn hai mắt thu v ề miệng mũi không ngừng chảy máu thương thế trong cơ thể cùng sức mạnh tâm linh tại đón đỡ cái tiên một cái từ trường công kích sau đó không thể kiên trì được nữa để cho hắn trực tiếp mất đi ý thức tiến nhập trọng thương trạng thái hôn mê vậy mà mặc dù như thế hắn thân thể khôi ngô nhưng vẫn là không có đổ xuống tiên huyết nhiễm và o á o bại mà không ngã sống lưng không gãy q hai chương hai trăm hai mươi b ố khiêu khích tân thần thương hai mắt khép hở thể nội trọng thường dị mất đi ý thức nhưng bại mà không ngã thân thể khôi ngô vẫn như cũ xứng sứng. si va ra khỏi hai bước nhìn xem cái kia không muốn ngã xuống tân thần thường trong lòng tức giận lăn lộn tại sao muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vì cái gì đều như vậy còn không ngã phía dưới đã như vậy không có chịu thua lại không muốn ngã xuống vậy cuộc chiến đấu này liền còn chưa kết thúc s i v a trong mắt l ó e lên một tia tàn khốc thiên ma hư ảnh lần nữa ở phía sau hắn ngưng kết trong tay nắm hai thanh đại truy giữ tợn kinh khủng bước chân hắn một điểm đ ố n g nhiên hướng đứng tại chỗ tân thần t h ư ơ n g b à o tới đủ ngay lúc này một cái giống như sấm r ề nâm thanh đ ố n g nhiên tại trong đầu của hắn văng r ộ i sau đó một cỗ khổng lồ áp lực định trụ thân thể của hắn để cho hắn phảng phất bị động lại ở hồ p h á c h bên trong côn trùng khó mà chuyển động giống trong cơ thể hắn thiên ma hư ảnh tự hồ nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích động bỗng nhiên bạo động một chút bản thân hộ chủ bỗng nhiên tránh ra gò bóp tự thân từ trường trận đ tại đông hoa khu tuyển thủ trần l ã o đứng lên tới thản nhiên nói siva hít mắt nhìn trần l ã o một mắt không tiếp tục làm cử động cách khoảng cách mấy chục mét l i ề n có thể ngắn ngủi c h ấ n trụ thân hình của mình l ã o nhân này thực lực tuyệt đối m ư ờ i phần kinh khủng là đứng tại đông hoa chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật hắn không cần thiết đi t r e o trọc húng chi bọn hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải muốn trọng thương đông hoa võ đạo gia đánh tan lòng tin của bọn hắn muốn so trọng thương bọn hắn càng có tác dụng nhân viên y tế nhanh lên đài đông hoa phương diện nhân viên công tác vội vàng la lên chữa bệnh và chăm sóc tổ lập tức leo lên lôi đài nhìn xem cái kia mặc dù hôn mê nhưng vẫn như cũ sừng sững không ngã nam nhân ánh mắt lộ ra một tia kính nể chữa bệnh và chăm sóc tổ đèn tân thần thương cơ thể đặt lên cáng cứu thương xuống lôi đài rất nhanh lại có nhân viên công tác lên đài nhanh chóng đối với hư hại mặt đất cùng gạch tiến hành đơn giản chữa trị bộ huyết mà lúc này đây hiện trường người xem vẫn còn đắm chìm tại một mảnh trong trường mặc bọn hắn chân chân chính chính minh bạch trận này giao lưu hội ý nghĩa không chỉ chỉ là thắng thua là dạng gì ý chí mới có thể để cho một người dù cho hôn mê nhưng cơ thể nhưng vẫn không ngã xuống khiến nhân loại vô cùng độ rung động thường thường không phải lực lượng cường đại mà là giống như kỳ t có loại ý chí này kẻ yếu cũng có thể trở thành anh hùng ba ba ba ba không biết là ai trước tiên dẫn đầu hiện trường tiếng vỗ tay từ thưa thất đến nhiệt liệt tựa hồ là đang biểu đạt đối với tân thần thương kinh ý nhìn bọn hắn cũng không phải rất để mải tinh không quốc trên bàn tiệc ngoại sự tự h quan viên cười đối với bên người nọ tần tướng q u â n nói nếu như vừa mới bắt đầu liền kết thúc chẳng phải là không thú vị một chút nọ tần tướng quân thẳng như nói dạng này thế mà đều thua người tinh không quốc thực lực mạnh như vậy sao rõ ràng phía trước bị đệ lên đánh ông long há to miệng nói đều nói tinh không quốc lần này tới giả bất thiện xem ra là thật không biết các ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không một đạo mơ hồ có thể thấy được hư ảnh bao phủ tại cái kia tinh không quốc nhân bên người ta cùng trong nhà t r ư ở n g bồi tháo q u a đây là võ đạo ảnh hưởng tới thực tế sau đó mới phải xuất hiện hiện tượng chứng minh tên kia rất có thể cũng m ò tới võ đạo cảnh giới trí cao cánh cửa trung minh sắc mặt nghiêm túc nói nếu là cái kia vị trí tại vậy thì tốt rồi những thứ này như quỷ xà thần còn không phải mấy chiêu liền đánh ngã giang quân thở dài nói một bên khác đông hoa ở ghế tuyển thủ quả thật có thể phóng thích thánh giác cấp sức mạnh bất quá nhìn tình huống cũng không tính rất mạnh tân thần thương một k í c h cuối cùng có thể treo lên cái bóng mở kia đem đối phương đánh lui có thể chứng minh rất nhiều vấn đề mặc dù khó khăn nhưng đối phương cũng không phải là không thể chiến thắng cũng không biết đối phương sử dụng thánh g i á c cấp lực lượng là không tồn tại hạn chế nếu như không có hạn chế vậy thật đúng là có chút phiền phức mọi người thấy lôi đài ánh mắt lấp lõe trong lòng hơi có một chút bắn chừng lúc này người chủ trì đi lên lôi đài thỉnh si va xuống đài chuẩn bị bắt đầu trận tiếp theo rút tham thi đấu lại không nghĩ si va trực tiếp cầm lấy mịp dâu của người chủ trì mặt hướng đông hoa ghế tuyển thủ phương h ư ớ n g nói lần này chế độ thi đấu tồn tại một vài vấn đề đông hoa cách đấu giả thực lực vượt qua ta tưởng tượng yếu vừa mới đánh tuyệt không tận h ư ớ n g ta hy vọng có thể tiếp tục cùng đông hoa vật lộn giả giao lưu đối phó các người ta cảm thấy ta một người là đủ rồi bây giờ ta hướng các người phát ra khiêu chiến các người có thể phân ra ý vật lộn giả lên n à i cùng ta chiến đấu chiến thắng ta các người mới có tư cách khiêu chiến đằng sau ta đồng đội hoa thốt ra lời này hiện trường trong nháy mắt bạo phát ra một hồi cực lớn xôn xao một cơn lửa giận từ mọi người trong lòng g ấ y lên lời này là có ý gì một người muốn khiêu chiến toàn bộ đông hoa võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi cao thủ xuất nghe nói như thế đông hoa ghế tuyển thủ võ đạo ra nhóm n h a o n h a o đứng lên tới ánh mắt rất là lăng lệ người tinh không quốc quá kiêu ngạo xa luân chiến siva có thể kiên trì sao t i n h không nước ngoài chuyện thự quan viên n h ư mày nói đây là thất bại bọn hắn y c h i phương pháp tốt nhất không kiên trì nổi lại như thế nào chỉ cần đánh bại số lượng nhiều dù cho cuối cùng bị thua cũng chỉ bất quá là thể lực chống đỡ hết nổi đông hoa đám người kia thắng được h à con sao huống hồ bọn hắn là có hay không có thể thắng được siva Còn khó nói, mặc nói, không đến、si、khó dù、so、vừa vừa trần h h á n lão đông hoa võ đạo ra nhóm n h a u nao h đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng vẫn ngồi như vậy lão giả dường như đang chừng cầu ý kiến của hắn chính các ngươi quyết định trần lao hai mắt nửa khép n ử a mở không nói thêm gì võ đạo ra nhóm lướt nhau đối phương cũng tại trước mắt bao người bàn tiếng nếu như lúc này lùi bước tránh đánh lại như thế nào có thể xứng đáng bọn hắn tiến bộ dung manh tri tâm nhưng nếu như muốn lên này thì nhất định phải có nhất định phải phần thắng bằng không nếu là bị luân phiên đánh bại cuối cùng coi như thắng đối thủ đông hoa võ đạo giới danh tiếng cũng đem ngã vào đại quốc để ta đi một thân ảnh từ trong đám người đứng dậy sắc mặt bình tĩnh nói người này thân hình c a o lớn hai mắt l ó e sáng như sao vậy để cho người ta khó mà nhìn thẳng chính là nam tám môn một trong thánh tâm môn đồng vạn minh thích khách chi đạo dám vì thiên hạ trước tiên mặc dù không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng đối thủ nhưng tại cung vàng điện ngọc t h ứ vương ta có nhất định chắc chắn làm cho đối phương mất đi tái chiến năng lực đồng vạn minh sắc mặt bình tĩnh nói nhưng mà không đợi hắn di chuyển cất bộ một tay nắm liền khoác lên trên bờ vai hắn vẫn là để ta đi đối phó những thứ này yêu ma quỷ quái chính là ta sở trường một cái thanh đạm như phủ vân một dạng âm thanh khẽ cười nói đồng vạn minh nhìn lại là thiền tâm môn trương trí chân lôi pháp linh minh t r u n g t r u n g điệp tà mị yêu phân không chỗ có thể ẩn ấp những thứ này dụng ý khó dò ngoại lai yêu ma giao cho ta a trương trí chân k h ẽ cười một tiếng ư ớ c bộ một điểm cơ thể như thoát dây cung sắc bé tiễn liền xông ra ngoài q hai chương hai trăm hai mươi năm lôi pháp tái hiện trương trí chân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài hiện trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều thông qua màn hình nhìn chăm chú lên leo lên lôi đài đạo thân ảnh kia người này là ai hắn có thể hay không đem đối thủ đánh bại đám người bàn tay nhịn không được khẩn trương nắm chặt mắt không chấp chú ý lôi đài l ặ n g ngắt như tờ lúc này người chủ trì đang tại trên lôi đài có chút tình thế khó xử không biết như thế nào cho phải c h ư ơ n g trí chân vũ b ả vai của hắn một cái ra hiệu hắn xuống đài người chủ trì lúc này mới thở dài một hơi vội vàng đi xuống đài đi mặc dù hắn là chuyên nghiệp người chủ trì nhưng ở tại chỗ cường giả quái vật một dạng dưới khí tràng hắn cảm giác gáp lực lớn bình thường nhanh một nhanh miệng cùng lâm trận phát huy đều xuất hiện vấn đề đưa mắt nhìn người chủ trì xuống đài trận ngươi chính là cái tiếp theo bị ta đánh bại sao thiên tâm môn trương trí chân si va trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ c ậ n ta là tới đem ngươi đưa xuống đài trương trí chân biểu lộ từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm trong mơ hồ hắn tự thân có hạn sinh mệnh từ trường tự a hồ sinh ra một loại nào đó ba động biến hóa tần suất dần dần cùng chung quanh tự nhiên từ trường s u thế cùng h o à n g hốt ở giữa thân hình của hắn tự a hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể tồn tại cảm t ứ c thấp đến mức để cho hàng phía trước lôi đài xung quanh người xem cũng nhận ảnh hưởng trong nháy mắt cảm giác trương trí chân thân ảnh biến mất ở trên lôi đài không thấy bóng dáng người đâu không thấy vừa mới rõ ràng còn tại trên này hàng phía trước người xem một hồi kinh ngạc hoảng hốt ở giữa lại cảm thấy người thật giống như trên này thiên tâm môn thiên nhân hợp nhất nếu như đạt tới t h a n h g i á c cảnh giới có thể điều khiển tự thân từ trường cùng chung quanh từ trường t n g hưởng có thể làm cho tự thân hoàn toàn biến mất ở người bình thường trong t â m mắt thậm chí bởi vì cơ thể xung quanh từ trường thay đổi ngay cả chụp ảnh thiết bị cũng không cách nào bắt được thân ảnh của hắn cố lộng huyền hư mà thôi s i va thẳn như nói và ảnh hắn cả người cơ bắp bông nhiên bành t r ư n g tiến nhập trạng thái lớn nhỏ như ý như cùng ở tại trên thân thể bao trùn một tầng áo giáp đặc biệt là hắn một đôi nằm Trận bành trướng vượt quá tưởng tượng đơn giản liền như là một đôi chân chính trọng truy đồng dạng mười phần kinh khủng chương trí chân đồng tử hơi hơi co r ụ t lại hắn có thể mơ hồ nhìn đến đối phương k i a đối khắc tầm thường n ắ m tay tựa hồ ở dùng nào đó mắt thường không dễ phát hiện tần suất kịch liệt r u n dày cái kia không giống như là phát lực tạo thành hiện tượng mà giống như là bàn tay của người nọ màng ra phía dưới cất giấu một loại nào đó chấn động trang bị đồng dạng cộng sinh thể cơ bản đều sẽ sinh ra thân thể dị hóa hiện tượng người này tất nhiên cũng không ngoại lệ phía trước không có thấy hắn hiện lộ hiện tại xem ra thân thể của hắn dị hóa phải cùng bộ vị bàn tay có liên quan dùng truy ma tướng h như cự truy tầm thường nằm đấm còn có chấn động dị hóa xem ra người này công kích sẽ mang có cực mạnh chấn kỉnh tăng thêm cái kia không thua tại tân thần thương cường hãn thể phách rất khó cùng với chính diện này bính vê anh phía sau hắn cái bóng kịch liệt k h u y ế t tán rất nhanh bao trùm thân thể của hắn tạo thành một tôn người mặc chiến giáp cầm trong tay song truy hát sắc ma đ e m khuôn mặt vô cùng dữ tợn kinh khủng một cố khổng lồ lực gáp bách k h u ế c tán ra đối phương cũng không có trực tiếp sử dụng thánh giác cấp sức mạnh loại này hư ảnh chỉ có khoảng cách gần mặt đối mặt mới có thể cảm nhận được nhưng vẹn vẹn liền hư ảnh này cường độ liền đã sánh vai cấp cao nhất võ đạo ra vừa mới bồi tên kia chơi nửa ngày bây giờ ta quyết định nghiêm túc một chút dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại ngươi muốn trách thì trách vừa mới tên kia quá ngu xuẩn mất l i nga đang triệu hoán ra thiên ma hư ảnh sau đó si va tinh thần ý chí không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng trong đôi mắt tựa hồ cất giấu một loại nào đó tàn bạo nụ cười trên mặt lộ ra m ư ờ i phần dữ tợn siêu lần này si va chủ động tiến công thân hình trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách đi tới trương trí chân trước mặt hắn bỗng nhiên một cước đập đất cực lớn nắm đấm từ trên trời giang xuống vô cùng bá đạo trương trí chân hai mắt hít lại thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái cơ thể đ ố n g nhiên lắc lừ n g h i ê n g người tránh đi công kích của đối phương tại tồn tại cảm t r ợ t hạ xuống thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái hắn thành công tránh đi công kích của đối phương đột thuật si va sắc mặt dữ tợn sau lưng ma ảnh khuôn mặt mở cái miệng tỏ ra giống kinh khủng tâm ý buộc phát huyết tán ra chấn động trương trí chân tinh thần cắt đứt hắn cùng với chung quanh tự nhiên từ trường cân đối cước ép đem hắn rung ra thiên nhân hợp nhất trạng thái người không trốn thoát được si va cười ha ha một truy n ệ xuống sau lưng thiên ma hư ảnh cũng giống như thế trốn trương trí chân trên mặt đã lộ ra vẻ tôi cười trong mắt tia sáng bắn ra tại ra khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái trong nháy mắt thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng chiều cao trong nháy mắt cất cao trí cao năm cm từ một cái không có chút cảm giác tồn tại nào người bình thường đã biến thành vạn chúng chú mục cự linh thần hai mắt lạnh nhạt quanh thân tự hồ vòng quanh ánh chớp đỉnh đầu tự a hồ lơ lửng mây đen huy hoàng thiên h uy hàng thế lôi phạt lôi pháp hắn một trưởng chạy phẳng lòng bàn tay lõm tự a hồ có một cái trứng gà nhô ra đ a n g nắm h ắ n một trưởng hướng về si vang a n đón tiếp lấy không khí bị bàn tay kịch liệt đè ép tại lòng bàn tay sau đó tại tiếp xúc trong nháy mắt lòng bàn tay giải phẳng. lòng bàn tay không khí trong nháy mắt nổ tung vê anh thiên tâm môn trưởng tâm lôi q u â n trường bàn giao phát ra t i ế n g nổ si va hai mắt co r ụ t lại phát hiện công kích của đối phương cường độ thế mà cùng công kích của hắn bất phân cao thấp một bên khác cái k i a ma tướng hư ảnh cùng trương trí chân hóa ra cự linh, linh thần động tác từ đỉnh đầu hắn mây đen bên trong đánh xuống phản phất thượng thiên hạ xuống lôi phạt ma tướng hư ảnh bị lôi phạt đánh chúng cơ thể thế mà một hồi run dậy toát ra từng luồng khói đen tựa hộ nhận lấy tổn thương thiên tâm môn lôi pháp chuyên phá tà mỹ ma đạo chuyên khắc linh hồn mạ quái dù cho đối mặt tướng cấp thiên ma lúc này dĩ đạt đến thủ đạo đỉnh phong trường trí chân lôi pháp đồng dạng có hiệu quả thiên ma hư ảnh tổn thương cơ thể của si va nhẹ rung động vô ý thức lui ra phía sau một bước người hắn nhìn về phía đối thủ ánh mắt có chút kinh dị tựa hồ không nghĩ tới chiêu thức của đối phương thế mà đối với ký sinh ở trong cơ thể hắn thiên ma có như thế lớn sát thương dầm dầm dầm. Trí chân thừa dịp đối phương lui lên, li sau huy về phía sau trong nấy mắt, thừa cơ mà lên, song trong mắt, trưởng náy động mà cơ s i va trên người thiên ma hư ảnh liên tục run dậy không ngừng khói đen bốc lên mặc dù trước đây bị chu nguyên giác đánh bại nhưng chương trí chân thực lực tại trong nam bắt môn truyền nhân lại là thiết thiết thực thực có thể quay tại tiền tam tồn tại húng chi lôi pháp đối với thiên ma có nhất định tác dụng khắc chế trước đây hải sa đảo đi săn thiên ma gặp thời đợi hắn liền từng liên tục dùng lôi pháp suýt chút nữa đem một cái thiên ma xinh xinh đánh tan tiêu tan chẳng qua là bị yêu ma sống nhờ khôi lôi thôi không có những cái kia yêu ma ngươi lại có thể tính là thứ gì cũng có thể có tư cách đứng tại trước mặt của ta ngang nhau thực lực coi như bằng vào yêu ma sức mạnh như n g ư â i loại này mượn người khác sức mạnh phế vật cũng không khả năng đánh thắng được ta dứt khoát một chút đem trong cơ thể ngươi yêu ma kia sức mạnh dùng đến cực h ạ n a trương trí chân hai mắt như l ú t n ộ phát trúng quan cơ thể khôi ngô khí thế b ằ n g bạc tràn đầy uy nghiêm làm cho người g ã y m ắ t nếu như không cần thánh g i á c cấp sức mạnh người trước mặt căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn hoặc có lẽ là những thứ này cộng sinh thể tại c ù n g cấp bậc phía dưới căn bản không có khả năng chiến thắng đông hoa võ đạo gia ý chí kỹ nghệ sức mạnh đây không phải thông qua đơn giản đường tắt đủ khả năng lấy được đồ vật P2 chương 226, kiếp mình trên tình cảnh c h ư ơ n g trí chân cơ hồ hoàn toàn đè lên xi、si、và đánh sấm r ề n cuột cuộn tình huống tự a hồ nếu so với trước kia tân thần thường tốt hơn không thiếu nhưng mọi người lại sắc mặt nghiêm túc không có nửa điểm b ô n g lòng cung cấp bậc cộng sinh thể cho dù là trải qua tăng lên kiểu mới cộng sinh thể cũng rất khó là cung cấp bậc võ đạo ra đối thủ nhưng nếu như có thể sử dụng thánh giác cấp sức mạnh tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt bước qua ngưỡng cửa kia dù cho chỉ là nửa bước cũng có cực lớn thực lực sai biệt bây giờ trương trí chân mặc dù mang theo lôi pháp chi uy thế đem đối phương đè lên đánh nhưng mà một khi đối phương bộc u phát thánh g i á c cấp sức mạnh tình thế sẽ rất khó đoán trước lúc kia mới thật sự là thời khắc mấu chốt mà thời khắc này lập tức liền muốn tới quả nhiên nghe được trương trí thực sự triệu hồi ra thiên m a hư ảnh bản thân ý chí chịu ảnh hưởng si va hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng một cỗ sỉ n ụ c ả m giác từ đối phương trong lòng dâng lên đây là khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật chính là để cho chật vật trở nên đơn giản để cho kỳ tích biến thành khả năng có phương pháp đơn giản hơn tại sao còn muốn lặp lại đi những cái kia quanh co con đường các ngươi chỉ là đang ghen tị chúng ta có thể dễ như chở bàn tay thu được sức mạnh Xì khi thế r khổng lồ thông qua sinh mệnh từ trường nhanh trong khuyết trương mà truyền ra tới trình độ nhất định rào động chung quanh tự nhiên từ trường trương trí chân tâm ý bộc phát tại thời khắc này trực tiếp bị áp chế đỉnh đầu hắn phía trên cái kia phiến vân tầm phản phát bị ma tướng chống lên đây là hai loại bản chất hoàn toàn bất đồng lực lượng liền tính trương trí chân là thủ lạc đình khoảng cách thánh giác chỉ kém nửa bước nhưng như c ũ vô pháp chân chính ngăn cản một bước bước ra chính là thiên địa c h i biệt lúc này si va phía sau kia tôn ma tướng hư ảnh câu động tự do điện tử hình thành mắt thường có thể thấy được hình dáng tuy rằng thập phần đạm bạc nhưng cơ bản hình dáng cùng hình tượng đều rõ ràng có thể thấy được hoàn toàn không phải vừa mới kia chợt lõe rồi biến mất đạm bạc bóng ma có thể so sánh tới đông hoa ở ghế tuyển thủ đám người hai mắt ngưng lại biết bây giờ mới là tranh tài chân chính bắt đầu hoa đó là cái gì công nghệ cao hình chiếu sao nhìn giống đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta mỗi người cũng có thể trở thành siêu nhân người nước ngoài đều phát công vì cái gì chúng ta đông hoa tuyển thủ trên thân tương tự hiện tượng chẳng lẽ là cảnh giới không bằng người khác đạo kia mắt trần có thể thấy ma tướng hư ảnh lập tức đưa tới người xem nghị luận nơi này có gần như một nửa cũng là người bình thường mặc dù phía trước ở trên internet nhìn qua liên quan video nhưng bao nhiêu trong lòng còn có n g h i hoặc mà bây giờ mắt thấy mới là thật loại kia rung động là video bên trong khó mà cảm nhận được nhân loại lại có thể nắm giữ loại lực lượng này chỉ bất quá bây giờ có được loại này năng lực không tưởng tượng nổi chính là đối phương tuyển thủ tâm tình của mọi người lập tức liền khẩn trương lên đường tắt ghen ghét trên đời này có chút con đường muốn sáng tạo kỳ tích liền không có đường tắt có thể đi dưới áp lực cực lớn trương trí, trí chân giang hai cánh tay ra toàn thân tại cực lớn chèn ép rút lưng dậy sinh mệnh từ trường ở đối phương dưới ảnh hưởng xuất hiện thay đổi cơ thể xuất hiện thương thế nhưng tinh thần cũng vô cùng phấn khởi ầm ầm thiên lôi cuộn cuộn k i ế p hàng p h n g trần hy vọng ngươi chờ chút còn có thể nói ra lời như vậy s i vai trong đôi mắt thoáng qua vẻ dữ tợn ý cười b à n h thân hình k h ẽ động xông phá không khí cự truy nện xuống không chỉ có là nhục thân công kích càng là sinh mệnh từ trường thế công nhục thân công kích còn có thể ứng phó nhưng thánh giác cấp sinh mệnh từ trường công kích dẫn ra tự nhiên từ trường thánh giác phía dưới chỉ có thể ngành kháng căn bản khó có hữu hiệu, hiệu phương pháp ngăn cản phanh phanh phanh nhưng lại liền lùi lại ba bước khoe miệng cùng lỗ mùi thế mà trực tiếp tràn ra tiên huyết thân thể của đối phương tố chất thập phần cường đại nhưng hắn lấy lôi pháp trạng thái còn có thể ngăn cản chân chính đối với hắn tạo thành uy hiếp thật lớn là cái kêu ma tướng trong tay cầm cự truy từ trường công kích mỗi một kích đều chấn động hắn sinh mệnh từ trường ảnh hưởng thân thể cơ năng của hắn kích thích nội tạng của hắn hệ thống để cho hắn căn bản là không có cách hoàn toàn phát lực đông hoa ở ghế tuyển thủ mọi người thấy tình huống này sắc mặt có chút trầm trọng coi như mạnh như trương trí chân lôi pháp đối thiên ma có nhất định tác dụng khắc chế vẫn là khó mà ngăn c à n sao hiện trường người xem nhìn thấy cái này cùng trận trước tình huống tương tự có đã không nhịn được quay đầu lại đi tựa hồ đã dự liệu được trận kết quả của cuộc so tài này xem ra kết quả đã định tinh vân liên minh mới nhất thành quả thật đúng là cường đại tên kia tinh không nước ngoài chuyện t h ử quan viên khỏe miệng dĩ lộ ra vẻ mỉm cười ta nói qua ngươi phải tin tưởng ta nó tần tướng quân thản nhiên nói phanh phanh phanh s i va một đường liên công lực cũ không suy lực mới lại sinh trương trí chân dùng phòng thủ chi tư thái cơ thể từ trường chấn động không ngừng nội tạng bị hao tổn khỏe miệng chảy máu đau khổ chèo trống phía sau hắn tôn này cự linh thần một dạng hư ảnh xuất hiện hoảng hốt đây là bản thân sinh mệnh từ trường bị phá hư sau đó tâm linh khó mà kết hợp sinh mệnh từ trường tiến hành tâm ý bộc u phát kết quả nhưng mà cặp mắt của hắn lại vẫn luôn loại sáng vẫn không có từ bỏ chỉ có thể nói mạnh miệng có ích lợi gì xem ngươi bây giờ dáng vẻ nhỏ yếu mới xấu xí nhất si va lực đạo càng lúc càng lớn đánh lâu không xong khán thư trong lòng của hắn phải bực bội đang không ngừng tăng trưởng vì cái gì cả đám đều dạng này vì cái gì đều phải ngoan cố như thế vô dụng vô dụng vô dụng cố lên hiện trường có người xem dẫn đầu gầm thét sau đó la lên thanh â m vang lên lần nữa như núi hô biển động thụ thương đau đớn sợ hai hết thể cảm xúc đều bị trương trí chân hoàn toàn vứt bỏ giờ khắc này trong h o à n g hốt hắn hồi tưởng lại một trận chiến đấu trước đây vị kia tựa hồ cũng là thân ở như hắn tầm thường trạng thái sức mạnh không địch lại liên tục bại lui cuối cùng lại đột phá bản thân c h u y ể n bại thành thắng đạo thân ảnh kia trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng hai mươi năm tuổi so hiện nay hắn còn muốn trẻ tuổi ba tuổi phá vỡ mà vào thánh giác một người chấn áp bắt tam phủ tung dương đại học một trận chiến dẫn động thiên tượng dĩ không giống phạm tù trước đây không lâu người kia còn không bằng hắn siêu việt siêu việt cái kia cố ý chí kể từ trận chiến đấy liền thật sâu ảnh hưởng tới hắn ngôi sao chi hỏa bất chi bất giác liền đã r i e o xuống lúc này đang tại cháy lương thực nếu như là người kia ở đây lại là dạng gì tình huống không tại sao muốn là hắn mà không thể là chính ta hắn có thể làm được sự tình ta cũng có thể thời đại này không chỉ thuộc về hắn một người tại này cổ giới áp lực triệt để giải phóng gò bó nên đón mới bản thân lôi lai、like. trương trí chân gầm lên giận dữ đỉnh đầu cái kia p h i ế n mây đen t r ợ n c u ộ n c u ộ n ngưng kết lôi quang đại thịnh vain lôi điện điện xuống nhưng lần này lôi pháp oanh không là người khác mà là chính hắn lần trước người kia lấy lôi vị kiếp như nhặt được tân sinh lần này hắn cũng muốn trải qua kiếp nạn này vu lôi cấp sạch lễ bên trong thuế biến c h â n ngã q hai chương hai trăm hai mươi bảy thế thiên hành phạt thiên lôi c u ộ n c u ộ n oanh không là người khác mà là hắn tự thân cái trang diện này ngoài dự liệu của mọi người thậm chí ngay cả thân ở phía trước trong mắt xi、si、và cũng thoáng qua một tia r u n động đây là thao tác gì không muốn sâu sao lôi k i ế p bản thân vượt qua hết ách nạn rút đi s á c p h à m giành lấy cuộc sống mới sống sót liền trải qua đạo khảm này không sống nổi ngay tại trong k i ế p số hóa thành bụi trần ý chí như thế đông hoa ghế tuyển thủ phía trên một mực sắc mặt bình tĩnh trần lao trong ánh mắt xuất hiện ba động nhẹ nói thái bình tình thế phồn hoa giống như gấm áo cơm không lo nhạc hưởng tự nhiên chúng sinh đắm chìm ham muốn hưởng thu vật chất hoặc tầm thường hoặc chiêu sinh mộ tử trói buộc một góc một vực sao tại bình thường nhưng mặc kệ thời đại nào luôn có nghịch triều giả nghịch thời thế chiến kỷ tích không màng sống chết như trong đêm tối đèn sáng như khung võ bên trong tinh thần để cho cái này loan lộ nhân gian thêm ra màu sắc không giống nhau võ đạo c h i hỏa trường minh không ngừng lôi k i ế p bản thân đông hoa ở ghế tuyển thủ võ đạo ra nhóm sắc mặt nghiêm túc ánh mắt lộ ra kính nghệ giờ khắc này bọn hắn cảm nhận được trương trí chân hữu hạn sinh mệnh đang tỏa ra vô hạn quan hoa cuộc đời một người vội vàng trăm năm mịt mỡ thân thể lại có thể d ư ợ u như dương d ầ m d ầ m dầm. thiên lôi cuồn cuộn như mưa rơi, rơi xuống chấn động trương trí chân tinh thần cùng cơ thể mà si va công kích cũng không có bởi vậy dừng lại ngược lại càng thêm ra x ư c Đã n g ư ơ i tự tìm chết đem n g ư ơ i đánh chết cũng không tính được trên người của ta có thể nào nhường n g ư ơ i thành công trong ngoài đều k h ô n g đốn nhìn như t ử cục nhưng ở trong t ử cục lại ẩn chứa sinh cơ lôi pháp chú trọng nhất chính là tự thân chi ý chí lấy huy hoàng ý chí mô phỏng thiên uy lôi k i ế p bản thân trên thực tế chính là lấy ý chí lớn nhất độ chấn động áp bách cơ thể cơ thể tại trong cái này ẩn chứa vô thượng kiên quyết lôi pháp bị hao tổn nhưng tương tự cơ thể bản năng cũng ở đây quần bạo lôi pháp bên trong bị mãnh liệt kiềm chế mà chú nguyên giác đã từng phân tích thánh giác bản chất chính là lấy vô thượng ý chí kiềm chế cơ thể bản năng giải trừ tự mình bảo hộ tiếp xúc thế giới không biết dùng cái này mở rộng bản thân cảnh giới bây giờ trương trí chân phù hợp tương tự điều kiện trong ngoài đan sen phía dưới miệng mũi không ngừng chảy máu nhưng trương trí chân hai mắt lại càng ngày càng sáng tỏ giờ khắc này hắn tựa hồ minh bạch cái gì bầu trời hạ xuống lôi điện cũng không còn cách nào làm bị thương hắn cơ thể ngược lại hóa thành từng cái như du long ngân quan g tại bề mặt cơ thể hắn du tẩu phảng phất tại thủ hộ lấy thân thể của hắn lông t ơ dự ngược nộ phát trung quan trong hai mắt ánh chấp lấp lóe hắn phảng phất chân chính hóa thân trở thành sấm xét chứa tể ngoại giới mơ hồ có thể thấy được xung quanh người hắn xuất hiện từng đạo nhàn nhạt màu bạc trắng quang ảnh không còn là chỉ có thể dùng tinh thần đi cảm giác mà là chân chân chính chính mắt trần có thể thấy đông hoa ghế tuyển thủ đám người con n g ư ơ i bỗng nhiên co r ụ t lại bọn hắn nhìn ra được mặc dù trương trí chân bị thương thế nghiêm trọng nhưng mà hắn chính xác thành công hắn đã một chân bước vào kia đạo muôn h ạ n mà tinh không quốc ở ghế tuyển thủ tên kia ngoại sự thự quan viên sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó nhìn lên bên cạnh hắn loạt ầ n tướng quân cũng hơi n h ị nhấc nhấc lông mi sinh mệnh từ trường phong thích lôi điện hộ thân si va vốn cũng không tính toán cường đại thiên ma từ trường bị chương ũ n g k trí chân、si、hơi hơi h ư một cái xóa đi miệng mũi chỗ tiên huyết âm thanh trầm trọng trống rỗng phá phất từ thiên không vô tận cao chỗ truyền đến mặc dù đã tất cả giác ngộ nhưng bây giờ hắn tình trạng chính xác rất kém cỏi nếu như không phải ỉ vào phá vỡ chướng lại kích thích hiện tại hắn e rằng dĩ khó mà tiếp tục chiến đấu cho nên hắn phải nắm chặt thời gian quý giá này vê anh lôi điện quân quanh mắt trần có thể thấy hơn nữa lôi điện kích thích khí quan cùng thần kinh của hắn tăng lên trên diện rộng năng lực phản ứng của hắn tốc độ cùng sức mạnh lôi pháp thiên lôi c h i thân siêu thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ chỉ có một đạo ngân quang s ẹ t qua hư không nhanh như thiểm điện đột phá lại như thế nào thương thế đẹp ra sơ bộ đột phá lại có thể nào cùng ta so sánh si va hít sâu một hơi không để ý thân thể tổn thương mạnh liệt cổ động thiên ma chi lực hướng về đạo thân ảnh kia lên nền kích yêu ma quỷ quái mượn yêu tả muốn siêu thoát lòng mang ý đồ xấu đạp người khác chi quốc thổ thiên chi bạc thơ thường thiện phát á c chu tả d ị ệ ma hôm nay ta thế thiên hành phạt vê anh lần này lôi pháp không phải từ trên trời đi xuống mà là kèm theo trường trí chân trường pháp từ trong cơ thể của hắn đánh ra, phản phất hắn chính là lôi k i ế p bản thân không còn là mượn thiên chi lực mà là lấy bản thân thế thiên hành phạt đây là thánh rắc mới có thể có khí phách lấy nhân lực kháng thiên lấy mình tâm vì thiên tâm lốt bốt song phương va chạm sấm xét vang r ộ i hắc khí tung bay si va ba toàn thân kịch liệt rung động hắn điều động cái k i a c ỗ thiên ma chi lực mặc dù khổng lồ nhưng giống như là một đoàn đông mà trương trí c h â n đánh ra lôi điện lại giống như là cây kim v ô a khổng bất nhập tiếp xúc ở giữa t h ủ n g trăm ngàn lỗ lại phạt trương trí thật to lớn quát một tiếng song t r ư ờ n g liên hoàn tiếng sấm văn g rển không khí nổ tung phanh phanh phanh lần này đến si va liên tục lùi lại thiên ma hư ảnh sáng tạo để cho hắn chịu được lấy cực kỳ khủng bố đau đớn hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình thiên ma hư ảnh đang trở nên suy yếu lực lượng của đối phương thật sự có thể thương tổn tới thiên ma hư ảnh ta không tin ta không tin si va giống giận liên tục chống cự thế nhưng loại đau đớn càng ngày càng m á h liệt toàn thân giống như gặp điện giật có thể liền chính hắn cũng không có ý thức được giờ này khắc này hắn dĩ phía trước phía trước nhân sinh ra một tia sợ hãi hắn biết đối phương bị thương nặng bao nhiêu nhưng lại như cũ có thể đánh ra công kích như vậy điên rồ điên rồ điên rồ khoe miệng của hắn bắt đầu không ngừng chảy máu khán thư hắn nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp có cường h ã n kỹ nghệ lại không có loại kia thẳng tiến không lùi quên sống chết tín niệm hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa hắn có thể thật sự sẽ chết không nắm giữ lực lượng cường đại có địa vị cực cao cùng quyền thế hắn còn có nhiều như vậy tuế nguyện hưởng thụ vinh dự cùng phú quý làm sao có thể chết ở chỗ này làm sao có thể chết tại đây s a o một cái buồn cười trên lôi đài như thế hắn sẽ trở thành trò cười Phật. cái kia giống như ma chú tầm thường âm thanh lạnh lùng vô tình đơn giản liền không giống như là nhân loại âm thanh ta chịu thua ta chịu thua si va phát ra giống to hắn bị trương trí chân cuối cùng một t r ư ờ n g đánh bay ra ngoài liên tục thối lui ra khỏi bốn năm bước mới dừng lại mà đang khi hắn chịu thua thanh âm phát ra thời điểm trương trí chân cũng ngừng công kích thân thể của hắn mặt ngoài lôi điện tiêu thất bành trướng cơ thể co vào biến trở về nguyên bản bộ dáng lạnh lùng khoe miệng hướng về phía si va lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường cơ thể như tân thần thương như vậy đứng ở tại chỗ hai mắt lại chậm dãi đóng lại thương thế nghiêm trọng lại khó trèo trống si va đứng ở tại chỗ kinh ngạc nhìn đối thủ của mình thì ra hắn cũng sớm đã muốn không chịu nổi chỉ cần mình có thể đủ nhiều kiên trì ba giây q hai chương hai trăm hai mươi tám vương bảy lúc này si va mới phát giác q hai chương hai mươi tám vương nếu như hắn dù là lại có thể nhiều kiên trì ba giây không nhận thua đối phương e rằng chính mình liền sẽ ngã xuống trước đáng tiếc trên thế giới này không có dứt khoát thuốc uống đối thủ bây giờ mặc dù hôn mê đi nhưng hắn trung q u ý là dĩ nhận thua trận đấu này hắn thất bại không cách nào thay đổi sự thật áp bách bền bỉ kiên trì dũng mãnh đột phá lúc này hắn đông nhiên minh bạch chính mình cùng đối phương trên lệnh không phải cơ thể không phải sức mạnh mà là viên kia có thể mở đá vàng cường đại quyết tâm cùng như bài hát ca tụng tầm thường dũng khí ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng cao thủ quyết đấu một phương dũng manh không sợ một phương lòng mang lo lắng dũng mãnh kẻ yếu cũng có thể chiến thắng cừng giả t h ắ n g t h i ê n môn. tâm chết n trí Tốt. chân. Thà chứ không chịu khuất phục chiến đấu đến một khắc cuối cùng lấy mánh liệt tiến công dọa lùi đối thủ kiên trì tới cùng quyết không từ bỏ đây mới là ta đông hoa quốc nhân khí khái từ đó về sau ngươi chính là của ta thần tượng hy vọng không muốn bị thương quá nặng đông hoa tất thắng tất thắng t i ê n lặng ngắn ngủi sau đó hiện trường bạo phát ra cực lớn tiếng hoan hô nguyên bản rơi xuống hiện trường không khí một chút lại lần nữa n h i ệ liệt đông hoa võ đạo giới không chỉ, chỉ có người kia có thể sáng tạo kỳ tích giang quân thấp giọng tự nói dù cho xuyên thấu qua màn hình thấy cũng không hoàn toàn nhưng vừa mới trương trí chân biểu hiện cũng rung động thật sâu tâm linh của hắn để cho trong thân thể của hắn phảng phất có nhiệt lưu p h u n g trào đông hoa võ đạo giới không chỉ, chỉ có h ỉ c một đạo thân ảnh kia mỗi một vị võ đạo gia đều có thuộc về mình thủ vững cùng quyết tâm mỗi một người bọn hắn đều có thể gọi là một bộ truyền thuyết một cái kỳ tích đông nhiên tin tức truyền bá học chuyên nghiệp trong lòng giang quân đã tuân ra một loại m á n h liệt tâm nguyện hắn muốn thâm nhập hiểu rõ những người này hiểu rõ sự tích của bọn hắn đồng thời đem sửa sang lại để cho tinh thần của bọn hắn có thể vì càng nhiều người biết không đến mức mai một trong bóng tối. hắn mặc dù không phải người tập võ nhưng hắn đồng dạng có thể trở thành một cái truyền hòa giả trợ giúp cái kia cháy hừng hực hòa diễm truyền lại cho toàn bộ thế giới hắn tự h ồ tìm tới chính mình sau này mục tiêu ngu xuẩn thật là ngu xuẩn dưới đài not tần tướng quân tại tinh không quốc ở ghế tuyển thủ bàn tay bỗng nhiên nắm chặt kim loại tay ghế trực tiếp bị đè ép phải từ hắn khe hở ở giữa tràn ra ngoài cái ngu ngốc này ngay cả tình huống của địch nhân đều thấy không rõ lắm vậy mà để cho người ta trêu đủa như thế còn lớn tiếng như thế hô lên chịu thua đơn giản để hắn mất hết mặt mũi còn có hắn đối thủ kia thế mà lâm tr nếu như thương thế khỏi hẳn đại khái tỷ lệ lại là một cái t h a n h giác mặc dù người này niên linh d ị hai mươi tám tuổi tự a hồ không có cái gì đáng giá ngạc nhiên chỗ nhưng đó là bởi vì cái kia chu nguyên giác châu ngọc ở phía trước bằng không người này thành tựu hẳn là mới xem như cổ kim đệ nhất điều này đại biểu cường đại tiềm lực sau này lại là một cái phiền t o á i cực lớn sắc mặt của hắn mười phần âm trầm khó coi luôn cảm giác chính mình tự a hồ là địch nhân làm áo cới ư hơn nữa hắn linh phong đông hoa đội đại biểu kế hoạch cũng thất bại cũng đã không thể cho đối phương cơ hội như vậy tinh không quốc ghế tuyển thủ phía trên một người mặc màu đen trang phục võ đạo cao lớn thân ảnh đứng lên người này một đầu kim sắc tóc ngắn hốc mắt thâm thúy con ngươi như hải dương giống như xanh thảm bề ngoài mười phần t u â n lãng h à n toàn thân tràn đầy một loại cực độ băng l ê n h khí thức phản phất một cái động vật máu lạnh không có nhân loại hẳn là có khí thức thân ở bên cạnh hắn liền bên ngoài thân nhiệt độ đều sẽ chịu ảnh hưởng tinh không quốc cờ d h ế hai mươi chín tuổi thời thơ ấu đã từng tham dự tinh không quốc siêu cấp chiến sĩ kế hoạch xếp hạng cao mặc dù cuối cùng không được tuyển nhưng nhiều năm cử quốc chi lực bồi dưỡng vẫn là để hắ hắn bị tuyển định làm một cái đặc thủ tướng cấp thiên ma ký tốt thể trở thành một cái cộng sinh thể đang tiến hành kiểu mới cộng sinh thể cường hóa sau đó hắn đủ khả năng điều động sức mạnh đạt đến mười phần trình độ khủng bố có thể nói hắn là lần này tinh không quốc tối cường đón sát thủ lợi hại người trực tiếp ra sân nhớ kỹ chiến đấu kế tiếp ta không muốn bất kỳ người nào có thể chống nổi mười giây nó tần t tướng quân nhìn xem nhân viên y tế nhanh chóng leo lên lôi đ à i đem thụ thương trí chân k i ê xuống trị liệu hít mắt đối với cờ d í nói là cờ d í mặt không thay đổi gật đầu một cái thân hình l o i lên dĩ biến mất ở ghế tuyển thủ phía trên、ba. đ ứ người ở trên đài ngây n đài g bất động, chủ n trì đang nghĩ suy đối với ê n cờ nhận giết phản h nói g c nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong mịp rộ phồn lại tại hắn phản ứng tốc độ bên ngoài bị người cất đi chỉ cần có thể chống nổi mười giây coi như các ngươi thắng cờ g i í t trong tay cầm mịt độ phồn sắc mặt bình tĩnh đối với đông hoa ghế tuyển thủ nói hắn tiếp thủ qua siêu cấp chiến sĩ huấn luyện tinh thông các quốc gia ngôn ngữ đông hoa ngự thậm chí so đông hoa người bản thổ còn muốn tiêu chuẩn lời này vừa ra t r a n g diện trong nháy mắt lần nữa bị khơi mạo mười giây vừa mới hai trận tranh tài mỗi một tràng thời gian đều ít nhất tại hai phút đi lên khán thư mười giây có thể làm gì tinh không quốc đều dĩ thua một cuộc ra sân tuyển thủ lại còn lớn lối như thế trong lúc nhất thời giữa sân hư thanh một mảnh nhưng mà cờ dít sắc mặt căn bản vốn không vì mà thay đổi phản phất có được khó mà giao động tự tin người này trên tư liệu có giới thiệu cờ d í t dường như là trước kia siêu cấp chiến sĩ kế hoạch người tham dự bản thân liền có thực lực mạnh về sau càng là trở thành đặc thù cộng sinh thể thân thể của hắn dị hóa đặc thù cùng nhiệt độ cơ thể có liên quan rất khó đối phó bây giờ e r ằ n g dĩ tiến thêm một bước không biết đến cảnh giới gì tất nhiên có can đảm thả ra như vậy vậy hắn tất nhiên là có chô năm c h ắ c xem ra si va thất bại trọc g i ậ n tinh không quốc lĩnh đội cờ rít rất có thể là át chủ bài của bọn họ muốn nhất cử lấy ưu thế áp đảo toàn thắng chúng ta bọn hắn sẽ lại không lưu lực vừa vào sân nhất định liền sẽ toàn lực ứng phó đông hoa ở ghế tuyển thủ nhân viên công tác lập tức sắc mặt nghiêm túc giới thiệu đến siêu cấp chiến sĩ kế hoạch người tham dự vương bài đông hoa võ đạo ra nhóm nghe được nhân viên công tác giới thiệu lập tức nhũ mày trận này ta đến đây đi trận trước bị trương trí chân vượt lên trước một bước lần này giờ đến phía ta t h á n h tâm môn đồng vạn minh đứng lên tới cùng trên đài cờ rít cái kia như vạn n ă m không thay đổi chi hàn bằng hai mắt khác biệt đồng vạn minh đến trong hai mắt tựa hồ có nóng rực mặt trời rực rỡ vừa mới trương trí chân đột phá sâu đậm kích thích hắn để cho ý hắn biết đến đây chính là hắn đột phá tự thân ngàn năm một thờ cơ duyên đồng vạn minh mắt sáng như bốc nói xong bước chân một chút nhanh chóng bước lên lôi đài cùng cờ rít mặt đối mặt người chủ trì thấy thế nuốt nuốt nước miếng vội vàng cầm chính mình mịt rổ phồn lưu hạ lôi đài t h á n h tâm môn đồng vạn minh đồng vạn minh sắc mặt bình tĩnh nói ở hắn lên đài trong n g á y mắt hiện trường n g á y mắt t an t ĩ n h xuống dưới đem cũng đủ không gian n h ư ờ n g cho trên lôi đài cách đấu giả chống nổi mười giây coi như ngươi thắng cờ rít sắc mặt không đổi nói tựa hồ cũng không thèm để ý đối thủ là ai ta không cần loại này bố thi thắng lợi lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi để cho ta nhìn một chút ngươi đã có bản lánh gì bắt đầu đi đồng vạn tinh thần cực độ nội liễm tim đập huyết dịch di động hết thệ đều tựa như đ ư n g im cặp kia quanh năm nhìn thẳng giữa chưa rượu dương tu luyện ra hai mắt giấu ở dưới mí mắt hắn giờ phút này giống như là hoàn toàn yên tĩnh đêm tối có chút ý tứ cờ rít gật đầu một cái ánh mắt hơi hơi có một chút biến hóa hắn có thể cảm thấy đối thủ nhìn như một mảnh yên tĩnh nhưng trên thực tế hết thệ tất cả đều vận sức chờ phát động giống như là có giúp đến cực hạn lò so những thứ này tích góp đồ vật một khi bán ra cái kia nhất định là đem hết toàn lực nhất kích không thành công liền thành nhân Cái một cỗ bảng h bạc i sinh mệnh từ trường bỗng nhiên từ cờ rít trên thân khuyết tán ra cường độ so với si và không biết cường đại bao nhiêu nhiệt độ của người hắn tại kịch liệt hạ xuống cũng dưới ẫ n đến bề mặt cơ thể hắn làn da đều trở nên hoàn toàn trắng bệnh, đều đã mất đi tất cả huyết bề mặt mất thể trở tất cơ cả sắc, lộ da ra mười phần bệnh trạng. Dưới người hắn cái bóng nhanh chóng k h u ế t trương chúng lên thân thể của hắn hóa thành một tôn cùng người khác bất đồng ma tướng ma tướng cao t r ư ờ n g ba đến bốn m m màu đen toàn thân c h i ế n r i á p mặt ngoài tựa hồ bao trùm lấy xanh t h ẳ m kết tinh tại gió thổi không lọt mũ giáp phía dưới là một đôi cực độ lạnh lùng xanh t h ẳ m con người tại tôn này ma tướng sau lưng hai cái cuối cùng dương cánh vượt qua năm m cánh chim tòng ma đem sau lưng kéo dài tới đi ra tùy ý khoa trường tản ra khí tức băng hẳn cùng si va cụ hiện ma tướng vẹn vẹn hình dáng rõ ràng dứt khoát hư ảnh khác biệt cờ rít cùng thiên ma độ dung hợp tựa hồ cao hơn triệu hồi ra thiên ma hư ảnh mười phần n g ư n g thực b ề ngoài chi tiết sinh động như thật ở đây người xem nhìn đến kia phản phất đoạt thiên sứ giống nhau ma ảnh xuyên thấu qua màn hình đều có thể đủ cảm giác được nó cường đại t r u n g quanh từ trường bị k h u ấ y lên nhiệt độ môi trường cấp tốc giảm xuống làm cờ rít đối thủ đồng vạn minh cảm thụ sâu sắc nhất hắn sinh mệnh từ trường không thể ức chế bị ảnh hưởng tiến tới đã dẫn phát thân thể một loạt biến hóa t h ể nội nhiệt độ thẳng thấp hạ xuống bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp cơ bắp xuất hiện có rút run dày hiện tượng cơ thể phát lực chịu ảnh hưởng đại não phản ứng cũng bắt đầu giảm xuống ý thức cấp tốc trở nên bắt đầu mơ hồ loại kia nhiệt độ tựa hồ liên tâm linh đều có thể đóng băng c ơ d í t cơ thể dị hóa đặc thù là có thể điều khiển nhiệt độ cơ thể hạ thấp cực thấp trình độ tại lấy nhiệt độ thấp ảnh hưởng đối thủ đồng thời có thể cực lớn trình độ tăng lên tự thân sức chịu đựng cung thể nội thiên ma thêm một bước dung hợp sau đó hắn liền thu được thao túng chung quanh tự nhiên từ trường giảm xuống nhiệt độ môi trường hơn nữa thông qua ảnh hưởng sinh vật sinh mệnh từ trường giảm xuống sinh vật nhiệ nếu như không cách nào chống cự cố này từ trường không làm bất luận cái gì phản kháng cùng hành động chỉ là yên t ĩ n h tiếp nhận liền xem như đỉnh tiêm võ đạo ra mười giây bên trong nhiệt độ cơ thể cũng đem hạ xuống đến mười độ phía dưới chỉ để đánh mất năng lực hành động thậm chí là tử vong thật mạnh lực ảnh hưởng đồng vạn minh hít sâu một hơi chẳng thể trách dám nói ra mười giây k h o á t lác mười giây bên trong không có chống cự thủ đoạn thân thể cơ năng của hắn sợ rằng phải bị suy yếu tám thành trở lên lại như thế nào là đối phương đối thủ nhất thiết phải lập tức ra tay giờ khắp này đồng vạn minh ý thức ngược lại mượn đối phương ảnh hưởng co vào đến cực hạ hắn cảm quan tựa hồ cũng tại thời khắc này đã mất đi vốn có công năng một vùng tăm tối băng lãnh cô độc không biết kinh khủng còn có cái k i a tại đối thủ dưới ảnh hưởng thấu xương băng hẳn đây là vô tận đêm dài là đến ám thời khắc đêm dài đằng đắng t ố i tăm nhất là lúc nào vừa vặn là bình minh luồng thứ nhất vinh dự đón tiếp lâm phía trước ý chí của hắn ngâm vào lịch sử tựa hồ thân hám văn minh nhân loại trong bóng tối áp bách tàn bạo rét lạnh sợ hãi mà hắn muốn làm chính là phá vỡ mảnh này để đám làm trong thiên địa l u ồ n thứ nhất q u a n minh thích khách trí đạo dám vì thiên hạ trước tiên lấy độc thân chi nghĩa dũng làm thiên hạ chi làm gương mẫu tại hắc cám băng lánh bên trong tỉnh lại ngủ say chúng sinh thích khách mang tới không phải đơn thuần tử vong mà là hy vọng đây là lần trước cùng hỉ mụ i ả m ạ sạc kỷ cuộc chiến đấu kia sau đó ý thức đắm chìm tại đông hoa trong lịch sử hơn nữa lãnh hội hỉ mụ i ả m ạ sạc kỷ hoạt nhân kiếm áo nghĩa hắn lĩnh n g ộ ra đạo lý mang s á t lục c h i tâm chỉ có thể có nhất thời c h i dũng chỉ có lòng mang hy vọng mới có thể vĩnh viễn không từ bỏ một chiêu này liền kêu bình minh tại cái này đến ám thời khắc đồng bạn minh cặp mắt rũ xuống bỗng nhiên mở ra trong con mắt một lần nữa mọc lên hào quang trói sáng liền phẳng phất cái tia đ đây là một loại không giữ lại chút nào b ộ c phát ký xảo cơ thể cơ năng toàn diện đề thăng thậm chí vượt ra khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng hắn sinh mệnh từ trường trợ khuyết tán ra thế mà ngắn ngủi giải khai cờ rít từ trường ảnh hưởng lao nhanh tiên huyết một lần nữa đem nhiệt độ cơ thể nhanh chóng c ấ t cao khôi phục thân thể cơ năng của hắn c ư c bộ điểm nhẹ thân hình như tiễn hai mắt chất động hình như có tia sáng chập chỉ thanh kiếm đòn đâm tuyệt thế giờ k h ắ c này hắn tựa hồ chính là quang mà cờ rít cùng tinh không quốc đoàn đại biểu chính là hắn muốn phá vỡ hạ m trong mơ hồ tại này cổ bàng bạc đại thế va chạm phía dưới tựa hồ có một loại nào đó cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn luận nướng vận sức chờ phát động muốn làm bầu trời thái dương đáng tiếc ngươi không có phần kia sức mạnh giờ khắc này cờ dít cũng đống nhiên mở to hai mắt thân thể của hắn bắt đầu chuyển động nên hướng đồng v ạ n minh mà phía sau hắn ma tướng chi hình hai cánh chấn động bay lượn mà ra băng hổ phách cờ dít đống nhiên một t r ư ờ n g hướng về đồng vạn minh đánh tới từ trường khổng lồ lập tức nghiền ép mà lên trong trước mắt cái kia khổng lồ từ trường đem đồng vạn minh trong nội tâm một loại nào đó bàng bạc muốn g a ý chí cho sinh áp chế lần nữa công phá hắn thông qua bình minh phá vỡ từ trường gò bó đồng vạn minh chỉ cảm thấy hết thể chung quanh đều giống như ngưng kết lại cơ thể cơ năng trợt hạ xuống phản ứng thần kinh tốc độ giảm xuống đại não tư duy đóng băng cảm quan công năng chứng lại giờ khác này hắn liền phảng phất đã biến thành bị động lại tại giữa hồ côn trùng trong nội tâm của hắn thốt nhiên mà phát h ỏ a diễm cùng quang minh một lần nữa bị vạn năm không thay đổi băng hàn thay thế loại kia huyền ảo cảm giác sinh sinh bị đánh gãy không quan hệ ý chí cái này vẹn vẹn chỉ là sức mạnh tầng diện nghiên ép giống như là lòng mang tử trí xung phong quân sư đối mặt với một đám cầm trong tay vũ khí hạng nặng binh sĩ khi ý thức của hắn lần nữa khôi phục xuất hiện ở trước mặt hắn là cờ d í t cái kia t r ư ơ n g băng lánh khuôn mặt còn có một cái nhanh chóng đánh tới bàn tay b à n h cái bàn tay này khắc ở bộ ngực của hắn lực đạo to lớn chấn động thân thể của hắn phá hủy xương cốt của hắn tổn hại nội tạng của hắn、Phúc. một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên bay ngược ra ngoài ngã ầm ầm ở trên mặt đất cờ d í t không tránh không né tùy ý cái kia cỗ tiên huyết phun ra ở trên mặt của hắn để cho gương mặt anh tuấn kia nhìn qua lộ ra mười phần dữ tợn kéo kẹt kéo kẹt sau một khắc tại trên thân thể hắn huyết dịch thế mà phát ra âm tại bề mặt cơ thể hắn cực thấp nhiệt độ phía dưới ngưng kết đóng băng sau đó bị hắn nhẹ nhàng run run những cơ thể làn r a hóa thành đầy đất vụ băng mà hắn được sủng á i bảng nhưng như cũng sạch sẽ gọt gàng lạnh nhạt như băng ở trước mặt ta các ngươi không làm được bầu trời thái dương cờ dĩ sắc mặt lãnh đạo nói hắn không còn đi xem nã g trên mặt đất đ ồ n g văn mình mà là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía đông hoa ghế tuyển thủ chống nổi mười giây coi như ta thua cái tiếp theo ai tới q hai chương hai trăm ba mươi đứng ra cờ dĩ tâm thanh quanh quẩn ở trong sân trang diện lập tức hoàn toàn yên tĩnh từ hai người chính thức độc t h ủ đến cả chàng kết thúc chiến đấu thời gian trên thực tế còn không có vượt qua ba giây đồng vạn minh tu chính là thích khách c h i đạo bình minh một chiêu này càng đem tự thân sở hữu hết thạy tập trung ở một cái chớp mắt bộc phát không phải thắng cương thua có đi không về cả chàng chiến đấu đương nhiên sẽ không quá lâu nhưng mà xem ở hiện trường người xem trong mắt cũng không phải dạng này xuyên đấu qua màn hình bọn hắn có thể cảm nhận được đồ vật cực kỳ có hạn chỉ có thể nhìn thấy song phương có động tác tiếp đó cả hai va chạm đồng vạn minh liền đã bị đánh bay ngã xuống đất trọng thương hôn mê theo bọn hắn nghĩ cả chàng chiến đấu từ đầu đến cuối song phương đều chỉ ra một chiêu phía trước bọn hắn còn cảm thấy cờ rít là phát ngôn bừa bãi nhưng bây giờ sự thật lại b ả y tại trước mắt cương đại kinh khủng rất có lực cắt bách đông hoa đứng đầu nhất võ đạo gia thế mà thật sự sống không qua mười giây mà đông hoa ở ghế tuyển thủ cũng là một mảnh trầm mặc bọn hắn cảm nhận được đồ vật càng nhiều nhưng cũng không có dự liệu được kết cục như vậy ngay tại đồng vạn minh buộc phát hết thảy ngắn ngủi tránh ra đối phương từ trường c h ó i buộc trong nháy mắt bọn hắn đều có thể cảm nhận được một loại nào đó bàng bạc ý chí tại đồng vạn minh thể nội thốt nhiên muốn phát giống như là đang tại tránh thoắt trùng kén hồ điệp một khi phá sát mà ra liền đem nên đón tân sinh bọn sinh b lấy một kích này cường đại ít nhất sẽ có cùng đối phương chống lại thực lực nhưng mà đối thủ lại là trực tiếp lấy to lớn hơn sức mạnh sinh sinh đem loại trạng thái kia gạt bỏ đây là trần t r ù i sức mạnh nghiên ép đối phương có thể điều động sức mạnh dĩ vượt ra khỏi đỉnh tiêm võ đạo gia phạm chủ thiết thực có thánh g i á c cấp đặc thủ có thể có thể tính làm là nửa cái thánh g i á c khó trách lại là tinh không quốc đòn sát thủ lợi hại chân chính thánh g i á c không ra ai có thể chiến thắng loại tồn tại này chữa bệnh và chăm sóc tổ cấp tốc lên này xem xét đồng vạn minh thương thế xương sừng nắp ấy nội tạng lệnh vị trí bất quá đối với đỉnh tiêm võ đạo gia tới nói còn không nguy hiểm đến tính mạng đang cứu bảo hộ trong quá trình đồng vạn minh ngắn ngủi thanh tỉnh lại nắm lấy thầy thuốc cứu cấp cánh tay tại bác sĩ bên thai nói nhỏ vài câu sau khi đem đồng vạn minh vận chuyển hạ tràng người thấy thuốc kia tìm tới nhân viên công tác đem đồng vạn nói rõ ra tin tức chuyển tới đông hoa ghế tuyển thủ căn cứ vào đồng vạn minh thuyết pháp năng lực của đối phương là nhiệt độ thấp nếu như không có thánh giác cấp từ trường sức mạnh chống cự đối phương từ trường ăn mòn rất khó chống nổi m ộ ư ơ i giây kéo thời gian càng dài cơ thể bị nhiệt độ thấp suy yếu lại càng rõ ràng mà tại đối phương bộc phát dưới trạng thái phản ứng thần kinh sẽ hạ thấp cực hạn dẫn đến tư duy ngưng kết ngũ g i á c công năng đánh mất hắn t r ú n g chiêu thời điểm cảm giác mình tựa như bị phong nhập trong hộ phách ngay cả động đậy đều khó mà làm đến bất quá chiêu này thời gian kéo dài tựa hồ không hề dài cùng ngắn mùi tâm ý buộc phát giống tại bị đánh trúng một khắc trước đồng vạn minh liền đã từ trong loại trạng thái kia t r á n h thoát trước mắt không biết có phải hay không là đối phương tận lực lưu thủ nguyên nhân có thể thời gian kéo dài cùng buộc phát số lần đều có thể kéo dài nếu có có thể điều khiển đề thăng nhiệt độ cơ thể b ị chuyển có lẽ có thể lấy được không giống nhau hiệu quả nhân viên công tác đối với đông hoa ghế tuyển thủ võ đạo ra nói đám người ngay vậy đều trầm mặc thân thể cường hãn tố chất toàn phương vị nhiệt độ thấp suy yếu còn có liền đồng vạn minh tối cường một thức đều có thể sinh sinh dập tắt trong nháy mắt bộc phát đây không phải đơn giản điều khiển nhiệt độ cơ thể liền có thể chống cự sự t ì n h nhất định phải có ngang hàng sức mạnh mà bây giờ trong bọn họ duy nhất nắm giữ ngang nhau sức mạnh người trường trí chân lúc này vẫn còn đang hôn mê bên trong như thế nào không ai dám lên bài sao cờ d í t trên đài sắc mặt bình tĩnh nói ta tới đúng lúc này một cái vóc người khôi ngô cao lớn nhưng khuôn mặt ôn hòa nho nhã khí chất giống như là ngọc thạch nam tử đứng dậy người này tên là tưởng thắng hòa xuất thân vương bắc võ đạo giới là trường hà vũ giáo đệ tử kiệt xuất tại trong phương b ắ c luận võ đại hội xếp hạng đệ lục mọi người nhất thời quay đầu nhìn về phía hắn ta tu trí võ cùng khí huyết đại thế ý niệm có liên quan tạm thời thử một lần chúng ta võ giả không sợ khiêu chiến cái này mặc dù chỉ là một hồi tranh tài nhưng lại liên quan đến toàn bộ đông hoa võ đạo giới khí vận con đường phía trước mặc dù gian d â y đặc bụi gai nhưng vẫn chưa tới chúng ta lùi bức thời điểm ta liền lại đi vì chư vị thăm dò đường một chút ta tưởng thắng hòa vừa cười vừa nói đi về phía lôi đài đám người nhữ mày biết lấy tưởng thắng hòa thực lực tất nhiên không thể nào là đối thủ của đối phương Chính như hắn nói trận ớ i tiếp theo phương bắc võ đạo dưới bảy mươi hai địa sát môn truyền nhân phương bắc luận võ đại hội tên thứ tư đ ả m quân trạch lên n à i lần này chống đỡ hai chiêu hết t h ể y năm giây treo chống thời gian dài nhất là nam tám môn một trong cựu long môn dương cô hồng gia hỏa này thay thế địa tạng môn khương cựu thiện bắt cường danh lạch lấy cường hàn đến biến thái tố chất thân thể đón đỡ đối phương ba chiêu cuối cùng mặc dù bản thân bị trọng thương bị đánh xuống lôi đài nhưng vẫn ngưng cũ có thể ngồi ở ghế tuyển thủ q u a n chiến liền trên đài cờ rít đối với cái này đều có một chút kinh ngạc ba trận tranh tài không có một hồi có thể chống nổi mười giây chống thời gian dài nhất dương cô hồng cũng chỉ có bảy giây có thừa hiện trường người xem một mảnh trầm mặc bầu không khí tính mịch đã không có người lại gieo họ củng cố lên bởi vì tranh tài quá nhanh bọn hắn thậm chí ngay cả cố gắng lên thời gian cũng không có phía trước tích lũy sĩ khí tại cái này mấy trận trong chiến đấu kịch liệt hạ xuống thậm chí bởi vì cờ rít cường đại mà để cho tại chỗ khán giả xuất hiện một loại tâm tình tuyệt vọng có thể suy ra nếu như những người còn lại đều không thể đào thoát mười giây ma chú đông hoa v õ đạo giới danh tiếng tại trong dân chúng sẽ rơi vào cái tình trạng gì bất quá đi qua thăm dò tất cả mọi người vẫn là nắm giữ không ít tình báo tin tức đối phương băng hổ phách công kích chỉ có thể duy trì ngưng kết trạng thái đại khái một giây thời gian sau đó liền sẽ có đại khái trên dưới một giây tụ lực thời gian đến nôi số lần sử dụng trước mắt đến xem cũng không có cực hạng i a hỏa này thật khó dây dưa năng lực của hắm xa tít tắc chân chính thành rác nhưng nhiệt độ thấp suy yếu ngắn ngù tăng thêm cường hãn thể phách không cùng xứng đôi sức mạnh căn bản khó có thể đối phó trừ phi có người có thể ngăn cản lần thứ nhất băng hổ phách bộc phát tiếp đó bắt được một giây kia chung thời gian đánh bại đối phương bằng không càng về sau kéo càng không có phần thắng lao động ra sân quá sớm một chút ở đây e rằng chỉ có một mình hắn có thể làm được loại trình độ kia bộc phát chỉ cần thăm dò lai lịch của đối phương hắn vẫn còn có cơ hội đáng tiếc lúc đó hắn cũng không biết đối thủ sâu cạn ở ghế tuyển thủ dương cô hồng sắc mặt khó coi nói trong lòng cảm giác mười phần bí khuất bị lực lượng của đối phương nghiền ép cảm giác cũng không tốt đẹp gì không không chỉ, chỉ có đồng vạn minh có thể làm đến một bước、kia. ngay lúc này một thân ảnh chậm rãi đứng dậy thân ảnh này thân hình cao lớn cường tráng mặt mũi lanh khốc hắn phải hai lỗ thai vành thai phía dưới phân biệt có một nửa hình tròn hình lỗ hổng thất phách môn kỷ vân châu cặp mắt của hắn nhìn qua trên đài cờ z í t sắc mặt bình tĩnh nói tất nhiên tình báo thu thập đã không sai b i ệ t lắm ra hỏa này liền giao cho ta à b ấ t quá trận này đi qua còn lại đối thủ chỉ sợ cũng cần các ngươi đi nhức đầu q hai trăm ba mươi mốt vẫn phách thất phách môn kỷ vân châu nhìn thấy nói chuyện cái kia mặt mũi lanh k ố c mà nam nhân bá đạo ở ghế tuyển thủ còn lại đông hoa võ đạo ra nhau nhau thần sắc chấn động thất p h á c h môn tại trong nam b á t môn đồng dạng là có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại mà kỷ vân châu người này thực lực cũng là không thể nghi ngờ cường hãn tuyệt đối khoảng cách thánh giác chỉ kém một chân bước vào cửa nhân vật bất quá bất kể như thế nào kỷ vân châu dù sao còn không có đột phá hạn chế làm sao có thể ngang hàng trên lôi đài người kia ngược lại là còn lại nam b á t môn truyền nhân nghe được kỷ vân châu lời nói sắc mặt cũng hơi biến đổi nam b á t môn cùng c h â u nam quyền tam đô giữa hai bên có nhiều liên hệ tự nhiên tinh tưởng riêng phần mình môn phái bên trong một chút bí mật người suy nghĩ kỹ nam bắt môn một t r n g tướng mạo rất có vài phần âm l u gia thị trắng t loán như nữ tử tầm thường huyền thủy môn truyền nhân tô dịch trầm giọng hỏi trương trí chân lôi kiếp bản thân chí ít vẫn là đang độ kiếp tại kiếp nạn bên trong thuế biến chân linh mà các ngươi thất phách môn cái kia hạng b ị chuyển hoàn toàn chính là tại phá hư đây là trên bản chất khác biệt nếu như bảy phách toàn vẫn mặc dù ngươi có thể sống sót nhưng sau này chỉ sợ là không thể rời bỏ dường bệnh cựu long môn dương cô hồng thấp giọng nói bảy phách toàn vẫn nghe được nam bắt môn lời của hai người đám người tựa hồ minh bạch thứ gì hà tất như thế lần so tài này chính là tinh không quốc một lần âm mưu chỉ cần chúng ta có thể bảo tồn thực lực sau này còn có vô số cơ hội lấy tổn thương căn cơ làm đại giá thật sự là lợi bất cập hại nghĩ lại à đông hoa phương diện người phụ trách nghe được mấy người nói chuyện tựa hồ cũng cảm thấy không thích hợp vội vàng đối với kỳ vân châu nói hơn nữa có chút nóng này đưa mắt về phía một mực ngồi tại chỗ trần l a o lần này phía trên cũng không phải không thể chịu đựng thất bại giống như tổng thự trưởng nói tới dù cho thất bại kết quả bọn hắn cũng có thể kháng đến xuống、Húng、hồ n g h lần này thi đấu giao lưu dù cho bại nhưng có thể đổi lấy trương trí trần một phá liền đã đủ vốn đến nỗi khác võ đạo gia chỉ cần không tổn thương, thương căn cơ sau này còn có vô tận tiền đồ cho nên hắn cũng không đồng ý kỷ vân châu cách làm bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không sợ không có cùi đốt nhưng mà trần lão ngồi tại vị trí trước bình chân như vậy tựa hồ căn bản không nhìn thấy ánh mắt của hắn con người của ta có một cái khuyết điểm đó chính là sẽ không lẩn nhẫn người khác đến b ậ t nạp tới đã có thực lực cũng có cơ hội đem đối phương đánh lại để cho ta chịu đựng thật sự là làm không được huống hồ khoa ý ân k i ứ u tiến bộ dũng mãnh là ta võ đạo hôm nay ta lui e rằng về sau liền không có bước ra bước này cơ hội duệ dũng vừa mất huyết khí tất tán ta chưa nghe nói qua cái gì núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi lun ô ta chỉ nghe nói qua thả làm ngọc vỡ không làm nói lành chúng ta võ giả sát thân diệt phật há có lùi b ư ớ c lý lẽ lúc nào cũng b ả y phách t ậ n vẫn ta cũng có thể tái tạo h ồ n phách không cần k h u y ê n ta có thể nhẫn nhịn nhiều chàng như vậy quan sát đối thủ năng lực đã là cực hạn của ta bây giờ đợi ta b ả y phách ra hết chẳng hắn tại giới đ à o kỳ vân châu bình tĩnh nói cước bộ chậm chạp nhưng lại kiên định hướng lôi đài phương hướng đi đến đông hoa phương diện người phụ trách há to miệng không tiếp tục lên tiếng khuyến n ổ bởi vì hắn biết mình không khuyến nổi hiểu rõ kỷ vân châu nam bắt môn truyền nhân cũng đều biết kỷ vân châu tính cách lên tiếng một câu sau đó liền không còn nhiều lời trước đây thiên hỏa quốc quốc nội trước một ư ơ i tuổi trẻ cao thủ lòng mang ý đồ xấu tại trong hắn quyết quyền tràng phế đi một cái võ giả đêm đó hắn liền lẹn vào địch nhân tổng bộ đem địch nhân chạm tại giới đao nhân vật như vậy ai có thể khuyên được hắn là một cái mã phu nhưng cũng là một cái dũng giả bảy phách toàn vẫn rốt cuộc là ý gì đông hoa phương diện người phụ trách hít sâu một hơi hỏi hắn là thật sự không muốn nơi này bất kỳ người nào x ả ra chuyện khác đối với thất phách môn hiệu biết ít võ đạo gia cũng đem đ ư c chú ý tập trung tới cổ đại truyền thuyết người có ba hồn bảy phách về ba hồn bảy phách bất đồng bẻ phái có bất đồng giải thích có lưu phái cho rằng bảy phách cùng nhân loại cảm xúc có quan hệ có cho rằng bảy phách cùng hiện tượng thiên văn tương h g ó c lối mà có lưu phái thậm chí cho rằng bảy phách đại biểu cho nhân loại bảy loại đức hạnh thất phách mua tu vì tuyệt hồn thất phách đ a o bọn hắn cho rằng ba hồn là chỉ nhân c h i tinh thần mà bảy phách cùng nhân loại thân cùng một nhịp t ở cái này cũng là cổ đạo nhà thường thấy nhất ý kiến bởi vậy từ xưa đến nay mới có thể phách nói chuyện tuyệt hồn thất phách nào bí truyền tên là bảy phách phân hồn cảnh ngoài chân chính thi cầu phụ thị t ư c âm thôn tạc phi đầu trừ huế su phế bảy phách trên thực tế chính là trong thân thể ảnh hưởng sinh lý chức năng bảy loại từ trường bảy phách tráng thì thể tráng bởi vậy thất phách môn đệ tử cũng có cực kỳ cường hãng cơ thể cơ năng quan trọng nhất là thất phách môn bi chuyển đang tu hành đến thánh nhi minh c h i cảnh giới sau đó liền sẽ thông qua bảy phách mở rộng sinh mệnh từ trường hơn nữa người tu hành có thể thông qua thao túng tự thân bảy phách đi ảnh hưởng đối thủ bảy phách theo lý thuyết thất phách môn cao thủ là ít có tại thánh g i á c phía trước có thể thông qua tâm ý buộc phát thiết thực nhẹ ảnh hưởng đối thủ sinh mệnh từ trường dùng cái này suy yếu đối thủ cơ thể cơ năng tồn tại dương cô hồng trầm giọng giải thích nói chính là bởi vì b ả y phách phân thần cảnh cao thủ trước đây kỷ vân châu tại lẻn vào chém giết họa tạ nã bệ mọ gì tạ t h i t r i ể n ra thất phách mất hồn đ a o chiêu họa tạ n ã bệ mọ gì tạ mới có thể kinh ngạc chiêu thức của đối phương lại có thể ảnh hưởng cơ thể cơ năng dẫn đến hắn ứng đối không chu toàn bị một đao chém giết lấy tự thân bậy phách ảnh hưởng đối phương sinh mệnh từ trường thế mà có như thế thần kỳ phương pháp t u hành đối với thất phách môn cũng không hiểu rõ khác võ đạo gia nghe được dương cô hồng giới thiệu sau đó nhao nhao có chút kinh ngạc nói loại bi p h á p này đơn giản giống như kỳ tích b ả y phách phân thần cảnh tu luyện nhưng không có đơn giản như vậy b ả y phách cùng nhân loại cảm xúc có liên quan người bình thường căn bản đừng nghĩ c o i thành tựu càng luyện xâm nhập càng có khả năng tinh thần phất liệt hơn nữa đối đối thủ b ả y phách ảnh hưởng cũng không có đến tình cảnh đột phá giới hạn cùng chân chính thánh giác cấp lực lượng là không cách nào so sánh một bên khác huyền thủy môn tô dịch lắc đầu nói cái kỷ vân châu mọi người nhìn về phía cái kia chậm rãi hướng đi lôi đài bóng l ư n g cao lớn thế nhưng chỉ là trạng thái phổ thông thất phách m ô n có một hạng cấm kỵ bi chuyển gọi là vẫn phách bảy phách là điều tiết cơ thể cơ năng một loại nào đó từ trường mà vẫn phách bi pháp nhưng là thông qua chủ động vỡ vụn trong đó một phách mượn trong nháy mắt đó từ trường hỗn loạn đồng thời gấp đội nhiễu loạn đối thủ bảy phách phải phương pháp một phách là nhất kích bảy phách chính là bảy kích bất quá bảy phách từ trường cùng cơ thể cơ năng cùng một n h ị thở tỷ như bảy phách bên trong thôn tặc một phách liền cùng nhân thể miễn dịch cơ năng cùng một n h ị thở cái này một phách nếu là vỡ vụn từ đó về sau Cơ q hai sức miễn dịch sẽ dịch miễn l chương hai trăm ba mươi hai quyết đoán bảy phách toàn vẫn như vậy cùng bảy phách đối ứng thân thể từ trường liền sẽ hỗn loạn dẫn tới đối ứng thân thể cơ năng thất loạn nghe được dương cô hồng cùng tô dịch nói mọi người hơi hơi trầm mặc băng giải bảy phách thu hoạch đến bùng nổ có thể ngăn cản đối thủ ảnh hưởng có người mở miệng hỏi cái này chúng ta thì không rõ lắm đến cùng có thể ngăn cản hay không chỉ có đánh qua mới biết được dương cô hồng lắc đầu cần gì đến nỗi thử cần gì đến nỗi thử a đông hoa phương diện người phụ trách nghe vậy liên tục thở dài đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chậm rãi leo lên lôi đài thân ảnh tại lôi đài ánh đèn chiếu xuống thông qua thân ảnh này bên mặt hắn thấy được thân ảnh này trên mặt chỗ treo một màn kia nụ cười giờ k h ắ c này hắn đông nhiên minh bạch một cái từ ngự ý nghĩa kiên n ạ o giờ này k h ắ c này kỷ vân châu dĩ leo lên lôi đài đứng ở cờ rít mặt đối lập trên sân người xem hoàn toàn yên tĩnh không có tiếng vô tay không có g e o họ bởi vì ai cũng không biết lần này lên đài võ đạo g a có thể hay không chống đến bọn hắn g e o họ cùng tiếng vô tay kết thúc Mười giây. cờ rít nhìn vẻ mặt kiệt ngạo nụ cười k ỳ vân châu sắc mặt bình tĩnh nói mười giây k ỳ vân châu vừa cười vừa nói vê anh phía sau hắn âm ảnh mãnh liệt h u y ế t tán ra dương n anh m u ố n vớt cái bóng chia làm bảy phần giống như là phía sau hắn d à i ra bảy cái đôi cái này bảy đạo âm ảnh không ngừng v ặ n mẹo trong mơ hồ xuất hiện bảy đạo khác biệt khuôn mặt những thứ này gương mặt nhìn có chút v ặ n mẹo cùng dữ tợn nhưng lại còn có thể phân biệt ra được là k ỳ vân châu bộ dáng bảy phát hiện hình theo kỷ vân châu đem tự thân bảy phát hiện hóa ra ngoài một cô đặc thủ lực ảnh hưởng cấp tốc quyết tán đối với cờ rít cơ thể đều sinh ra nhất định ảnh hưởng ân cờ rít lông mày hơi n h i u còn không có nắm giữ thánh giác cấp sức mạnh thế mà liền nắm giữ ảnh hưởng người khác cơ thể cơ năng sức mạnh đông hoa thất phép môn nghe nói ban sơ nguồn gốc từ cổ đạo nhà bí mật bất t r u y ề n đúng là thần kỳ bí t r u y ề n đáng tiếc người quá yếu cờ rít hai mắt đông nhiên t r ợ to xanh thẳm trong con mắt tựa hồ có v ô tận băng hàn b à n h ma tướng hư ảnh nhanh chóng bao trùm hắn quên thân rộng lớn cánh chim mở ra xanh thẳm hình quan quyết tán khóe đậu chung quanh từ trường kỳ vân châu sau lưng không ngừng khuyết tán bảy phép hình bóng bị trong nháy mắt áp chế cái kia cỗ hơi l nhiệt độ cơ thể t r ợ t hạ xuống cơ thể cơ năng giảm xuống phản ứng thần kinh tốc độ tư duy năng lực đồng dạng bị hạn chế quả nhiên là kinh khủng ảnh hưởng hơn nữa loại ảnh hưởng này còn đang không ngừng càng sâu và ảnh kỳ vân châu khét quát một tiếng cơ thể cơ bắp kịch liệt bành trướng tiến nhập trạng thái không bị giảng buộc như ý mức độ lớn nhất cổ động khí huyết gia tốc huyết mạch di động đề cao nhiệt độ cơ thể chống cự rét lạnh tu luyện nhân thể b ả y phách khiến cho thân thể tố chất của hắn cơ hồ gần với dương cô hồng đặt đến biến thái cấp bậc trong thời gian ngắn ngăn cản từ trường xâm lấn vẫn không được vấn đề bây giờ chính thức bắt đầu kỷ vân châu n é t miệng lên một nụ cười thân hình bỗng nhiên khé động tại tuyệt đối hoàn cảnh xấu trạng thái dưới thế mà chủ động phát khởi công kích bắt đầu đông hoa ghế tuyển thủ võ đạo ra nhóm hơi hơi m e o lại hai mắt trong lòng thoáng qua một vẻ khẩn trương đến tột cùng có thể hay không đón lấy công kích của đối phương sau một khắc chỉ thấy rốt cuộc có mấy người trước mặt vết xe đổ lại còn dám chủ động tiến công xem ra đối với chính mình rất có tự tin à. ta ngược lại muốn nhìn ngươi vì sao lại có tự tin như vậy cờ giết híp đôi mắt một cái đón kỷ vân châu thân ảnh công tới phía sau hắn tôn này như đ o ạ thiên sứ tầm thường ma tướng hình bóng dương cánh bay lượn áo giáp m ũ giáp phía dưới xanh thẳm hai mắt tựa hồ giấy lên lánh khóc d i ễ m hỏa một cỗ từ trường khổng lồ ba động hướng về kỷ vân châu k h u y ế t tán đ ỗ n g nhiên để ép hướng về phía thân thể của hắn băng hổ phách quanh người nhiệt độ không khí giảm xuống độ ấm thân thể tại đối phương từ trường dưới ảnh hưởng hiện lên s ầ n đồi thức sụt giảm thần kinh chuẩn bị đông cứng thư duy tiến nhập trạng thái trì hoãn ngũ giáp công năng hỗn loạn giống như bị phong nhập trong hổ phách côn trùng khó mà chuyển động kỷ vân châu bỗng nhiên lao ra cơ chẳng qua là sẽ phát ngôn bừa bãi cờ rít trong mắt không hề bận tâm thân hình nhanh chóng tiếp cận một trường đánh ra. chuẩn bị cho dư đối phương một k í c h trí mạng b à n g nhanh nhất tốc độ kết thúc trận chiến đấu này nhưng mà đúng lúc này kỷ vân châu sau lưng bảy đạo âm ảnh trong đó một đạo đông nhiên nổ tung băng giải ra đệ nhất phách thôn tặc sụp đổ kèm theo thôn tặc vỡ vụn kỷ vân châu trong thân thể xảy ra biến hóa cực lớn bảy phách là nhân thể bên trong trường quản khác biệt chức năng bảy loại từ trường người bình thường thể nội cái này bảy loại từ trường mỗi người giữ đúng vị trí của mình ngay ngắn trật tự nhưng giờ khác này bên trong những từ trường này thế r ư n quản g cơ t ể miễn cùng dịch t là o tại h phệ h n c băng hồ n Vân cưỡng tặc Châu bị phách dưới ảnh hưởng kỷ vân châu cũng vẹn vẹn chỉ là ban sơn ngưng trệ không đến một phần ngàn giây liền đã khôi phục bình thường mà cờ rít sở dĩ cảm thấy kỷ vân châu không có chống cự lại băng h ổ phách hoàn toàn là bởi vì kỷ vân châu đang diễn trò du địch xâm nhập một giây lóe lên một cái rồi biến mất cờ rít đã tới kỷ vân châu trước mặt đ ỗ n g nhiên một t r ư ờ n g đánh về phía bộ ngực của hắn nhưng mà tại hắn ra tay nháy mắt trực giác của hắn liền cảm nhận được một chút chỗ không đúng bởi vì lúc này kỷ vân châu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười và n h va chạm kịch liệt tiếng vang lên trong không khí chuyển ra mơ hồ có thể thấy được khí lãng v ợ sóng một cái khổng lồ bàn tay chính diện nên hướng cờ rít bàn tay đụng vào nhau lại với nhau lực lượng khổng lộ triệt ti dựa vào thôn t ạ c chi phách vỡ vụn một khắc c u ố i cùng tăng lên tố chất thân thể kỷ vân châu thành công làm được cùng thân thể của đối phương sức mạnh ngắn ngủi ngang vai ngang vế thế mà không có bị ảnh hưởng hơn nữa còn có thể đánh ra loại trình độ này sức mạnh cờ g i ế t con n g ư ô i bông nhiên co rụt lại biểu hiện của đối phương có chút ngoài dự liệu của hắn thành công đông hoa ở ghế tuyển thủ võ đạo ra nhóm hai mắt loài sáng nhưng mà còn lại vài tên nam bắt môn truyền nhân ánh mắt lại không có bung lòng vỡ vụn bậy phách trong nháy mắt b ộ phát tất nhiên cường đại nhưng thời gian kéo dài lại cực kỳ ngắn ngủi cái này dù sao cũng là siêu việt thường quy sức mạnh một giây hẳn là vỡ vụn một đạo hồn phách có thể chống đỡ mức cực hạn ý vị này cho dù bảy phách vỡ tận cũng bất quá chỉ có thể đổi lấy bảy giây thời gian nếu như không cách nào thu được nghiền ép cấp sức mạnh bảy giây đối mặt lực lượng tương đương đối thủ lại có thể làm những gì bắt được ngươi k ỷ vân châu trên mặt lộ ra một tia có chút dữ t ậ n đến m ỉ m cười bảy phách vỡ vụn đảo loạn cơ thể từ trường nhìn như đơn giản nhưng lại cần cực kỳ kiên định ý chí tiếp nhận mười phần kinh khủng đau đớn tại song p ư ơ n g song trường đội bính ở giữa kỷ vân châu bàn tay rộng lớn thuận thế cầm bàn tay của đối phương đông nhiên kéo một phát sử dụng qua băng hồ phách trong thời gian ngắn không cách nào lại lần t ụ lực không thể nghi ngờ đã mất đi có lợi nhất vũ khí bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương khí tức cũng đang nhanh chóng hạ xuống xem ra loại bí pháp này cũng không thể bền bỉ nếu như chỉ là loại này trình độ cận thân công kích chính mình đồng dạng có nghiền ép ưu thế nhưng mà giờ này khắp này vô thanh vô tức bên trong kỷ vân châu sau lưng đạo thứ hai âm ảnh lần nữa băng giải ra trong nháy mắt theo trưởng quản lý cơ thể độc tố thay thế năng lực phi độc chi phách băng tán kỷ vân châu vốn là dĩ hạ xuống khí tức đang nhanh chóng bay vụt cờ rít cần tiếp tục tụ lực nhưng sử dụng phi thường quy phương pháp kỷ vân châu cũng không cần hơn nữa lần này sau khi băng hổ phách bộc phát tự thân từ trường chi lực không có hoàn toàn khôi phục cờ rít tại vỡ vụn b ả y phách tăng lên khổng lồ từ trường phía dưới cơ thể đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng thể năng có ngắn ngủi giảm xuống này lên kia xuống kỷ vân châu tay phải lập trường vì đau đột nhiên hướng cờ rít cố gắng sức chém xuống thất phách đau chạm một đau này chém chúng dù cho cờ rít thể p h á c kinh người không bị chết vong nhưng động mạch cổ bị trong nháy mắt đập nệ bế tắc vẫn sẽ dẫn đến hắ bất thình lình bộ u c phát cùng cùng manh công kích có chút ngoài cờ rít đón trước nhưng hắn vẫn là trước tiên nâng lên tay trái của mình đón đỡ ở cổ bộ vị b à n h trầm trọng c h ạ m kích â m thanh chuyển đến vội vàng dựng lên phòng ngự không cách nào ngăn trở tất cả lực đạo thân thể của hắn tại đón đỡ quá trình bên trong bị cự lực đụng đến hơi hơi chút xuống có chút đã mất đi cân bằng công kích bị ngăn trở kỷ vân châu trong nháy mắt tương lập trường chuyển biến làm hành trưởng hướng về cờ rít gương mặt một đao cắt ngang xoẹt xẹt dù cho cờ rít kịp thời nhưng đầu vẫn không thể nào tránh đi tất cả công kích kỷ vân châu đốt ngón tay phá vỡ hắn nửa gương mặt tiên huyết trong nháy mắt chạy sôi đi ra bộ mặt da thịt bên ngoài lật nhìn mười phần kinh khủng siêu tránh đi công kích trí mạng cờ dít thừa cơ lưu lại cấp tốc cùng kỷ vân châu kéo dài khoảng cách tí tách sau khi đứng vững cờ dít khuôn mặt miệng vết thương tiên huyết không ngừng trượt xuống đem hắn nửa bên mặt đều nhổn đỏ hoa ngắn ngủi yên tĩnh sau đó hiện trường bạo phát ra một hồi tiếng ổ lên phe mình võ đạo ra thế mà vừa đối mặt liền để cái kia nhìn như không thể chiến thắng người nước ngoài thụ thương mặt mày hốc hát chật không chịu tựa hồ có hy vọng chiến thắng đối phương chỉ một thoáng nguyên bản yên tĩnh tràng diện trong nháy mắt vừa nóng liệt vẹn vẹn bởi vì một k í c h này rơi xuống sĩ、si、khí liền có tăng trở lại dấu hiệu nhưng mà cùng tại chỗ người xem khác biệt nam bắt môn mấy người sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ những người khác hưng phấn là bởi vì không biết tình huống cụ thể nhưng bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng muốn dùng vẫn phách bí pháp chiến thắng đối phương lần thứ nhất đối mặt giao phong mới là cực kỳ có cơ hội thời điểm bởi vì bảy p h á c thời gian bạo phát có hạn đánh bất ngờ mới có trí thắng cơ hội nhưng bây giờ kích thứ nhất thất thủ đối phương chẳng mấy chốc sẽ đánh giá ra vẫn phách bí pháp đặc điểm tại còn lại năm phách dùng xong phía trước muốn chiến thắng kịp chuẩn bị đối thủ là chuyện vô cùng khó khăn sơ sơ trên mặt tiên huyết cờ rít sắc mặt bình tĩnh như trước lúc này hắn mới chú ý tới kỷ vân châu sau lưng c ạ i bóng thế mà tại bất chi bất giác bên trong biến mất hai đạo thì ra là thế sao một loại nào đó tổn hại thân thể bí pháp cấm kỵ thất phách môn bây giờ bảy phách thiếu đi hai phách là vừa rồi bí pháp tiêu hao hết sao liên tưởng đến vừa rồi giao phong ngắn n g i cờ rít trong đầu điện quan hòa thạch rất nhanh liền minh bạch kỷ vân châu đến cùng là thế nào một、chuyện? lấy một phách làm đại giá ngăn cản chính mình băng hộ phách lại lấy một phách làm đại giá đối với chính mình phát động công kích tổng hợp tình huống vừa rồi đến xem mỗi một phách buộc phát thời gian kéo dài hẳn là tại chừng một giây loại trình độ này buộc phát bí pháp bảy phách dùng hết đại khái tỷ lệ sẽ mất đi năng lực chiến đấu còn thừa lại năm phách tất nhiên ban sơ công kích không có lấy được tính quyết định chiến quả liền mang ý nghĩa đối phương dĩ đã mất đi phần thắng cờ giết hai mắt khẽ hít một cái một lần nữa hoàn thành tụ lực bỗng nhiên xông về kỷ vân châu chỉ cần tiêu tốn đối phương năm phách thắng lợi liền dễ như chở bàn tay duy trì trình độ nhất định khoảng cách nhưng lại tại hắn tự thân từ trường phạm vi ảnh hưởng tiếp đó băng hồ phách từ trường khổng lồ lần nữa hướng kỷ vân châu áp b á c h tới đổi dùng du tẩu tiêu hao chiến lược xem thấu ta buộc phát sao xem ra cái này lại là sau cùng một lần b một phát kỷ vân châu sắc mặt bình tĩnh trong mắt lóe lên một t i ê u kiên quyết hắn biết thắng bại liền tại đây thời khắc cuối cùng thi cầu trừ h ế xu phế thức âm phục mất năm phách c ù n g vẫn b à n h b à n h b à n h vành vành một sana kỷ vân châu sau lưng còn lại năm đạo ấ ảnh đồng thời băng dài ra tiếp cận năm giây thời gian bạo phát ông từ trường khổng lồ trong nháy mắt đem cờ rít băng hổ phách ảnh hưởng hóa thành hư vô sau đó đ ỗ n g nhiên hướng hắn tấn công tới song trưởng vì đao huy vũ liên tục tuyệt hôn thất phách đao tráng phách mười sáu thức xoát xoát xoát cánh tay của hắn tại dưới ánh đèn hóa thành từng đạo âm ảnh mặc dù là bàn tay chém ra công kích nhưng thế mà cho người ta một loại sắc bén khó mà ngăn cản cảm giác xoẹ xoẹo x o ẹ t xoẹo lúc này bậy phách tất cả vẫn quyết tâm cùng quyết đoán cùng với một lần bộ phát ra lực lượng cường đại thế mà liền cờ rít đều bị ngắn ngủi áp ch cờ rít liên tục huy động hai tay đón đỡ lui lại kỷ vân châu s o n g trường vạch phá không khí hình thành khí nhận chạm kích ở trên cánh tay của hắn mỗi một kích đều chạm phá ra của hắn cùng bộ phận huyết m ụ để cho trong cơ thể hắn máu đỏ tươi bắn ra không ngừng huy sái v a n g khắp nơi nhìn mười phần thê thảm trong lúc đó hắn thử qua một lần băng hổ phép công kích phát hiện dưới trạng thái này căn bản khó mà dung chuyển đối phương từ trường thế là liền không lại sử dụng mà là yên lặng ẩn tàng tụ lực dù cho trên thân không ngừng xuất hiện vết thương nhưng cờ rít ánh mắt lại vẫn luôn bình tĩnh bởi vì hắn biết đối thủ buộc phát chẳng qua là tạm thời khi bí pháp của hắn hắn hắng gi mà hắn bây giờ muốn làm chẳng qua là giữ cho không bị bại liền đầy đủ một giây hai giây cờ d ế t không ngừng ở trong lòng mặc niệm tiến hành sau cùng đếm ngược không chỉ là hắn biết tình huống v õ đạo ra nhóm cũng đều đang yên lặng tính toàn thế gian ba giây nháy mắt t h o á n g qua nhưng cờ d ế t mặc dù từng bước lui lại nhưng lại căn bản không có bất kỳ cái gì một k i a dấu hiệu bị thua mà bảy phách bộ u c phát kết thúc về sau kỷ vân châu tất nhiên không cách nào t r è o trống mà lúc kia cả chàng tranh tài cách mười giây cũng sẽ kém hơn hơn một giây thời gian chẳng lẽ kết cục vẫn là một dạng bốn giây cờ di băng lanh gương mặt khỏe miệng cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười phản phất thắng lợi dĩ gần ngay trước mắt bên hai của hắn chuyến đến trên khán đài một lần nữa g i ấ y lên kịch liệt la lên không khí hiện trường bị kỷ vân châu kinh khủng bộc phát một lần nữa nhóm lửa đáng tiếc đây chỉ là phụ dung sớm nợ tối t à n một giây sau liền để các ngươi lặng ngắt như tờ đệ ngũ dây dưới đài đông hoa ghế tuyển thủ võ đạo ra nhóm trong lòng có chút co lại dương cô hồng cùng tô dịch sắc mặt hết sức khó coi năm giây đã qua bậy phách tất cả vẫn nhưng vẫn là không thể cầm xuống đối thủ lần này e rằng không cần đối phương ra tay đã mất đi b ả y phách cơ thể từ trường hỗn loạn kỷ vân châu chính mình sẽ nga xuống b a n g hổ phách cờ rít trong con mắt lam quang loay lên một mực xúc thế đai phát từ trường cùng tinh thần nổ tung ra cùng lúc đó hắn một trưởng đ ố n g nhiên đánh về phía đối phương ngực hắn muốn đem đối phương đánh bại mà không phải làm cho đối phương dễ dàng như vậy mình nga xuống đúng tiếp đó một tiếng quát lớn ở bên thai của hắn vang vọng một cái khổng lồ bàn tay lần nữa cùng bàn tay của hắn đụng vào nhau chỉ bất quá lần này đạo này bàn tay sức mạnh so trước đó còn kinh khủng hơn C -c -c -c. cờ rít liên tục ra khỏi ba bước lần này khuôn mặt của hắn không còn băng lãnh mà là hiện lộ ra vẻ hoảng sợ năm giây đã qua vì cái gì lực lượng của hắn còn không có biến mất cờ rít đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hướng k ỵ vân châu nhìn lại chỉ thấy phía sau hắn cái bóng đã hoàn toàn tiêu thất cả người hai mắt cũng hiện ra một loại mờ mịt c h ố n g rông trạng thái nhưng cùng lúc đó ba đoá vàng lóng ánh đoá hoa đang phát ra an lành phải ánh sáng nhạt từ phía sau hắn dâng lên dần dần hội tụ ở k ỵ vân châu đỉnh đầu kim quan g bao phủ đ i ề m lành tới người bảy phép vẫn ba hồn hiện q hai chương hai trăm ba mươi b ố tam hồn xuất thể ba đoá vàng lóng ánh đoá hoa hội tụ ở kỷ vân châu đỉnh đầu màu vàng ánh sáng rủ xuống tới đem xung quanh người hắn b a phủ đây là cờ dít cảm thụ được nơi bàn tay truyền đến kịch liệt chấn động quay đầu nhìn thấy lúc này kỷ vân châu tình trạng con người bỗng nhiên c o lên bởi vì cái tiêu ba đoá kim hoa cũng không phải xuất hiện tại tinh thần của hắn trong cảm giác mà là thiết thiết thực thực có thể lấy mắt thường bắt giữ tồn tại hơn nữa cái này ba đoá kim hoa mười phần n g ư n g thực sinh động như thật cá thể từ trường ảnh hưởng chung quanh từ trường đem ý chí chiếu vào thực tế điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết lại một cái tinh không quốc ở ghế tuyển thủ nó tần tương quân nhìn xem trên đài kỷ vân châu suýt chút nữa khống chế không nổi nét mặt của mình cùng động tác thật vất vả để cho cảm xúc bình tĩnh lại nhưng s ắ c mặt vẫn là âm trầm đáng sợ lại một cái lại một cái nó tận t ư ớ n g quân hít sâu một hơi cái này kỷ vân châu tựa hồ niên kỷ so trước đó trương trí chân còn nhỏ hơn tới một chút trận này giao lưu tranh tài đến nơi này di triệt để vượt ra khỏi dự tính của hắn có thể tưởng tượng được cái này kỷ vân châu chỉ cần bất tử trở thành chân chính thánh giác cũng không phải một việc khó hắn di bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất từ hữu hạn đến vô hạn trận này giao lưu tranh tài coi như cuối cùng bọn hắn tinh không quốc có thể chiến thắng cuối cùng vẫn thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt bởi vì đối phương dĩ có hai người đột phá giới hạn vốn là cho là một lần này đông hoa hành trình có thể đem đông hoa võ đạo giới khởi thế hoàn toàn chèn ép nhưng hiện tại xem ra chính mình ngược lại giống như không xa vạn giảm tới vì đối phương đưa tới hoa lệ ao cưới đông hoa võ đạo r a đông hoa võ đạo r a những người này tiềm lực chính xác quá mức đáng sợ một khi thật sự để cho đông hoa bố võ kế hoạch thành công phổ biến như vậy tại phương diện cá thể lực lượng đông hoa trở thành tinh không quốc xưng bá toàn thế giới uy hiếp lớn nhất có lẽ là có thể đông hoa ở ghế tuyển thủ nhìn thấy cái tia mắt trần có thể thấy ba đoạn kim hoa trong mắt mọi người bỗng nhiên thả ra tinh quang kế trương trí t h â n sau đó trận này đại hội cuối cùng lại xuất hiện một cái đánh vỡ cực hạng người trận chiến đấu này có lẽ sẽ bởi vậy xuất hiện chuyện cơ không đúng kỳ vân châu trạng thái tựa hồ không thích hợp dương cô hồng lông mày đ ố n g nhiên nhữ lại nghe hắn kiểu nói này những người khác cũng cảm thấy có cái gì không đúng kỳ vân châu mặc dù tam hoa tụ đ ỉ n h kim quan g p h ụ thể nhưng cặp mắt của hắn lại một mảnh trống rỗng có vẻ hơi mờ mịt tựa hồ đã mất đi thần thái như là cái xác không hồn loại trạng thái này chính xác có cái gì rất không đúng chẳng lẽ là bởi vì lúc chức băng tán tự thân bậy phách bởi vậy xuất hiện không biết d i biến đám người thần sắc đều nghiêm trọng xuống ba hồn xuất thể một mực ngồi ở ở ghế tuyển thủ không nói một lời trần lão nhìn thấy trên sân k ỳ vân châu tình huống hơi n h í u nhấc nhấc lông mi chậm dại đứng lên tới sắc mặt tựa hồ có chút mừng rỡ nhưng càng nhiều hơn chính là lo nghĩ giờ này khắc này k ỳ vân châu đang đứng ở một cái kỳ lạ trong trạng thái giờ khắc này hắn bản thân cảm giác hạ xuống thấp nhất cơ thể tựa hồ đã mất đi t r í giác nhưng lại thiết thực có thể đối với cơ thể tiến hành điều khiển chủ yếu nhất là hắn lúc này góc nhìn cũng không tại trong thân thể mà tựa hồ lơng trên thân thể phương hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể của mình cùng đỉnh đầu cái loại cảm giác này giống như là hồn phách của hắn d i rời đi chính hắn cơ thể hắn thấy chỉ là một bộ thể xác cái tia lơ lửng tại thân thể đỉnh đầu ba đoá kim hoa mới thật sự là hắn ba hồn xuất thể hắn lập tức minh bạch chính mình tình huống bảy phách đại biểu là nhân loại thể chất mà ba hồn đại biểu nhưng là tinh thần của nhân loại cả hai hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau kết thúc lẫn nhau kết hợp mới tạo thành hoàn chỉnh người mà bây giờ t ạ i ý chí cường đại điều khiển phía dưới hắn bảy phách vỡ vụn cơ thể từ trường hỗn loạn cơ thể đối với tinh thần gò bó giảm xuống dẫn đến hắn ba hồn bộ phận thoát ly cơ thể đương nhiên thân tâm hợp nhất mới có thể xưng là người nếu như hắn ba hồn thật sự rời đi cơ thể qua xa liền sẽ tự động tiêu tan không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống nhân loại dù sao không phải là thiên ma có thể lấy thuần túy trạng thái tinh thần sống sót trên thế gian vẫn phách bi pháp là thất phách môn cấm kỵ bi chuyển mọi khi b ả y phách tất cả vẫn người cơ hồ sống không quá một ngày bởi vì b ả y phách sụp đổ đưa đến cơ thể từ trường hỗn loạn di triệt để ảnh hưởng tới bản năng của thân thể mà lúc này đây nhân thể tinh thần cũng sẽ nhận thân thể ảnh hưởng tiến vào trạng thái hoảng hốt hỗn loạn thậm chí sẽ trực tiếp ba hồn lý thể phiêu tán ở không trung trực tiếp biến thành không có tư tưởng người thực vật nhưng kỷ vân châu khác biệt tinh thần của hắn cực kỳ cường đại tại leo lên lôi đài lấy ý chí cường đại vỡ vụn b ả y phách thế muốn chiến thắng địch nhân một k h ắ c này tinh thần của hắn di thêm một bước thăng hoa đạt tới một cái cảnh giới mới chỉ kém cùng cơ thể hoàn toàn dung hợp liền có thể điên đạo sinh tử sáng tạo kỳ tích đáng tiếc là loại dung hợp này không cách nào hoàn thành bởi vì hắn b ả y phách di vỡ vụn ba hồn không cách nào cùng bậy phách tan mạ quý nhất thế là liền xuất hiện bây giờ loại này vô cùng q u dị tình huống lột xác ba hồn không cách nào cùng cơ thể tưng dùng lại bởi vì bậy phách vỡ vụn bởi vậy ba hồn bộ phận rời khỏi thân thể. một phương diện hắn có thể cảm nhận được lúc này thân thể của hắn bởi vì bảy phách vỡ vụn mà lâm vào cơ năng trạng thái hỗn loạn một phương diện khác hắn lại cảm nhận được tự thân ba hồn có thể điều khiển cơ thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh nhưng mà hắn mơ hồ phát giác nếu như cưỡng ép lấy ba hồn điều khiển cơ thể phát huy ra loại lực lượng kia cơ thể sợ rằng sẽ chịu đến cực lớn tổn thương nếu như là chu nguyên cảm giác ở đây lập tức liền có thể nhìn ra lúc này kỷ vân châu ba hồn cùng cơ thể bộ phận độc lập hắn ba hồn sức mạnh cao hơn cơ thể lại cơ thể cơ năng lại ở vào hỗn loạn trạng thái bản năng nhận lấy ảnh hưởng cho nên hắn ba hồn tại cái trạng thái này có thể không bị hạn chế trường khống cơ thể phát ra cái gì công kích nhưng mà loại công kích này vượt qua cơ thể tiếp nhận cực hạn phản vệ là tất nhiên đây là một loại cùng trước đây chu nguyên giác từ hạn giải trừ tương tự trạng thái bất quá tương đối may mắn một điểm là lúc này vừa mới đột phá hạn chế kỷ vân châu còn không có tiếp xúc cùng tập luyện từ trường trí lực bằng không bằng vào loại này từ hạn giải trừ trạng thái chỗ dẫn ra từ trường trí lực trong nháy mắt liền sẽ để thân thể của hắn hóa thành h ư n g quang xảy mắt liền sẽ để thân thể của hắn hóa thành h ư n g quang xảy mắt liền sẽ để thân q hai n chương thứ gì. Vừa hai h này. trăm h hình hắn khẽ â n quả ba mươi lăm đẫm máu kiền nạo có gì có thể bàn văn đều đi đến b ư ớ c này coi như thịt nát xương tan Cũng muốn t r ư ớ c t i ê n đem g nháy à y đ á n b mắt cơ thể của hắn lần nữa cổ trướng thân thể của hắn tựa hồ chịu không được cỗ này lực lượng của bạo cứng cỏi làn da thế mà bị cơ bắp đè ép đến nứt ra làn da mặt ngoài không ngừng thẩm thấu ra thật nhỏ huyết trâu đây là vượt qua thân thể của hắn cực hạn chịu đựng sức mạnh loại khác từ hạn giải trừ loại cảm giác này giờ khắc này ba hồn xuất thể kỷ vân châu ở trên không góc nhìn c kỳ vân, vân châu đỉnh đầu ba đoá đoá hoa màu vàng lóng đột nhiên kim quang tăng vọt rủ xuống quanh người kim sắc quang mang đem thân thể của hắn mỗi cái bộ vị một mực bảo vệ cờ rít xanh thẳm từ trường căn bản khó mà xâm nhập một chút mặc dù loại trạng thái này hắn còn không cách nào chủ động điều động từ trường công kích được nhân nhưng thủ hộ tự thân không nhận đối phương ảnh hưởng vẫn là hết sức chuyện dễ dàng không có những thứ này mạnh khóe quay về nguyên thủy nhất so đấu tiên huyết sức mạnh nhục thể kỳ vân châu khỏe miệng nụ cười dữ tợn càng thêm nồng nặc hắn mặc màu trắng trang phục võ đạo sớm đã bị toàn thân trong da máu tươi dỉ ra nhuộn đỏ cả trương gương mặt cũng bị máu đỏ tươi bao trùm lộ ra vô cùng dữ tợn kinh khủng rất nhiều hiện trường người xem hét lên kinh ngạc quay đầu đi căn bản không dám nhìn thẳng cái này kinh khủng hình ảnh sợ sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh tư hạn c h giải trừ trạng thái thu được lực lượng cường đại liền muốn tiếp nhận kinh khủng phản vệ mà tại cái này cực lớn lực buộc phát thôi động phía dưới hắn thân thể khổng lồ giải khai không khí vẹn vẹn chạy trốn động tác liền để bên trong hư không mơ hồ xuất hiện không khí vận sóng loại tốc độ này cờ giết hít sâu một hơi sắc mặt cực kỳ khó coi bằng nhanh nhất tốc độ điều chỉnh cơ thể thư thái chuẩn bị phòng ngự công kích của đối phương đạo thân ảnh kia tốc độ trước đó chưa từng có xuất hiện ở trước mặt hắn bàn tay khổng lồ giống như trường đao đống nhiên chém xuống x o á t không khí giống như sóng biển bị cái này còn g mánh nhất kích xinh xinh bổ ra kỷ vân châu bàn tay làn r a tràn ra tiên huyết bởi vì bá đạo phát lực mà bị đánh văng ra tạo thành một t ầ n g huyết sắc sương ngủ theo không khí cùng nhau nhộn nhạo lên cái này khiến kỷ vân châu chẳng kích giống như nắm giữ đỏ tươi đuôi lửa huyết sắc sao trồi vọt tới mặt đất kinh khủng tàn nhẫn cường đại lại khiến người ta r u n động tuyệt hôn thất phách nào chán phách mười sáu thước quá nhanh trốn không thoát Tại đạo kêu bàn tay chém xuống trong nháy mắt cờ rít động thái thị giác thậm chí không cách nào bắt được bàn tay hoàn chỉnh hình dạng hắn biết loại tốc độ này công kích không có khả năng dựa vào né tránh né tránh chỉ có thể chính diện mạch bính hai cánh tay hắn giao nhau đón đỡ ở trước ngực、Cái、công kích va chạm truyền đến thế mà không phải huyết n ụ c trầm đục đủ, mà là thanh thúy nứt r a thanh âm không chỉ là cờ rít hai tay càng tay cũng tương tự có kỷ vân châu bàn tay xương cốt hạ i n g ư ờ i hại mình sức mạnh khủng bố cỡ nào tố chất thân thể của ta rõ ràng dĩ vượt ra khỏi đỉnh tiêm vo đạo ra cực h ạ n đau đớn kịch liệt truyền vào cờ rít đại não lực lượng khổng lồ để cho dưới chân hắn phiến đá nước ra thân hình liên tiếp lui về phía sau đôi cánh tay cơ hồ mất đi t r í giác nhưng mà hắn sẽ cảm thấy đau đớn lúc này loại này kỳ l ạ trạng thái dưới kỷ vân châu lại sẽ không đã mất đi những cái kia yêu tả sức mạnh uy hiếp nơi g ư đây tính toán là cái gì đồ vật kỷ vân châu ba hồn thao túng cơ thể phát ra quái dị cứng ngắc c ầ m t h à n h nghe vào cờ r í t trong thai đơn giản giống như ma âm cái kia cỗ tử trường chi lực không cách nào lại ảnh hưởng đến hắn hiện tại cờ zit dị đã mất đi ưu thế lớn nhất không có ngừng, ngừng lại không có tu trình ngay tại kỷ vân châu phát ra âm thanh trong n h y mắt đòn thứ hai trạm k tạch tạch tạch c a n két một đao tiếp lấy một đao kỷ vân châu phảng phất không biết mệnh mọi quái vật mỗi một đao vang lên đều không phải là huyết đ ụ c va chạm chầm đục mà là để cho người ta ra đầu tê dại nước xương cờ rít hai tay mềm l ũ n xương cốt tựa hồ đã hoàn toàn vỡ vụn hắn trang phục võ đạo cơ hồ hoàn toàn pha thoái da thịt trắng non phía trên có mấy đạo dữ t ậ n thấy xương vết thương huyết dịch giống như là suối phun hướng ra phía ngoài tuân ra không ngừng a a a ba cờ rít trên mặt lạnh nhạt đã hoàn toàn không thấy còn lại chính là huyết tinh dữ tợn cùng điên cuồng hắn đang ra sức chống cự mặc dù thân chịu trọng thường nhưng lại thân là đã từng siêu cấp chiến sĩ kế hoạch người tham dự hắn cũng có thuộc về chính hắn kiêu ngạo đáng tiếc sự chống cự của hắn chẳng qua là phi công giờ này khắc này tại ba hồn xuất thể d ư ớ i trạng thái bất chấp hậu quả c ô n g kích kỷ vân châu sức mạnh dĩ vượt rất xa hắn chẳng khách mười sáu thức hết thể chém mười hai đao cờ d í t trên thân dĩ tràn đầy dữ tợn vết thương trở thành một cái huyết nhân hắn cuối cùng vẫn không có kiên trì cuối cùng bị kỷ vân châu một đao chém trúng bả vai tại cực lớn quán tính phía dưới bỗng nhiên đập ngã ở bể tan cảnh lôi đài trên mặt đất thân thể hơi động nhưng thủy trung đẹp có thể đứng lên lần nữa tinh không quốc tính phòng phía trên ngoại sự tự h quan viên nọ tần tướng quân còn có khắc tinh không quốc người dự thi đ ố n g nhiên đứng lên tới sắc mặt khó coi nhìn xem trên lôi đài phát sinh hết thảy mà đông hoa phương diện mọi người thấy một mảnh hỗn độn lôi đài còn có một cái t i ê nằm n một cái đứng nhưng lại cũng là toàn thần tiên huyết k i n h khủng thất ảnh t r ờ m ặ t lại trận đấu này là thắng lợi nhưng người nào cũng không biết kỷ vân châu sẽ trả ra như thế nào đánh đổi ha, ha ha ha ha ha ba mà đúng lúc này một cái tiếng cười cắt đứt đám người suy nghĩ trên lôi đài kỷ vân châu giống như chắc tuyến như con dối cơ thể tại ba hồn dưới thao túng n g a mặt lên trời phát ra có chút quái dị cười to sàng khoái sàng khoái d i n g huyết phân chiến c h ạ m địch chỗ gian khoai y ân cửu nhân sinh làm như thế mà kèm theo tiếng cười kỹ cơ thể của vân châu giống như là quả cầu da xì hơi đỉnh thượng tam hoa phải tia sáng đang nhanh chóng ả m đạm toàn thân nhiều chỗ g ã y x ư ơ n g cơ thể căn bản khó mà lại tiếp tục đứng thẳng cơ thể chậm rãi ngã về phía sau nhưng mà v ừ a m ớ i bộ kia đ ấ m máu c h ạ m địch đỉnh thiên lập địa k i ệ t ngạo cười to huyết tính nam nhi rung động hình ảnh lại rất sâu khắc ở tất cả mọi người náo hải vĩnh viên không cách nào xóa đi một phương diện bậy phách vỡ vụn dẫn đến cực kỳ trọng yếu cơ thể từ trường hỗn loạn sụp đổ cơ thể các hạng công năng chỉ tiêu hỗn loạn ba hồn bộ phận ly thể một phương diện khác tại ba hồn ly thể trạng thái cưỡng ép điều khiển từ trường hỗn loạn cơ thể tiến vào trạng thái loại từ hạn giải trừ phát ra siêu việt cơ thể cực hạn chịu đựng công kích mặc kệ một loại nào cũng là có thể tới chết thương thế dưới đại võ đạo g a nhóm có thể nhìn thấy Tê liệt trên mặt ngã xuống ở đây ấ t Kỳ v chính â u t o â n có một là võ đạo chân diện n ụ c sao tại chỗ rất nhiều người hâm mộ võ đạo ra thân thể cường đại hâm mộ bọn hắn chiêu thức xoài khí nhưng trận này giao lưu hội để cho bọn hắn thật sự biết tại những này bọn hắn hâm mộ đồ vật sau lưng chống đỡ lấy v õ đạo ra đến tột cùng là cái gì dũng khí kiên trì không sợ hy sinh chưa từng có người ý chí như thế nào có thể nắm giữ lực lượng cường đại bọn hắn không chỉ chỉ là một kẻ vũ phu càng là một loại tinh thần tượng trưng giống như là một mặt không ngã c ơ sĩ, l â y động tại cái này càng ngày càng sốc nổi trên thế giới khoảng không vì mọi người chỉ dẫn phương hướng cường địch phá hủy không được bọn hắn ý chí thất bại ngăn cản không được cước bộ của bọn hắn tử vong cũng không cách nào để cho bọn hắn e ngại cắn răng chảy máu bọn hắn chắc là có thể tại không thể có thể bên trong sáng tạo kỳ tích đây chính là đông hoa võ đạo ra đây chính là đông hoa võ đạo cũng là dân tộc này kéo dài đến nay khi khái bọn hắn nên trở thành đất nước này cùng dân tộc kiêu ngạo ba ba ba đùng đùng t i ê n tĩnh ngắn ngủi sau đó từng đạo tiếng vỗ tay từ trong tràng các nơi vang lên cuối cùng liên thành một mảnh không có người nói chuyện không có ai la lên chỉ có cái kia càng ngày càng vang lên tiếng vỗ tay không ngừng quanh quẩn đỏ bừng bàn tay đau nhói huyết nục h ế t lặng xương cốt tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt đối với những thân ảnh kia tôn trọng bởi vì bọn hắn vì thủ hộ tô nghiêm có thể liều、lĩnh. giống như cái kia vô số trong chiến tranh hy sinh đám tiền bối làm sự t ì n h c h u y ể n thừa đang tại kéo dài đây là tổ hòng sân vận động bên ngoài người đi đường nhao nhao ngừng c h â n bị bên trong thể dục quán truyền đến chỉnh tề như một đinh hai nhức góc tiếng vỗ tay hấp dẫn không biết đến tột u cùng sẽ ra chuyện gì tổ hòng sân vận động xem như cả nước lớn nhất sân vận động thường xuyên sẽ có nổi tiếng minh tinh ở đây tổ chức buổi hòa nhạc cùng cỡ lớn hoạt động phụ cận người đi đường qua lại nghe quen sân vận động bên trong truyền r a gào thét cùng thét lên nhưng mà bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng nghe qua sân vận động bên trong truyền đến thuần túy như vậy nhiệt liệt cùng vang dội tiếng vỗ tay gào t h é t cùng thét lên vậy chỉ bất quá là người tại bầu không khí dẫn đạo dưới nhiệt huyết dâng lên sau đó điên cuồng nhưng cái này thuần túy tiếng vô tay lại là tại lý trí bên trong tối chân thành gửi lời chào cùng tôn trọng nhiệt huyết phía dưới điên cuồng chờ đợi huyết dịch để n g ộ i sau đó liền sẽ quên mất nhưng lý trí phía dưới tôn trọng lại sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà quên đây chính là minh tinh cùng truyền kỳ khác nhau là hai nước cách đấu giao lưu hội bên trong nhất định xảy ra chuyện gì có lý giải tình huống người đi đường lẫn nhau thảo luận đối với sân vận động bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì mà cảm thấy hiếu kỳ để cho trận này giao lưu hội danh tiếng càng lúc càng rộng mà ở trong sân song phương chữa bệnh và chăm sóc tổ cấp tốc lên đài chuẩn bị đối với thương binh tiến hành cứu chữa siêu mà cùng lúc đó một thân ảnh đ ố n g nhiên từ đông hoa ghế tuyển thủ phía trên tránh ra dùng tốc độ cực nhanh trước tiên chữa bệnh và chăm sóc tổ một bước leo lên lôi đài đông hoa đám người lúc này mới phát hiện một mực không nói một lời bình chân như v ậ y trần lão dị biến mất ở trên chỗ ngồi nó tởn tướng quân nhìn thấy trần lão leo lên lôi đài k h ẽ cho mày neo h lại hai mắt đầu gối hơi hơi ối l ư ợ n tựa hồ cũng nghĩ thửa cơ leo lên lôi đài xem có thể hay không âm thầm làm một chút tay chân bất quá cuối cùng hắn vẫn là như được vạn chúng nhìn chừng hơn nữa thân ở thượng kinh trong phủ không chỉ là trên đài trần lão đông hoa bí sát tự lao quái vật kia e rằng thời khắc đều đang nhìn chăm chú tình huống nơi này nếu như mình thật làm cái gì tiểu động tác bị bắt được điểm rất có thể không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi đông hoa sắc mặt hắn âm trầm nhìn xem trần lão coi như ngươi tự mình ra tay thì sao từ trường hỗn loạn cơ thể trọng thương ý thức tiêu tan loại thương thế này phía dưới có thể hay không cứu trở về cũng là một cái ẩn số dễ thực hiện nhất chàng vẫn lạc tại ở đây trên lôi đài trần lao đứng tại ngã xuống đất kỷ vân châu trước người hơi có chút trầm mặc hắn có thể cảm nhận được kỷ vân châu tình huống lúc này bên trong thân thể hắn từ trường đơn giản một đoàn đầy dối bản thân thụ thương liền cực kỳ nghiêm trọng lại thêm bảy phách sụp đổ cơ thể không chỉ có không cách nào bản thân điều tiết tự lành hơn nữa tình huống còn tại nhanh chóng chuyển biến xấu thật sự là quá làm loạn bất quá nếu như không phải nắm giữ quyết tâm như vậy lại như thế nào có thể lâm trận đột phá không chết qua một lần cuối cùng khó mà đố nộ trần lão nhẹ nhàng thở dài ông m à u xanh biết từ trường tia sáng từ trong cơ thể của hắn khuyết tảng hắn ra đem kỷ vân châu b a phủ xông vào trong cơ thể của hắn trợ giút hắn điều lý quanh thân từ trường ổ định tự thân thương thế hắn sở dĩ xem như lĩnh đ chính là bởi vì tổng thư trường dự liệu được lần này giao lưu hội cực có thể sẽ mười phần thảm liệt mà hắn từ trường tính đặc t h ủ thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu vớt mấy cái tính mệnh bất quá coi như hắn từ trường đặc t h ủ cũng không có nửa điểm chữa trị kỷ vân châu chắc chắn bảy phách băng tán không phải dựa vào năng lực của hắn có thể cứu vãn chỉ có thể nói trước tiên tạm thời bảo vệ tính mạng của hắn đợi đến tranh tài kết thúc sau đó sẽ cùng tổng thư trường thương lượng đối sách trần lão đông hoa chữa bệnh và chăm sóc tổ nhân viên đi tới kỷ vân châu bên cạnh khán thư ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía trần lão để lên càng cứu thương mang lên ghế tuyển thủ các tại tuyển thủ ngồi tiến hành cấp cứu Hắn h ắ một k chữa cũng k ô n bên cạnh、ta. Trần g thể ta. h rời đi đối với c thời, thời khắc khắc chữa. Lão chữa bệnh và chăm sóc tổ đều biết vị lão nhân này năng lực không có chất vấn nhanh chóng đem kỷ vân châu cẩn thận đặt lên c a g cứu thương đi theo trần lão cùng đi xuống lôi lại một bên khác tinh không quốc còn h ữ a b lại tuyển thủ cũng nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến nọ tờn tướng quân trên thân chờ đợi hắn quyết sách n ọ t tần tướng quân nhìn xem trần lão hộ tống kỷ vân châu đi xuống lôi đài nhân viên công tác nhanh chóng leo lên lôi đài tiến hành đơn giản thanh lý lại nhìn một chút bị khiên xuống lôi đài cờ dít thật lâu không nói gì nửa ngày hãn tự hồ mới làm ra quyết định mở miệng nói ra để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc lời nói kế tiếp cùng đông hoa quốc phương diện thương lượng kết thúc trận đấu này q hai chương hai trăm ba mươi bảy thắng lợi kết thúc tranh tài nghe được n ọ t tần tướng quân tinh không quốc đám tuyển thủ một mảnh xôn xao nhao thần sắc kích động hướng not tần tướng quân sông tới hiệp thương kết thúc tranh tài không phải tương đương với chúng ta chủ động nhận thua Bọn h một cỗ nồng đậm âm ảnh trong nháy mắt khuếch tán tất cả tinh không quốc tuyển thủ cơ thể đều lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ trong lòng bị một loại sợ hãi mánh liệt bao phủ từng cái âm thanh im bặt mà dừng lúc này bọn hắn mới nhớ lại đối mặt mình đến tột cùng l ạ như thế nào tồn tại tướng quân bọn hắn nói cũng không có sai mặc dù ra một chút ngoài ý muốn nhưng thế cục đối với chúng ta tới nói vẫn là tuyệt đối chiếm ưu tại sao muốn chịu v u a mà tại mọi người trầm mặc thời điểm tên k i ê ngoại n sự thự quan viên lại mở miệng hỏi n ọ tần tướng quân cũng không có đem sức mạnh tác dụng ở trên người hắn cộ cơ lạ tiên sinh chúng ta lần này giao lưu sứ đoàn đến đây đông hoa mục đích là cái gì đối mặt ngoại sự thự quan viên lịch sự hỏi lời nói nó tần tướng quân cũng không có sinh khí bởi vì chuyện này cũng không phải một mình hắn có thể quyết định nhất định phải cho quốc nội mỗi cái bộ môn một cái thuyết pháp cùng g a ph đương nhiên là vì chèn ép đông hoa võ đạo giới sĩ khí chỉ hoãn bọn hắn bố võ kế hoạch tiến hành thậm chí để cho bọn hắn võ đạo giới mất đi trọng yếu nhất tự tin và nhuệ khí cộ c ờ lạ hồi đáp không tệ đây chính là chúng ta trước chuyến này tới mục đích nhưng bây giờ đâu cục diện bên trên đông hoa mặc dù thế yếu chúng ta chỉ có hai tên tuyển thủ tổn thương nhưng lại vì đông hoa sáng tạo ra hai tên đột phá hạn chế nhân vật đây vẫn là tại cờ rít cái này vương bài đăng c h ẳ n g điều kiện tiên quyết làm được còn lại những người này có lẽ có thể trợ giút chúng ta lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng nhưng ở trong quá trình này lại sẽ có bao nhiêu cái đông hoa või đ giá trên thực tế chương giới. trí chân cùng kỷ vân châu hai người xuất hiện đã để kế hoạch của chúng ta trở nên đã mất đi giá trị lại tiếp tục chẳng qua là mở rộng thiệt hại mà thôi dùng đông hoa ngạn ngựa tôi nói đó chính là vì người khác làm áo cưới loại chuyện này ta sẽ không đi làm bọn hắn ỉ lại là sĩ khí cùng khí thế chúng ta tinh không quốc cũng không phải chúng ta ỉ lại là khoa học kỹ thuật cùng thủ đoạn cho nên chúng ta sẽ không sợ sợ chịu thua hơn nữa các ngươi cũng không có thua đây hết thể chẳng qua là vì lợi ích cân nhắc hết thể lựa chọn cũng là xuất phát từ lợi ích đối với chính mình đối với quốc gia cũng là như thế các ngươi minh bạch chưa kế hoạch lần này là chúng ta phán đoán không ra đông hoa bọn gia hỏa này so tưởng tượng còn muốn nước mạnh liền cùng bọn hắn những cái k i a khó dây dựa tiền bối một dạng muốn đối phó bọn hắn không thể nghĩ lấy từ trên tinh thần chiến thắng bọn hắn mà hẳn là lựa chọn từ trên n ụ c thể đối bọn hắn tiến hành hủy diện nó tần tướng quân trầm giai nói lần này giao lưu hội là một lần phán đoán sai làm sao ngay đây càng giống như là cụ c ờ lạ nghe vậy trầm mặc một hồi mở miệng nói ra cái này khiến hắn nhớ tới mấy chục năm trước tinh không quốc đối với đông hoa quốc cuộc chiến tranh kia địa điểm sai lầm thời gian sai lầm người sai lầm đất nước này vẫn là khó như vậy quấn có thể thắng ca ngợi địch nhân mới có đủ nhất uy hiếp cũng bởi vậy mới càng cần hơn bị hủy diệt nó i t ẩ n tướng quân nói như vậy chúng ta cần lấy cái gì danh nghĩa kết thúc lần tranh tài này phải biết lần hành động này rất nhiều quốc gia đều đang chăm chú một khi chúng ta chịu thua không chỉ là đông hoa quốc nội toàn thế giới đều sẽ bay lên phô thiên cái địa ngôn luận cụ cợt lạ dò hỏi cái này rất đơn giản chúng á c người ẳ n hơn chuyện này là loại so ta am hiểu hơn loại chuyện này mới hiểu đ lấy làm ấ hòa bình làm điểm x u ta phát, không phải không nhất tốt liền là tốt nhất lý do s o Tranh tài tiến hành đến bây giờ, nhiều người trọng thương, đặc biệt hành đến nhiều người giờ, đặc bây là căn u máu, tuyển đều ố đối i hồi, với cùng cảnh cực cực Chúng c tượng song phương tuyển thủ đều tạo thành cực lớn tổn thương. một đắm thủ tạo ta kỳ là căn cứ hòa bình giao lưu ý nguyện mà đến nhưng mà tranh tài trình độ thảm thiết vượt ra khỏi chúng ta dự đoán vì bảo hộ song phương tuyển thủ an toàn cũng vì giữ gìn giữa hai nước tình hữu nghị chúng ta thỉnh cầu kết thúc trận đấu này lý do này đủ để ngăn chặn miệng một mọi người bây giờ trên tình cảnh chúng ta là ưu thế những cái kiết như chó điên truyền thông càng nói không ra lời đến lúc đó một mặt bắt chúng ta hai người đánh rất đông hoa sáu người nói chuyện thay đổi vị trí tiêu điểm một phương diện khác cầm đông hoa dưới phương diện tay qua ác ảnh hưởng hai nước hữu nghị điểm này khai đao thay đổi vị trí công dân chú ý nhớ kỹ cho thêm cờ rít chụp mấy chương vết thương chiếu càng thảm càng tốt đến nỗi còn lại còn có cái gì điểm có thể đào sâu các n g ư â i ngoại sự thử túi k h ô n đoàn hẳn là so ta rõ ràng hơn nó tần tướng quân thẳng như nói ta cảm thấy ngài so với chúng ta am hiểu hơn đạo này cụ cỡ l ạ rất có tâm ý nhìn nó tần tướng quân một mắt lắc đầu đã như vậy ta cái này liền đi cùng đông hoa phương diện tiến hành thương lượng c ổ cỡ l ạ trầm ngâm một chút gọi lên trợ thủ của mình hướng đông hoa phương diện đi đến nhìn qua c ổ cỡ l ạ bóng lưng rời đi còn lại tinh không quốc đám tuyển thủ một mảnh trầm mặc như thế nào rất không cam tâm nó tần t ư ớ n g quân nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn nói không có người nói chuyện t i ê n tâm các ngươi còn có cơ hội báo thủ lúc kia sẽ không ở cái này rất nhiều trói buộc lôi đài mà sẽ ở chân chân chính chính sinh tử trên tràng bọn hắn cầm dứt lại phía sau kim loại binh khí mà các ngươi trang bị chúng ta tinh không quốc tân tiến nhất tam trọng tăng phúc trang bị cùng đủ loại ma hóa vũ khí đúng ố i b vậy tinh không quốc vĩ đại chưa bao giờ ở chỗ tay không tất sát thương binh hạ tràng lôi đài chưa chỉ hoàn thành nhưng mà mười phút đi qua lại chậm chạp không có tuyển thủ lại lần nữa lên đài hiện trường người xem dần dần xuất hiện một tia hối loạn đủ loại tiếng nghị luận bên thai không dứt. mà lúc này tinh không quốc cùng đông hoa quốc song phương cao tầng đang tiến hành hiệp thương lại qua năm phút sau hiệp thương cuối cùng hoàn thành người chủ trì leo lên lôi đ à i tuyên bố một cái trọng yếu đến tin tức bởi vì tranh tài quá thảm liệt xuất phát từ tuyển thủ an toàn cùng hai nước hòa bình quan hệ cân nhắc tinh không quốc chủ động tính đông hoa quốc xin cuối cùng đi qua song phương đoàn đại biểu hiệp thương quyết định kết thúc tranh tài lần này giao lưu hội liền như vậy kết thúc tin tức này vừa ra hiện trường một hồi xôn xao người xem cũng sẽ không quản những cái kia đường hoàng lý do cho má bọn hắn chỉ có tôi h nhất Tinh h ể từ trong rút ra trọng yếu nhất tin tức. ra yếu k n động g quốc chủ x n kết t h ú chắc t r a n tài. tại thua. t này hàng này Cái phải giao hội, chủ chịu quốc không ngang động Lần Đông Hoa h lưu n Thắng g lợi. lợi. tôi PS, h ắ chắn c đoạn này tắc nó lấy đoạn lịch sử hào hùng của dân việt chống pháp v i ệ t mỹ một mình đấm ba thẳng trong liên hợp quốc c h ứ tàu cựa ngựa cho nhật nó hiếp dâm mà tự sướng như thật cười mịn q hai chương hai trăm ba mươi tám biên hóa đông hoa ghế tuyển thủ phía trên tinh không quốc chủ động thỉnh cầu kết thúc tranh tài tin tức có chút ngoài dữ liệu của mọi người nhưng lại dường như đang hợp tình lý trận đấu này mặc dù tinh không quốc chiếm giữ ưu thế tuyệt đối nhưng từ một phương diện khác tới nói đông hoa bên này mặc dù tổn thất nhiều tên võ đạo gia nhưng trong đó lại có hai người đột phá giới hạn cái tỷ lệ này cao có chút d ọ người lại đem tiếp tục tranh tài xuống còn không biết sẽ bồi dưỡng bao nhiêu thành giác c ứ n g giả chủ động kết thúc tranh tài là kịp thời chỉ tổn hại ở ghế tuyển thủ còn lại võ đạo gia nhóm sắc mặt khác nhau tựa hồ vì tinh không quốc cái này tương đương với chủ động nhận thua hành vi thở dài một hơi bởi vì đông hoa võ đạo giới tôn nghiêm bị bọn hắn bảo vệ xuống nhưng cùng lúc đó trong lòng của bọn hắn lại có một loại tiếp với tranh tài kết thúc. bọn hướng từ có thể mà t c á sống nhân họa đắc phúc thắng lợi thắng lợi các ngươi cũng là tốt hiện trường tại ngắn ngủi hỗn loạn sau đó bạo phát ra cực lớn gieo họ bầu không khí trở nên cực kỳ nhiệt liệt tại loại này tinh thần ý chí giới ảnh hưởng còn lại võ đạo ra nhóm trên mặt không khỏi tản ra từ trong thâm tâm mỉm cười trong lòng dâng lên một loại xúc động Mọi ọ khi, b thủ hộ, thủ hộ vẹn vẹn ngày thứ hai mặc dù giao lưu hội liên quan video bởi vì quá mức huyết tinh mà không thể đăng lục quốc nội các trang web lớn diễn đàn nhưng liên quan tới giao lưu hội kết quả vẫn nhanh chóng ở trên internet truyền bá dù sao trận này giao lưu hội bởi vì lúc trước tinh không quốc tận lực khiêu khích đưa tới cực cao chú ý Tháng.、Chúng、ta thắng Tinh không quốc ở trong trận đấu chủ động mời cầu kết thúc tranh tài, ta túng. từng trường, biết tình thời liệt Tinh tên rất một tuyển thủ huyết một một tuyển thủ Chúng không chủ hắn chúng đánh chưa hệ không cảnh khốc không những hướng chính mạnh, nhưng hoa phân chiến khắc Không Các xác cái cái động bọn người đến nào, nói đông sân cũng đến cùng. nào đứng quốc cầu mức có quốc cuối có ra sao kia ra lợi. là là là lôi mời đi mỗi rời đi lôi đài đấu ở đạo vậy. đó bị võ dù không hổ là chúng ta đông hoa võ đạo gia từ nay về sau ta liền là đông hoa võ đạo gia phan r u ộ t hiện trường quan sát tranh tài người xem đều là võ đạo gia nhóm ý chí cùng kiên trì thán phục nhao n h a u ở trên inter n e t hóa thân phan trung thành sinh động như thật dùng văn tự hướng những người khác miêu tả tranh tài tình hình mà giang quân càng là trong đêm thu thập tổng kết rất nhiều tư liệu đuổi ra khỏi một thiên tên là cường đại không phải nhục thể mà là ý chí bất khuất hướng đông hoa võ đạo gia gửi lời chào thức mời trong đó không chỉ có dùng tinh diệu văn tự kỹ càng miêu tả tranh tài toàn bộ quá trình càng là liệt kê dự thi võ đạo gia và cùng bọn hắn tương quan bộ phận sự tích tư liệu hơn nữa hy vọng người biết chuyện có thể cung cấp càng nhiều tình báo trợ giúp hoàn thiện thiên văn chương này bên trong nhân vật ghi chép bản này thiếp mời trong nháy mắt mượn giao lưu đại hội gió đông bão hỏa vô số đối với dự thi võ đạo gia có chỗ nhận biết dân mạng nhao nhao nhận tình trợ giúp hoàn thiện tư liệu làm cho những n à y dự thi võ đạo gia hình tượng càng thêm tiên hoạt từng khỏa minh tinh đang tại từ từ bay lên nhưng mà luôn có người thích cùng đại gia làm trái lại trên internet xuất hiện không thiếu đăng lại tiếp có chút tự cho là đúng người cho là mình nắm giữ mọi người không biết bí mật vì lưu lượng vì lợi ích bắt đầu trắng trận kêu gào người trẻ tuổi không giảng võ đức hạ thủ phải trăng quá tàn nhẫn hai s、so、á bảy tinh k h ô n g quốc chiếm giữ ưu thế tuyệt đối tình nguyện mang tiếng xấu cũng không muốn phá hư hòa bình đông hoa quốc tháng sao chẳng qua là người khác dơ cao đánh khẽ tinh k h ô n g quốc hòa bình trị số tinh thần phải tàn dương quốc nội một ít người không phân trắng đen những bài vọt này bên trong c h u y ể n tái một chút nước ngoài ép sai ban bố tin tức tuyên bố quốc nội truyền thông không biết liêm s ỉ vẽ con sự thật d ấ u diếm trần tướng nói xấu tinh công quốc tinh công quốc là hòa bình tự do quốc gia thật tốt một hồi giao lưu hội lại bị đ như ô nhưng g o a võ đ i i ớ rất nhanh loại này thiết mệnh t a y liền bị nhanh trong bốn trăm linh bốn rất nhiều dân mạng nhao nhao vỗ tay bảo hay gọi đùa ban ngành liên quan cuối cùng là một kiện đại khoái nhân tâm c h ư nguyên tốt không nghi ngờ chút nào là lần này hai nước giao lưu hội sau đó đông hoa võ đạo giới thanh thế không chỉ không có gặp đ ặ kích ngược lại mượn tiết điểm này thêm một bước bành trướng lên cùng lúc đó tinh không quốc đối với đông hoa võ đạo giới ác ý cùng trên đại hội tinh không quốc tuyển thủ bày ra thực lực cường đại cũng làm cho đông hoa võ đạo giới mỗi cái lưu phái sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho bọn hắn bắt đầu rõ ràng ý thức được toàn bộ thế giới cách cục biến hóa cái này khiến nguyên bản đối với thành lập đông hoa võ đạo hiệp hội trong lòng còn có băn khoăn lưu phái cải biến thái độ gia tốc đông hoa võ đạo hiệp hội thành lập tiến trình hai tháng n h o á n một cái mà qua t u n g dương thị phương bắc bí sát thử đặc biệt bệnh viện cao nhất săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh làm xong luyện công buổi sáng ninh mộ thanh ngồi ở phòng bệnh phòng tiếp khách xốp trên ghế salon đang nhìn tv tin tức hát châu kẻ đọa đỉ khu bạo loạn càng ngày càng nghiêm trọng nơi đó đông hoa kiểu dân sinh mệnh tài sản an toàn chịu đến nghiêm trọng uy hiếp trước mắt ngoại sự thự đang tiến hành gần đây triệt tiêu hành động tư lam khu vực bạo lực vũ trang càng ngày càng nghiêm trọng ba nã cách khu vực tổng thống hướng nước ta cầu viện trước mắt đã có gần ngàn tên duy trì hòa bình binh sĩ đi tới ba nã cách khu vực xem trong tv tin tức ninh mộ thanh hơi nhữu nhất nhất lông y bố cục thế giới càng ngày càng hỗn loạn. đặc biệt là gần hai tháng đến nay kể từ hai nước giao lưu hội kết thúc về sau liền xuất hiện hiện tượng như vậy có người ở phía sau màn chủ đạo cái gì gần đây tiểu học sơ trung cao trung thể dục biến động đã hoàn thành võ đạo khóa xem như một môn trọng y ế u chương trình học gia nhập vào học tập danh sách nuôi dưỡng học sinh phải hứng thú gian luyện ý chí tráng kiện thể phách nhận lấy rộng lớn phụ huynh khen ngợi đông hoa võ đạo hiệp hội chủ hoạch kiến lập tiến vào giai đoạn sau cùng hiện định vào một tuần sau ở kinh thành phủ chính thức tiết bài thành lập hai tháng qua này toàn bộ thế giới cùng đông hoa võ đạo giới thế nhưng là xảy ra không ít chuyện m q hai chương hai trăm ba mươi chín thức tỉnh lúc này nằm trên giường bệnh chu nguyên giác làn da cùng cơ thể đã hoàn toàn khôi phục nhưng chính là chậm chạp không có tỉnh dậy dấu hiệu dẫn đến xem như trợ lý nàng trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể canh giữ ở tung dương bỏ lỡ rất nhiều đại sự thế nhưng là Đồng hòa võ đạo thành hòa hiệp hội thành lập dạng này có thể ghi vào võ lập dù ạ đạo sách đại dạng n này nàng cũng không muốn dễ dàng như vậy bỏ lỡ. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn bỏ lỡ dạng này thịnh g ghi vào vậy có sách Chắc thể võ sử sự, sự dễ d bỏ bỏ lỡ. lỡ sao đông hoa vũ vận sương long cũng chính là ngươi hy vọng nhìn thấy ninh m ộ thanh nhìn xem chu nguyên giác lắc đầu giờ này khắc này chu nguyên giác đang đứng ở một loại kỳ lạ trạng thái hắn đối với cơ thể từ trường trải vớt tại gần tới nửa tháng phía trước liền đã cơ bản hoàn thành loại này cực kỳ mị từ trường trải vớt để hắn rất có lợi đối với tự thân từ trường cùng cơ thể các bộ vị cơ năng càng hiểu hơn lúc này hắn kỳ thực dĩ có thể thất tình nhưng tuân theo rèn sắc khi còn nóng ý niệm hắn cũng không có liền như vậy tỉnh lại mà là thừa dịp loại này cực kỳ mỹ trạng thái muốn sơ bộ nắm giữ âm dương hợp nhất tiết điểm lúc này trong cơ thể hắn ninh mộ thanh cảm giác không tới chỗ t ự a hồ có hai loại đối lập với nhau sức mạnh đang quân quít lấy nhau một cô nóng bỏng mà bạo liệt một cô trầm t ĩ n h mà ấm áp dương hỏa cùng â m hỏa hai loại hỏa diễm sức mạnh lúc này đồng thời thân ở trong thân thể hắn lực lượng của bọn chúng cũng không mãnh liệt bởi vì trải qua lần trước từ hạn giải trừ lại hoàn thành quanh thân từ trường cẩn thận t r ả i vớt chú nguyên giác dĩ có thể trình độ nhất định làm đến kiềm chế thân thể bộ phận bản năng tiến tới giảm xuống âm dương hai loại hỏa diễm cường độ dương hỏa kinh q u a thân thể bạo liệt sức mạnh sẽ khiến cho thân thể của hắn xuất hiện nhỏ x í u tổn thương mà t ĩ n h hỏa đồng thời xuất hiện nhưng lại có thể điều động sinh mệnh năng lượng nhanh chóng đem những thứ này tổn thương chữa trị mới đầu chú nguyên giác lựa chọn kiềm chế ba thành bản năng nhưng sau đó hắn liền phát hiện loại trình độ này ở dưới âm dương c h i hỏa hắn như cũ không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế sẽ dẫn tới cơ thể cực lớn tổn thương thế là hắn liền không ngừng thu nhỏ k i ể m chế bản năng tỷ lệ cuối cùng phát hiện trước mắt đến xem khi đẻ nén cơ thể bản năng tại trường một thành thể nội dẫn ra âm dương hai hỏa cường độ vừa v ậ n ở vào k h ô n g chế của hắn phạm vi loại này độ khó hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn hơn nữa có thể k h ô n g chế không có nghĩa là có thể hoàn mỹ điều khiển đoạn thời gian này bên trong hắn đem cơ hồ tất cả thời gian đều đặt ở thông thạo cái này âm dương hai hỏa biến hóa phía trên để cầu đem cả hai hoàn mỹ dung hợp đặt đến trạng thái tốt nhất. Bây giờ, cùng cuối hắn chỗ có dĩ trong h h ô n g t thể ư n hai nháy g ợ lẫn mắt liền đem thân thể của hắn từ trường sức thừa nhận cất cao một thành không nên xem thường cái này một thành tăng lên này giống như tại phá vỡ trước đây cực hạn chớ đừng nhắc tới nếu như lại cưỡng ép phát động lúc trước cái loại này âm dương sinh diện trạng thái hắn có thời gian cực ngắn có thể cam đoan tự thân sẽ không bị loại kia lực lượng khổng lồ tổn thương thực lực của hắn bởi vậy leo lên một cái khác bậc thang ông nằm ở trên giường bệnh hắn quanh người toát ra yếu ớt hồng quang sinh mệnh từ trường nhanh chóng khuyết trước ra đứng tại bên giường ninh mộ thanh trong nháy mắt biến sắc nàng trực g i á c bén n h y rất nhanh ý thức được e rằng chuyện gì không tốt sắp xảy ra đây là chu nguyên giác cơ thể tại tăng lên gần tới một thành từ trường sức chịu đựng sau đó một cách tự nhiên thu nạp dẫn ra chung quanh tự nhiên từ trường mà một hành là chống cơ cải Chu Giác chỉ thức cử có cực thể thân hiện nhưng bình thường, thương. Không Đối đối bản trường tiến tượng. Nguyên nói, động, bên người người bình thường, lại có cực lớn tổn đỡ đây từ tạo tới với loại với lại sai. vô ý dù cho mạnh như ninh mộ thanh dạng này đỉnh tiêm võ đạo r a lúc này ở trong mắt của hắn kỳ thực cùng người bình thường cũng không có khác biệt về bản chất ninh mộ thanh phản ứng cực nhanh tại dị tượng xuất hiện trong nháy mắt n à n g liên bắp thịt cả người căng cứng chuẩn bị trước tiên chạy ra phòng bệnh tiếp đó cấp tốc thông chi bệnh viện làm tốt phòng hộ Thánh đặc biệt là chu nguyên g i á c loại này cấp bậc tồn tại sức mạnh l à cường đại đến khó có thể tưởng tượng tại được chứng kiến tung dương đại học đánh một trận xong nàng liền đã triệt để minh bạch đạo lý này nhưng mà nàng chưa kịp có hành động chu nguyên g i á c quanh người đang tại khuyết t á n hồng quang đ ố n g nhiên ngưng trệ sau đó lao nhanh rút về một lần nữa về tới chu nguyên g i á c trong thân thể ngoại trừ trắng đoan ga giường bởi vì màu đỏ từ trường khuyết tán có cháy vết cháy trong phòng bệnh những thiết bị khác cũng không có lọt vào phá hư cũng hiện tại lúc này trên giường bệnh chu nguyên rác mở hai mắt ra hắn đệ nén xuống cơ thể hấp thu cùng ảnh hưởng chung quanh từ trường bản năng lần trước t h ụ thương nằm viện một màn vẫn tồn tại với hắn trong trí nhớ hắn cũng không muốn bởi vì chính mình sơ s u ấ t mà cho người khác tạo thành phiền phá gì n g ư ờ i đã tỉnh tình huống thân thể như thế nào nhìn thấy hồng quang tu h liễm chú nguyên giác mở hai mắt ra ninh mộ thanh thở ra một hơi trên mặt đã lộ ra một tia thần s ắ c mừng rỡ phi thường tốt cái này không cần ngươi lo lắng ta hôn mê thời gian không ngắn a chú nguyên giác chậm rãi từ trên giường đứng lên hỏi hắn hơi hoạt động một chút cơ thể toàn thân bạo phát ra đinh thai nước c kinh khủng cấp bạo đông, đông đông sau đó ninh mộ thanh liền nghe được tim của hắn đập nhanh chóng chấn động toàn thân mạch máu mắt trần có thể thấy nô lên cùng nhúc đ í c h toàn thân lông tóc nhẹ dựng ngược lại chậm rãi lỏng loại cảm giác này giống như là một đài kinh khủng máy móc tại lâu dài không có khởi động sau đó tiến hành bản thân thêm nhiệt khôi phục cơ thể năng lực vài tiếng tim đập sau đó chú nguyên giác bởi vì lâu dài nằm nằm mà có vẻ hơi người cứng n g ắ t hoàn toàn khôi phục bình thường tùy thời đều có thể bột phát ra tất cả sức mạnh đây là kinh khủng cơ thể năng lực khống chế khoảng cách ngơi hôn mê dĩ có gần tới ba tháng trong thời gian này thế nhưng là xảy ra không ít chuyện ninh mộ thanh nhẹ nói ba tháng phía trước phải chữa thương trạng thái hắn cần hết sức chăm chú trải vớt thể nội từ trường căn bản không co phân tâm bởi vậy cảm giác không đến lúc đó ở giữa biên hóa không nghĩ tới thế mà đi qua thời gian lâu như vậy từ hạn sau khi giải trừ thừa nhận thương thế quá mức kinh khủng xem ra sau này cái trạng thái đó phải thận trọng sử dụng đều có cái gì xảy ra chuyện lớn chu nguyên giác do hỏi rất nhiều nhất thời cũng nói không rõ ràng trong đó quan trọng nhất một sự kiện chính là đông hoa võ, võ đạo hiệp hội chu nguyên giác thoáng có chút kinh ngạc hỏi không tệ là quan p ư ơ n g dẫn đầu thành lập võ đạo hiệp hội đúng tổng t thư trưởng đã từng sai người mang đến tin tức nếu như ngươi có thể đổi tại võ đạo hiệp hội thành lập phía trước thất tỉnh mau chóng trở về thượng kinh phủ liên hệ hắn nghe nói bọn hắn chuẩn bị cho ngươi hiệp hội danh dự phó hội trưởng vị trí uy hai chương hai trăm bốn mươi phương bắc bạch hồ danh dự phó hội trưởng chu nguyên giác hơi kinh ngạc mà hỏi đúng vậy đây là chuyên môn vì thánh giác cường giả chuẩn bị g h ế dù sao nếu như võ đạo hiệp hội thành lập các ngươi chính là đáng mặt nguyên lão ninh mộ thanh nói chu nguyên giác gật đầu một cái đối với cái này cũng không phải rất đ ẹ bụng danh lợi phú quý với hắn như mây khói hắn quan tâm là võ đạo hiệp hội thành lập đối với toàn bộ võ đạo giới ảnh hưởng tập kích ta ra hỏa có tin tức sao chu nguyên giác dò hỏi tạm thời không có nhiều tin tức hơn tổng bộ bên kia một mực tại trong điều tra nhưng mà đối phương giấu đi rất sâu vẫn không có kết quả gì bất quá cũng có khả năng là ta giữ bí mật quyền hạn không đủ ngươi thấy tổng t h trưởng hẳn là có thể biết càng xác thực tình huống ninh mộ thanh lắc đầu dạng này sao cũng tốt không qua gặp tổng thư trưởng sự tình không nóng n ả y khoảng cách võ đạo hiệp hội thành lập còn có một đoạn thời gian liên quan tới trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình ngươi trước tiên mau sớm giúp ta chỉnh lý một phần tư liệu đi ra đặc biệt là cùng võ đạo hiệp hội tương quan càng kỹ càng càng tốt mặt khác chuẩn bị cho ta một cái đặc chế phòng huấn luyện chu nguyên giác trầm n g â m một chút nói vừa mới hắn mặc dù bị đệ nén thân thể của mình cùng quanh người từ trường cộng minh bản năng nhưng cảnh giới có chỗ đột phá hay là muốn mau chóng để thằng tự thân sức mạnh không thể chậm trễ tốt ta lập tức đi chuẩn bị còn có lần này ngươi thủ nhờ có bác tam phủ trấn thủ phong tốn xuất lực hắn nói nếu như ngươi tỉnh lại muốn gặp một lần ngươi ninh mộ thanh nói bác tam phủ trấn thủ nghe được ninh mộ thanh lời nói chu nguyên giác tâm bên trong khẽ động đến đây bác tam phủ tự nhiên đã từng nhìn qua người này tư liệu chỉ bất quá người này xuất thân hai nhà nhất phái phong gia cùng bác vũ minh có nhất định mặn g u ồ n không tiện lộ diện bởi vậy hắn còn chưa thấy đến đây người diện mục hơn trăm tuổi lâu năm thanh giác h ắ n không phải là nhân vật đơn giản toàn bộ quốc gia cũng tìm không ra mấy cái nhân vật như vậy vậy thì gặp một lần a nếu như hắn có thời gian có thể tới phòng huấn luyện tìm ta chu nguyên giác gật đầu một cái đáp ứng nói bắc tam phủ bí sát thự đặc chế phòng huấn luyện đây là một gian thâm nhập dưới đất hai mươi lăm m ở đặc biệt phòng huấn luyện nghe nói căn này phòng huấn luyện đã từng là thiên hòa c h i loạn thời kỳ người phòng công sự về sau đi qua bí sát thự sửa đổi thành dưới mặt đất phòng huấn luyện hắn trình độ chắc chắn có thể chống cự bom nguyên tử nổ tung phòng huấn luyện các nơi đều phân phối trang bị đặc thù sơn phủ cùng tân tiến thông gió lấy hơi trang bị sẽ không để cho người cảm thấy bất luận cái gì oi bức cảm giác chu nguyên giác đứng thẳng cái này cực lớn phòng huấn luyện trung ương quanh người năm mươi m ở phạm vi bên trong bị một á n g đỏ ba phủ cảnh vật chung quanh nhiệt độ kịch tự nhiên từ trường không ngừng đối với chu nguyên giác bản thân sinh mệnh từ trường sinh ra ảnh hưởng đang cộng minh bên trong cải biến thân thể của hắn cơ sở nhất từ trường kết cấu cái này rèn luyện trong quá trình thân thể tố chất của hắn trở nên càng thêm cương đại hơn nữa bởi vì bản thân từ trường tính chất biến hóa đủ khả năng tiếp nhận từ trường sức mạnh cũng càng thêm kinh khủng Cách cách cách. nhưng vào lúc này kèm theo một hồi tiếng bước chân một thân ảnh chậm rãi đi vào trong phòng huấn luyện người này mãi đầu bạc trắng thân hình to lớn trong hai mắt đầy áp thâm thúy tam thương nhưng khuôn mặt lại hết sức trẻ tuổi làn da chặt c h giống như thanh niên hắn người mặc một thân bí sát tự đặc thù chế phục trong cặp mắt tựa hồ tỏa ra màu trắng ánh sáng n h ạ t chính là phương bắc trân thủ phong tốn hắn vừa đi vào trong phòng huấn luyện bị hồng quang bao phủ phản phất quanh thân đều tại bị thiêu đốt bất quá rất nhanh hắn bên ngoài thân liền k h u y ế t tán ra một trận bạch quang đem chu nguyên giác từ trường ảnh hưởng ngăn cách bên ngoài hắn nhìn chăm chú lên chu nguyên giác đỉnh đầu tia sáng ở nơi đó hồng quang không ngừng biến hóa trong mơ hồ tạo thành một cái cự điệu hình tượng hòa điệu cổ dài nhỏ như rắn lông đuôi huy sái phiêu g ậ t xinh đẹp phức tạp hỏa điệu trên đỉnh đầu trên người nó hỏa diễm lúc sáng lúc tối giống như thịnh vượng nhưng lại tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ khô kiệt không ngừng lặp đi lặp lại tuần hoàn k h ô n g t á t tận nhiễm chân linh tâm hỏa niết bàn ta tâm bất tử thân ta bất、à. diệt đây là chu nguyên giác tại l ĩ n h nộ âm dương hợp nhất trạng thái sau đó xuất hiện biến hóa tâm linh c h â n tướng bất tử điệu phong tốn có thể cảm nhận được cái kia bất tử điệu hư ảnh bên trong lần chứa lực lượng khổng lồ loại kia cùng sinh diệt ở giữa không ngừng bồi hồi nghịch lý cùng mâu thuẫn ngược lại làm cho người ta cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động tố chất thân thể và bản thân thực lực đang nhanh chóng để thăng l ngược lại trợ giúp hắn trở nên càng thêm cường đại lĩnh ngộ một ít c h â n lý loại trình độ kia thương thế đội ta e rằng đều khó mà sống thêm tới năng lực thật là khủng bố phong tồn sắc mặt bình tĩnh tìm bên cạnh một cái thềm đá ngồi xuống cũng không nóng l ò n g lẳng lặng đứng chờ lấy chu nguyên giác tu luyện đại khái sau nửa giờ lệ kèm theo bất tử điệu một tiếng huyết dài trong phòng huấn luyện hồng quang cấp tốc tăng vọt cái kêu hoa lệ cực lớn hỏa điệu chấn động hai cánh khi thế đạt đến đình phòng sau đó bắt đầu hạ xuống hồng quang dần dần thu liễm bất tử điệu biến mất không thấy gì nữa chung quanh hết thệ khôi phục th lập tức liền thấy được ngồi ở cách đó không xa cái kia mái đầu bạc trắng thân ảnh phương bác c h ấ n thủ phong tốn chu nguyên giác mở miệng hỏi là ta phong tốn trên mặt mang vẻ mỉm cười chậm dại đứng lên tới sau đó hắn không nói thêm gì trực tiếp thẳng hướng lấy chu nguyên giác đi tới ông ba khổng lồ trói mắt tái nhợt tia sáng kèm theo từ trường ba động từ trong thân thể hắn bỗng nhiên khuyết t á n xem ra t r u n g quanh từ trường bị động đến cảm giác g á p bách mãnh liệt trong nháy mắt khuyết tán vành vành vành, vành. mỗi đi một bước phong tốn trên người bạch quang liền hừng hực một phần mà thân thể của hắn cũng càng thêm b ả n h trướng một phần cái kia tráng kiện kinh khủng thể trạng liền như là cổ đại h u n g thú tràn đầy cực mạnh tính công kích trên thân cái kia đặc chế bí sát thự chế phục cơ hồ muốn bị hắn khổng lồ thân hình căng nứt bảy bước bước ra phong tốn hình thể cơ hồ b ả n h trướng dòng d ã gấp hai siêu việt hiện hữu kỷ lục thế giới vượt qua hai m năm chiều cao cực kỳ khủng bố cánh tay dương cùng cánh tay để cho hắn đơn giản giống như một bộ hình người bọc thép cái kia có thể so với chỗ ngồi lớn nhỏ bàn tay để cho người ta hoài nghi hắn phải chăng cũng có thể Thung thùng. Thung thùng, thùng. Tim đây ậ p t h là vượt qua thân thể con người cực hạn biến hóa khó có thể tưởng tượng cái kia nhìn tăng thương xoáy lao đầu sẽ ở bảy bước bên trong biến thành bây giờ bực này giống như cỗ máy chiến tranh tầm thường bộ dáng bá liệt khí thế kinh khủng giống như sơn hải giống như quần quận một mảnh tia tái nhận tia sáng tại phong tốn sau lưng ngưng kết hóa thành một cái cực lớn hình thú tái nhận cơ thể sắc bén hai mắt giữ tận đến răng nanh sặc sỡ đường vân đây là một cái cực lớn thương bạch mánh hổ chiến xôi ý trong à ý sát phạt h trí h đó phương n nam trấn hơi h thủ liệt hồng sơn hán võ đạo đặc tính cùng hòa diễm nhiệt độ có liên quan lại bởi vì quanh năm trấn thủ phương nam có nam chi c h ủ tước xưng hô một cái khác hắn từng tại trong q u â n luân sự kiện nhìn thấy qua tây bắc c h ấ n thủ bôi quân sơn trưởng quản tây bắc cùng tây bộ khu vực c h ấ n thủ sự tỉnh hắn võ đạo đặc tính cùng sơn hà biển hồ có liên quan trầm trọng khổng lồ có thể điều động địa mạch từ trường trí lực tại thích hợp địa hình làm ra thích hợp bố trí tiền đề phía dưới năng lực có thể bay vụn đến một trình độ cực kỳ kinh khủng bởi vậy được xưng là tây chi huyền vũ mà trước mắt cái này phong tốn c h ấ n thủ đông hoa cửa bắc võ đạo đặc thù là thương bạch mạch hồ lấy một môn cực kỳ cường đại n h c ô công công pháp thành tựu thanh giác tố chất thân thể cực kỳ khủng bố có thể xưng hình người bọc thép hoành hành không sợ sát ph nghe nói tại trên phía đông thượng hải phủ còn có một cái đông phương c h ấ n thủ được xưng đông tri thanh long cụ thể năng lực chu nguyên giác cũng không phải rất rõ ràng phong tồn tuổi tác ít nhất đã một trăm hai mươi tuổi trở lên vẫn còn có thể bảo trì dạng n à y t h ể phách thực sự là một cái kỳ tích chu nguyên giác thấy qua thánh giác cũng không tại số ít vốn lấy một môn ngạnh công đột phá gông cùng xiềng xích tồn tại nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngạnh công cường điệu cơ thể tu luyện phương diện tinh thần thường thường tương nộ đối với b ạ ằ n h ư ợ c cơ thể càng mạnh ma trướng càng sâu bởi vậy đơn thuần ngạnh công người tu luyện muốn đột phá hạn chế tiến vào thánh giác cảnh giới đó là khó càng thêm kh có thể lấy ngạnh công đột phá hạn chế tồn tại như vậy bản thân năng lực chiến đấu cũng sẽ cực kỳ khủng bố vẹn vẹn từ phong tốn hình thể liền có thể nhìn ra điểm này từ so người bình thường không kém là bao nhiêu thể trạng trong thời gian ngắn biến thành loại bộ rắn này đây cũng không phải là không bị ràng buộc như ý trạng thái có thể đạt tới trình độ thân thể của hắn cơ b ắ p không tri kỷ đã bị tự thân võ đạo cải tạo thành bộ rắn gì tứ tượng bên trong bạch hổ trưởng sát phạt quyền lực trôi mà lấy ngạnh công đột phá thánh giáp phong tốn không thể nghi ngờ là tứ tượng chi hình tổng hợp sát phạt năng lực tồn tại khủng bố nhất như thế nào ngươi làm u ố n vì phong ra sự tình ra mà sao Chú nhưng g giác u y ê n i mắt, nhìn xem t nhìn r ớ c mặt đã g i ố như người khổng lồ l cao mà phong tốn trong lòng lại không có nửa điểm、e、ngại. lại điểm có âm n thanh văn g vọng cấp ra trả lời phủ định trên thực tế trước kia ta chẳng qua là phong gia bảng chi trước kia tu hành cũng không phải phong gia đích truyền võ đạo sớm đã cùng phong gia vạch rõ giới hạn thế ra hệ thống di họa đã lâu thiên hạ biến đổi v ạ n vật đổi mới hoàn toàn nhưng có ít người vẫn còn trông coi cũ tập rơi xuống bây giờ hạ tràng chỉ có thể nói là phong gia gieo gió gặp bão ta như thế nào lại vì bọn họ ra mặt phong tốn khẽ cười nói chỉ là đơn giản nói chuyện hô hấp của hắn ngay tại t r u n g quanh nhấc lên nhỏ nhẹ luồng khí xoáy vậy ngươi đây là chu nguyên giác nhữ nhữ mày nói ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút lúc đó ngươi dẫn động thiên tượng chiêu thức kính xin chỉ giáo phong tốn trầm giọng nói nồng nặc chiến ý từ cặp mắt của hắm bên trong chuyền g a xúc động chu nguyên giác tâm linh giờ khác này phong tốn không phải một cái hơn một trăm hai mươi tuổi l ã o giả cũng không phải bí sát t h ư phương bắt c h ấ n thủ không phải võ đạo giới hóa thạch sống hắn chỉ là một cái thuần túy nhất võ giả đầy bụng gia tính cùng nhiệt huyết đối với lực lượng cường đại tràn đầy động lực và hướng tới võ đạo gia trước đây chu nguyên giác cái kia dẫn động thiên tượng chiêu thức hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng lúc đó hắn ngay tại xung quanh uy thế như vậy cùng sức mạnh loại k i u kinh khủng từ trường đều khơi gợi lên đáy l ò n g của hắn thuần túy nhất một vài thứ tại phong tốn trên thân chu nguyên giác thấy được võ giả thuần túy nhất tinh thần đó chính là truy cầu càng mạnh hơn khát vọng tối tưởng cỗ này nhiệt huyết cùng chờ mong. sẽ không bởi vì tuế nguyệt mà thay đổi nếu như nói từ lúc nào có thể kết luận một người đã chết đi kia tuyệt đối chính là hắn từ bỏ nhiệt huyết cùng kỳ vọng thời điểm sẽ t h ụ thương c ố lực lượng kia ta cũng không thể hoàn mỹ trường khống chu nguyên giác k h ỏ e miệng lộ ra một nụ cười ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng kịch liệt hồng quang cũng đã từ trên người hắn k h u y ế t tán đi ra hình thể của hắn cũng trong nháy mắt xảy ra biến hóa cực lớn Lệ Hòa diễm quấn quanh phía hắn sau diễm điều quấn ngưng bất tử điều ở k hồng quang cùng bạch quang tràn ngập phòng huấn luyện lửa bầu trời phong tê hòa trướng bởi vì cái gọi là vân tòng long phong tòng hổ phong tốn năng lực ngoại trừ tố chất thân thể còn cùng phong có liên quan vừa vặn ta cũng nghĩ thử xem ta bây giờ là trình độ gì cẩn thận chu nguyên n g giác sắc mặt trầm ngưng xuống dưới bản năng ức chế từ hạn giải trừ âm dương sinh diệt kèm theo cơ thể hạn chế bộ phận giải trừ nhiều ngày rèn luyện âm hỏa cùng dương hỏa tại thể nội đồng thời vận chuyển trong nháy mắt dung hợp lại với nhau lệ phía sau hắn cái kêu hỏa diễm cự điệu dương cánh bay lượn quanh người hỏa diễm sáng tối chập trờn tựa hồ tràn đầy một loại nào đó luân hồi khí tức dù cho hóa thành cho tàn cũng đem trùng sinh chỉ cần ý chí không tắt tính mệnh liền vĩnh viễn sẽ không k h ô k i ệ t bất tử điều cái k i a cố khí thế khổng lồ để phong tốn trở nên khiếp sợ hắn quanh người bạch quang trong nháy mắt bị áp chế chỉ có thể hóa thành một đạo che chắn một mực thủ hộ tự thân c h u nguyên giác cơ thể một bạch quang trong n h á mắt bị áp chế chỉ có t h a n h che n m t m c n ỗ này từ trường khổng lồ nếu như không phải công sự dưới đất trả lại e rằng lại muốn gây nên ngắn n g i thiên tượng biến hóa lúc này thân hình của dương hỏa vô tận bay lượn ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt bởi vì từ trường đưa tới mãnh liệt nhiệt độ trong nháy mắt sinh ra liên hoàn nổ t u n g toàn bộ công sự dưới đất chấn động tựa hồ có chút không chịu nổi gánh nặng liền trên mặt đất kiến trúc đều cảm giác được chấn động khiến cho b í sát thử các nhân viên làm việc không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì sinh ra trong nháy mắt hỗn loạn vô cùng vô tận hồng quang tùy ý chút xuống đem phong tốn bao phủ hoàn toàn ở giữa hồng quang một giây hai giây ba giây bảy giây hết thảy bảy giây thời gian chú nguyên giác cuối cùng cảm giác tự thân đã đạt tới cực h ạ n nếu như lại tiếp tục tự thân từ trường tất nhiên lại sẽ sinh ra cực lớn tổn thương đến lúc đó lại muốn một lần nữa sửa chữa khôi phục cần một đoạn rất lâu mà trái lại phong tốn trên người hắn bạch sắc quan g mang đã hoàn toàn mở đi xuống dưới sương mù bình tĩnh lộ ra thân thể của hắn hắn lúc này tráng kiện hai tay che lại quanh người yếu hại làn da đốt bị thương toàn thân tiên huyết đơn giản cùng bị lựu i đạn liên hoàn oanh tạc đồng dạng cho dù l à như hắn đồng dạng cường kiện t h ể phách lúc này cũng tại không tự chủ run r u dậy một chốc khó mà từ cái tia cố cùng bạo sức mạnh sinh ra chấn động bên trong khôi phục lại Nửa ngày, hắn mới chậm rãi bông hai cánh tay xuống lộ ra khỏe miệng tràn đầy tiên huyết gương mặt trong hai mắt tràn đầy rung động vô câu vô thúc không bị hạn chế phảng phất vĩnh viễn không khô cạn sức mạnh khủng bố cỡ nào q hai chương hai trăm bốn mươi hai thứ hai gông s i ề n g vô câu vô thúc vĩnh viễn không khô cạn tùy ý b ằ n g bạc không gì có thể cản một khi phát ra vạn vật đều sẽ bị hủy hoại giống như là vậy dĩ nhiên giới bên trong thiên hai tự nhiên vĩ lực gần như vô cùng vô tận hụ khụ khụ quả nhiên là thiên tượng chi lực bất quá cái này cũng có chút quá khóa trương phong tốn để tay xuống cánh tay toàn thân vết máu đầy bụi đất nhìn mười phần c h ấ t vật kèm theo ho khan thanh âm tiên huyết từng ngụm từng ngụm từ trong miệng của hắn chẳng hẳn ra xem ra thụ thường không nhẹ tại trong hắn tháng năm dài đằng đắng cũng không phải không có cùng đời thứ nhất thiên ma giao thủ qua bất quá cho dù là đời thứ nhất cấp sức mạnh cũng không thể nào tùy ý như vậy huy sái trên thực tế cho dù là đời thứ nhất tại điều động thiên tượng cấp bậc sức mạnh thời điểm vẫn là có rất lớn băn khoăn cần phải trải qua bọn hắn ký túc vẫn như cũng là thân thể của nhân loại mà thân thể của nhân loại là có cực hạn chịu đựng nhiều lần sử dụng thiên tượng trí lực đối với bản thân cơ thể tới nói là gánh vắt to lớn Giống chung nguyên giác dạng này chú sức huy tùy sái ý một ạ n trình h đ này, là hắn là khó có h như lấy hắn thiên ể tưởng tượng, truy coi lấy bên á xác c cũng có lực chính h khổ luyện thân thể cũng khó có thể tiếp nhận phản phệ. kinh luyện luyện điều này người năng khủng. tiếp Bất tử điều người này năng lực chính xác kinh khủng. Một b khác chú nguyên giác đồng dạng đối với phong tốn thực lực cảm thấy kinh ngạc gia hỏa này mặc dù coi như rất chật vật cơ thể cũng chính xác xảy ra trạng thái trọng thương á i trọng t h nhưng tiếng nói vẫn còn có mười phần lực cảm thân thể kinh khủng bành trướng trạng thái cũng không có tiêu thất điều này đại biểu đối phương còn giữ lại có nhất định dữ lực mà thi triển vô tận bay lượn sau đó toàn phương v ị buộc phát hắn lúc này ở vào một loại kiệt lực trạng thái nằm trong loại trạng thái này chính mình cùng do tốn ai mạnh hơn một chút rất khó nói rõ theo lý thuyết nếu như là chân chính l i ề u mạng tranh đấu không sử dụng siêu việt cực hạn tổn thương cơ thể từ trường từ hạn giải trừ trạng thái hắn rất có thể không phải là đối phương đối thủ bác chi bạch hổ bị cho rằng là tứ tượng chi hình bên trong thực lực tổng hợp người mạnh nhất lấy một môn khổ luyện ngạnh công đột phá giới hạn giả hoàn toàn chính xác danh bất hư chuyển loại này kinh khủng tố chất thân thể để cho chu nguyên giác hoài nghi nếu như không sử dụng đạn đạo loại hạng nặng đại sát thương tính chất vũ khí thông thường xuống ống bom rất khó đối với người này sinh ra hữu hiệu uy hiếp thực sự là linh giáo thiên tượng chi lực quả nhiên lợi hại trong tư liệu ghi chép nhân loại bình thường muốn đạt đến loại cảnh giới này liền cần lĩnh ngộ âm dương bí ẩn người tuổi còn trẻ liền đã m ò tới cánh cửa ta ngược lại thật ra nghĩ mạo m g ộ i thỉnh giáo một chút như thế nào lĩnh ngộ âm dương bí ẩn đương nhiên nếu như không tiện nói lời cũng không quan hệ phong tốn hình thể cấp tốc rút về rất nhanh liền từ một cái kinh khủng cự thú biến trở về tóc trắng lao xoái ca bộ dáng trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh hô hấp. mặc dù cơ thể thụ thương nghiêm trọng nhưng nhìn tựa hồ đối với hắn đã không có ảnh hưởng quá lớn không có cái gì không tiện nói cổ đại cao thủ chịu thời đại hạn chế không có tương ứng tri thức lại thêm truyền thừa cổ xưa quan niệm quậy phá cho nên phái từ đặt câu huyền diệu khó giải thích chỉ có thể dùng một chút ví dụ để hình dung một loại nào đó hiện tượng khiến hậu nhân không hiểu ra sao thì như thánh giác lời cổ nhân thánh nhi minh chi giác nhi thủ chi điên đảo sinh tử huyền diệu khó giải thích trước đây ta tính toán rất lâu đều không hiểu nó ý đi không ít đường q u a n co nhưng trên thực tế thánh g i á c huyền bí chính là ở kiểm chế cơ thể bản năng mở khóa cơ thể hạn chế cái gọi là điên đảo sinh tử trên thực tế chỉ chính là ý chí có thể siêu việt sinh tử sinh tử là nhân thể mãnh liệt nhất bản năng liền sinh tử đều có thể siêu việt những thứ khác bản năng tự nhiên c ó thể ức chế khống chế bản năng giải phóng tâm linh tiến tới cởi ra g ô n g xiềng đi tiếp xúc đối với nhân thể tới nói nguy hiểm lại thu hoạch vô tận ngoại giới sức mạnh đây chính là thánh g i á c bản chất mà cái gọi là thiên tượng chi lực â m dương huyền bí kỳ thực cũng cùng bản năng có liên quan rất nhiều người sống cũng không phải thân thể chủ nhân cho dù là thánh rác người cũng là như thế ý thức của chúng ta chỉ có thể khống chế thân thể cực n h ỏ bộ phận còn lại đại bộ phận cũng là in vào trong gen người bản năng đang thao túng nếu như đem thân thể so sánh một chiếc thuyền chúng ta chẳng qua là trong thuyền hành khách mà không phải thuyền trưởng chỉ bất quá cùng phổ thông hành khách so sánh thánh g i á c người giống như là trong hành khách p h ụ thương có thể dùng dùng tiền uy hiếp các loại thủ đoạn để cho thuyền trưởng đem thuyền mở đến chúng ta cần đặc biệt vị trí nhưng chúng ta cuối cùng không phải chiếc thuyền này chân chính người điều khiển nếu như đã mất đi cái này thuyền trưởng chúng ta thậm chí không muốn biết như thế nào đem chiếc thuyền này khởi động như thế nào điều khiển chiếc thuyền này phương phương diện diện chi tiết như thế nào thuận lợ mà nhân thể bản năng chính là cái này thuyền trưởng bây giờ chúng ta muốn làm chính là học tập thuyền bệ thao túng kỹ xảo thậm chí học tập thuyền bệ lắp ráp kỹ thuật thay thế bản năng cái này thuyền trưởng trở thành chiếc thuyền này chân chính t r ư ở n g không giả â m dương hợp nhất mặt ngoài là muốn tại thể nội thực hiện hai cỗ đặc tính giống nhau nhưng tính chất đối lập sức mạnh dung hợp lẫn nhau dùng cái này đến để cao thân thể sức thừa nhận nhưng truy cứu bản chất trên thực tế là muốn chúng ta hoàn toàn thay thế bản năng trở thành thân thể chân chính c h ỗ tệ lúc kia không cần nói tại thân thể chiếc thuyền bên trong dung nạp đối lập với nhau hai loại sức mạnh chính là n g h ĩ biện pháp cải tiến đúc lại chiếc thuyền này để cho du thuyền biến thành để cho cự luân biến thành mẫu hạng cũng không phải chuyện không thể nào tâm linh kiềm chế bản năng đột phá bản thân gò bó khiến cho tâm linh từ có hạn hướng đi vô hạn là nhân loại đạo thứ nhất công xiềng cái này đạo thứ nhất công xiềng sau đó con đường không người xác minh cực hạn nhưng bây giờ ta cho rằng hiểu rõ cơ thể thay thế bản năng trở thành thân thể chủ nhân tiếp đó đối với cơ thể bản thân tiến hành thay đổi thực hiện cơ thể từ có hạn đến vô hạn đột phá đây chính là nhân loại thứ hai công xiềng chú nguyên giác chậm rãi kể rõ đạo đây là hắn tại từ hạn giải trừ lĩnh mộ âm dương hợp nhất sau đó tổng kết tự thân cảm lộ âm dương hợp nhất lĩnh、mộ. với hắn mà nói là một cái cực kỳ trọng yếu tiết điểm phía trước đột phá thánh g i á c phía trước phảng phất không có lộ cái này khiến hắn cảm nhận được một mảnh mê man g không biết nên đi về phương nào về sau l i ệ t hồng sơn truyền thụ cho hắn từ trường khống chế chi pháp về sau nữa c ô n luân sự kiện bên trong đông hoa võ đạo giới thái sơn bắt đầu cũng có thể là đông hoa thứ nhất đột phá đến thiên tượng cảnh giới võ đạo gia trương động vì chỉ điểm hắn âm dương bí ẩn nhưng kể cả như thế hắn đối với tương lai lộ cũng vẫn như c ũ mê man không cách nào như đột phá thánh rác thời điểm m ộ dạng nhìn thấy rõ ràng mục tiêu nhưng mà tung dương đại học đánh một trận xong tại t ừ h ạ n giải trừ kỳ lạ trong trạng thái lĩnh ngộ âm dương hợp nhất tiết điểm để cho hắn thấy rõ rất nhiều thứ phía trước mịt m ở con đường tựa hồ cũng bởi vậy bị đẩy ra xuyên suốt ra ánh sáng đồng thời hắn cũng chân chính hiểu được trước đây trương động vi nói tới thiên tượng sau đó cảnh giới có thể sẽ một lần nữa quay về cơ thể phải nguyên nhân bây giờ mục tiêu của hắn chính là hoàn toàn đến thiên tượng cảnh giới hoàn mỹ điều khiển thân thể mỗi một cái chỗ rất nhỏ dòng ngó thân thể con người chân chính huyền bí thứ hai gông s i ề n g chu nguyên g i c lời nói dường như sấm xét tại phong tốn trong lòng vang dội tâm linh bản năng cơ thể trường khống gông xiềng võ đến nay, hắn cho ư như a qua từng thích t nghe giải đã vậy, r n ngáy g m ắ tới phía t r ư c chút một trong quanh hắn h quần lòng n g hoặc tựa hồ móc nối lại với nhau, hắn. chương huy hiếp trong móc của tựa thánh qua, thưa nối án dần dần nổi lên trong lòng lại với đi đáp bây phái, còn có thời đại chi thức các loại rất nhiều bó, thánh giác người rất nhiều cũng là biết nói như thế mà không biết giá trị. Cho các giác giá đại loại người biết biết tới còn có cũng nó bó, rất rất trị. là gõ b mà giờ thời đại này súng pháo một vang võ đạo súng dốc thẳng đến kèm theo thiên ma khôi phục cho thấy kinh khủng cá thể ảnh hưởng thánh g i á c sức mạnh mới bị một lần nữa xem trọng nhưng phát triển đến bây giờ đông hoa quốc nội thánh g i á c cơ hồ cũng là nhân vật đời trước trên người bọn họ khó tránh khỏi sẽ đánh bên trên thời đại ân ký phương thức tư duy sẽ phải chịu nhất định giam c ẩ m mà các học giả chuyên gia không phải thánh g i á c căn bản khó có thể lý giải được thánh g i á c cảnh giới h ảo diệu thậm chí thánh g i á c người chính mình cũng khó có thể đối với chính mình tình huống làm ra rằng giải thường thường vừa giải thích liền tung ra một chút huyền diệu khó giải thích từ ngữ để cho phương diện này hệ thống nghiên cứu một mực tiến triển chậm chạp nhưng chu nguyên rác khác biệt hãn lớn lên tại thời đại này đón nhận cái thời đại này giáo d n ắ m dư trẻ tuổi người cùng chúng khác biệt phương thức tư duy tự mình kinh lịch sau đó đối đãi thánh g i á c cảnh giới liền sẽ có những thứ này thế hệ trước thánh g i á c không thấy được góc độ cái này cũng là chu nguyên g i á c một đường có thể đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân từ mức độ nào đó tới nói hắn lúc này có thể được xưng là cái thời đại này tiên tri tiêu tử phong tốn trầm mặc rất lâu trong mắt ánh sáng l ó e lên quanh thân tái nhuận tia sáng nở rộ lại có vào tựa hồ lĩnh ngộ được một vài thứ nếu như không phải lúc này tình trạng cơ thể của hắn không tốt lắm sợ rằng sẽ trực tiếp bắt đầu một chút tương quan thí nghiệm ngươi nói rất có lý ta tựa hồ có chút minh mạch phong tốn thật dài thở ra một hơi nhìn về phía chu nguyên giác ánh mắt dĩ có một chút rõ ràng thay đổi không nghĩ tới lần đầu gặp mặt ngươi liền có thể đối ta vấn đề biết gì nói đấy giải đáp nghi vấn giải hoặc ta tự nhận nếu như đổi là ta chỉ sợ cũng rất khó làm đến không có một chút giữ lại phong tốn cảm thán nói võ đạo sở dĩ phát triển chậm chạp chính là bởi vì các phái quý trọng cái trội cùn của mình thiếu khuyết chân chính thẳng thắn giao lưu đừng nhìn bây giờ võ đạo giới lưu phái đông đ ả o nhưng trên thực tế chẳng qua là năm bẻ bẻ mạng các phái đối với hạch tâm bí truyền vẫn như cũ quản không nghiêm ngặt cái này đại, đại hạn hạn hạn đóng cửa làm xe chỉ có thể không ngừng xa đoạn lần này võ đạo hiệp hội thành lập là một cái rất tốt mở đầu nhưng chỉ dựa vào võ đạo hiệp hội còn thiếu rất nhiều muốn chân chính đem võ đạo phát dương quan g đại nhất định phải có hệ thống thanh kiến chế tiến hành nghiên cứu dạy học nếu như ngày nào các phái bí truyền có thể tại tiệm sách mua được thiên hạ chúng sinh đều có thể đối với võ đạo tiến triển làm ra công hiến đây mới thật sự là thiên hạ bố võ ta nguyện vì cái này thịnh thế ra một phân lực đến lúc đó ta sẽ đem ta sở ngộ viết thành văn tự biến đạt thiên hạ đã là vì võ đạo cũng là vì chính ta chu nguyên giác ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà ánh mắt xa xăm nói nghe được chu nguyên giác lời nói phong tốn cũng không nhịn được vì hắn trong lời nói cách cục chỗ chấn động văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị ngươi liền không sợ tương lai có người sẽ siêu về ngươi phong tốn ý vị thâm trường nói không vừa vặn tư ơ n g phản ta sợ là tương lai không ai có thể siêu về ta chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói tuy rằng ta so ngươi sống ngu ngốc t r ă m tuổi nhưng luận khí phách cùng thuần túy ta không bằng ngươi bất quá ngươi nguyện vọng này chỉ sợ thực mau sẽ có thực hiện cơ hội ta phải đến tin tức một khi võ đạo hiệp hội thành lập bước tiếp theo rất có thể sẽ c h u bị thành lập võ đạo đại học cho đến lúc này thiên hạ cách cục sẽ rất có bất đồng đến lúc đó sẽ thượng sẽ có điều thảo luận có ngươi duy trì cái này kế hoạch chỉ sợ có thể trước tiên rất nhiều ngươi ở trên giường bệnh nằm ba tháng rất nhiều tin tức đều còn không rõ ràng lắm chờ ngươi hiểu biết lúc sau hẳn là sẽ có k i n h hỉ phong tốn cười nói võ đạo đại học chu nguyên giác thần sắc rung lên tựa hồ không nghĩ tới cao tầng động tác sẽ như vậy thật lớn lúc này đây đông hoa cách cục biến động chỉ sợ đại đến vượt quá tưởng tượng mà này tựa hồ cũng thuyết minh ngoại giới thế cục cũng không lạc quan nếu không cao tầng sẽ không tại như vậy đoàn thời gian trong vòng làm ra như thế thật lớn thay đổi chu nguyên giác cùng phong tốn lại lại lần nữa nói chuyện với nhau một đoạn thời gian phong tốn bởi vì vừa rồi một phen lời nói có điều h i ể u được thực mau liền cáo từ rời đi tựa hồ chuẩn bị bế quan chữa trị thương thế thuận tiện tiêu hóa được người này tuy rằng tuổi cực đại nhưng là thực lực khủng bố thiên tư chắc tuyệt cũng không biết có thể lĩnh ngộ đến nhiều ít ở phòng huấn luyện bên trong nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế chu nguyên giác kết thúc bế quan đi ra phòng huấn luyện về tới chính mình trong phòng nghỉ ngơi mà lúc này đây ninh n ộ thanh cũng đã căn cứ vào phân phó của hắn sửa sang lại hắn mê man trong lúc đó đông hoa quốc nội biến động cùng với đông hoa võ đạo hiệp hội liên quan chức năng cùng tư liệu. chú nguyên giác trong phòng ngủ chậm rãi đọc lấy những tài liệu này trong lòng càng ngày càng kinh ngạc hắn ngủ mê man ngắn ngủi này ba tháng toàn bộ đông hoa thế mà liền xảy ra biến hóa long trời lở đất như thế để cho hắn đều h o à n g hốt ở giữa sinh ra một loại mình đã xuyên qua cảm giác võ đạo giới lộ ra bên ngoài tinh không quốc khiêu khích hai nước giao lưu hội tổ chức nam bắc võ đạo thịnh hội kết thúc thể dục giáo dục cải biến võ đạo hiệp hội thành l ậ p cái này sẽ là võ đạo giới ngàn năm không có chi các c ụ đây là hắn hy vọng nhìn thấy mà cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được một loại áp lực loại này cực lớn biến động sau lưng cất giấu cái mục đích gì không cần nói cũng biết cái này khiến hắn lại trở về nhớ tới tung dương đại học thời điểm tập kích chính mình người thần bí kia nếu như đối phương bản thể đến đây hắn rất có thể không phải là đối thủ dù cho sử dụng tự hạn giải trừ cũng giống vậy đông đông đông đúng lúc này cửa phòng của hắn bị góp vang đi vào cửa không có khóa chu nguyên rất nói sau đó chốt cửa bị văn mở ninh mộ thanh ôm một chồng tư liệu đi đến võ đạo hiệp hội lại có tin tức mới trước đây không lâu một phần tham khảo quốc tế giữ bí mật ngành an toàn uy hiếp đẳng cấp tiêu chuẩn mà thiết chí tương lai võ đạo r a đẳng cấp bàn bố l i n h mộ thanh đem trong tay tư liệu giao cho chu nguyên giác trong tay quốc tế giữ bí mật ngành an toàn uy hiếp đẳng cấp tiêu chuẩn chu nguyên giác l ô ngày m hơi n h u đối với tiêu chuẩn này hắn đã từng có nghe thấy đây là trên quốc tế giữ bí mật tổ chức thông dụng đối với nhân loại cá thể có sẵn uy hiếp năng lực tiến hành đẳng cấp phân chia dường như là lấy chữ cái xem như đẳng cấp tiêu chuẩn lấy trình độ uy hiếp đem mục tiêu phân làm mấy cái đẳng cấp Không nghĩ tới võ đạo hiệp hội thế chuẩn hành mượn dùng loại này tiêu chuẩn tiến tới tiêu lại loại võ đạo mà bây ì n nhiên trên hiện biến động, thành đông cùng nước ngoài sức mạnh sinh ra rất nhiều h hiệp hội thể cho hoa xét Xem xuất tế một ít rất rất rất cấp bậc. quốc có sức c lập biểu đem mau ra ra quả đại giới là đạo đạo võ võ sẽ u thông. b â giờ đối với đông hoa võ đạo giới cùng chú ý võ đạo giới dân chúng bình thường tới nói võ đạo hiệp hội thành lập tự nhiên là đại sự h ạ n nhất võ đạo hiệp hội mọi cử động có thụ chú ý hôm nay một phần tương lai võ đạo hiệp hội có thể sẽ áp dụng võ đạo ra phân cấp tiêu chuẩn đưa tới chủ đề nóng võ giả thực lực kỳ thực rất khó phân chia tại thánh nhi minh chi phía trước muốn lấy cụ thể phân chia đẳng cấp võ giả cũng không phải một chuyện dễ dàng lại càng không cần phải nói một chút lưu phái truyền thừa cảnh giới hệ thống cũng không nhất trí nhưng mà võ đạo hiệp hội muốn thành lập võ đạo giới muốn thành thể hệ tiến hành phát triển tiến hành đẳng cấp phân chia là bắt buộc phải làm sự tình quan tâm võ đạo hiệp hội thành lập sự nghi đám người vẫn luôn hết sức tò mò võ đạo hiệp hội đến tột cùng sẽ lấy ra một cái như thế nào phân cấp phương án bởi vậy võ đạo hiệp hội phần này sơ bộ định ra võ đạo ra đẳng cấp phân chia phương án trong nháy mắt ngay tại đông hoa võ đạo giới cùng kẻ yêu thích vòng tròn bên trong t hôm u nhiều n dương đại học, nhà ăn. Mặc dù là sáng sớm, nhưng trong phòng ăn vẫn có rất nhiều học sinh thân ở trong phòng ăn. Đại học nhà ăn, g dù đại Đại học, học học h Mặc có là sớm, rất ở k n riêng ăn g chỉ có riêng là chỗ c là ơ c à nay g là k h i triển nhiều sinh hội, bơi nhiều loại rất hoạt thâm tình, thảo tụ một thân. động cánh lín luận, bàn công năng n học chỗ, họ phơ hợp, Hôm vào mệ ý a thứ bảy nghị định kỳ không khóa nhà ăn càng là náo nhiệt giang quân trung minh bọn người trong lúc rảnh rỗi cũng nao nhao đi tới trong phòng ăn kéo vài cái bản liệu mạng cùng một chỗ bắt đầu chơi bản bơi tam quốc sát mặc dù lấy thân phận của bọn hắn không khó tìm được tốt hơn tụ hội hoàn cảnh nhưng ở nhà ăn không thể nghi ngờ càng có thể cảm nhận được đại học không khí cái này cũng là một loại khó được thú vị một đoàn người đang có khả năng kình giang quân điện thoại bỗng nhiên chấn động lên giang quân t h u ậ n tay cầm lên xem xét nguyên lai、like、là hắn chú ý một cái võ đạo giới chủ luận phát bắc văn nội dung chính là liên quan tới võ đạo hiệp hội vừa mới đẩy ra võ đạo gia đẳng cấp phân chia quy định võ đạo hiệp hội công bố võ đạo gia đẳng cấp phân chia quy định giang quân kinh ngạc hô một tiếng bàn bơi cũng không chơi vội vàng ấn mở phần mềm xã giao kiểm tra nội dung tương quan công bố ch tê kundo có mang sắc cùng đẳng cấp quy định bất quá vật kia có chút hư hy vọng lần này ra không phải vật tương tự không có cái gì ám k ì n h hóa k ì n h các loại đồ vào ta mấy người khác nghe được giang quân lời nói đồng dạng ngừng trò chơi lấy ra điện thoại di động của mình bắt đầu ở trên mạng ct i n t ứ c mà hắn giang quân lời nói cũng đồng dạng bị khắc bàn đồng học nghe được cấp tốc truyền khắp toàn bộ nhà ăn trong phòng ăn các học sinh lập tức cũng ngừng chuyện đang làm bắt đầu kiểm tra điện thoại muốn nói trên xã hội cái nào tuổi trẻ người đối với võ đạo giới chú ý nhiều nhất vậy khẳng định muốn thuộc sinh viên dù sao ai lúc tuổi còn trẻ còn không có một cái hiệm khách h giang quân mở ra tổ một tin tức thấy được một phần kia đẳng cấp phân chia quy tắc f cấp tay không tất sắt đối với hai mươi ba tên cầm lưới đao binh sĩ tạo thành uy hiếp trí mạng g cấp tay không tất sắt đối với ba trăm m ư ơ i tên cầm lưới đao binh sĩ tạo thành uy hiếp trí mạng c cấp tay không tất sắt đối với hai mươi ba tên cầm hạng nhẹ vũ khí nóng binh sĩ tạo thành uy hiếp trí mạng b cấp tay không tất sắt đối với ba trăm m ư ơ i tên cầm hạng nhẹ vũ khí nóng binh sĩ tạo thành uy hiếp trí mạng a cấp trừ đặc thù hoàn cảnh bên ngoài nhưng tay không tất sắt đối với tiểu c ủ bộ đội vũ trang tạo thành uy hiếp trí mạng s cấp tr trong tay phòng ngăn mọi người thấy song cái này vừa mới ban bố chế độ đẳng cấp cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh dẫn đến cảnh vật chung quanh đều biến đoan thêm vài phần nhìn thấy đẳng cấp này phân chia sau đó lòng của mọi người bên trong chỉ còn lại có rung động đặc biệt là trước mắt công bố đẳng cấp cao nhất f cấp liên quan tới hắn miêu tả tất cả m hơn nữa đây vẫn là tại tay không tất sắt dưới trạng thái nếu như ép cấp võ đạo ra võ trang đầy đủ phân phối trang bị tiên tiến trang bị vậy sẽ có sức chiến đấu như thế nào một người đối kháng một đội quân đây quả thực là siêu nhân dĩ không giống như là nhân loại loại người này thật tồn tại đám người theo bản năng chất vấn nhưng lại không khỏi nghĩ tới ban đầu ở trong sân trường phát sinh cái kia khởi sự kiện loại kia kinh khủng thiên tượng cùng quang ảnh nếu như là loại kia cấp bậc tồn tại S cấp thực lực miêu tả tựa hồ cũng không khoa trương thế giới này thật muốn thay đổi à, nhìn xem phần kia thực lực bình xét cấp bậc bày tỏ đông đảo học sinh sắc mặt đều có chút phức tạp v õ đạo hiệp hội là từ quan phương dẫn đầu thành lập phần tài liệu này không thể nào là lời đồn cùng giả tạo vị kia chắc có é cấp bình xét cấp bậc a một người ngang hàng một đội quân đây rốt cuộc là luyện thế nào thành chẳng lẽ là tu tiên giả đơn giản khó có thể tưởng tượng ông long cảm thán nói vị t i a khẳng định có S cấp bình xét cấp bậc chỉ bất quá không biết toàn bộ đông hoa có bao nhiêu cái có thể bình bên trên S cấp tồn tại nói thật ta bây giờ thậm chí có chút hoài nghi ta có phải là đang nằm mơ hay không mấy tháng này một chút tin tức quá làm người nghe kinh sợ một chút vâng d u n g d u n g cười khổ nói S cấp nhân vật chắc chắn phượng m a u lân r á c bằng không thì thế giới này đã sớm lộn xộn chờ lấy xem đi không biết võ đạo hiệp hội thành lập một ngày kia có thể hay không công bố thu được é cấp bình xét cấp bậc nhân vật danh sách giang quân nói đám người nghe nói như thế không khỏi đối với võ đạo hiệp hội thành lập càng thêm mong đợi so với người bình th võ đạo giới nhân sĩ cũng không khiếp sợ như thế bởi vì thân là người trong vòng bọn hắn thật sâu biết được một chút cường đại võ đạo ra lực lượng kinh khủng ngược lại là cái kia s cấp đánh giá có chút ra đám người đ ằ n trước bọn hắn biết có thể bình bên trên s cấp nhất định là thánh giác cường giả nhưng có thể một người thành quân loại chiến đấu này lực vẫn là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn cũng làm cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào thời đại lại t ạ i lên biến hóa cực lớn bây giờ súng tháo dĩ không còn có thể chúa tể hết thảy ít nhất không cách nào hoàn toàn chúa tể thánh giác người vận mệnh mà cùng lúc đó đám người cũng tại nghĩ hoặc ở đó đẳng cấp cao nhất s cấp phía trên phải chăng còn có cao hơn cấp bậc tồn tại vẫn là nói thánh giác t i ự u đã là nhân loại bản thân mức cực hà ẳ đâu Thung dương Thị, Dương Phương Bác trong bản không với là, chủng cho nên võ đạo hiệp hội phương diện không có công bố ra ngoài chỉ ở hiệp hội nội bộ cao tầng ở giữa truyền bá chu nguyên giác biết cái này miêu tả nhằm vào là thiên ma bên trong đời thứ nhất cấp hay là trong nhân loại thiên t ư ợ n g cấp hắn hiếu kỳ chính là tại ss cấp phía trên như thế nào phải đợi cấp là cái kia đột phá thiên tượng cấp gò bó phá vỡ sinh mệnh thứ hai gông xiềng tồn tại sao tỷ như côn luân tiên cung t ầ n g thứ chín phong ấn tri vật q hai chương hai trăm bốn mươi lăm thiên thần tụ hội mặc kệ ngoại giới bởi vì võ đạo hiệp hội thả ra võ đạo gia đẳng cấp phân chia quy định mà có nhiều náo nhiệt ba ngày sau đó chu nguyên giác điều chỉnh tốt tự thân trạc thái để cho ninh mộ thanh làm tốt liên quan chuẩn bị cùng sắp xếp hành trình hắn liền chuẩn bị khởi hành đi tới thượng kinh phủ trước khi đi hắn vốn còn muốn cùng phong tốn cá o biệt nhưng không nghĩ lao g i a hỏa này còn tại trong bế quan cũng sẽ không nhiều hơn nữa cái dây bí sát thự tại đông hoa các nơi c h ấ n thủ có cực kỳ trọng yếu tác dụng không thể tùy ý rời đi trụ sở bởi vậy lần này võ đạo hiệp hội thành lập đại hội phong tốn cũng sẽ không tham dự chú nguyên giác cùng ninh mộ thanh kết thúc bắc tam phủ hành trình rời đi tung dương thị lần này ngồi không phải máy bay hành khách mà là bí sát t ự chuyên cơ bởi vì bắc vũ minh sự tỉnh đã hoàn toàn giải quyết bây giờ cũng không cần thiết tránh hiểm nghi đ máy bay liền đã rơi xuống bí sát thự tổng bộ bãi hạ cánh phía trên máy bay hạ cánh theo thường lệ có một chút bí sát thự cao tầng quan viên đang chờ đợi những người này vẫn như cũ rất hiểu p h â n tức dựa theo lệ cũ hàn huyên hai câu biểu thị hoan nghênh ô n cái q u a n mặt ngay lập tức cáo từ rời đi cương để cho người ta cảm nhận được nhiệt huyết cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy phiền phước người đã đến đến từ tiêu sơn đến đây đi đuổi đi bọn này hoan n g h ê n cao tầng cùng ninh mộ thanh đang chuẩn bị đi trước để hành lý xuống chu nguyên giác bên t a i bỗng nhiên chuyển đến một cái tin tức đó là thông qua đặc thù nào đó từ trường trực tiếp ở bên cạnh hắm giác lực bắt giữ Cảm nhưng bây giờ tin tức này mười phần rõ ràng ổn định không còn là cái kia một bộ bộ dáng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất điều này nói rõ tổng thự trường sức mạnh trở nên càng thêm cường đại lực lượng của ta nguồn gốc từ mảnh này quốc gia thiên hạ này gần đoạn thời gian đông hóa thay đổi để cho quốc vận tăng cường cho nên ta cũng đi theo được lợi bất quá kỳ thực không chỉ có là ta trở nên mạnh mẽ nguyên nhân càng quan trọng chính là ngươi trở nên mạnh mẽ quá nhiều đối với từ trường càng thêm mẫn cảm thao tác cũng càng thêm nhỏ bé và không chúng ta không có dễ dàng như vậy cách không giao lưu tổng t h ư trưởng thông qua từ trường truyền đến tin tức nói cũng đúng có tốt gửi thư tín trang bị cũng phải có tốt tiếp thu trang bị đúng ngươi tìm ta có chuyện gì chu nguyên giắc gật đầu một cái trả lời gặp mặt rồi nói sau có chút cũ bằng hưu đang chờ ngươi Cứ lúc i s a này ninh t u quá hao ngộ thanh i u dĩ xách hành g trưởng lý đi tới xe con bên cạnh quay đầu mới phát hiện chu nguyên giắc còn cần gốc đứng tại chỗ không nhúc ních lập tức có chút kỳ quái nhìn xem hắn hỏi không có gì chỉ là đang tăng câu chu nguyên giác lấy lại tinh thần muốn rõ ràng hồi phục tổng thư trưởng tin tức cần một chút tinh tế từ trường thao tác tập trung tinh thần trạng thái giới ngược lại là quên tiếp tục hành tấu nói chuyện t h i ế m điện thoại di động của ngươi không phải tại ta như thế ninh mộ thanh h ầ nghi nhìn chu nguyên giác một mắt nói g i a hỏa này bình thường ngay cả điện thoại đều không thích mang bình thường đều là nàng hỗ trợ mang theo không có điện thoại dùng cái gì nói chuyện t h i ế m l ừ a gạt người đâu ai nói, nói chuyện p i ế m nhất định phải dùng di động chu nguyên giác chỉ chỉ đầu góc của mình tôi ta ngươi lợi hại ninh mộ thanh trận trắng mắt cho là chu nguyên giác lại tại nói với nàng cười lạnh thế là rất phối hợp ha ha cười giả dối hai tiếng chu nguyên giác thần sắc như thường đi vào trong xe hành lý trước tiên không thả trực tiếp đi t ử tiêu sơn chu nguyên giác đối với ninh mộ thanh nói gấp gáp như vậy ninh mộ thanh có chút kỳ quái hỏi nghe nói có chút cũ bằng h ư u đang chờ ta chu nguyên giác có chút cảm thấy hứng thú nói ninh mộ thanh cũng không hỏi nhiều gật đầu một cái trực tiếp khởi động cỗ xe nhanh chóng đi tới tử tiêu sơn sau nửa giờ tử tiêu sân dưới giữ bí mật khu vực lối vào ninh mộ thanh dừng xe cảm giác ghế sau tựa hồ có chút yến tĩnh thế là liền quay đầu lại nhìn lại quả nhiên t r ố n g r i ô n g một mảnh không có người ninh mộ thanh thở dài mở cửa xuống xe chỉ thấy một cái quen thuộc nam tử trung niên đi tới chính là lần trước nàng và chu nguyên giác lần thứ nhất đến đây tử tiêu sơn thời điểm tiếp đãi nàng vị kia trung n i ê n nhân trung n i ê n nhân hướng về ghế sau xe liếc một cái gặp ghế sau t r ố n g r i ô n g một mảnh trong lòng lập tức sáng tỏ cười ha hả đối với ninh mộ thanh nói đi đi đi đi uống trả lần này có mấy cái bằng hữu có thể giới thiệu ngươi biết nhật biết về sau cũng thuận tiện liên hệ bằng hữu ninh mộ thanh v ẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đi theo trung niên nhân sau lưng cửa trước cương vị phòng trà đi đến lúc này nàng mới phát hiện cổng một bên một cái cỡ nhỏ trên bãi đỗ xe nghe bốn năm chiếc xe đều không phải là giữ bí mật khu vực đặc thù giấy phép là ngoại giới cỗ xe khi trung niên người mang theo nàng đi vào phòng trà nàng liền nhìn thấy bốn năm người dĩ ngồi ở trong phòng trà câu có câu không trò chuyện nhìn thấy ninh mộ thanh đi vào mọi người nhất thời ngừng trò chuyện nghiêng đầu nhìn về phía ninh mộ thanh vị này là vị kia tân tấn thánh giác trợ lực các ngươi có thể biết nhau nhận biết trung niên nhân cười đối với những khác mấy người nói ninh mộ thanh từ mấy người kia thân hình khí chất đều có thể cảm thụ ra bọn hắn bản thân vốn sẵn có thực lực cường đại nhìn thấy mấy người kia nhớ tới cổng ngừng lại c ô xe cùng chu nguyên giác nói muốn tới gặp một chút lão bằng hưu ninh mộ thanh lập tức minh bạch cái gì các ngươi sẽ không cũng là xe tới cửa không có người a u y thân s u y khiến ninh mộ thanh hỏi một câu nói ra miệng sau đó mới có hơi hối hận cảm thấy mình nói sai mấy người khác nghe xong lời này liếc nhau một cái ra ninh mộ thanh dự liệu thế mà đều rối rít gật đầu một cái người nào a đây đều là thánh giác cao thủ đều không đi cửa chính sao ninh mộ thanh hà to miệm như bị xét đánh thì ra là không chỉ nàng có loại đãi ngộ này một bên khác chú nguyên giác nhanh chóng leo lên từ tiêu sân đ ỉ n h đi tới tổng t h ư t r ư ờ n g chỗ chỗ kia sân nhỏ còn không có vào cửa cặp mắt của hắn liền hiếp lại bởi vì tại cái này sân nhỏ bầu trời vài luồng cực kỳ to lớn khí tức b ư ớ c hơi lên dẫn đến chung quanh từ trường làm xáo trộn trên không thế mà xuất hiện từng mảnh từng mảnh đủ mọi màu sắc hào quang giống như là trong truyền thuyết thần thoại điểm lành chi quang tựa hồ có tiên thần tại trong sân cử hành tu hội thế là điểm l n h bùng xuống q hai chương hai trăm bốn mươi sáu tụ tập sân nhỏ bầu trời từ trường gia hội ngũ thải ba lan giống như điểm l n h bừng tình hình như có rất nhiều tiên thần tại trong sân t i ể u tụ chỉ có thánh giác cấp mới có thể lấy tự thân đối với t r u n g quanh từ trường hoàn cảnh sinh ra to lớn như vậy ảnh hưởng theo lý thuyết giờ này khắc này tại chỗ kia trong sân không vẹn vẹn có một cái thánh giác từ cái kia từ trường cường độ đến xem hẳn là chỉ ít có năm người trở lên số lượng duy nhất một lần nhiều như vậy thánh giác tụ tập một chỗ ngoại trừ lần kia côn luân sự kiện chu nguyên giác còn là lần đầu tiên nhìn thấy e rằng nửa cái đông hoa tuyệt đỉnh cao thủ lúc này đều tụ tập ở nơi đây l hắn,、e、hắn mở ra bộ pháp hướng sân nhỏ đi ra cửa sân mở rộng nhưng từ cửa ra vào hướng trong sân nhìn lại lại là mở mở một mảnh tựa hồ có một tầng từ trường bao trùm cả tòa sân nhỏ cả biến trong đó có phổ che giấu tình huống chân thật thâu thiên hóa nhật đổi càn khôn loại này lấy từ trường điều khiển cảnh vận tạo ảnh thụ pháp chu nguyên giác đã từng nhìn thấy qua bạch long lão đạo cũng tới sao Chú nguyên g ắ á từng bước đi ra đi vào trong cánh cửa quả nhiên tại hắn bước vào sân một khắc này cảm nhận được trong sân từ trường trận biến hóa cảnh tượng trước mắt cũng xảy ra chuyển biến mặt đất mây mù mờ mịt giống như tung bay ở đám mây nguyên bản đơn sơ định viện bây giờ trở nên trang nhã hoa mỹ ao nhỏ giả sơn hoa cỏ tươi tốt trong ao mọc lên kim liên bốn phía tràn ngập hào quang thủy khí đúng như thân ở trong tiên gia đầu tiên quả nhiên là bạch long đạo nhân phong cách tiến vào viện máy mắt, mắt hồi tưởng lại cái kia một thân đạo bảo màu trắng tóc trắng lao đạo mở lấy xe việt giã quân dụng để tịnh thiên địa thần chú một đường bình tĩnh bao tắp thân ảnh người già thú vị lúc nào cũng độc đặc như thế t ỷ như nói cái nào đó tình nguyện dốc hết sức lực lợi dụng từ trường đưa tin cũng không muốn dễ dàng gọi điện thoại trăm tuổi l ã o nhân hắn hướng trong nội viện nhìn lại chỉ thấy tại một cái trong ao tiểu trúc bên trong sáu cái thân ảnh đang ngồi ở trong tiểu trúc nhìn cho chuyện vui vẻ trong đó còn có hai đạo trẻ tuổi thân ảnh đang tại cho mấy người kia bưng trà r ó t nước chính là tổng thự trưởng hai cái tiểu đồ đệ a một cùng tiểu diên chu nguyên giáp vừa tiến vào sân nhỏ lập tức liền đưa tới sân nhỏ bên trong người chú ý một bên bưng trà dóp nước a một thấy rõ chu nguyên giáp bộ dáng sợ não tựa hồ có chút tần tần thấy đau chú nguyên g i á c hướng tiểu trúc bên trong sáu người nhìn lại quả nhiên có mấy đạo thân ảnh hắn đã từng thấy qua một người trong đó không có thực thể chỉ có một cái màu vàng đậm từ trường t i a sáng tạo thành hình người rất rõ ràng đây là tổng tự trưởng hóa thân một người khác là một cái cười híp mắt lao giả dâu tóc bạc lơ một thân đạo bảo màu trắng chính là bạch long đạo nhân còn có một người khác người mặc giả dặn n g ụy trang q u ầ n thân trên một kiện áo ba lô màu đen hình thể không cao dáng người gầy gò nhưng mỗi một tấc cơ bắp đều tựa như có nổ tung một dạng sức mạnh một đôi mắt vô cùng sắc bén ẩn chứa b à n g bạc sắc khí tựa hồ tùy thời có thể cướp đi đối thủ tính mệnh chính là cùng chu nguyên giác tại trong côn luân sự kiện từng có hợp tác quân bộ cao thủ lôi nghị còn thừa ba người một cái là người mặc một thân thanh bảo láo giả một cái là một cái làn da tái nhuận sắc mặt có chút suy yếu người mặc một thân trang phục bình thường nhìn hết sức trẻ tuổi nam nhân người cuối cùng nhưng là một cái vóc người cường trắng một thân màu trắng trang phục v õ đạo giữ lại dâu quai nón khôi ngô láo nhân từ khí t r à n g đến xem ba người này hẳn là đều có thực lực thánh gia cấp một cái sân bên trong sáu tên i thánh g i á cấp c điều này cũng làm cho chỉ có khả năng tại bây giờ cái thời đại này nhìn thấy dạng này t h ị n h huống đây nếu là đặt ở cổ đại liền nói đây mới thật là thần tiên tụ hội cũng không có cái gì không đúng tới tới ngồi bạch long đạo nhân cười híp mắt đối với chu nguyên giác vậy vây tay chu nguyên giác gật đầu một cái đi đến trên bàn trống không vị trí ngồi xuống nguyên giác có ít người ngươi gặp qua có ít người ngươi còn không nhận biết ta trước tiên giới thiệu cho n g ư ơ i một chút ngồi ở chủ vị đạo kia ánh sáng màu vàng ảnh chấn động từ trường phát ra âm thanh sau đó đầu tiên chỉ hướng tên kia thanh bảo láo giả hắn gọi trần thanh mục đương nhiệm bí bảo thự Cùng ta cùng thời kỳ chiến hữu, cũng là một cái thuần túy võ giả. Tổng trưởng giới thiệu nói. giả. giới ta thời một túy thự thiệu hữu, kỳ là võ bí bảo thự chu nguyên giác nhìn về phía tên kia thanh bảo l ã o giả bí bảo thự tên tuổi hắn sớm đã nghe thấy so với bí sát thự phân bộ trải rộng đông hoa các nơi xử lý đông hoa các nơi phát sinh đặc thù sự kiện bí bảo thự chức năng phạm vi thì nhỏ hơn nhiều chủ yếu phụ trách thượng kinh chính khách an toàn hơn nữa có nhất định phân biệt giám sát chức năng nếu như gặp phải chính khách bên ngoài thăm các sự kiện liên quan bảo hộ phương sách đều do bí bảo t ự tới làm bởi vậy, vậy bí bảo t ự chức năng phạm vi tuy nhỏ nhưng lực ảnh hưởng lại không nhỏ có thể trở thành bí bảo t ự t h trưởng địa vị nào đó trình độ thượng cùng tổng thư trưởng bình tể thực lực tất nhiên có chỗ hơn người h n h ngộ chu nguyên giác đứng lên người hướng trần thanh mục vươn bàn tay mọi người ngầm hiểu biết này đã là lễ phép cũng là một loại thử bất quá ở chu nguyên giác không có tới phía trước mấy người bọn họ sớm đã lẫn nhau giao lưu một lần đối này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn người tập võ thấy cái mình thích là thèm đây là khó tránh khỏi sự tình trần thanh mục cười đứng lên tới vươn tay cùng chu nguyên giác bàn tay n ắ m ở cùng nhau ô ở tứ chi tiếp xúc trong nháy mắt hai bên từ trường ra hội kịch liệt ảnh hưởng chung quanh từ trường dẫn tới bạch long đạo nhân bảy da h ảo giác đều bị phá hủy một bộ phận t r i ể n lộ ra sân một mạc chân thật bộ dạng mọi người hơi hơi n h ị nhũ mày chỉ là đơn giản giao phong liền để lộ ra như vậy cường từ trường thông qua sinh mệnh từ trường dây dưa chu nguyên giác sinh ra một loại đặc thù cảm giác khô héo phồn v i n h khô héo lại phồn v i n h một sát khô khốc trong nháy mắt h ã n t ộ hồ đã trải qua bốn mùa biến hóa đó là một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác mà lúc này, loại này mâu thuẫn ở cùng thời gian phát ra âm dương hợp nhất hai người bưng lỏng tay ra trường chu nguyên giác mắt sáng như bước mở miệng hỏi loại mâu thuẫn này cùng thống nhất hắn cùng quen thuộc đây chính là âm dương hợp nhất cảm giác thậm chí người này âm dương hợp nhất trình độ tự a hồ còn cao hơn mình có thể lên làm một thự thự trưởng cùng tổng thự trưởng bình lên bình t o ạ n phụ trách cao nhất chính khách an toàn quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn cũng không biết người này âm dương hợp nhất đến một bước nào so với trương động vi như thế nào cái này có lẽ muốn chân chính chiến đấu một lần mới có thể biết người quả nhiên cũng lĩnh mộ âm dương phải huyền bí chẳng thể trách lúc đó có thể dẫn động thiên tượng biến hóa trần thanh mục giả vờ không có trông thấy chu nguyên giác trong mắt cái kia mang theo chiến y ánh mắt vừa cười vừa nói may mắn thấy đối phương không có ý tứ kia chu nguyên g i á c cũng không có cơ cầu cái này một vị đồng dạng xuất thân bí bảo thự đương nhiệm bí bảo thự phó thự trưởng tên là lý triệu nam tổng thự ngón tay giải lấy cái kia sắc mặt t r ắ n g bệnh nhìn qua có chút hư nhược người trẻ tuổi nói lý triệu nam người này chính là thượng kinh phủ lý gia gia chủ q hai chương hai trăm bốn mươi bảy khó khăn thượng kinh phủ lý gia lý thanh tuyền xuất thân gia tộc gia tộc này gia chủ cũng là một cái túc trực bên linh cứu người rất lâu không có liên lạc vậy mà không biết lý thanh tuyền bây giờ là gì tình huống chu nguyên giắc nhìn về phía cái kia nam nhân trẻ tuổi người này bề ngoài mặc dù trẻ tuổi nhưng căn cứ vào tư liệu biểu hiện nghiên linh cũng đã tiếp cận trăm tuổi h n h ngộ chu nguyên giác không nói thêm gì đồng dạng hướng về phía lý triệu nam đưa tay ra h n h ngộ lý triệu nam âm thanh có chút thanh lãnh đứng dậy cùng chu nguyên giác n ắ m tay trong nháy mắt chu nguyên giác cảm giác tự thân huyết dịch tựa hồ sôi trào lên lại có không bị khống chế hướng bên ngoài thân thể đ ể ép dấu hiệu tim đập tần suất cũng có nhỏ nhẹ thay đổi song phương bàn tay vừa chạm liền tách ra nhưng chu nguyên giác di minh mạch người này thân là túc trực bên linh cứu người năng lực đặc thù phải cùng nhân thể huyết dịch có liên quan cuối h thể ẳ n g cùng h ly r vị này giống như ngươi xuất thân phương nam võ đạo giới là nam bắt môn một trong cưng khí môn nguyễn lão tên là triệu bắt đấu sau đó tổng t h ư n g trưởng đem ngón tay hướng về phía cuối cùng cái kia người mặc trang phục võ đạo lao giả khôi ngô cưng khí môn dường như là nam bát môn đứng đầu bất quá bọn hắn c h u y ể n nhân tại trong phương nam cách đấu đại tái tựa hồ cũng không phải rất săn trói có thể trở thành nam bát môn đứng đầu xem ra cũng là bởi vì người này ở sau lưng nói đến người này tại phương nam võ đạo giới cũng là nhân vật hết sức quan trọng hạnh ngộ chu nguyên giác theo thường lệ đưa bàn tay ra triệu bác đ â u không nói hai lời r ỗ i ra q u ả n hương b ù ồ một dạng bàn tay cùng chu nguyên giác bàn tay bắt tay nhau ông từ trường bàn giao chu nguyên giác tựa hồ nhìn thấy một mảnh tinh không một đạo khí trụ bên trên tiếp tinh đấu phía giới ngay cả đại địa tựa như trụ trời đồng dạng vĩ nạn k h o á đại thật là bá đạo ý、chí. chu nguyên giác h í ế m ắ t rút tay trở về mà lúc này triệu bác đấu nhìn về phía chu nguyên giác ánh mắt cũng có một chút biến hóa ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt hắn thế mà cảm giác tự thân ý chí vùng t ì n h không kia bị một đám ánh lửa đốt hẹn ra liền đạo kia trùng tiên khí trụ tia sáng đều bị che giấu đi mặc dù trẻ tuổi nhưng người này thực lực t h â m bất khả chắc tiếp xúc ngắn ngủi thậm chí cũng không có chân chính giao thủ nhưng ở tọa người đều đối lẫn nhau ý chí thực lực có một cái nông cạn hiểu rõ đang ngồi người y lực đối với thế tục tới nói cũng giống như người trong trốn thần tiên tự nhiên có đặc thù giao lưu thủ đoạn bảy tên thánh giác cấp t ề tụ một đường cái này chỉ sợ là đông hoa cổ kim không có tình h u ố n g t r â n thanh một cười cảm thán nói kỳ thực ta rất hiếu kỳ đông hoa hết thể có bao nhiêu thánh giác cấp triệu bác đấu mở miệng hỏi hắn cùng bí sát thử chỉ là quan hệ hợp tác một chút bí mật tư liệu hắn cũng không thể tiếp xúc đến bao quát chư vị còn có các nơi trấn thủ hẳn là cũng liền mười mấy vị bất quá còn có một số mặc dù không có đạt đến t h á n h giác nhưng lợi dụng một chút phương pháp đặc thù ngắn ngủi có thánh giác cấp sức mạnh hẳn không phải là việc khó tổng t h trưởng mở miệng nói ta nghe nói tinh không quốc siêu cấp chiến sĩ cũng liền mười vị tại về số người chúng ta chẳng phải là còn chiếm ưu triệu bác đấu hỏi siêu cấp chiến sĩ chỉ là tinh không quốc đỉnh cấp chiến l ự c một bộ phận còn có một số tồn tại đặc t h ủ hơn nữa địch nhân của chúng ta cũng không chỉ là tinh không quốc một nhà hơn mười người tại một quốc gia bên trong là đầy đủ dùng nhưng mà đối mặt toàn bộ thế giới số lượng hay là quá mức thưa tớt h bạch long đạo nhân lắc đầu nói cho nên chúng ta cần càng nhiều t h á n h giác cấp cao thủ lần này tỉnh h chư vị đến đây không chỉ là liên quan tới võ đạo hiệp hội thành lập sự tỉnh càng là liên quan tới võ đạo hiệp hội thành lập sau đó một hạng trọng yếu kế hoạch đó chính là thành lập võ đạo đại học t ổ n g tự trưởng mở miệng nói võ đạo đại học đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng trong đại học dạy bảo cái gì thuộc về lưu phái nào phải chăng muốn truyền thụ bí chuyển học sinh nhân phẩm như thế nào trường khống hơn nữa người nào làm cái này lão sư bây giờ các phái đều đem tự thân bí chuyển coi như chất bảo e rằng không có cái nào lưu phái sẽ đồng ý chuyện này nếu như cưỡng ép đi làm rất có thể làm cho cao tầng tại võ đạo giới triệt để đánh mất dân tâm võ đạo hiệp hội mới vừa vặn thành lập chuyện này làm được có phải hay không quá gấp một chút triệu bác đấu nghe nói như thế lập tức n h ữ n mày mở miệng hỏi hắn là võ đạo lưu phái xuất thân tự nhiên biết rất nhiều lưu phái c h u y ệ n giữa thành lập võ đạo hiệp hội dạng này quản lý tổ chức cũng đã làm mười phần không dễ sự t ì n h là ở phía ngoài d ư ớ i áp lực thành có thể nhanh chóng như vậy thành lập mà nếu như thành lập võ đạo đại học kích lên phong ba chỉ có thể càng thêm mánh liệt lưu phái thiên kiến bẹ phái thâm căn cố đế thành lập võ đạo đại học cơ hồ đồng đẳng với đem lưu phái n h ư ợ c hóa nếu như còn cần lưu phái dâng ra bi chuyển cái kêu kích lên ý kiến khác biệt liền sẽ càng thêm kịch liệt đây là rút dây động rừng sự tỉnh trên thế giới này cũng không phải mỗi người đều có thể hiểu rõ đại nghĩa trong đó khó khăn chúng ta cũng biết cho nên mới tìm chư vị tới thương nghị đối sách. võ đạo đại học thành lập là bắt buộc phải làm chư vị chắc hẳn trong lòng cũng đều biết bây giờ võ đạo giới tình huống cùng tai h hại năm bẻ bảy mảng coi như thành lập võ đạo hiệp hội cũng khó có thể chân chính từ căn nguyên thay đổi loại hiện tượng này chỉ có chân chính thay đổi toàn bộ truyền thừa hệ thống mới có thể hoàn toàn thay đổi cách cục này không chỉ là vì quốc gia cũng là vì võ đạo hưng thịnh chúng ta trước tiên định kế hoạch không cần đều phái ra b í chuyển chúng ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tới tương ứng b í chuyển giáo sư tài nguyên dạy học kế hoạch hết thạy cũng đều từ chúng ta giải quyết hình thức có thể tham khảo trường hà vũ giáo hình thức đang ngồi cần làm chính là lợi dụng tự thân lực ảnh hưởng đi ch Trân Thanh trầm ta thấy giọng nói, n Mục cảm c đó ũ ý, ý, ý kiến của ta là không chỉ có muốn đem võ đạo giới dung nạp đi vào Còn muốn đúng ầ y đây đủ điều động võ đạo để đ giới tất cả lưu phái phải giao nghiên mới lưu sâu lưu, cứu, tính tích cực để cho bọn hắn càng nhập nghĩa võ cho tất tích thật cả cực, chỗ. là sự xâm ý lúc này chu nguyên giác mở miệng nói ra thế nhưng là muốn làm thế nào đến để cho võ đạo giới ra nhập vào đồng thời điều động bọn hắn tính tích cực đây là một cái vấn đề lớn l ô i nghị tao mày nói ta ngược lại thật ra có một chút ý nghĩ chu nguyên giác mở miệng lật bàn tay một cái từ mang theo người trong túi eo lấy ra mấy phần tư liệu giao cho đám người trong tay đám người tập trung nhìn vào trên đầu đều hiện lên dấu chấm hỏi bởi vì những tài liệu này lại là một tiên luận văn u hai chương hai trăm bốn mươi tám không giấu đang ngồi ngoại trừ chu m g n l giác trẻ tuổi nhất cũng đã qua tuổi ba tuần t qua tuổi trăm tuổi càng là phổ biến tại trong cái này tháng năm dài đằng đắng bọn hắn đã từng đem tâm tư đặt ở chiến tranh đem tâm tư đặt ở võ đạo đem tâm tư đặt ở gia quốc nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã từng đem tâm tư đặt ở trên học thuật từ xưa đến nay võ đạo truyền thừa vẫn luôn là giữ kín không nói ra dù cho chiêu thức đang không ngừng giao lưu cùng biến hóa nhưng chân chính hạch tâm bí truyền lại là gần như không sẽ truyền ra ngoài cùng biến động võ giả luôn luôn bị cho rằng là một kẻ vũ phu rèn luyện cơ thể giận dữ mau tươi cùng học thuật loại chuyện này căn bản vốn không r ì n h dáng lại càng không cần phải nói thánh g i á c cảnh giới huyền diệu khó giải thích khó mà miêu tả bởi vậy nhìn thấy trước mắt tư liệu lại là một thiên ngắn gọn còn chưa hoàn toàn hoàn thành luận văn một đám người gia đình đầu đều chậm dại đánh ra có thể hiệu bất quá sau đó luận văn tư liệu tờ thứ nhất bên trên vài cái chữ to rất nhanh hấp dẫn chú ý của bọn hắn bản năng cùng nhân thể huyền bí luận thánh g i á c nguyên lý cùng sau này con đường bản này còn chưa hoàn chỉnh tư liệu là chu nguyên giác đang cùng phong tốn sau khi chiến đấu tại thời gian ba ngày bên trong lấy giống luận văn cách thức đem tự thân đột phá thá thá t hơn nữa lĩnh ngộ âm dương hợp nhất con đường đi tới này càng lộ tâm đắc cùng liên quan tới sau này con đường ngờ tới tập hợp mà thành có thể nói bản này tư liệu bao gồm chu nguyên giác tấn nhập thánh g i á c sau đó tất cả càng lộ bị hắn dùng dễ dàng nhất bị thời đại này tiếp nhận từ ngữ cùng khái niệm không giữ lại chút nào biểu đạt đi ra ngoại trừ võ đạo gia thân phận hắn đã từng vẫn là vu h ả i đại học lịch sử hệ giảng sư bản thân cũng là thành tích cao đáng người thân là giảng sư thời điểm hàng năm đều sẽ có tương ứng luận văn nghiên cứu yêu cầu bởi vậy viết luận văn với hắn mà nói là mười phần sự tính đơn giản nhìn thấy quyền này đứng đắn hơn nữa có một cố học thuật rõ luận văn đề mục tất cả mọi người không khỏi sinh ra một loại cảm giác không tốt thánh g i á c nguyên lý khẩu khí thật lớn liên quan tới thánh g i á c nghiên cứu tinh không quốc tư liệu tương đối nhiều cũng là tuyệt đối cơ mật trong đó còn có khả năng cực lớn để cập tới thiên ma nội dung tương quan căn bản chưa từng công khai mà ở trong nước nghiên cứu phương diện này trình độ còn không sâu các phương diện đều rơi ở phía sau tinh không quốc mấy cái đại kém mà liền xem như tinh không quốc cũng không dám nói nghiên cứu triệt để thánh rác nguyên lý bởi vì bọn há bản thân rất nhiều kỹ thuật đều căn cứ vào thiên ma sức mạnh có thể vận dụng nhưng nguyên lý phân tích còn chưa đủ thành thủ. bất quá cái này cũng thành công khơi dậy mọi người tại đây h ứ n g thú nhao nhao bắt đầu l ậ t xem tài liệu trong tay càng hướng xuống nhìn ánh mắt của bọn hắn biến hóa lại càng lợi hại cho dù bọn họ bản thân không có học thuật kinh nghiệm nhưng chu nguyên n g giác dùng từ mười phần dễ hiểu hơn nữa hình dung hình tượng sinh động một chút liền để bọn hắn hoàn toàn minh bạch luận văn y tứ thánh giác người không người nào là tư chất n g ú trời t chỉ cần một chút phát liền có thể đẩy ra mê vụ thánh giác nhân thể bản năng trực khống lôi nghị tự lẩm bẩm hai mắt mê ly tựa hồ có một loại nào đó hiểu ra ban sơ luyện quyền thời điểm mệt mỏi đáng đau đây là không thể tránh được có người không chịu liền sẽ lùi bước đoạn tuyệt con đường bởi vì bản năng của con người chính là tính ỉ lại không cách nào tiếp nhận cực khổ là ham ăn b i ế n g làm chỉ có chịu được lấy tuyệt cường cực khổ dần dần rèn luyện ra kiên định ý chí vượt qua bản năng xa đoạn mới có thể trở nên cường đại không chỉ là võ đạo gia các ngành các nghề đều là giống nhau muốn trở thành truyền kỳ phải có cường đại tự hạn chế kiên định quyết tâm giống như nuôi ý chí con người khi còn sống đều tại cùng bản thân bản năng chiến đấu học tập là đau đớn rèn luyện là đau đớn phàm là có thể khiến người ta thay đổi xong đều tất nhiên kèm theo đau đớn nhân loại cùng dã thu khác biệt lớn nhất ngoại trừ trí tuệ chính là ở chúng ta có thể vượt qua tự thân bản năng không phải là bị bản năng điều khiển trở thành một cái đoàn kết m á n h thú mà là lấy tinh thần khống chế bản năng để cho chính mình nhảy lên đến cao hơn tầng cấp có thể vượt qua bản năng hoặc có lẽ là vượt qua trong thân thể bản thân vận hành tất nhiên quy luật để cho tinh thần hoàn toàn khống chế cơ thể chi hành hợp nhất liền nhất định có thể trở thành c ứ n giả g mà thánh răng người kiềm chế mãnh liệt nhất sinh tử bản năng tìm tòi hư vô ở giữa không biết càng là nhân trung cực kỳ giả cho nên là trí nhân trí nhân chính là khống chế tự thân bản năng người trần thanh m ù c ô n thanh toán có chút kích động trong những tài liệu này đồ vật giống như là một đạo quan chiếu phá hắc dường như để cho hắn thấy rõ đi tới phương hướng hoặc có lẽ là nhiều năm như vậy tìm tòi hắn cuối cùng thấy được ánh dạng đông đối với thánh giác đối với võ đạo mọi khi có quá nhiều huyền diệu khó giải thích miêu tả cổ nhân thậm chí đem từ trường miêu tả thành khí miêu tả thành thiên địa c h i linh hoặc thiên địa c h i tinh cho rằng đột phá đến thánh giác chính là m u ố n siêu việt sinh tử điên đạo âm dương lại chỉ biết đến nó nhưng không biết giá trị của nó triệu bác đấu trầm giọng nói thánh giác chỉ là sơ bộ khắc phục cạn tầm bản năng nhưng cơ thể tầng sâu bản thân quy luật vận hành vẫn còn không thể hoàn toàn nắm giữ âm dương hợp nhất chính là thay thế loại bản năng này quy luật để cho thể nội tạo thành n ị c h lý tuần hoàn để cho người ta thể thêm một bước thăng hoa thậm chí đụng chạm đến cái kia đạo thứ hai công s i ề n g n g ư ơ i bản này luận văn cẩn thận thăm dò đối với chúng ta đối với võ đạo giới thật sự là quá trọng yếu đây là một đầu có thể được con đường nếu như con đường này thật sự đi thông cái kia khắp thiên hạ võ giả đều sẽ là đệ tử của ngươi l ô i nghị trịnh trọng đối với chu nguyên giật nói con đường này rất có thể là chính xác bởi vì trong tư liệu suy đoán thứ hai công s i ề n g tại túc trực bên linh cứu người trong truyền thừa xác thực tồn tại tương tự cảnh giới hơn nữa liền tư liệu đến xem từ xưa đến nay chưa từng có nhân loại có thể đột phá tầng này cảnh giới chỉ có túc trực bên linh cứu người tồn tại dạng này huyết mạch cùng thiên phú cái này cũng là đại bộ phận túc trực bên linh cứu người cùng thiên ma cho rằng nhân loại bình thường tồn tại cực hạn lý do đúng lúc này một mực trầm mặc ít nói lý triệu nam bỗng nhiên mở miệng nói ra không tệ đột phá đạo kia công xiềng chính là đời thứ nhất phía trên cảnh giới từ xưa đến nay chưa bao giờ có nhân loại làm đến qua chỉ có người mang đặc thù huyết mạch túc trực bên linh cứu người đã từng làm đến mà một khi tiến vào cảnh giới như vậy tại thời kỳ viết cổ liền có thể được xưng là nhân loại anh hùng bạch long đạo nhân cũng mở miệng nói ra cái này khiến ánh mắt của mọi người càng thêm loại sáng chỉ cần con đường không sai huyết mạch giả có thể làm được sự tình chúng ta đồng dạng có thể làm đến ở thời đại này tất nhiên sẽ có nhân loại bình thường đánh vỡ đạo kia công xiềng chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói nói không sai không sợ con đường phía trước gian khổ chỉ sợ phía trước không có lộ chỉ cần có phương hướng vô luận cái gì chướng ạ i chúng ta đều có thể đột phá nguyên giác đa tạng tổng thư trưởng đồng dạng âm thanh trịnh trọng nói đây là tại tạ chu nguyên giác không có bất kỳ dấu diếm gì đem hết thể lĩnh ngộ đều cùng đám người chia sẻ phải biết tại truyền thống võ đạo giới loại này cảm ngộ sẽ bị cho rằng là trí cao bí chuyển chỉ n ắ m ở mỗi cái lưu phái cao nhất người thừa kế trong tay căn bản sẽ không dễ dàng gặp người sau đó thanh em hắn nặng nề nói nói chư vị phần tài liệu này cực kỳ trọng yếu sau đó ta sẽ đem hắn liệt vào tuyệt mật chỉ có nắm giữ tương ứng quyền hạn mới có thể đọc bằng không một khi chuyển bá ra ngoài hậu quả khó mà lường được không ta không đồng ý cái cách làm này bản này tư liệu ta không chỉ sẽ không bí mà không chuyển ngược lại muốn đường hoàng đem hắn công bố khắp thiên hạ để cho tất cả người tập võ đều có thể nhìn thấy không chỉ có này t i ê n từ nay về sau chỉ cần ta tồn tại một ngày chỉ cần thực lực của ta lại có tiến bộ ta như c ũ sẽ đem ta hiểu được tất cả đều thuật với b ú t pháp sau đó công trì thiên h ạ đúng lúc này chu nguyên giác đ ố n g nhiên mở miệng cắt đ ứ t tổng thư trưởng mắt sáng như lúc nói q hai chương hai trăm bốn mươi chín hoành nguyện đám người nghe được chu nguyên mà nói đều thần sắc chấn động nhao n h a u nhữ mày loại tài liệu này có thể có thể so với đỉnh cấp b í t r u y ề n đặt ở trên giang hồ e rằng đều có thể nhấc lên gió tanh m ư a máu một khi tiết lộ ra ngoài có thể sẽ sinh ra rất nhiều không thể không nhân tố nguyên giác ngươi hẳn phải biết phần tài liệu này giá trị không chỉ đối tại thành giác thậm chí đối với tại tất cả võ đạo gia đều có tác dụng không nói trước bị người trong lòng có quỷ phải đi liền nói bị ngoại cảnh thế lực chặt được ai cũng không biết sẽ bồi dưỡng như thế nào tồn tại cùng uy hiếp dù sao không chỉ đông hoa có võ đạo gia tồn tại nước ngoài mặc dù thưa thớt nhưng cũng có chuyên tu võ đạo người này lại mang đến cho chúng ta phiền toái bao lớn tổng t h ư trưởng trầm mặc một chút mở miệng đối với chu nguyên g i â n nói võ đạo giới phát triển đến nay của mình mình quý tập tục xấu từ xưa đến nay nếu như không thể đem võ đạo tập tục mở ra lại có thể nào chân chính xưng là thiên hạ bố võ hơn nữa coi như ngoại cảnh thế lực đoạt đi cũng không sao lấy tinh thần khống chế có thể lấy ý chí áp bách tiềm năng loại này cường đại tinh thần cùng ý chí không phải võ đạo gia khó mà nắm giữ đối với những cái kia dựa vào thiên ma sức mạnh cùng cái gọi là khoa học kỹ thuật chi lực đột phá giới hạn mà nói loại tinh thần này là bọn hắn căn bản khó mà lĩnh hội có thể bởi vậy thâu được k ích lợi chỉ có những cái kia chuyên chú vào võ đạo võ đạo gia chư vị suy nghĩ một chút vực này võ đạo gia ý chí k i ê n định há lại sẽ vì thiên ma sức mạnh lay động bây giờ chúng ta địch nhân lớn nhất chính là thiên ma bọn hắn trong bóng tối k h u ấ y động hết thảy tính toán đổi thời đại này các quốc gia cũng bất quá là con cờ của bọn hắn mà thôi nhưng bất kể như thế nào nắm giữ tuyệt đối ý chí chân chính võ đạo ra là không thể nào đứng tại thiên ma bên kia các quốc gia không chỉ có hợp tác phái tất nhiên cũng có người chống lại thiên ma có thể dùng vĩnh sinh sức mạnh vì dụ hoặc an mòn xã hội nhân loại chúng ta vì cái gì không thể dùng võ đạo tri thức tới chống cự cố lực lượng này trong tương lai đối kháng thiên ma cùng bọn hắn kế hoạch không thể nào là chúng ta một quốc gia có thể làm được sự tỉnh cách làm của ta chính là muốn để võ đạo tri hỏa kèm theo những kiến thức này cùng tư liệu Đốt lượt thế giới mỗi một chú á i xóa để thể thể cho cái chí người mạnh, cũng có c hy thủ nhân thân mạnh, thành h loại mỗi một người trở vọng vững ý nguyên ta tiềm tàng minh i h ế Trung u n g giác trầm dãi nói giờ này khắc này hắn lại trở về nhớ tới lúc đó tung dương đại học trên chiến trường cái k i ê n người giật dây nói qua khổng lồ kế hoạch dung nhập xã hội loài người sáng tạo trật tự hệ thống trở thành mới giai tầng thống trị lấy nhân loại chiến thắng nhân loại bọn hắn tất nhiên có thể làm ra kế sách như thế hắn lại vì cái gì không thể dùng võ đạo chiến thắng bọn hắn cái này võ đạo không chỉ là chỉ chiến đấu thủ đoạn càng là chỉ một loại trào lưu không cần thu được bọn hắn ban ân người bình thường cũng có khả năng nắm giữ sức phản kháng khi võ đạo ánh lửa đốt l ử a t h ế giới những thứ này trốn ở trong âm mưu g i a hỏa là mất m đi chỗ ẩn thân mà võ đạo chi quang chiếu dọi thế giới cũng là hắn suy nghĩ nhìn thấy cho đến lúc đó thế giới này nhất định sẽ trở nên mười phần thú vị đám người nghe được chu nguyên giác mà nói đều rối rít trầm mặc bọn hắn không nghĩ tới chu nguyên giác cách cục cùng khí phách thế mà khổng lồ như thế đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn hơn nữa c ư vị không phải đang phiền náo võ đạo đại học sự tình sao ta nghĩ phần này luận văn có thể cho các ngươi một cái rất tốt đáp án muốn cho tất cả lưu phái đều tham dự vào phát huy bọn hắn tính tích cực dùng sức mạnh quyền lợi tiến hành áp bách là vô dụng nhất định phải để cho bọn hắn hưởng thụ được thiết thực lợi ích ta nghĩ e rằng không có cái gì lợi ích so sánh với thân thực lực tiến bộ càng có lực hấp dẫn đại học không chỉ có là dạy học trồng người chỗ càng là cao cấp nhất kiến thức nghiên cứu bình đại võ đạo cũng là như thế trong mắt của ta các phái bi truyền khác biệt chiêu thức chẳng qua là võ đạo biểu tượng l à thuật chỉ cần biết rằng hạch tâm nhất nguyên lý loại này biểu tượng bao nhiêu đều có thể sáng tạo ra võ đạo đại học dạy không phải chiêu thức mà là chân chính vũ tri đạo các phái gia nhập vào không cần trước i ế mặt mọi người sinh t h í không cùng nhau thiếu đốt đây mới thật sự là thiên hạ bố võ cũng là mới phù hợp trong lòng ta quan niệm võ đạo thời đại mới vừa nói chu nguyên giác tựa hồ thấy được cái kia thuộc về võ đạo thời đại mới cường giả xuất hiện lớp lớp bọn hắn không phải là chỉ biết là thuật mã phu mà là chân chính đắm chìm tại vũ c h i đạo bên trong hào kiệt nhân loại bởi vậy có thể chiếu rõ chân chính bản thân thật sự hiểu sinh mệnh n g y ờ n bí mà không phải ngơ ngơ ngác ngác tại trong bệ lũ s u nịnh trải qua trên mặt của hắn không khỏi n ở một nụ cười mừng rỡ tinh khiết thuần túy loại nụ cười này để cho một bên hầu hạ đám người a một cùng tiểu diên thần sắc h o à n g hốt chỉ cảm thấy loại nụ cười này chỉ có tại hài nhi trên mặt mới có thể nhìn thấy bọn hắn nhìn về phía chu nguyên giác ánh mắt xảy ra thay đổi cho dù bọn họ tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết có thể nói ra những lời này người là đáng sợ cỡ nào không chỉ có là bọ mọi người chung quanh nhìn về phía chu nguyên giác ánh mắt dĩ nhiều thay đổi ở trước đó bọn hắn nhìn chính là một cái hậu bối ngắn ngủi thăm dò sau đó bọn hắn nhìn chính là một cái ngang hàng khi chu nguyên giác lấy ra luận văn thời điểm trong ánh mắt của bọn hắn nhiều kinh ngạc cùng một tia kính nghệ nhưng bây giờ nhìn xem ngồi tại vị trí trước đạo thân ả n h kia bọn hắn không tự chủ sẽ cảm thấy đó là một tòa núi cao là một tòa hải đăng ý chí của hắn dĩ vượt qua niên linh vượt qua thân phận trời cao không tính là cao cao nhất phải là lòng người nếu quả như thật dựa theo chu nguyên giác nói tới đi làm đó đúng là một hồi toàn phương bị biến đổi ta đồng ý nguyên giác ý kiến đây không chỉ là đông hoa chiến đấu lấy một nước mà khiêng thiên hạ nghe vĩ đại kỳ thực không k h ô n n g o a n đoàn kết hết thể có thể đoàn kết là chúng ta chưa bao giờ biến phương hướng thống chi nếu quả thật như nguyên giác nói tới đi làm trên thế giới này quốc gia nào có thể thành lập được như chúng ta như vậy võ đạo không khí lại như thế nào có thể đổi kịp lý luận của chúng ta cùng thực lực ngược lại đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành khắp thiên hạ võ giả trung tâm ánh mắt của chúng ta không thể vẹn vẹn ở trước mắt bạch long đạo nhân trước tiên mở miệng ánh mắt lấp lóe đây mới là hán chờ đợi thời đại đây mới thực sự là có thể hoàn toàn giải quyết thiên ma hòa thời đại bánh xe c u ộ n cuộn nghiền ép hết thảy ta cũng tán thành nếu như kế hoạch này phổ biến ta nguyện ý làm gương tốt đồng dạng nghĩ biện pháp đem ta suốt đời kinh nghiệm thuật viết ra tung gạch đường ngọc l ô i n g h ị ánh mắt lấp lánh nói không đề cập tới bí truyền bất luận thuật mà chỉ luận đạo nếu như như thế ta có thể thay nam b á t môn làm chủ gia nhập vào trong trận này biến đổi sư môn quy định bí truyền không thể lộ ra ngoài nhưng nếu như chỉ luận đạo ta cũng nguyện đem hết toàn lực vì mới võ đạo sinh ra dâng lên một phân lực triệu bác đấu trầm mặc một hồi mở miệng nói ra tất nhiên muốn làm liền dứt khoát làm một hồi lớn nguyên giác nói rất có đạo lý chúng ta dù sao cũng là g i ả à khốn tại đặc định quan niệm khó mà tự k i ể m chế thời đại này là người tuổi trẻ thời đại vung tay đi làm đi ta đồng ý hơn nữa ta sẽ hỗ trợ cùng trưởng lão viện bên kia câu thông t r â n thanh m ộ t cảm thán nói q hai chương hai trăm năm mươi thế cục đúng vậy à thời đại đang thay đổi chúng ta thế hệ trước tư tưởng cùng kinh lịch đều khó tránh khỏi bị đánh lên thời đại là cớn cho nên cần càng nhiều các ngươi trẻ tuổi như vậy người quan niệm của ngươi mặc dù vượt mức quy định hơn nữa kèm theo rất nhiều nhân tố không ổn định nhưng đang cùng lịch đại biến đổi mực d n g lại có một lần nào ảnh hưởng sâu xa biến đổi không phải như thế từ trong sự miêu tả của ngươi ít nhất ta thấy được đầy đủ để ta mong lợi tiền cảnh tất nhiên quyết định thay đổi vậy thì lộng một lần lớn toàn phương vị biến đổi chúng ta sẽ cùng thượng tầng c â u thông căn cứ vào ngươi cho ra phương hướng mau chóng chứng thực tương ứng cử động bây giờ ta rất may mắn trước đây thúc đẩy nam bắc võ đạo thịnh hội cử hành bằng không chỉ sợ cũng không cách nào nhanh như vậy xuất hiện nhân vật như ngươi tổng thư trưởng cảm khải nói sau đó quay đầu nhìn chăm chú hướng về phía chu n g u y ê n giác chấn động từ trường nói kế hoạch này từ ngươi mà khởi đầu ngươi mặc dù niên kỷ còn nhẹ nhưng võ đạo giới cho tới bây giờ là đạt giả vi tiên hơn nữa bây giờ ngươi tại trong võ đạo giới so với chúng ta những lao gia hỏa này muốn càng nổi tiếng khí khi ngươi bản này luận văn công chi thiên ở dưới ngươi tại võ đạo giới danh tiếng sợ rằng sẽ như mặt trời ban trưa không biết ngươi có hứng thú hay không nâng lên lá cờ này làm cái này chỗ tượng trưng cho mới võ đạo thời đại đến võ đạo đại học hiệu trường mấy người khác nghe được tổng thư trưởng nói cũng đều đem ánh mắt đặt ở chu nguyên giác t r ê n thân bọn hắn tự nhiên biết cái này đệ nhất chỗ võ đạo đại học hiệu trưởng tên tuổi đến t u t cùng lá cỡ nào vinh hạnh đặc biệt bất quá lấy chu nguyên giác thực lực ý nghĩ còn có cách cục khí phách nếu quả thật phải gánh vác nhận trước này trường đại học hiệu trưởng đám người cũng nói không ra cái gì cái này đại kỳ ta có thể khiêng nhưng mà cụ thể sự vụ ta e rằng không có quá nhiều tinh lực đúng tay v õ đạo đại học hiệu trưởng trước tục vụ nhiều đây cũng là ta ứng phó không được chu nguyên giác lắc đầu nói chúng ta tinh lực tự nhiên chủ yếu vẫn là đặt ở đối với con đường phía trước tìm tòi phía trên người hiệu trưởng này ngươi đi làm đến nỗi cụ thể sự vụ ta sẽ an bài phó hiệu trưởng tiến hành quản lý tục vụ sự tình ngươi không cần lo lắng việc ngươi cần chỉ là trở nên mạnh hơn nắm giữ cao hơn danh vọng tuyên bố càng đa năng đủ thôi động võ đạo giới phát triển văn t r ư ờ n g tổng thự trưởng cười dài lấy đối với chu nguyên giáp nói xem ra trong lòng ngươi sớm đã có quản lý vũ giáo ứng cử viên là trường hà vũ giáo lao hiệu t r ư ở n g phùng xuyên chu nguyên giáp nhìn tổng thự dài một mắt tự nhiên hết sức rõ ràng hắn lời nói là có ý gì không tệ phùng xuyên là người của ta trường hà vũ giáo hình thức cũng ta có một chút quan hệ đây là một lần nếm thử trước mắt đến xem vẫn tương đối thành công bất quá trước đây ta cũng chỉ bất quá là vì phùng xuyên cung cấp một địa phương hướng tính chất ý kiến trường hà vũ giáo phát triển đến nay phương diện chi tiết kế hoạch cùng nếm thử tất cả đều là phùng xuyên một người hoàn thành n g ư ờ i gặp qua người này hẳn phải biết người này năng lực siêu q u ầ n đem trường hà vũ giáo quản lý đến ngay ngắn rõ ràng tin tưởng võ đạo đại học liên quan sự vụ hắn cũng có thể xử lý rất tốt đáng tiếc thực lực của hắn cùng danh vọng c h u n g quy là kém một bậc võ đạo đại học thành lập sự t ì n h quan hệ trọng đại nếu như hắn đảm nhiệm hiệu t r ư ở n g đó là khó mà phục chúng cho nên để hắn làm cái phó hiệu t r ư ở n g xử lý cụ thể sự vụ vừa vặn phù hợp tổng thự thêm chút một chút đầu rất khó nói e rằng mục đích không chỉ như vậy đơn giản a chu nguyên giác như có điều suy nghĩ nói phùng xuyên nếu g đang ư tư ờ i thiên i này, tuyệt, t chắc t h i ế sót một điểm khí v ậ như trước kia k ô không n thuận, dẫn đến cùng thành toàn dạng này n g giới, g thể đột một tiếc tại phá cuối đây đối, đạo rác, cái bộ là võ ờ i có r ấ thể n i phải liền trói ề u buộc.、Phùng、xuyên nếu bọn bị hắn không như vận mệnh Phùng như h vậy t có thể lên làm cái này phó hiệu trưởng bằng vào võ đạo đại học thành lập mượn nhờ toàn bộ võ đạo giới khí v ậ n có lẽ có thể trợ giúp hắn chân chính đột phá giới hạn giống như vị dạng này võ đạo ra ý chí đánh vỡ hết thảy tự nhiên không cần loại này bằng môn thủ đoạn nhưng rất nhiều người sẽ cần cái này hệ thống nếu như có thể phát triển sẽ thêm ra rất nhiều thánh giác cấp tồn tại mặc dù trưởng thành tính chất thấp một chút nhưng đối với chúng ta mà nói đồng dạng là chân quý chiến lược tổng tự trưởng gật gật đầu nói người nói chính là thần đạo bạch long đạo nhân hỏi tổng tự trưởng gật gật đầu kia s á c thật là một cái không giống người thường chiêu số có người như vậy t i ề lệ này s á c thật là một cái cơ hội t r â n thanh một gật đầu một cái nếu như là dạng này người hiệu trưởng này vị trí ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận chú nguyên giác gật đầu một cái cứ như vậy hắn trên thực tế chẳng khác nào là một cái tạm giữ chức danh dự hiệu trưởng không quản lý cụ thể sự vụ cũng sẽ không bởi vậy chậm trễ hắn tu hành võ đạo thời gian đối với hắn sinh ra gò bó nhìn một cái như vậy thần đạo ngược lại là một đầu không tệ con đường đối với đỉnh tiêm võ giả tới nói khí vận có cũng được mà không có cũng không sao bởi vì tự thân ý chí liền có thể đánh vỡ hết thảy nhưng đối với đi lên thần đạo võ đạo ra tới nói lại hết sức trọng yếu bọn hắn dùng cái này phá h ạ cũng nhất thiết phải dụng tâm kinh doanh khí vận xử lý tục vụ để cho chỗ đường tắt khí vận càng ngày càng mạnh chính là bọn hắn tu hành phụ trách tục vụ phương diện xử lý không có di thích hợp bằng như thế tốt lắm lần này tiểu tụ sau đó ngươi có thể viết một phần đơn giản kế hoạch ta sẽ để cho phùng xuyên dẫn đầu hoàn thiện chi tiết bộ phận tổng thư trưởng nói chu nguyên giác gật đầu một cái đây cũng chính là h ắ n ý tứ đám người lại đơn giản thương lượng một chút liên quan chi tiết ước định chờ kỹ càng phương án sau khi đi ra lại thương lượng chi tiết cụ thể như vậy vội vã thành lập võ đạo hiệp hội tiến hành đại biến cách hơn nữa thiết lập võ đạo đại học chỉ sợ trong đó nguyên nhân không có đơn giản như vậy đi từ tin thời sự thượng đều có thể nhìn ra ngoại cảnh tình thế biến hóa còn có quốc nội không ít tin tức tuy rằng đều an bại tên tuổi nhưng vẫn là có thể nhìn ra kỳ quặc triệu bác đấu mở miệng hỏi không tồi đây là trừ bỏ võ đạo đại học ở ngoài một khắc kiện yêu cầu cùng chư vị thương lượng sự t ì n h đó chính là hiện tại các h c ụ dùng một câu nói chính là thời cuộc bất lợi l i ê n nước ngoài tới nói kể từ tinh không quan hệ ngoại giao lưu đoàn thất bại tan tắc mà quay trở về sau đó biết không cách nào dễ dàng chèn ép đông hoa võ đạo giới quốc h ờ i liền lựa chọn đủ loại phương sách ở các nơi khơi màu tranh chớp bí sát thượng ngoại cảnh sức mạnh trong mấy tháng này tổn thất nặng nề không ngừng co đầu rút cổ đây là chúng ta không muốn nhìn thấy những lực lượng này một khi bị trừ bỏ chúng ta đối với quốc tế thế giới mặt tối khứu rắc ũ n g sẽ bị hoàn toàn ác chế mất đi đối với thế cục thăm dò cùng trường khống mà để cho người đau đầu còn không vẹn vẹn nơi này tổng thư trưởng quay đầu nhìn về phía bạch long đạo nhân nói tình huống quốc nội ngươi tới nói một chút tung dương đại học sự kiện chư vị hẳn là đều biết trước mắt sơ bộ n ở tới tập kích nguyên giác hắc thủ sau màn hẳn là một cái đời thứ nhất cấp thiên ma hơn nữa rất có thể cũng tại quốc nội ẩn nút một đoạn thời gian rất dài bạch long đạo nhân trầm giọng nói đời thứ nhất cấp ẩn nút thời gian rất lâu khổng lộ như vậy từ trường người sở hữu các nơi c à n khôn nghi cũng không có phải phản ứng sao lại càng không cần phải nói tập kích địa điểm là phương bắc bí sát từ chỗ tung dương thị lôi nghị tao mày nói c à n k h ô n nghi là bí sát t h ử từ túc trực bên linh cứu người chế tác phân bố tại cả nước các nơi bí sát t h ử phân bộ bên trong là một loại có dò xét chức năng p h á t khí. một khi trong phạm vi nhất định xuất hiện qua tại cường đại cá thể từ trường c ả n khôn nghi liền sẽ phát sinh phản ứng tướng cấp thiên ma thông qua phương thức đặc thù còn có thể ẩn tàng từ trường lẫn vào thành thị nhưng đời thứ nhất cấp cái kia c ố có thể dẫn phát thiên tượng từ trường há lại là dễ dàng như vậy dầu dếm q hai chương hai trăm năm mươi mốt cùng ngồi đàm đạo c ả n khôn nghi sở dĩ có thể kiểm chắc đến thiên ma từ trường nguyên nhân căn bản ở chỗ thiên ma bình thường đều là đoạt xác cơ thể này lại dẫn đến thiên ma chân tướng cùng cơ thể ở giữa tồn tại khoảng cách không cách nào hoàn mỹ dung hợp bởi vậy thiên ma từ trường không cách nào hoàn toàn tận tảng cái này cũng là vì cái gì coi như cơ thể chết đi thiên ma chân tướng cũng sẽ không từng chịu đựng đại thương làm hại nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn chỉ là ký tức tại trong thân thể của nhân loại cơ thể chẳng qua là bọn hắn tái cụ mà thiên ma một khi có thể cùng tự thân nhục thể hoàn mỹ dung hợp liền có thể mức độ lớn nhất tận tảng tự thân từ trường khiến cho càng khôn nghi khó mà phát giác trừ phi chính diện giao thủ từ trường câu thông bằng không rất khó phân biệt đi ra nhưng nếu như vậy làm thiên ma cùng nhân loại thân thể kết hợp sẽ vượt qua tưởng tượng một khi thân thể con người tử vong đối với thiên ma chân tướng đều sẽ có thương tổn không nhỏ mà loại này hoàn mỹ dung hợp nhục thân vốn là rất khó thu được vừa mới bắt đầu ta cho rằng tên này đợi thứ nhất hẳn là trùng hợp thu được hoàn mỹ nhục thân thiên ma nhưng sau này sự kiện bên trong quốc nội lại lần nữa xuất hiện tướng cấp hơn nữa khó mà kiểm chắc đến tồn tại tướng cấp thiên ma đã dẫn phát rất nhiều sự kiện căn cứ vào chúng ta bắt được thiên ma cá thể ta phát hiện một sự thực kinh người nếu như một cái thiên ma ký túc một cái còn tại trong phôi thai hài nhi từ trong phôi thai liền đối với thai nhi cơ thể tiến hành cải tạo tiếp đó một đường trưởng thành liền có khả năng cực lớn để cho thiên ma chân tướng cùng tự thân nhục thể hoàn mỹ dung hợp che giấu hết thiên ma bản thân dị thường từ trường ba đ ộ n theo lý thuyết có một nhóm n g h nhân tại không biết t r ư ờ n g nào thì bắt đầu liền đã lặng lẽ tiềm phục tại chúng ta xung quanh thời gian này thậm chí so với chúng ta dự đoán còn dài hơn bạch long đạo nhân âm thanh ngưng trọng nói đám người nghe vậy sắc mặt đều là hơi đổi nếu thật là dạng này vậy thì thật là đáng sợ một điểm bởi vì nếu như không động thủ không chủ động triển lộ từ trường ngụy trang thành một người bình thường căn bản khó mà phân biệt c h o n g u y ê n giác nhưng thật ra thần sắc vừa động thiên ma kế hoạch sắc thật ngọn nguồn đã lâu vẫn luôn ẩ n nút ở nhân loại xã hội bên trong chờ đợi động thủ cơ hội trên thực tế ở bọn họ trong mắt chúng ta chỉ sợ còn không thể xưng là là chân chính địch nhân bọn họ chân chính k i ê n kỵ hơn nữa tưởng diện trừ cho sảng khoái là nắm giữ huyết mạch chi lực túc trực bên linh cứu người n h ã an đế quốc thời kỳ thiên ma liền đã từng mượn quá nhà an đế quốc lực lượng quân sự đối nước ngoài bộ phận túc trực bên linh cứu nhân gia tộc tiến hành quá bao vây tiêu trừ cùng tán sát mấy năm nay bọn họ không ngừng phá phong thực lực dần dần cường đại rốt cuộc không hề g i a thế chuẩn bị tự mình quốc nội đã xảy ra nhiều khởi ác tính sự kiện đại bộ phận cùng thiên ma cùng túc trực bên linh cứu người có quan hệ còn có một bộ phận còn lại là nhằm vào chúng ta bí sát thử hành động hơn nữa ta tổng cảm thấy này đàn thiên ma ở ấp ủ một ít đại kế hoạch bọn họ ẩn nút nhiều năm như vậy đ ố i quốc nội một ít bí ẩn phong ấn tất nhiên có điều hiểu biết nếu này đàn thiên ma không diệt trừ rất có thể sẽ ra q u ấ y g i à y tử thành lập võ đạo hiệp hội cùng võ đạo đại học một mặt là nghĩ thôi động võ đạo giới phát triển một phương diện khác cũng là muốn trình hợp sức mạnh tận lực ứng đôi trong ngoài nước thai hoàng ẩm mạch long đạo nhân nói thế mà đến loại này trình độ nghe được bạch long đạo nhân lời nói chú nguyên giác cùng lôi nghị mấy người lẫn nhau đều nhìn ra riêng phần mình trong mắt nghiêm trọng nước ngoài thế lực uy hiếp bay ở ngoài sáng còn không phải rất đáng sợ nhưng quốc nội giấu ở chỗ tối uy hiếp vậy thì m ư ờ i phần kinh khủng đều loại tình huống này túc trực bên linh cứu người phương diện vẫn là cự tuyệt hợp tác lôi nghị thần sắc lăng l ệ nói phương diện này ta sẽ tiếp tục thuyết phục bạch long đạo nhân l ắ n đầu bọn này ngoan cố chi đồ nên toàn diện chấn áp bằng không giữ lại bọn hắn sớm muộn sinh loạn đương nhiên ta không phải là nói bạch long cùng lao lý các ngươi cùng bọn hắn khác biệt l ô i nghị h i ế p mắt nói sau đó ý thức được tại chỗ còn có hai vị túc trực bên linh cứu người thế là vội vàng đổi lời nói chuyện đối đại túc trực bên linh cứu người không phải khai thác ép buộc thủ đoạn mặc dù bọn hắn không muốn hợp tác nhưng cũng không phải là vô pháp vô thiên tri đồ tuân thủ tổ hấn mặc dù ngạo mạn một chút nhưng cũng vẫn luôn tuân theo pháp luật không có làm lấy có thể mưu cầu mưu tiền tài thế lực sự tình thậm chí tại lúc cần thiết còn gián tiếp từng trợ giúp chúng ta bọn hắn là quốc gia chúng ta ngàn vạn công dân bên trong một thành viên không thể bởi vì bọn hắn bản thân có mang năng lực đặc thù hơn nữa không muốn vì chúng ta làm việc liền khai thác thủ đoạn cơ chế chúng ta cũng không phải thổ、phỉ. hơn nữa từ mức độ nào đó tới nói đối với việc này bên trong bọn hắn cũng là người bị hại một phương túc trực bên linh cứu người là một cố lực lượng không thể coi nhẹ trưởng lão viện sớm đã quyết định phương châm đối đ ạ i túc trực bên linh cứu người lấy lôi kéo chấn an làm chủ thủ đoạn cưỡng chế chỉ có thể đem đối phương bước đến chúng ta mặt đối lập tổng thự trưởng mở miệng nói lôi nghị nghe vậy miết miệng như v a i sự kiện lần này kỳ thực là một cơ hội nếu như xử lý làm có lẽ có thể biểu hiện thái độ của chúng ta cùng quyết tâm để cho túc trực bên linh cứu người có chỗ đổi mới gia nhập vào chúng ta trận doanh võ đạo hiệp hội thành lập sau đó chúng ta sẽ thông qua hiệp hội ban bố tương quan nhiệm vụ để cho võ đạo giới nhân sĩ trợ giúp chúng ta xử lý một vài sự vụ đương nhiên hết thể đều kế tục nguyên tắc tự nguyện hơn nữa chắc chắn là có thù lao cái này cũng là chúng ta phải nhanh một chút thành lập võ đạo hiệp hội hơn nữa lấy quốc tế cá thể uy hiếp đẳng cấp đối với võ đạo ra tiến hành bình xét cấp bậc phân chia nguyên nhân hôm nay nói những thứ này chính là trước cùng chư vị thông thông khí đến lúc đó có lẽ có cần chư vị ra tay giúp đỡ chỗ kế tiếp chúng ta thảo luận một chút võ đạo hiệp hội thành lập cụ thể sự nghi tổng t h trưởng nói đám người gật đầu một cái sau đó bắt đầu đối với mấy ngày sau võ đạo hiệp hội thành lập một chút chi tiết cụ thể tiến hành thảo luận về sau lại bắt đầu tiến hành võ đạo phương diện giao lưu đại bộ phận cũng là bên ngoài vòng quanh chu nguyên giác ngày đó luận văn chỗ bày ra mà chu nguyên giác bản thân đối với túc trực bên linh cứu bí mật của người cũng rất cảm thấy hứng thú vừa v ậ n bạch long đạo nhân cùng lý g i a g i a chủ tại chỗ nhờ vào đó đối với túc trực bên linh cứu người một chút bí mật có sâu hơn hiểu rõ ở ngoài viện sắc trời biến hóa mặt trời lên mặt trời lặn bất chi bất giác di qua ba cái tuần hoàn nhưng trong sân lại vẫn luôn là cái t i ê một bộ ánh nắng tươi sáng cảnh tượng ba ngày ba đêm nay một đám thánh g i á c giống như là thật sự tiên nhân trong lúc đó chỉ là phục thanh thủy hoặc ăn riêng phần mình mang theo áp s ú c thực phẩm dinh dưỡng cùng n g ồ i đ à m đạo tựa hồ không biết mệt mỏi bên trên bầu trời tường quang bắn ra bốn phía một bộ cát tường a một cùng tiểu diên đều kinh hãi những đại nhân vật này thế mà như thế có thể trò chuyện ba ngày sau đó đám người cuối cùng tạm thời kết thúc thảo luận nhiều như vậy thánh g i á c để tụ một đường là cơ hội trời cho đang đàm luận bên trong mỗi người đều thu hoạch không ít ba ngày ba đêm liền dừng ở đây à về sau có thời gian còn có thể lần nữa giao lưu bây giờ còn có một chuyện muốn phiền phức t r ư vị q hai chương hai trăm năm mươi hai nam đầu trên cáng cứu thương nằm hai người chính là điệu tàng môn khương cửu thiện cùng thất phách môn kỷ vân châu chỉ bất quá hai người này lúc này trạng thái cũng không được tốt lắm khương cửu thiện toàn thân không có vết thương sinh mệnh thể trinh mặc dù yếu đất nhưng coi như bình thường chỉ bất quá tại chỗ thánh g i á c đều khó mà từ trên người hắn cảm nhận được rõ ràng s ó n g ý thức giống như là trước mắt nằm là một bộ cái sắc không hồn cơ thể mặc dù còn sống nhưng mà tinh thần cũng đã nếp b ả n dùng y học hiện đại lời mà nói chính là người thực vật trạng thái mà đổi thành một bên kỷ vân châu tình huống so khương cựu thiện còn muốn càng kém một chút mấy tháng đi qua lấy đỉnh cấp võ đạo r a cái kia thân thể cường hãn t ổ chiết thương thế trên người hắn lại còn không c ó khỏi hẳn toàn thân đều c n lấy màu trắng băng bại có thể cảm nhận được thân thể bên trong từ trường hỗn loạn vô tự cơ thể cơ năng ở vào một loại lúc nào cũng có thể suy kiệt trạng thái nếu không phải một cô thuộc về tổng thư trưởng màu vàng từ trường đem hắn bảo vệ chỉ sợ hắn cơ thể đã sớm sụp đổ hai người này một cái trong chiến đấu bởi vì thương thế quá nặng mà tiến vào tinh thần mất đi trạng thái một cái khác nhưng là bởi vì vỡ nát b ả y phách lại mạnh mẽ từ hạn giải trừ cơ thể cơ năng h ỗ n loạn chậm chạp không cách nào hoàn thành bản thân chữa trị chỉ có thể treo một cái mạng mặc dù bọn hắn đều đột phá tầng kia hạn chế nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân còn chưa hoàn toàn trải qua đạo kia n ă n quan Đối với thời đại này t ô i n ó i t h á n h g i á c v ẫ n là một đầu cựu tử nhất sinh con đường trước đây chu nguyên giác đột phá thời điểm cũng là như thế nếu không phải đã sớm lĩnh ngộ n h ấ t b ả n c h i hỏa huyền bí hơn nữa tại đột phá thánh g i á c sau đó loại năng lực này lấy được tiến một bước thăng hoa hiện tại hắn chỉ sợ cũng là cùng khương cựu thiện tự như trạng thái đây là đáng người nghi ngờ nhìn về phía về thời ổ n g t đại này thuộc về người trẻ tuổi đáng tiếc thánh g i á c chi lộ cựu tử nhất sinh bọn hắn còn chưa triệt để vượt qua cảnh khó vốn là tốt nhất hẳn là để cho bọn hắn tự thân vượt qua kiếp nạn này nhưng bây giờ thế cục đặc thù bọn hắn sớm một ngày có thể thức tỉnh cùng khôi phục liền sẽ vì toàn bộ võ đạo giới làm ra công hiến lớn hơn lần này hiếm thấy nhiều như vậy thánh giác tề tụ một đường cho nên muốn thỉnh chư vị ra tay trợ giúp hai cái này người trẻ tuổi giải trừ thai hoàng ẩm đem bọn hắn một lần nữa tỉnh lại tổng tự trưởng nói cần chúng ta làm như thế nào chu nguyên rất hỏi tổng tự trưởng nhìn về phía bạch long đạo nhân khương cựu thiện tình huống muốn tốt rất nhiều bằng vào chúng ta bảy người sức mạnh đồng thời kích hoạt bản thân tự trường liền có rất lớn xác suất đem hắn tỉnh lại khá là phiền thoái là k ỳ v â n châu bản thân hắn t h ụ thương cực kỳ nghiêm trọng hơn nữa bởi vì chủ động băng giải b ả y phách dẫn đến cơ thể từ trường hỗn loạn cơ thể cơ hồ đã mất đi năng lực tự lành nếu như không có cường đại từ trường thời khắc vì hắn c h ả y vớt cơ thể e rằng lập tức liền muốn khí q u a n suy kiệt mà chết đi chúng ta lần này cần làm chủ yếu là trợ giúp hắn tái tạo b ả y phách bạch long đạo nhân nói tái tạo b ả y phách làm thế nào đến ta hiểu thất phách môn bí pháp bậy phách vỡ vụn sau đó liền xem như thánh giác cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của hắn không có khả năng trợ giúp hắn khôi phục cơ thể từ trường trừ phi dựa vào hắn tự thân. ông trong định viện từ trường biến hóa nguyên bản bao trùm định viện tiên gia động thiên huyễn tượng tiêu thất lộ ra ngoại giới tình cảnh bầu trời sáng sủa ánh trăng vẩy xuống tinh thần đầy trời lúc này mọi người mới phát hiện đ ì n h viện bên trong các nơi cắm một đám giấy vàng huyết cờ nhẹ nhàng lay động bạch long đạo nhân thân hình t h ậ n lóe nhanh chóng đem đ ỉ n h viện nội giấy vàng huyết cờ hết thể rút khởi sau đó thủ đoạn run lên xoát xoát xoát sáu căn huyết cờ từ trong tay hắn tiêu bắn mà ra lấy đặc thù sắp hàng hình thức thật sâu đâm vào đ ỉ n h viện bên trong khởi bạch long đạo nhân trong tay bóp tân quyết một cổ sinh mệnh từ trường nháy m ắ t h u y ế t tán sáu căn giấy vàng huyết cờ không gió tự động này thượng huyết sắc đ ù a chú tựa hồ ở hơi hơi nở rộ q u a n mang ông sáu đạo màu ngân bạch ánh sáng nhạt từ trên trời dán xuống đem sáu chỉ tiểu cờ bao phủ ở bên trong ân trong định viện đám người hình như có nhận thấy ngầm đầu nhìn về phía tia sáng đầu mượn chỉ thấy tại trong tầm mắt của bọn họ trên bầu trời có sáu viên tinh thần lúc này đang tỏa ra h à o quan g sáng tỏ bọn chúng tinh quang tự a hồ bị kéo một bộ phận hội tụ ở chỗ này trong đình viện nam đầu lục tinh mọi người ở đây đều nhận ra trên trời cái kia sáu viên tinh thần lai lịch bọn hắn quyết tán tự thân từ trường từ cái kia lục đạo tinh quang bên trong cảm nhận được một loại mánh liệt sinh chi khí tức đó tự a hồ là cùng nhân thể sinh mệnh từ trường tính chất tương cận sức mạnh nam đầu chủ sinh b ắ t đầu chủ tử nghĩ không ra ngươi trận pháp lại còn có thể dẫn ra tinh thần chi quang triệu bác đấu cảm h ẳ n nói tại trong cổ đại chiêm tinh học nam đầu lục tinh quan lại mệnh c h i năng chấp t r ư ờ n g phúc lộc thọ nhiều loại quyền hành cùng sinh mệnh cùng một nhịp thở bởi vậy cổ đại người được chúc thọ lại được xưng là nam cực tiên ông tinh thần c h i quang bắn ra đến thế gian đồng dạng là một loại từ trường chỉ bất quá nam đầu lục tinh từ trường vừa vặn cùng nhân loại sinh mệnh từ trường t ư ơ n g cận ta trận pháp này tên là nam đầu độ ế c h t r ậ n có thể tụ nạp nam đầu lục tinh c h i từ trường dùng cái này ảnh hưởng nhân loại sinh mệnh từ trường có thể đưa đến nhất định đối với sinh mệnh từ trường chữa trị cùng trải vớt năng lực trợ giúp nhân thể khôi phục thương thế có lẽ có thể đối với kỷ vân châu bậy phách tái tạo sinh ra ảnh hưởng bất quá dẫn dắt tinh tú chi từ trường cũng không phải dễ làm như vậy đến sự tình bởi vậy cần sáu vị thánh giác huyết tán từ trường kích hoạt t r ậ n nhãn giúp ta ngưng kết từ trường cho nên muốn làm phiền chư vị ra tay bạch long đạo nhân vừa cười vừa nói này ngược lại là việc rất nhỏ vừa vặn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút khi chi nhất t ộ c t ú c trực bên linh cứu người hậu duệ tùy ý điều khiển từ trường năng lực á o diệu triệu bác đấu gật đầu một cái nói ngược lại là chu nguyên giác thần sắc k h ẽ động nam đầu độ ách trận có thể dẫn dắt nam đầu lục tinh bắn ra ở trên mặt đất từ trường đối với sinh mệnh từ trường tiến hành chữa trị cùng trái vớt nếu như pháp trận này có thể chữa trị k ỳ vân châu từ trường hỗn loạn phải chăng cũng đại biểu cho tự mình tiến hành t ừ hạn sau khi giải trừ từ trường hỗn loạn cũng có thể bằng này ra tốc chữa trị sẽ không giống lần trước một lần thụ thương liền muốn nằm trên giường ba tháng nếu như cái này chữa trị thời gian có thể rút ngắn đến một tháng thậm chí nửa tháng thậm chí trong chiến đấu cũng có thể sử dụng phải chăng mang ý nghĩa hắn âm dương sinh diện trạng thái có thể bởi vậy kéo dài bất quá câu thông tinh thần từ trường trừ phi là tu luyện đối ứng bi chuyển hay là hy một trong mạch có thể tùy ý điều động đủ loại từ trường túc trực bên linh cứu người huyết mạch tựa hồ cũng không phải có thể dễ dàng làm được sự như vậy thì sáu vị chọn một trận nhãn vào ở a bạch long đạo nhân nói chu nguyên giác thu liễm t h ầ n sắc tại trong nam đầu lục tinh đệ lục cung thượng sinh cung chi vị ngồi xuống chuẩn bị cảm thụ một chút cụ thể từ trường hiệu quả sau đó lại tính toán sau q 2 chương 253, t á i tạo sáu người phân biệt tại sáu cái huyết phiên vị trí ngồi xuống hết thể chuẩn bị ổn thỏa mà bạch long đạo nhân thì tiến đến khương cựu thiện cùng kỷ vân châu trước mặt khoanh chân ngồi xuống chư vị lấy tự thân sinh mệnh từ trường câu thông trận nhãn liền có thể bạch long đạo nhân nói sáu người đồng thời gật đầu một cái tự thân từ trường bàng bạc mà phát trên o à n bộ t vào b cạnh đạo vàng phiên huyết kia giấy bầu ê trên trên n trong. vàng quang phóng, không Ông, huyết huyết phất giấy gió Hô hô hô, phối. đại bay, bay mà lá cờ b trời cái kia lục đạo mỏng manh ngân sắc tinh thần chi quang đ ỗ n g nhiên trở nên trói mắt đem toàn bộ sân nhỏ hết thẻ chiều sáng ở một bên tránh được xa xa a một cùng tiểu diên đồng dạng không thể tránh khỏi bị cái kia tinh thần chi quang bạo phủ toàn thân thế mà sinh ra một loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác toàn thân khí huyết phun trào một ngày mọi bệnh tựa hồ cũng giảm bớt không thiếu đây không phải trong cơ thể của bọn họ năng lượng tăng lên mà là năng lượng vận chuyển trở nên càng thêm thông thuận cơ thể bị điều tiết đến trạng thái tốt nhất hai người l i ế c nhau một cái tất cả nhìn ra song phương trong mắt vẻ ngạc nhiên thiên nhiên thần kỳ vượt quá tưởng tượng nhân loại có thể thông qua thức ăn đồ ăn tới tăng cường thể năng có thể thông qua thức ăn dược vật tới chữa trị tập bệnh đồng dạng có thể thông qua dung nạp từ trường đến hoạt động tiết cơ thể y học hiện đại liền có thật nhiều ví dụ như vậy cổ nhân cũng có mấy thực khí giả thần minh bất tử cổ nhân nhận hạn chế cùng chi thức cũng chỉ có thể đem cảm nhận được bên cạnh không chỗ nào không có mặt từ trường hình dung l à khí kỳ thực cũng là một cái đạo lý nam đầu lục tinh bắn ra tại mặt đất từ trường cùng nhân thể bản thân sinh mệnh từ trường giống bởi vậy hỗ trợ lẫn nhau phía dưới l i ề nhưng có t ể đ a đ ế điều tiết i s hắn m cũng không đắm chìm tại trong cỗ này từ trường mà là tính toán đi tìm cỗ này từ trường đầu ngườn nhưng mà hắn phát hiện cho dù là đang mượn từ trận pháp tăng lên cường độ từ trường tình huống phía dưới muốn thiết thực bắt giữ phần này từ trường cũng không phải là một chuyện dễ dàng tinh thần từ trường đến từ vực ngoại bản thân liền khó mà suy xét lại thêm hắn cũng không có đi qua liên quan huấn luyện bản thân từ trường con đường cũng cùng tinh thần không có quan hệ cho nên cảm giác cùng bắt càng khó khăn hắn biết một ít võ đạo lưu phái bên trong bí chuyển cùng sao trời có quan hệ nam đầu bắt đầu ánh trăng ánh nắng bất quá này đó lưu phái giống nhau đều yêu cầu thời gian dài huấn luyện ở riêng thời gian dùng riêng phương thức tiến hành lấy ánh sáng làm tự thân từ trường cùng sao trời ánh sáng sinh ra nhất định liên hệ mới có thể đủ mượn bộ phận lực lượng đây không phải một sớm một chiều liền có thể làm được sự tỉnh như vậy xem ra túc trực bên linh cứu người huyết mạch thật đúng là khủng bố mạch long đạo nhân không cần các loại bi chuyển là có thể đủ tự do cảm giác cùng điều động các loại từ trường năng lực quả thực vô pháp phỏng đoán bất quá có khó khăn cũng không đại biểu chu nguyên giác sẽ vứt bỏ nương cái này rất tốt cơ hội hắn bắt đầu trầm hạ tâm t ậ n lực đi quen thuộc cùng bắt giữ kia cổ giao động hắn trước sau tin tưởng túc trực bên linh cứu người có thể làm được sự tình nhân loại bình thường cũng đồng dạng có thể làm được mà liên ở chu nguyên giác bắt đầu cảm giác từ trường thời điểm mạch long đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng h ã n tử trong lòng móc ra một quyển ngân châm liên tiếp ở khương c ử u thiện cùng kỷ vân châu thân thể bất đồng vị trí hạ c h â m dẫm dạng ở tinh quang dưới có vẻ có chút loay sáng t ậ t làm xong hết thảy bạch long đạo nhân bóp lấy thủ ấ n con ngón tay một điểm vê anh cái kia cố phóng xuống tới tinh thần chi quang trong nháy mắt bị bạch long đạo nhân dẫn động khương c ử u thiện cùng kỷ vân châu trên người rất nhiều ngân châm giống như là từng cây máy nhận tín hiệu trở thành cái kia cố tinh thần chi quang chút xuống miệng ngân quang như thác nước từ trường khổng lồ bắt đầu đối với hai người cơ thể sinh ra ảnh hưởng phù phù trước hết nhất sinh ra phản ứng là khương cựu thiện bản thân hắn thương thế trên thực tế di khỏi hẳn chỉ bất quá sinh mệnh từ trường yếu ớt tinh thần nhật bản mới một mực không thể tỉnh lại bây giờ tại nam đầu lục tinh từ trường dưới sự kích thích hắn sinh mệnh từ trường bắt đầu nhanh chóng khôi phục cường đại thể phách giống như ngủ say m á n h thú đang chậm rãi t h ứ c tỉnh trái tim nhảy lên kịch liệt chậm c h ạ m chạy huyết mạch một lần nữa tại trong mạch máu trào lên một cỗ cảm giác khác thường đ a n g k h u y ế t tán thân thể khôi phục thành công dẫn động tinh thần của hắn để cho tinh thần của hắn cũng đang từ một loại nào đó ngủ say trong trạng thái tỉnh lại bạch long đạo nhân nhìn khương cựu thiện một mắt liền không lại chú ý bởi vì hắn tin tưởng khương cựu thiện trạng thái chắc chắn sẽ không có vấn đề quá lớn dù cho không có nam đầu độ ách trận tương trợ hắn sớm muộn cũng có thể dựa vào lực lượng của mình tỉnh lại chỉ là e rằng cần một cái rất dài quá trình chân chính cần hắn lo lắng là kỷ vân châu tình huống đầu tiên là đạo thứ nhất phách thi cầu bạch long đạo nhân hít sâu một hơi thần xác mười phần ngưng trọng hết sức chăm chú tập trung cảm giác kỷ vân châu tình huống sau đó hai tay p h i động tại trong tinh quang xẹt qua từng đạo tản ảnh không đức chương đổi kỷ vân châu bên ngoài thân ngân châm vị trí dùng cái này đến đúng d ó t vào tinh thần từ trường vị trí cùng cường độ tiến hành điều tiết đặt đến trải vớt trong cơ thể đối phương đặc biệt từ trường tác dụng cũng chính là giống như hắn túc trực bên linh cứu người có từ trường sự hòa hợp có thể làm ra thao tác như vậy đổi bất kỳ một cái nào võ đạo ra đều khó mà đối với từ trường có như thế tỉ mỉ cảm giác hơn nữa tiến hành khó khăn như thế thao tác cái này có thể so sánh làm ngoại khoa giải phẫu muốn khó hơn vô số lần đây là tại với thân thể người sinh mệnh từ trường làm giải phẫu tại nam đầu lục tinh từ trường trải vớt phía dưới kỳ trong cơ thể của vân châu bộ phận hỗn loạn từ trường đang tại dần dần được chữa trị sau nửa giờ cơ thể của kỳ vân châu bỗng nhiên chấn động thi cầu phách bị hoàn toàn chữa trị đối ứng cơ thể cơ năng bắt đầu khôi phục bình thường để cho trạng thái thân thể của hắn trở nên càng thêm ổn định thứ hai phách đệ tam phách đệ tứ phách liên tiếp bốn tiếng đi qua đêm dài đằng đắng đã đến giai đoạn sau cùng bạch long đạo nhân một thân đạo bảo màu trắng cũng đã bị mồ hôi ư ớ c nhẹp một đầu phiêu giật tóc trắng đều dính vào trên mặt sắc mặt vô cùng nghiêm trọng cuối cùng phù phù kỳ vân châu trái tim bỗng nhiên nhẹ lên Cơ thể từ t r ư ông cũng ơ b toàn liền vào lúc này trải qua một đêm tinh quang tầm bổ khương cựu thiện bên ngoài thân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa một vòng hào quang màu vàng, vàng nóng từ trong thân thể hắn k h u y ế t tán đi ra đó là từ trường dẫn r a mà sinh ra biến hóa xuất sau một khắc k hương cựu thiện đ ố n g nhiên từ trên cán g cứu thương ngồi dậy hai chân quanh lại một trường đặt trên gối tay kia đứng ở trước ngực thành cầm hoa hình dạng hắn hai mắt nhắm n g h i ề n nhưng trên mặt phải thần sắc lại hết sức c an lành giống như một tôn đắc đạo phật đà kim quan g k h u y ế t tán chiếu dọi tứ phương mơ hồ tại hắn quanh người tạo thành một tôn nguy nga cao lớn p h á p tượng ác quỷ tan đi chu tà bất sâm trí tuệ g ấ c n ộ chiếu dọi cổ kim đây là đ i ệ tạng vương tri phát tượng q hai chương hai trăm năm mươi b ố khoảng cách thế hệ kim quang trói mắt tràn ngập định viện gần m ộ mươi em m ở địa tạng vương pháp tượng ngồi xếp bằng trong định viện diện mục đông xuống hiền lành cùng hương cựu thiện giống nhau như lúc kim quang đến c h i đ ị a hát cám tan đi mặt đất sinh ra kim liên dị tượng thánh khiết mà mỹ lệ đám người thân ở kim quang phạm vi bao phủ bên trong thế mà cảm thấy tự thân sinh mệnh từ trường tại như băng tuyết tan giã không không phải nói là tan giã mà hẳn là nói là đồng hóa vậy do điệu tạng vương pháp tượng thả ra kim quang tựa hô có đặc thù đặc chất có thể thay đổi xung quanh từ trường ba động tần xuất khiến cho hắn từ trường bản chất cùng đ i ệ tạng vương pháp tượng có sẵn từ trường đặc chất xu thế cùng đồng hóa hoặc nói độ hóa ngũ t r ọ c l u â n thế si mị nảy sinh địa tạng vương hiện thế độ hóa ác quỷ là sát đây là một loại cực kỳ khủng bố đặc chất chỉ cần địa tạng vương pháp tượng ngồi ngay ngắn kim quang phổ chiếu chi địa như vậy thì là k hương cựu thiện chi lĩnh vực dị t r ù n g từ trường sẽ bị đồng hóa cắt giảm nguy cơ thậm chí chuyển hóa làm hắn sức mạnh của bản thân có loại năng lực này, năng lực này giới hạn muốn dùng từ trường giết chết hương cựu thiện cơ hồ là chuyện không thể nào thậm chí còn có thể để hắn càng đánh càng mạnh năng lực thật là khủng bố đặc chất mọi người nhìn về phía khương cựu thiện ánh mắt đều trở nên bất đồng rồi sau đó kim quan g bắt đầu chậm rãi thu liễm địa tạng vương pháp tượng dần dần hư hóa từ trường sức mạnh rút về khương cựu thiện thể nội khương cựu thiện cũng không có liền như vậy tỉnh lại vẫn như cũng ồ i xếp bằng hai mắt nhắm n g h i ề n đ á n g người biết hắn đây là lần thứ nhất triệu hắn tâm linh chân tướng sau đó tại trải vớt cùng quen thuộc trong cơ thể mình sinh mệnh từ trường mà đổi thành một bên kỷ vân châu đồng dạng không có tỉnh lại nhưng đã có thể rõ ràng nghe được hắn một lần nữa trở nên cường kiện tiếng hít thở cơ thể từ trường bị trải vớt cùng chữa trị sau đó năng lực tự lành khôi phục bình thường thương thế của hắn cũng có thể rất nhanh liền khỏi hẳn chư vị hết thể thuận lợi có thể ngừng từ trường ra vào bạch long đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đám người nghe vậy nhao n h a u đình chỉ từ trường ra vào cũng đều là thở dài một hơi dù sao kéo dài bốn tiếng cường độ cao từ trường thu phát coi như đối với thánh g i á c cường giả tới nói tiêu hao cũng mười phần cực lớn kèm theo đám người thu lực năm đạo tinh thần cổ sáng liền như vậy tắn đi nhưng lại còn có một đạo cổ sáng vẫn như c ũ sáng tỏ đây là đám người hơi kinh ngạc nhìn về phía cổ sáng tia phương hướng chỉ thấy t r u nguyên giác hai mắt nhắm nghiền xếp bằng ở cổ sáng tia trung ương có thể rõ ràng cảm nhận được từ trường cùng tinh thần của hắn cùng cái tia nam đầu c h i quan g quân q u y ế t lấy nhau tựa hồ là đang bắt giữ lấy cái gì tiểu tử này l à n đếm thử bắt giữ nam đầu lục tinh từ trường q u y t í c h bạch long đạo nhân hơi hơi xứng sở rất nhanh liền hiểu được chu nguyên giác đang làm gì có chút bật cười lắc đầu người bình thường không hề giống là hắn loại huyết mạch này giả hi chi nhất tộc huyết mạch đặc điểm lớn nhất một trong chính là cường đại vạn vật từ trường sự hòa hợp điều này có thể để hắn mười phần nhẹ nhõm bắt được khác biệt từ trường q u y tích hơn nữa lợi dụng một chút phương pháp đặc thù đối với mấy cái này từ trường tiến hành lợi dụng nhưng người thường như n g không có huyết mạch giả loại này khủng bố thiên phú muốn bắt giữ từ trường cũng không phải một sớm một chiều sự tình yêu cầu lâu dài rèn luyện lợi dụng bí pháp thay đổi tự thân tinh thần cùng sinh mệnh từ trường mới có khả năng có thể bắt giữ đến nào đó từ trường quỹ đạo cho nên rất nhiều võ đạo gia cơ bản đều là chuyên tu một loại từ trường tiểu t ử này mới vào thánh giác chỉ sợ còn không rõ lắm điểm này tùy hắn lăn lộn đi nếu xa lạ từ trường quỹ đạo là dễ dàng như vậy bắt giữ như vậy hy chi nhất tộc huyết mạch có thể ném xuống thủy đạo mặt khác thánh giác cũng nhìn ra chu nguyên giác đang làm cái gì trên mặt đều mang theo một tia ý cười ở đây thánh giác tuy rằng chủ tu chính là một loại từ trường lực lượng nhưng ở dài dòng năm tháng bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ đối mặt khác đặc tính từ trường sinh ra tò mò không ngừng một người nắm giữ có đệ nhị loại trở lên từ trường quỹ đạo cơ bản đều là cùng tự thân từ trường tinh chất gần tồn tại dùng để cường hóa tự thân nguyên bản nắm giữ từ trường bất quá loại này nắm giữ là yêu cầu lấy năm thậm chí là mười năm vì đơn vị tiến hành tinh tế cân nhắc đều không phải là một sớm một chiều có khả năng thành t h u lại qua đại khái nửa giờ chú nguyên giáp mới chủ động tắt ra đối với giấy vàng huyết phiên từ trường cung ứng b a phủ ở bên cạnh hắn tinh thần tia sáng dần dần mờ đi cuối cùng hoàn toàn biến mất mà hắn cũng theo đó mở hai mắt ra như thế nào có cái gì cảm thụ bạch long đạo nhân một mặt cười ha hả nhìn xem chu nguyên giác hỏi bắt giữ gì chủng từ trường quy tích chính xác rất khó khăn chu nguyên giác khe khẽ lắc đầu ha ha không cần nóng lỏng bắt giữ gì chủng từ trường chuyện không phải dễ dàng như vậy nói tới này cũng là một loại đề thăng thực lực bản thân thủ đoạn chỉ bất qua tiến triển thực sự quá chậm chạp ngươi có thể mang tính lựa chọn chất và bản thân tương cận từ trường tiến hành bắt giữ dạng này có thể sẽ dễ dàng một chút sau đó bọn hắn liền thấy chu nguyên giác gật đầu một cái mở miệng nói trần lao nói vậy có đạo lý suốt cả một buổi tối vẫn có trận pháp đem trợ tình huống phía dưới bắt được từ trường cũng chỉ có ngân ấy chính xác rất khó khăn nếu như đổi thành trạng thái bình thường e rằng cần ít nhất bốn năm tháng thậm chí nửa năm trở lên mới có thể nắm giữ cơ bản đúng là quá chậm hắn nói xong lời này dừng lại một chút bởi vì hắn phát hiện chung quanh một mảnh trầm mặc tựa hồ có vài đôi con mắt dùng ánh mắt quỷ dị theo dõi hắn chu nguyên giác chán chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi mở miệng hỏi thế nào có cái gì không đúng sao đêm nay mặt trăng rất tròn a qua mấy ngày giống như muốn tết trung thu thời gian trôi qua thật nhanh a k h ủ khụ chính sự xong xuôi chúng ta vẫn là tới nghiên cứu một chút vo đạo hiệp hội thành lập sự tình a không tệ không tệ lao phu đang có ý đó từng cái trăm tuổi lão nhân biểu lộ quỷ dị cười ha hả không có trả lời chu nguyên giác vấn đề tiểu từ này đến cùng ăn cái gì có khô lớn lên n g h e một chút thời gian nửa năm thật sự rất lâu a đây là người nói lời nói chu nguyên giác đầy trong đầu dấu chấm hỏi thực sự là một đám tên kỳ quái tính toán đều nói ba tuổi một cái khoảng cách thế hệ hắn cùng những lao già này dù sao kém gần trăm tuổi mấy chục cái khoảng cách thế hệ vắt ngang ở giữa có đôi khi giao lưu bên trên tồn tại vấn đề cũng thuộc về tình huống bình thường sau đó hắn cũng không để ý bọn này lao đầu quay đầu nhìn về phía một mặt im lặng bạch long nạn nhân nói lá cờ cho ta mượn một cái sử dụng khả năng mấy tháng sau là có thể trả lại ngươi âm dương song hỏa bên trong dương hỏa phải chiêu thức mười phần phong phú nhưng âm hỏa chiêu thức ngoại trừ niết bản chi hỏa cùng ngôi sao chi hỏa liền sẽ không có khác cái này nam đầu t ì n h quang bên trong ẩ n chứa từ trường cùng niết bản chi hỏa tính chất tương cận nếu như có thể tập luyện thành thục có lẽ có thể làm cho âm hỏa tiến thêm một bước phong phú âm hỏa thể hệ năng lực bạch long đạo nhân ra mặt hơi có u á c một cái tiểu tử này không phải là hy trí nhất tộc huyết mạch họ hàng xa à, q hai chương 255, t i n t ứ c nặng ký thời gian cực nhanh võ đạo hiệp hội thành lập thời gian cuối cùng sắp đến Mấy ngày nay, Liên là lỗ lập tới võ đạo hiệp hội đưa tin có thể nói là phô thiên cái địa, diện hổng, đối với hiệp hội tiến tuyên chuyển, tin tuyên quan quan phương truyền thông phương cũng bung hồng, thành chuyện hành truyền, ngay nhất cũng đầu đưa địa, tựa ra thể bắt tức võ võ đạo đạo để phô hồ có cả c ắ một truyền tới quan liên bá hiệp võ đạo h i h à ngày h nhắn. lập tin tức tin、nhắn. Một n này là võ đạo hiệp hội nghi thức thành lập chính thức kéo ra màn tre thời gian thượng kinh phủ lộ ra phá lợi náo nhiệt lần này võ đạo hiệp hội nghi thức thành lập không chỉ là một cái nghi thức đơn giản như vậy còn bao gồm trong vòng ba ngày hội nghị an bài bởi vì đến lúc đó cả nước các nơi nổi danh lưu phái cùng võ đạo g a đều sẽ tiếp nhận mời đ võ, võ, võ đạo hiệp g n h Phủ, h đối với i hội tổng bộ lựa chọn tuyển ở thượng kinh phủ tây giao từ một phiến cao cấp sân đánh gôn cải tạo mã thành tại trong sân rộng thiết trí đủ loại công trình lấy thuận tiện sau này bình xét cấp bậc khả thi các loại công việc tiến hành hội nghị lần này tổng thư trưởng cũng không có lộ diện trên thực tế lây tổng thư trưởng trạng thái chính xác không thích hợp tại người bình thường xuất hiện trước mặt hơn nữa tổng thư trưởng con đường sớm đã không phải thuần túy võ đạo bởi vậy võ đạo hiệp hội chức hộ i trưởng trên thực tế là trần thanh m ộ c đảm nhiệm cụ thể sự vụ xử lý cũng từ hắn phụ trách xem như hiệp hội danh dự phó hộ i trưởng trận này trong vòng ba ngày thảo luận hội chu nguyên giác tự nhiên cũng cần tham dự trong đó mặc dù đối với loại này d ư ờ n g ra hội nghị cũng không cảm thấy hứng thú nhưng chu nguyên giác thật sâu biết muốn có được cái gì thì phải bỏ ra cái gì đạo lý tất nhiên hắn muốn thôi động toàn bộ võ đạo giới phồn đạo Còn thế mà trong hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng cấp bậc võ đạo gia tất cả đều là s cấp tồn tại sẽ không ít hơn năm người võ đạo hiệp hội thành lập sau đó Sẽ tại trở cái cả nước cấp phân xuống phủ phủ đô mở phân bộ, bê võ giả đạo ề u có thể tiến t hành i phủ phủ tiến kiểm tiêu đi tất xét trắc cấp, cấp cấp cấp cả bậc, các chuẩn cũng phủ phủ hành bình đô đều đ ra. Võ ạ hiệp hội xác định đem khải dụng nhiệm vụ chế về sau võ đạo ra rất có thể hiệp trợ đồn cảnh sát cùng bộ ngành liên quan giữ gìn trị an xã hội cùng an toàn quốc gia võ đạo hiệp hội các cấp, cấp cấp trợ cấp và phúc lợi tiêu chuẩn đi ra t a thiên huấn luyện viên ta muốn luyện võ từng cái tin tức thông qua internet nhanh chóng truyền bá a n h tạc an dưa dân mạng cùng võ đạo giới nhân sĩ thần kinh đã dẫn phát a n h động cực lớn tất cả mọi người đều biết một cái liên quan tới võ đạo giới thời đại mới thật sự sắp tới an d ư a đám dân mạng khiếp sợ không thôi có tiểu hài dân mạng nhìn thấy võ đạo gia liên quan phúc lợi sau đó nhao nhao biểu thị muốn đem bồi dưỡng hài t ử võ đạo năng lực xem như là trừ thành tích văn hóa bên ngoài đòi hỏi thứ nhất các nơi võ quán trong lúc nhất thời biển người p h u n g trào người ghi danh nối liền không dứt. mà các đại lưu phái cũng bắt đầu ở phạm vi thế lực của mình bên trong thiết lập phân quán tuyển nhận học viên bất quá các đại lưu phái tuyển nhận tiêu chuẩn so với cái k i a chỉ biết là l ừ a gạt tiền tiệu võ quán nghiêm khắc rất nhiều cần phải tiến hành tương ứng tư chất khảo、thí. Đặc biệt hiện là gần i ờ ở t r mấy ngày nay hội nghị đối võ đạo giới ảnh hưởng khiến cho sở hữu tham dự nhân viên minh bạch võ đạo hiệp hội thể lượng cùng lực ảnh hưởng kia tuyệt đối là bảng nhiên t h ữ n g cựu thú cấp bậc tồn tại bởi vậy ở hội nghị bên trong đối các loại đề tài thảo luận thảo luận cũng càng thêm thận trọng lên bởi vì bọn họ mỗi một cái quyết định đều khả năng sẽ ảnh hưởng võ đạo giới hướng đi chư vị hội nghị tiến hành đến bây giờ đề tài thảo luận đã không sai biệt lắm thảo luận xong rồi hiện tại trong tay ta còn dư lại cuối cùng một cái đề tài thảo luận cái này đề tài thảo luận thật phần quan trọng đối toàn bộ đông hoa võ đạo giới ảnh hưởng sẽ không luận võ nói hiệp hội thành lập m u ố n tiểu kế tiếp ngày này thời gian chúng ta đều đem quay chung quanh này một đề tài thảo luận tiến hành triển khai thảo luận ngày thứ ba hội nghị ngay từ đầu ngôi ở chủ tịch trên đài trần thanh mục liền mở miệng đối phía giới mênh mông một mảnh mấy trăm người tham dự nhân viên nói mọi người nghe hai ngày này thời gian bọn họ đều thiết thân cảm nhận được võ đạo hiệp hội khổng lồ năng lượng có thể nói võ đạo hiệp hội đối võ đạo d ư ớ i ảnh hưởng quả thực có thể dùng khai thiên tích địa tới hình dung nhưng là hiện tại hội trưởng cư nhiên nói kế tiếp đề tài thảo luận tầm quan trọng có thể cùng võ đạo hiệp hội đánh đ ồ n g này rốt cuộc là cái dạng gì đ ề tài thảo luận cư nhiên có loại này trọng lượng hơn nữa yêu cầu ước chừng an bài một ngày thời gian tiến hành thảo luận ở đây mọi người một mảnh yên tĩnh l ặ n g nhìn về phía chủ tịch đài trần thanh một lôi nghị triệu bắt đấu trung nguyên giác ù n g lý triệu nam ngồi ở chủ tịch trên đài cái này để tài thảo luận chính là muốn chư vị cùng thả về võ đạo hiệp hội thành lập lúc sau từ hiệp hội r ắ t đầu chính thức thành lập đông hoa võ đạo đại học tương quan công việc trần thanh mục dừng một chút sau đó mở miệng dùng âm thanh vang rồi nói võ đạo đại học nghe được trần thanh mục lời nói tại chỗ trong nháy mắt bạo phát d ố i loạn tương bừng cùng xôn xao đều bị cái này tin tức nặng kín nệ đến có chút đầu vóc t r ò n váng tuy rằng trước mắt cả nước các nơi đều tại tiến hành thể dục giáo dục cải cách dẫn vào võ đạo t r ư ờ n g trình học nhưng n à y đó chương trình học giáo thụ đều là một ít võ đạo cơ sở không chỉ có sẽ không đối các phái truyền thự tạo thành uy hiếp lại còn có, có thể tạo được vì các phái sảng chọn hạt giống tốt từ võ đạo hiệp hội thành lập mượn từ quan phương học thuộc lòng sách trường đại học này l ự c ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu lớn bao nhiêu mọi người tại đây lòng dạ biết rõ có thể tưởng tượng được nếu như trường đại học này thật sự thành lập vốn nên nhìn về phía các phái đỉnh tiêm người kế tục ó bao nhiêu sẽ bị trường đại học này cướp đi hơn nữa võ đạo đại học do ai tới dạy học dạy đến lại là cái gì những thứ này đều phải đánh lên một cái dấu chấm hỏi cái này khiến tất cả lưu phái đều có lý do hoài nghi đây là quốc gia tại dùng cái này tới suy yếu các phái sức mạnh thậm chí tức đoạt các phái truyền thừa trần thanh mục nói âm thanh nhẹ nhàng trầm ổn phối hợp lấy từ trường quyết tán trong nháy mắt để cho tràng diện an tĩnh dựa theo trước mắt kế hoạch cái này chỗ đông hoa võ đạo đại học hiệu trưởng định ra nhân tuyển là chu nguyên giác tiên sinh cho nên cái này để t à i thảo luận bắt đầu liền thỉnh chu nguyên giác tiên sinh đầu tiên vì mọi người làm một cái tỉ mỉ giới thiệu c h ờ n t h a n h mục mở miệng nói đồng thời đối với chu nguyên giác làm một cái tư thế s i n mời trong nháy mắt tại chỗ mấy trăm ánh mắt toàn bộ đều rơi vào chu trên thân nguyên giác hai mươi lăm tuổi đông hoa từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất thành giác bị nước ngoài các đại thế lực chú ý anh hùng đại hội triệt lộ thực lực để cho thánh giác chi lực chấn kinh đông hoa được xưng là võ lâm thần thoại sau đó lại tại tung dương đại học huyết chiến không biết cao thủ song phương va chạm thậm chí dẫn động thiên tượng biến hóa thực lực như rất giống m à từ mức độ nào đó tới nói bây giờ chu nguyên giác là đại bộ phận đông hoa trẻ tuổi võ giả thần tượng cùng mục tiêu khích lệ nhóm này võ giả huấn luyện gian khổ loại này thành tựu cùng sức mạnh liền xem như thế hệ trước thánh giác cũng khó có thể so sánh được lấy chu nguyên giác cảnh giới cùng thực lực đảm nhiệm võ đạo hiệp hội danh dự phó hội trường ai cũng không có ý kiến dù sao cái này nói cho cùng chỉ là một cái danh dự chức vị cũng chính là tạm giữ trước địa vị tuy cao nhưng lại cơ bản sẽ không tham dự cụ thể sự vụ xử lý nhưng nếu như nói muốn để chu nguyên giác đảm nhiệm võ đạo đại học hiệu trường vậy là bất đồng dù sao võ đạo đại học sự t ì n h quan hệ trọng đại hiệu trưởng chức càng là quyết định cái này chỗ võ đạo đại học phương hướng đi tới chu nguyên giác mặc dù cảnh giới cường đại thực lực siêu q u ầ n nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ muốn làm hảo người hiệu trưởng này cũng không phải dựa vào thực lực liền có thể làm được lịch duyệt tích lũy xử lý cổ tay thậm chí nhân mạch tài nguyên những thứ này đều không thể thiếu đối với thành lập võ đạo đại học lo lắng cùng đối với hiệu trưởng thí sinh chất vấn đều để tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt cảm thấy cái này để tài thảo luận mười phần không đáng tin cậy chu tiên sinh tha thứ ta nói thẳng đối với cảnh giới của ngài thực lực cùng võ đạo thành、hiệu. chúng ta cảm giác sâu sắc kính nghệ nhưng thành lập võ đạo đại học chuyện dù sao không phải là đơn giản cảnh giới cùng thực lực liền có thể cân nhắc ở trong đó dây dưa thực sự quá lớn đối với ngài đảm nhiệm người hiệu trưởng này ta có chút dị nghị nhưng vào lúc này trang tiếp theo cái bốn mươi tuổi tả hữu nho nhã trung niên nhân d ơ lên tay nói lúc này là phương bắc võ đạo giới tiệt c h â n cương quốc lưu môn chủ ở phương bắc võ đạo giới cũng là tiếng t â m lừng lẫy nhân vật mặt khác ta cảm thấy thành lập võ đạo đại học có chút nóng nội võ đạo đại học giáo thụ cái dạng gì chương trình học sinh nguyên từ lâu ra do ai giáo thụ này đó chương trình học này đó đều yêu cầu thời gian dài thương thảo không phải một ngày trong vòng là có thể đủ có phương án một cái khác thân hình cao lớn đầu chọc trung niên nhân mở miệng nói thanh âm giống như t r u n g lớn hắn kia khủng bố thể trạng một người liền chiếm cứ hai người vị trí người này là phương nam võ đạo giới c ự tượng môn môn chủ không tồi thành lập võ đạo đại học vẫn là quá sớm một ít nói câu không dễ nghe lời nói này sở võ đạo đại học thành lập lúc sau chúng ta đang ngồi đ ồ n g h ò a các võ đạo lưu phái sẽ đi con đường nào là sẽ dần dần bị đại học đồng hóa trở thành đại học bên trong một cái nhưng tuyển k a cũng hoặc là không muốn bị đại học đồng hóa cuối cùng truyền thừa khó khăn t h ư ợ tầng tâm thái chúng ta cũng có thể lý giải hết nhưng để cập lưu phái truyền thừa chúng ta xác thật rất khó tiếp thu theo có người đứng ra đưa ra phản đối ý kiến c à người ngày càng trước đợt đến đất t này khác, hội ờ n tuy rằng đại biểu cho cách tân cùng tiến bộ nhưng đều không phải là mỗi một cái người sau đều có thể thản nhiên tiếp thu tự thân diệt vong sự thật nhìn hội trường bên trong một mảnh loạt tượng chủ tịch trên này trần thanh mục cùng mặt khác vài tên phó hội trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái không nói gì tất cả đều đem ánh mắt đầu chú ở chu nguyên g i á c trên người vẫn luôn l á o thần khắp nơi chu nguyên g i á c mở nửa khép nửa mở hai mắt hắn biết liên tục ba ngày hội nghị rốt cuộc tới rồi yêu cầu hắn ra tay lúc hắn vội dối tay đưa tới hầu lập một bên hội trường nhân viên công tác nói chuẩn bị tốt tư liệu phát đi xuống đi đúng vậy tên tiêu nhân viên công tác gật gật đầu bước nhanh đi xuống chủ t ị ự c đài đi vào hậu trường thực mau liền có nhân viên công tác trong tay ôm một chồng một chồng tư liệu đi vào hội trường theo sau bắt đầu cho mỗi một cái tham dự nhân viên phân phát tư liệu ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là võ đạo đại học quy hoạch kế hoạch này một loại tài liệu bất quá khi bọn hắn bắt đầu lật xem lúc sau nháy mắt liền biết chính mình mười phần sai hội trường phản đối thanh dần dần yếu bất số dưới cuối cùng toàn bộ biến mất trở nên một mảnh yên tĩnh chỉ cần là võ đạo gia liền không khả năng không bị trước mặt tư liệu t r u n g nội dung hấp dẫn bởi vì đây là một người cường đại thánh giác không hề giữ lại hiểu được cụ hiện đặc biệt ở đây rất nhiều chứ danh lưu phái cầm lái giả cơ bản đều là đứng đầu võ đạo gia loại này hiểu được đối với bọn họ giá trị không thua một cái đỉnh cấp bí chuyển sở hữu võ đạo r a đều đắm chìm ở c h i thức hải dương bên trong võ đạo tinh thần mài r u a khắc chế bản năng võ đạo chính là rèn luyện tinh thần ước chế bản năng chinh phục tự thân quá trình bọn hắn đều có thể phát giác được tại trong phần tài liệu này cất giấu một loại nào đó chân lý để cho bọn hắn như đói như khác nhưng mà này hơi mỏng một phần tư liệu ở sắp sửa miêu tả đột phá thánh g i á c cùng thánh g i á c lúc sau huyền bí là lúc lại đ ỗ n g nhiên đột nhiên ý mặt đã không có kế tiếp trong n á y mắt ở đây đến võ đạo g a nhóm tất cả đầu đều vong cái loại này vận mệnh chú định h i ể u được đột nhiên im b ặ t sắc mặt đỏ lên thoạt nhìn so ăn chết l a o thử còn muốn khó chịu nội tâm tò mò cùng khát vọng cơ hồ muốn như núi lửa bùng nổ loại cảm giác này giống như là thấy được yêu thích lại để người muốn thôi không thể tiểu thuyết nhưng tác giả hết lần này tới lần khác là cái đoạn chứng cầu lúc nào cũng tại chỗ đặc sắc nhất im b ặ t mà dừng để cho người ta muốn thổ huyết sau này độ dài đâu sau này độ dài đâu tại chỗ vo đạo ra nhóm đỏ hở mắt nao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trên đài hội nghị một mặt bình tĩnh chu nguyên giác nếu như không phải tự giác đánh không ă n đối phương E rằng bây giờ bây dĩ chưa ó người ở cân n ở ắ c sau đó n h thế nào cho chú nào Nguyên Giác gửi lưới o Mà dưới cái nhìn vì phải chăng suy xét qua v õ đạo bản chất là cái gì q hai chương hai trăm năm mươi bảy thuyết phục v õ đạo bản chất là cái gì chu nguyên giác ném ra ngoài vấn đề này mọi người tại đây đều t r ầ m m ặ t xuống v õ đạo bản chất là thân thể rèn luyện hay là thân thể tổ chức gây dựng lại tái tạo hay là đối với tinh thần m a luyện như thế nào có thể rõ ràng chính mình sử dụng phương pháp có thể trở nên mạnh hơn c h ư vì từ xưa đến nay mỗi cái lưu phái phân lập hạch tâm công pháp bí mà không truyền mỗi lưu phái đều kiên thủ truyền thừa của mình nhưng ở tọa lại có mấy người chân chính lý giải các phái bí truyền nguyên lý bí dược thông qua cái gì cơ chế đối với cơ thể sinh ra tác dụng là có phải có thích hợp hơn dược liệu có thể thay thế hơn nữa để cao hắn công năng tư thế lại có hay không chân chính chính xác phải chăng còn có cải tiến không gian bí truyền thúc đẩy thân thể bộ phận cơ năng dị hóa đến tột cùng lại như thế nào sinh ra nói vậy đang ngồi đại đa số người đều chỉ biết này dùng không biết này vì sao có thể sử dụng nói cách khác trừ bỏ sáng chế cửa này bí truyền thủy tổ đang ngồi mọi người trên thực tế đều chỉ là người sử dụng mà không phải bí truyền chân chính người sở hữu cho nên từng ấy năm tới nay chư vị sở kế tục bí truyền chỉ có đánh rơi cùng sung dốc cơ bản không có quá đột phá cùng tiến bộ trong mắt của ta cái gọi là lưu phái c ũ n g tốt bí truyền c ũ n g tốt đều chỉ bất quá là võ đạo biểu tượng giống như nhân loại chúng ta mỗi một cái cá thể tướng mạo cũng lớn không giống nhau có dáng rất đẹp có xấu xí bí truyền cùng lưu phái nói chung cũng là như thế mà ta viết thiên văn chương này lại khác chắc hẳn chư vị cũng có thể nhìn ra thiên văn chương này nội dung bên trong cũng không đề cập tới bất luận cái gì bí t r u y ề n tham khảo là võ đạo gốc dễ chất hắn giá trị không giống như bất luận cái gì bí t r u y ề n thấp hơn chu nguyên giác t r ầ m rãi mở miệng nói ra nghiên cứu thảo luận võ đạo gốc dễ chất các hạ lời nói cùng thành lập võ đạo đại học một chuyện có gì liên quan liên nếu như các hạ là muốn lấy thiên văn chương này nội dung sau này xem như thẻ đánh bạc hay là thuyết phục chúng ta thả xuống lưu phái khác biệt để cho chúng ta đồng ý võ đạo đại học thành lập một chuyện e rằng không thể dễ dàng như thế một lao giả tóc bạc hoa dâm đứng lên tới đối với chu nguyên giác nói dường như là phương bắc võ đạo giới gia tộc nào đó nguyên lão nhân vật đã từng mang theo danh tiếng chu nguyên giác nhìn láo giả này một mắt cũng không thèm để ý tiếp tục mở miệng nói đương nhiên có quan hệ hệ hơn nữa có rất lớn quan hệ ý của ta là tại lưu phái cùng bí truyền loại này biểu tượng phía dưới cất dấu mới là võ đạo bản chất biết rõ ràng bí truyền tại sao lại sinh ra ảnh hưởng xâm nhập khai quật cùng nghiên cứu thảo luận nhân loại tiềm lực nghiên cứu dấu ở võ đạo đại học dự tính ban đầu chư vị lo lắng ta mười phần lý giải bất quá ta nói cho đúng là võ đạo đại học đối với bất luận cái gì lưu phái đối với bất luận cái gì bí chuyển đều không có hứng thú võ đạo đại học cũng không lấy truyền thụ đặc biệt bí chuyển làm chủ yếu dạy học nội dung nói theo một ý nghĩa nào đó chúng ta cũng không đứng ở các người mặt đối lập đông hoa võ đạo đại học muốn làm chính là đem chư vị toàn bộ đều hòa tan vào tới vì cái gì không phải chư vị bí chuyển nếu như sử dụng hiện đại đại học trạng thái chư vị lưu phái chính là ngoại giới nhiều như r ừ n g công ty cùng tập đoàn học sinh tại trong đại học càng hiểu rõ sâu hơn kỹ thuật bản chất tiếp đó tốt hơn đem vận dụng cho thực tế theo lý thuyết chư vị có thể yên tâm đem môn hạ đệ tử tiếp nhập trong đại học bọn hắn sẽ không bởi vì tại võ đạo đại học học tập mà đổi lưu phái việc học kết thúc về sau bọn hắn vẫn như c ũ lại là các phái nhân tài hơn nữa tuyệt đối sẽ so trước đó càng thêm ưu tú chu nguyên giác hai mắt đảo qua toàn trường sinh mệnh từ trường tại bất chi bất giác bên trong chậm dài k h u ế t tán ngôi sao chi hỏa cháy h ư ơ n g thực bắt đầu đối với đám người sinh ra một loại nào đó khó mà phát giác ảnh hưởng tha thứ ta nói thẳng trong mắt ta võ đạo giới trăm ngàn năm qua cũng không có bất luận cái gì tính thực chất tiến bộ còn dừng lại ở nguyên thủy nhất giai đoạn cho dù có lại cường đại cá thể sinh ra có lại cường đại bí truyền truyền thừa cũng là như thế ta thật sâu cảm nhận được điểm này mỗi một cái đỉnh tiêm võ đạo ra đều đang tìm tòi thánh g i á c con đường vẫn một mảnh mơ hồ liền chính ta đều đi không biết bao nhiêu đường q u a n co bây giờ có thể đột phá thánh g i á c người toàn bộ đều phải trải qua cựu tử nhất sinh tức độ hung hiểm là một kiện cực kỳ cần vận khí sự tình nếu như không phải khổng lồ nhân khẩu cơ số hòa phong ốc điều kiện vật chất trèo trống chỉ sợ cũng không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy thánh rắc t h tụ một đường tình huống đó cũng không phải một cái bình thường hiện tượng chỉ cần đã tìm đúng con đường sáng tỏ bản chất thánh rắc có thể cũng không như chúng ta tưởng tượng như vậy gian khổ mà cái này cần chúng ta mỗi một cái võ đạo giới nhân sĩ công hiến trí tuệ cùng sức mạnh mà thành quả nghiên cứu cũng nhất định đem để cho chư vị làm cho cả võ đạo giới thậm chí là cả nhân loại xã hội đều bởi vậy thu hoạch cái này chính là nhân loại cá thể bay vọt thời cơ cũng là toàn bộ dân tộc thực hiện chỉnh thể tiến hóa cơ hội ta hy vọng chính là một ngày kia người người đều có thành tựu thánh g i á c cơ hội cho nên hy vọng chư vị có thể đồng loạt tham dự vào tại võ đạo đại học thiết lập đồng thời sẽ đồng bộ thiết lập diễn đàn trong trường đồng bộ tất cả có giá trị văn chương cùng phát hiện đồng thời Ta thường vừa sẽ không bồi thường đêm vừa rồi đêm chú thấy ngày đó luận bàn công khai ở trong nguyên giác âm thanh vô cùng sáng tỏ giờ này k h ắ c này ánh mắt của hắn thân thể của hắn đều tựa như mang theo một tia ánh lửa trói mắt ta làm đây hết thạy chỉ vì võ đạo chi hỏa có thể cháy hương hực để cho võ đạo giới vũ vận vĩnh sương ngôi sao chi hỏa thiêu đốt tại chú nguyên giác mấy lời nói phía dưới tất cả mọi người từ trường đều tựa như sinh ra c ộ n minh tựa hồ có hỏa diễm trong lòng bọn họ dấy lên để cho trong lòng của bọn hắn đã tuân ra một loại nhiệt huyết trên đài hội nghị đạo kia trẻ tuổi thân ảnh phán phất tại dần dần bành trướng càng ngày càng cao lớn như núi lớn tất cả mọi người biết những tài liệu này bên trên ghi lại đồ vật trọng lượng nếu như trung nguyên giác đem những vật này che giấu kháng thư hoàn toàn có thể khai tông lập phái thậm chí trực tiếp nhảy lên trở thành đông hoa đứng đầu nhất liệu phái một trong nhưng hắn không có làm như vậy mà là lựa chọn không ràng buộc công khai điều này nói rõ hắn hoàn toàn không c ó tư tâm hoặc có lẽ là hoàn toàn là vì võ đạo giới trưởng thành lực lượng cường đại chỉ có thể thu được e ngại cùng kính sợ chỉ có như vàng một dạng phẩm cách cùng tinh thần mới có thể chân chính thu được tôn kính phát ra từ nội tâm mà bây giờ chu nguyên giác một phen để cho phía trước chỉ nghe qua lực lượng uy danh đám người chân chính vì hắn nhân cách cùng khí phách chấn nhất phục có lẽ nếu như là người này cái này chỗ võ đạo đại học sẽ có không giống nhau khí tượng ta triệu bắt đầu ở đây tỏ thái độ sẽ lấy thân phận giáo sư gia nhập vào võ đạo đại học hơn nữa cùng chu hiệu trưởng một dạng đem cá nhân cảm nộ g tập hợp sau đó không g i à n g buộc công khai đồng thời cũng đại biểu nam bắt môn toàn lực ủng hộ võ đạo đại học thiết lập ta lôi nghị cũng tại này tỏ thái độ sẽ lấy thân phận giáo sư gia nhập vào võ đạo đại học hơn nữa sẽ công khai cá nhân cảm nộ để cầu giao lưu cùng tiến bộ lúc này triệu bác đấu cùng lôi nghị cũng đồng thời từ trên châu ngồi đứng lên nói cuối cùng trần thanh một cùng lý triệu nam cũng phát biểu tương tự tỏ thái độ dưới trận cũng không khỏi vì loại này quyết tâm rung động một trận trầm mặc sau đó mọi người dưới đài xuất hiện thứ nhất người giơ tay sau đó thứ hai cái cái thứ ba cái thứ tư chu nguyên giác nhìn xem dưới đài cái kia đồng loạt giơ lên hai tay trên mặt khó được lộ ra lâu ngày không gặp ý cười hắn tự hồ thấy được chân chính thuộc về võ đạo thời đại mới đến kèm theo hội nghị tiếp tục cử hành đám người bắt đầu khua ê n gõ chống thương nghị liên quan tới võ đạo đại học thành lập kỹ càng sự nghi mà cùng lúc đó liên quan tới muốn thành lập võ đạo đại học p h ả i t i n tức cũng sắp tốc truyền bá ra ngoài q hai chương hai trăm năm mươi tám chu hiệu t r ư ở n g để cho võ đạo hiệp hội dẫn đầu thành lập đông hoa võ đạo đại học t i n tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài người bình thường không biết trong đó môn đạo phản ứng tương đối đồng dạng nhưng võ đạo giới nhân sĩ phản ứng lại hết sức m á n h liệt bởi vì bọn hắn đều biết võ đạo đại học thành lập sau đó trong đó dây dưa nhất định m ộ ư ơ i phần đông đ ạ o võ đạo hiệp hội lại muốn thành lập võ đạo đại học hơn nữa tham dự rất nhiều lưu phái thế mà thật sự đồng ý cái này quyết nghị đơn giản không thể tưởng tượng nổi đến cùng xảy ra chuyện、gì. đây mới là võ đạo giới đại biến trời ạ không biết về sau những cái tia đ ỉ n h cấp lưu phái sẽ đi con đường nào bây giờ chỉ là một chỗ võ đạo đại học sau này thì sao hai chỗ ba chỗ thiên hạ này còn có tất cả lưu phái chô nương thân sao võ đạo hiệp hội cuối cùng t r i ể n lộ n é h b ớ t cái này là muốn ăn một cái toàn bộ đông hoa võ đạo giới võ đạo đại học trúng tuyển điều kiện là cái gì mỗi cái võ giả đều có cơ hội tham gia sao mặc kệ người khác nói thế nào tóm lại ta dơ hai tay tán thành làm một độc hành võ giả thật sự là quá khó khăn câu học không đường nếu như võ đạo đại học thành lập mặc kệ có thể hay không bị trúng tuyển ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ đến cùng là ai có thể có loại lực ảnh hưởng này treo lên nhiều như vậy võ đạo lưu phái áp lực dẫn đầu thành lập cái này châu võ đạo đại học trong mắt của ta người này hẳn là được xưng là võ đạo giới anh hùng đến cùng là ai có hay không nhân sĩ biết chuyện tiết lộ một chút trên internet thảo luận nhiệt liệt đặc biệt là võ đạo giới nhân sĩ tại một cái gần nhất thừa dịp biến đổi đầu gió vừa mới thiết lập tên là võ luận thiên hạ chuyên nghiệp trong diễn đàn đủ loại ý kiến đụng vào nhau làm cho người ngạc như là ngoại trừ một số nhỏ cầm ý kiến phản đối đại bộ phận võ đạo giới nhân sĩ thế mà đều ôm ủng hộ thái độ võ đạo bí chuyển một đời chỉ chuyển hai ba người quá nhiều người không có kỳ nộ g cùng thiên phú thu được truyền thừa như thế ngược lại võ đạo đại học thành lập đưa cho bọn hắn một cái cao nhất cơ hội theo thảo luận võ đạo đại học một chút tình huống cụ thể rất nhanh bị đảo sâu đi ra để cho võ đạo giới đám người cảm thấy khi sẽ đảm nhiệm võ đạo đại học hiệu trưởng trước nhân vật lại là chu nguyên giác một cái tuổi gần hai mươi năm tuổi người trẻ tuổi nguyên lai、like、là vị này võ lâm thần thoại mặc dù hắn thực lực rất mạnh nhưng tư lịch cũng quá cạn một điểm ta không biết rõ hắn đến tột cùng là như thế nào để cho nhiều lưu phái như vậy đồng ý thành lập võ đạo đại học còn trẻ như vậy liền đảm nhiệm võ đạo đại học hiệu trưởng đây chính là hết sức quan trọng trước vị vị này tân tấn thánh giác có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này sao ta hai mươi năm tuổi thất nghiệp thất tình đầu chọc béo phì mỗi ngày ăn mì tôm người khác hai mươi năm tuổi đảm nhiệm đông hoa đệ nhất chỗ võ đạo đại học hiệu trưởng cải tạo i n t e n e t mỗi ngày đều đang nhắc nhở chính ta chính là một cái phế vật người không thể so như vậy người so sánh như vậy cái kia cả nước cũng là phế vật có đối với chu nguyên giác đảm nhiệm võ đạo đại học hiệu trường chất vấn cũng c o i trêu chọc bất quá càng nhiều người còn tại trong quan sát muốn nhìn một chút hội nghị thảo luận kết quả bất quá kèm theo tin tức truyền bá chu nguyên giác cái tên này triệt để chiếu vào trong lòng mỗi một người bao quát phía trước đối với hắn cũng không hiểu rõ thế giới bình thường người hai mươi lăm tuổi đông hoa lịch sử đến nay trẻ tuổi nhất é cấp võ đạo gia võ đạo hiệp hội danh dự phó hội trưởng sắp đảm nhiệm đông hoa đệ nhất chỗ võ đạo đại học hiệu trường cái này liên tiếp trói mắt tên tuổi để cho người bình thường căn bản liền ngước nhìn đều trông không đến thân ảnh của hắn vẹn vẹn hai mươi lăm tuổi hắn đã thu được rất nhiều người phấn đấu một đời đều không thể có danh dự cùng địa vị so với hắn quốc gia này bên trong bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi vô luận nhiều ưu tú đều không thể cùng với đánh đồng sau đó tại bình thường thế giới an dưa quần chúng tò mò cùng chu nguyên giác có liên quan mấy cái video đều bị đào lên anh hùng đại hội tung dương đại học một trận chiến để cho an dưa quần chúng đối với chu nguyên giác vị này ép cấp vo đạo gia có càng thêm khắc sâu nhận biết chu nguyên giác ở trong nước danh vọng và nhân khí trong lúc nhất thời tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố kèm theo hội nghị tiến hành một loạt xác định liên quan điều lệ bị truyền bá đi ra võ đạo đại học chuẩn vào tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất thiết phải tại 18 t u ổ i phía trước nắm giữ dê cấp thực lực hoặc 25 tuổi phía trước đ ạ t đến C cấp mới có thể thông qua khảo thí trúng tuyển võ đạo đại học không lấy truyền thụ chiêu thức cùng bí truyền làm chủ yếu dạy học nội dung mà trọng đang thảo luận võ đạo cơ sở nguyên lý đây là chu hiệu trường quyết định phương hướng võ đạo đại học bồi dưỡng nhân tài sẽ bị xã hội tất cả cơ quan ưu tiên thu nhận chu hiệu trưởng hy vọng trường đại học này có thể nhóm lửa đông hoa võ đạo h ò a trùng để cho người ta người đều có thành tựu thánh g i á c cơ hội sẽ tại trên diễn đàn trong trường dẫn đầu kéo dài công khai cá nhân tất cả võ đạo nghiên cứu và c n m lộ rất nhiều cường đại lưu phái tuyên bố sẽ toàn lực phối hợp võ đạo đại học xây dựng đồng thời có thể lấy thân phận giáo sư gia nhập vào trong đại học theo từng cái vô cùng xác thực không thể nghi ngờ tin tức chuyển tới tất cả mọi người đều biết võ đạo đại học thành lập đã là chuyện chắc như đinh đóng cột mà chu nguyên giác ở trên mạng xưng hô cũng triệt để biến hóa tất cả mọi người đối với hắn xưng hô đều biến thành chu hiệu trưởng đông hoa nơi nào đó, một tòa hào hoa sơn trang trong định viện tung dương đại học một trận chiến cái kia phía sau màn trung niên nhân xếp bằng ở trên ghế salon xem tình báo chu hiệu trưởng phía sau màn trung niên nhân nhìn đến trên mạng thảo luận hơi hơi neo lại hai mắt lúc trước liền biết người này không phải đèn cạn dầu không có đương trường giết chết hắn là một cái thật lớn thai hoa ngầm không nghĩ tới cái này thai hoa ngầm bùng nổ sẽ nhanh như vậy vừa mới qua đi mấy tháng người này thế mà liền đã thành công làm tới đông hoa võ đạo đại học hiệu trưởng hơn nữa lực bái chú nghị dốc hết sức thúc đẩy võ đạo đại học thành lập hắn đang dùng phương pháp của hắn cải biến thế giới này thử đông nhiên, trong phòng khách ánh đèn giống như là nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu sáng tối chập trần loay lên khiến cho trong phòng khách nhiều hơn một chút khác thường khí tức khủng bố、Swat. một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ xó x ỉ n h tiêu xạ mà ra tại phía sau màn trung niên nhân trước mặt hóa thành một đạo thấy không rõ diện mục bóng đen thất dục đại nhân liên quan tới võ đạo đại học thành lập trong hội nghị một chút tình báo đạo hắc ảnh kêu bỗng nhiên đã nước ra miệng một cái đen như mực âm ảnh quang cầu theo nó trong miệng phụ tới rơi vào phía sau màn tay của trung niên nhân bên trong ba thất dục một tay lấy hắc cầu bốc nát âm ảnh chui vào trong cơ thể của hắn bản năng võ đạo nhân thể hắn muốn nghiên cứu thảo luận võ đạo phải bản chất thực sự là một cái nguy hiểm ý nghĩ xem ra thật đúng là muốn tìm một cái cơ hội tốt đem hắn diệt trừ bất quá bây giờ tạm thời còn không phải thời điểm thất dục h í p mắt nói thủy tổ hồng phong cấm chi địa các ngươi có thu h o ạ c sao thất dục nhìn về phía đạo hắc ảnh kia thẳn như nói q hai chương hai trăm năm mươi chín nhu đồ bí mật ngượng ngùng thất dục đại nhân thủy tổ hồng phong cấm chi địa còn không có tin tức ngại hẳn là tin tưởng trước kia thủy tổ hồng phong cấm chi địa còn không có tin tức ngại hẳn là tin tưởng trước kia thủy tổ hồng bị cổ đại anh hùng hi b i n t h i n tri trận an t bị ể n đông bình dương phía trước ì tìm m kiếm mặc cấm mà, mò một khó khăn. Bất quá, mặc dù không kia chi lại tới chi vết. thực Bất Thủy Tổ ta tộc chút t Hồng phong nhưng chúng huyền hắc ảnh sự có được ngược quá quả, dấu dù địa, Đạo là ả lời. t r tiên không cần đả thảo kinh x à đ ờ i thứ nhất trở lên phong ấn liền xem như túc trực bên l ì n h cứu người di tộc cũng không biết vị trí cụ thể đã sớm kèm theo trước kia phong cấm giả diệt vong mà tiêu thất vì chính là phòng ngừa chúng ta thông qua những thứ này di tộc thu được phong ấn c h i địa tin tức cho nên khi tìm thấy hồng thủy tổ phong cấm tri địa phía trước huyện tri tộc không có quá nhiều tác dụng bất quá một khi tìm được phong cấm chi địa chỗ như vậy huyền c h i tộc huyết liền có chỗ tác dụng lớn đó là phá vỡ phong cấm tốt nhất chìa khóa thất dục sắc mặt bình tĩnh nói là tuân theo phân phó của ngài bất quá ta có một cái ý nghĩ huyền c h i tộc mặc dù không biết phong cấm chi địa chỗ nhưng năm đó tham dự lần kia phong ấn chiến tranh không chỉ có huyền còn có hi có lẽ khi c h i tộc túc trực bên linh cứu người cũng chính là ở vào đông hoa cao vị một cái kia có lẽ sẽ biết một chút chúng ta mong muốn tình báo bóng đen âm thanh vô cùng lạnh lùng nói đừng đi động tên kia khi tri tộc cao nhất người thừa kế ai cũng không biết đến tội cùng cất dấu bí mật gì đừng nhìn trước kia hy c h i tộc không có tham dự bất kỳ lần nào phong ấn chiến tranh nhưng mười hai thủy tổ phong ấn sau lưng đều có hy c h i tộc và cùng với đồng khí liên c h i hoa c h i tộc thân ảnh muốn nói tất cả túc trực bên linh cứu nhân c h ú n g cổ quái nhất tồn tại cái kia không gì bằng hy truyền nhân cho nên không đến bị bất đắc dĩ đ ừ n g đi tìm tên kia phiền phước coi như nhìn trộm đều không được vậy rất có thể sẽ bại lộ sự hiện hữu của chúng ta thất dục tao mày nói như vậy nguyện c h i tộc đâu c ô n Luân giới tượng đã bị phát hiện nguyệt c h i tộc huyết có lẽ có thể giúp chúng ta mo hơn giải khai côn luân phong ấn giới t ư ợ n g cơ thủy tổ sức mạnh tại trong một ư ơ i hai thủy tổ rất đặc biệt đó là vô địch kim thân thể cho dù chỉ có một mình náng thoát ly giới t ư ợ n g cũng nhất định đem dẫn dắt chúng ta một lần nữa chinh phục thế giới này t h a n h âm của bóng đen thoáng có chút kích động côn luân cùng nguyệt c h i tộc sự t ì n h các ngươi cũng không cần đi quản trước đây phong ấn giới t ư ợ n g mở ra cơ thủy tổ liền đã bộ phận thức tỉnh chuyển ra mật thiết lệnh để chúng ta không muốn can thiệp quá nhiều côn luân phong ấn sự tỉnh có lẽ vị kia miện hạ tự thân có một loại dự định nào đó trước kia cơ thủy tổ mặc dù có vô địch thân thể nhưng ngược lại linh hồn lại trở thành sơ hở cho nên mới bị nguyệt c h i tộc anh hùng ly thừa lúc vắng mà vào lấy lung nguyệt mộng cảnh phân ly tinh thần cùng thân thể cuối cùng được thành công p h o n g ấ n có lẽ nhiều năm như vậy trong p h o n g ấ n vị tiêu m i ệ n hạ cũng tại chỗ kia trong mộng cảnh tìm được bù đắp tự thân thiếu sót phương pháp cho nên bất luận kẻ nào cũng không có thể đi quay dày biết chưa thất d ụ c quét bóng đen một mắt nói biết đại nhân bóng đen túi đầu thấp giọng nói ta biết ngươi lập công sốt ruột phá vỡ thủy tổ giới tượng là thiên đại công lao thậm chí đầy đủ ta tiến thêm một bước phong hào vì vương cũng đầy đủ ngươi thăng vào đời thứ nhất hàng ngũ nhưng nóng vội chỉ biết phá hư lại sự trước đây toàn bộ đông hoa khu vực có hai vị thủy tổ tồn tại một vị là cơ một vị là hồng một vị ở phương tây một vị ở phương đông bây giờ côn luân vị kia vị trí dĩ xác định đồng thời cũng không cần chúng ta xuất lực tây bắc khu vực tìm tòi có thể tạm thời chậm lại sẽ trải qua tập trung ở đông nam một đời xác định hồng đại nhân phong cấm chi địa còn có trước kia hồng đại nhân dưới t r ư ớ n g đông đảo cường giả trong đó đại bộ phận đều bị mỗi cái anh hùng phong ấn tại đông nam một đời ngoại trừ hải xa đảo cái kia một cái đời thứ nhất các ngươi liền không có tìm được khác đời thứ nhất trở lên phong ấn giới tượng vết tích nếu như có thể mở khóa đủ nhiều hồng đại nhân dưới quyền cường giả không chỉ có thể tăng cường thực lực của chúng ta hơn nữa có lẽ có thể thông qua huyết mạch từ trường cảm giác được hồng đại nhân phong cấm địa đây mới là chúng ta bây giờ trọng điểm thất dục t h ấ p giọng nói ngài kiểu nói này chúng ta gần nhất quả thật có phát hiện một cái đời thứ nhất phong ấn dấu hiệu chỉ bất quá chỉ có một cái đại khái phạm vi còn không cách nào xác định vị trí cụ thể vốn là muốn đợi tìm được vô cùng xác thực chỗ sau lại hướng ngài hồi báo bóng đen t h ấ p giọng nói a đại khái phạm vi ở đâu thất d ụ c lông mày nhữ lại hết sức cảm thấy hưng thú nói phương nam thiên lộc phủ nam giang thành phố xung quanh bóng đen nói nam giang thất dục ánh mắt chất động không biết suy nghĩ cái gì tại tây bộ cung bắc bộ nhiều cùng túc trực bên linh cứu người chế tạo một chút xung đột thay đổi vị trí đông hoa quan phương cùng võ đạo hiệp hội chú ý tăng thêm nhân thủ bắt đầu ở nam giang cảnh nội mau chóng lùng tìm ta muốn trong thời gian ngắn nhất nhận được chỗ kia phong ấn giới t ư ợ n g tin tức cụ thể người đi xuống đi thất dục sắc mặt bình tĩnh nói là bóng đen lên tiếng thân hình cấp tốc tan giã cuối cùng hoàn toàn rút vào góc tường khán thư biến mất không thấy gì nữa võ đạo hiệp hội võ đạo đại học một mảnh vui mừng vạn tượng đổi mới thật là náo nhờ ta rất nhanh các ngươi liền sẽ có càng lớn kính hỉ t h cũng chính vì như thế mượn cung thủ chuyết con đường bọn hắn đối với võ đạo giới chân chính bộ dáng bắt đầu có toàn diện hiểu rõ mà hiểu rõ càng nhiều bọn hắn càng là biết loại kia nhân vật đứng đầu đáng sợ đỉnh tiêm võ đạo gia đều không phải là bọn hắn chu gia có thể ngang hàng đến hôm nay trung thu tới gần chu ra đám người quay về dinh thự hơn nữa mượn cơ hội này mở lên hội nghị gia tộc trong đó trọng yếu nhất một hạng đề tài thảo luận chính là liên quan tới chu nguyên giác không có hắn tại võ đạo hiệp hội vinh dự phó hội trường đ ô n q hai ò chương i u t hai trăm sáu mươi làm người thân nhân chu gia dinh thự nhà ăn hình bầu g ụ c bàn ăn phía trước nam giang chu thị gần tới mười mấy cái thành viên ngồi vây quanh một đoàn tại mở một cái cơm phía trước tiểu hội đã qua tuổi bắt tuần chút thì h ư u một thân t h ư ờ n g phục ngồi ở chủ vị làn da mặc dù có vẻ hơi giàn mua đặc biệt cách có chút gầy gò nhưng hai mắt sáng ngời có thần lộ ra tinh thần khỏe mạnh tại chú lao ra từ phía dưới là chu gia ba huynh đệ chu t h y hiên chu t h y phúc chu t h y minh vợ chồng lại phía dưới nhưng là một chút đồng lứa nhỏ tuổi đều ngồi ở cuối cùng chu thị h ư u một mực m ư ờ i phần xem trọng gia giáo từ nhỏ nuôi trẻ nghiêm khắc gia phong khuyên nhủ chu thị ba huynh đệ bên ngoài danh tiếng rất tốt nửa năm này có cung thủ chuyết trợ lực chu gia thành công đà thông đông lan Nhi sinh ý bây giờ gia tộc lực lượng đang dần dần mở rộng dần dần trở thành nam giang ít có số công ty trong mơ hồ có một tia đại gia tộc dấu hiệu hôm nay cơm phía trước tiểu hội lộ g a phá lệ nhiệt liệt cha vừa mới trên mạng truyền tới tin tức dĩ cơ bản xác định sẽ thành lập đông hoa đệ nhất chỗ võ đạo đại học mà nguyên phát hiện sắp xuất hiện nhận chức này trường đại học hiệu trưởng đệ nhất chỗ võ đạo đại học hiệu trưởng a bực nào vinh dự nhớ ngày đó đông hoa ban sơ mấy trường đại học hiệu trưởng không người nào là ghi tên sử sách không nghĩ tới a mới ngắn ngủi thời gian nửa năm nguyên giác thế mà liền đã có thành tựu như thế thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn bây giờ tại toàn bộ đông hoa địa vị và năng lượng e rằng đã là chúng ta không cách nào tưởng tượng chu thụy hiên cảm t h ắ n nói vinh dự cái gì đều vẫn là thứ yếu đáng sợ nhất chính là nguyên giác tự thân vốn sẵn có thực lực a đại gia hẳn là đều biết nguyên giác bây giờ là S cấp võ đạo gia trên mạng lưu truyền võ đạo gia đẳng cấp phân chia cho thấy một cái S cấp võ đạo gia có thể chính diện cùng quân đội chống lại đây là nhiều lực lượng đáng sợ cung đại sư nhìn thấy bình xét cấp bậc thời điểm đã từng nói nếu như là hắn hẳn là tối đa cũng liền có thể bình bên trên c cấp đứng đầu đẳng cấp cung đại sư có bao nhiêu lợi hại mọi người đều biết không có hắn chu ra chúng ta sinh ý cũng không cách nào nhanh như vậy mở rộng mà c đến é trung gian cách ba đẳng cấp chu thụy phúc mở miệm nói ra sau đó quay đầu nhìn về phía chu láo ra tử nghe được lời của hai người. t h ầ n s ắ c như thường không nói gì trên b à n chu gia ba huynh đệ lướt nhau sau đó chu gia lão tam chu thụy minh tính thăm dò mở miệng nói ra cha nghe cung đại sư nói gần nhất quốc tế tình thế biến hóa mặt tối một ít chuyện cũng có lớn biến động cung đại sư nói năng lực của hắn có hạn tại loại này biến hóa tình thế phía dưới hắn có thể không cách nào hộ đến chu gia chúng ta ở nước ngoài sinh ý chu toàn để chúng ta gần nhất tận lực địa thấp chú ý cẩn thận nhưng là bây giờ chúng ta nước ngoài nghiệp vụ đang tại khuyết t r ư n g kỳ chậm một bước rau cúc vàng liền đều lạnh ngài nhìn cung đại sư mặc dù năng lực có hạn nhưng nguyên giác năng lực chắc chắn là đầy đủ coi như hắn không tự mình đứng ra lấy hắn bây giờ thân phận cùng tại võ đạo giới bên trong địa vị chỉ cần một câu nói có lẽ liền có thể bảo hộ chu gia chúng ta không lo lao tam nói có đạo lý mặc dù trước đây nguyên giác chủ động cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ thế nhưng cũng là vì không đem chúng ta liên lụy đi vào chứng minh trong lòng của hắn vẫn coi chu gia phần nhân tình này còn tại bây giờ hắn d ĩ thành tựu cực cao đã không còn trước đây nguy hiểm chúng ta cùng hắn khôi phục liên hệ tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý chu thụy hiên mở miệng phụ hòa nói các ngươi muốn làm gì đúng lúc này vẫn không có nói chuyện chu láo gia từ nhàn nhạt mở miệng gặp nhà mình lao gia từ mở miệng chu gia ba huynh đệ còn tưởng rằng hắn đồng ý đề nghị của bọn hắn lập tức trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng chu t h ụ y phúc nói tiếp tại trong đồng lứa nhỏ tuổi chỉ giao cùng nguyên giác quan hệ tốt nhất chúng ta chuẩn bị để nàng theo chu t h ụ y phúc mà nói đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở cuối cùng vị trí chu chỉ giao lúc này tiểu cô n ư ơ n g đang c ú i đầu không nói chuyện thấy không rõ biểu lộ và ảnh nhưng mà không đợi chu t h ụ y phúc lời nói xong cái bàn chấn động mạnh một cái đám người vội vàng quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở chủ vị chu lão gia tử lúc này lão gia tử h í mắt đảo qua toàn trường hàng năm xây dựng ảnh hưởng để cho tại chỗ tất cả mọi người nhìn không được túi đầu các ngươi đều đem lời ta từng nói xem như gió thổi qua thai ta nói qua ai cũng không cho phép chủ động liên hệ nguyên giác trước đây hắn không quan trọng thời điểm chu ra chúng ta không có giúp đỡ bất luận cái gì vội vàng bây giờ hắn vừa mới phi long tại tiên các ngươi liền nghĩ lập tức đụng lên đi các ngươi cùng cái tia ê n g ư ờ i hương m à tới có ngàn hại mà không một lợi côn trùng có hại có gì khác biệt đã nhiều năm như vậy ta liền dạy ra các ngươi vật như vậy sao lao ra t ử gầm thét lên trên mặt d â u ria đều dẫn đến có chút phát run các ngươi là bậc nào thiệt cận chỉ nhìn, nhìn thấy lợi ích nhưng không nhìn thấy nguy cơ nguyên giác địa vị bây giờ cao bậc nào Ở vào vị trí này, trí tất nhiên một nhiên chúng â u nói liền có t ể vì c h ta chi nhưng tương tự, một câu kìa, c nguyên có thể t gia, gia c các người, các người giác ta bây giờ tại làm chính là một kiện lưu danh sử sanh đại sự trở thành võ đạo đại học hiệu trưởng trong đó có bao nhiêu khó khăn treo lên bao lớn áp lực các ngươi không biết hiện tại hắn sống rất tốt có thể truy đuổi lý tưởng của mình ta rất vui mừng ta không cho được hắn trợ giúp thì càng không nên cho hắn thêm phiền phức đây mới là làm người thân nhân chuyện nên làm mà các ngươi lại bị lợi ích trước mắt hấp dẫn phải phá hư ta dạy cho các ngươi làm người quy củ có phải hay không về sau vì lợi ích các ngươi còn có thể tới hại ta hoặc hại đang ngồi những người khác là ta chu ra không cung cấp nổi các ngươi ăn mặc vẫn là không thỏa mãn được các ngươi dạ tâm thực sự là quá làm cho ta thất vọng làm ta quá là thất vọng lão gia tử chỉ vào chu ra ba huynh đệ nước bọn bay tứ tùng đem bọn hắn mắng cầu hết lâm đầu Là chậm lại. bây giờ các ngươi đều nghe rõ ràng cho ta cho dù là ta chết đi các ngươi cũng không thể chủ động đi liên hệ nguyên liên giáp trước đây hắn bảo ta một tiếng đại gia g i a ta đại gia này ra không cần không cho được hắn quá nhiều trợ giúp hắn bây giờ làm chính là đại sự ta có thể làm được chính là tận lực không thêm loạn cho hắn trên thực tế hắn cũng không định cùng chu gia sinh ra quá nhiều liên hệ dù sao mặc dù bây giờ thực lực cùng địa vị của hắn cao tuyện nhưng đem đối ứng hắn đối mặt địch nhân cũng là chu gia khó có thể tưởng tượng sinh ra quá nhiều liên hệ mang cho bọn hắn chỉ có thể có ách nạn một tháng trôi qua rất nhanh võ đạo hiệp hội chính thức thành lập cả nước võ đạo giới đều tại k h u ô i chiên gó chống phát sinh biến động trong vòng một tuần tất cả phủ đô đã thành lập nên võ đạo hiệp hội phân bộ bị dùng đẳng cấp khảo thí cùng tuyên bố nhiệm vụ công việc hàng ngàn hàng vạn võ đạo gia bắt đầu ở riêng phần mình khu vực võ đạo hiệp hội phân bộ bên trong tiến hành khảo nghiệm thực lực cùng bình xét cấp bậc ngắn ngủi thời gian nửa tháng cả nước đăng ký trong danh sách hơn nữa đã đánh giá đẳng cấp võ đạo gia liền đã đạt đến mười vạn người mà số lượng này còn đang trong nhanh chóng tăng trưởng con số này liền xem như trần thanh mộc chờ võ đạo hiệp hội cao tầng đều hơi kinh ngạc thì ra còn có nhiều như vậy người tập vo dấu ở trong xã hội hiện đại ở trên mạng phơi võ đạo hiệp hội đẳng cấp chứng nhận giấy chứng nhận trong lúc nhất thời trở thành cực kỳ lưu hành khoe khoang thủ đoạn chỉ cần có thể đưa ra một cái vào cấp võ đạo giấy chứng nhận đều sẽ bị xưng là cao thủ nếu có d cấp c cấp thậm chí là b cấp tồn tại vậy càng là sẽ trong nháy mắt lọt vào dân mạng cùng bái mà cùng lúc đó võ đạo hiệp hội nhiệm vụ quy định cũng chính thức bị bắt đầu sử dụng bất quá cho tới bây giờ cũng là một chút trợ giúp bắt đào phạm loại này nhiệm vụ liên quan tới thiên ma nhiệm vụ vẫn là cơ mật còn chưa công khai ngay tại võ đạo hiệp hội ảnh hưởng dần dần lên men thời điểm Đồng quan trọng nhất là diễn đàn trong trường ngay đầu tiên thành lập mà chu nguyên giác không nói hai lời tại diễn đàn thiết lập hoàn thiện một khắc này liền sớm đem chính mình ngày đó luận văn treo ở trong diễn đàn phạm là đã đi đến liên quan quá trình gia nhập võ đạo đại học giả đều có thể bằng riêng phần b ì n h chương mục mật mã đọc bản này l u ậ n văn trong lúc nhất thời bản này luận văn tại võ đạo giới cao tầng vòng tròn bên trong đưa tới kịch liệt thảo luận vô số đỉnh tiêm võ đạo ra từ trong thu hoạch không ít nghiên cứu thảo luận võ đạo bản chất mà không hạn chế tại đơn thuần kỹ pháp con đường này làm cho những n à y võ đạo giới cao tầng thấy được hưu í c h chỗ xem ra võ đạo đại học thiết lập quả thật có hắn giá trị đương nhiên tất cả cũng không đều là chuyện tốt cả nước các nơi thiên ma cùng túc trực bên linh cứu người âm thầm tranh đấu tăng lên đưa tới một chút hỗ loạn tin tức cẩn ẩn có chút không cách nào hoàn toàn phong tỏa mà liên tại hết thể xem như võ đạo đại học hiệu trưởng chu nguyên g i á c nhưng căn bản cũng không hề lộ diện mà là lập tức bắt đầu một vòng bế quan hắn gái này vung tay trưởng quỹ nên được mười phần c h i t đề hết thể công tác đều ném cho phùng xuyên đi làm phùng xuyên vội vàng sức đầu mẹ chán buôn tàu khắp nơi mà hắn ngược lại làm mười phần nhàn nhã nhiều nhất chính là mỗi ngày rút ra một chút thời gian trả lời mấy phần văn kiện mục tiêu của hắn là sơ bộ nắm giữ nam đầu tinh quang chi lực ít nhất có thể đủn đếm thử trong chiến đấu ngắn ngủi vận dụng trở thành tự thân âm hỏa một bộ phận chu nguyên giác ngồi ở tổng thự trưởng chỗ sân nhỏ phía trước trước người cắm sáu cây giấy vàng huyết phiên những thứ này giấy vàng huyết phiên là hắn tìm bạch long đạo nhân mở ư tới bởi vì có pháp trận này trợ lực nam đầu lục tinh chi quang sẽ càng thêm hừng hực cũng càng thêm lợi cho hắn nắm giữ cùng bắt giữ từ trường quy tích mà sở dĩ đem tu luyện địa điểm lựa chọn tại tử tiêu sân đ ỉ n h nhưng là bởi vì tổng thự trưởng cái này có săn khổ lực không dùng thì phí dù sao một mình hắn sức mạnh có hạn dẫn động nam đầu tinh quang cũng hơi b ằ n được nhưng nếu như hai người đồng thời xuất lực hiệu quả kia liền sẽ tốt hơn không thiếu cũng chính bởi vì có này trợ lực bởi vậy chu nguyên giác một tháng qua tiến Lục đ ạ o t i nam h q u n g đầu lục tinh loại này đặc thù từ trường bao phủ chu nguyên giác tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong cái kia phiến từ trường trong không gian hắn tại nếm thử một tháng qua hắn phát hiện nam đầu tinh quang từ trường một chút một điểm ban ngày bởi vì ánh nắng bao phủ đại địa tinh thần ẩn mà không xuất hiện ánh nắng hừng hực từ trường quét ngang hết thảy bởi vậy có thể mượn dùng nam đầu lục tinh sức mạnh liền mười phần bằng được mà nếu như tại ban đêm đặc biệt là tinh không vạn lý ban đêm nam đầu lục tinh k i a sáng bắn thẳng đến đại địa như vậy có thể mượn dùng sức mạnh liền sẽ lớn mạnh một chút loại này tính hạn chế mười phần t r í mạng nhưng mà khi điều kiện phù hợp thời điểm loại năng lực này cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố Tốt, tổng t h trưởng giải tán trước đi từ trường a trong giọng nói còn mang theo một tia kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới chu nguyên giác nhanh như vậy liền có thể thành công xem như sơ bộ nắm giữ trước tiên có thể thử một lần cụ thể cường độ chu nguyên giác gật đầu một cái nói h ắ n l ờ i này vừa mới vừa nói ra ghé vào trên khung cửa nhìn lén a một cùng tiểu diên liền bằng nhanh nhất tốc độ nằm ở trên mặt đất tổng t h ư trưởng tản đi từ trường đã mất đi hai người từ trường q u a n chú giấy vàng huyết phiên không còn phiêu diêu dẫn dắt mà đến tinh quang cũng theo đó tiêu tan chu nguyên giác đứng tại chỗ hai mắt khép hở dường như đang cảm ứng đến cái gì bỗng nhiên ở một bên quan khán tổng t ư trưởng phát hiện chu nguyên giác bên ngoài thân phát ra một tia bạch qu không trung bên trong sáu viên sao trời sáng n g ờ i lên lục đạo cổ sáng ở không trung hội tụ một chỗ phóng ra ở chu nguyên giáp trên o à n thân lông tơ dự ngược, hai mắt đống nhiên tơ mắt hai a kia cái con người đen nhánh người hắn tinh nhiên hóa nam quang đống đầu để thành hóa diễm tầm thường hình, dạng, bao phủ thân thể tắm tinh diễm người dạng, bạch bao của hắn, để cho cả là rơi hắn đưa ra chính mình một tay nắm、Phốc. cái bàn tay này đ ố n g nhiên phát lực đâm về phía lá phổi của mình một tiếng văng trầm tại a một cùng tiểu diên trận mắt hốc mồm phía dưới chu nguyên giác lửa bàn tay chui vào đ ộ ngực của mình loại này độ sâu vết thương nhất định dĩ thương tổn tới phổi nhưng mà chu nguyên giác trên mặt lại không chút biểu tình chậm dại rút tay ra trường bắn ra một chút tiên huyết nhưng rất nhanh huyết dịch liền dừng lại tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong cái kia đen thu i huyết động vết thương tại quanh người hắn ngân sắc tinh hoả thiêu đốt phía dưới thế mà bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được đến tốc độ khép l ạ Nắn ngủi không đến nửa phút, đạo kia giữ tận vết thương kinh giữ kia khủng phút, thế mà liền đạo vết mà loại i ề n đã à toàn n khép l chỉ c ò này lại đạo có một n h n nhạt v ngấn cùng lưu lại v ế tốc máu, chứng minh qua chứng thương. nơi đó đã từng tồn tại qua vết thương. Loại này tại Loại đó đã vết t độ khôi phục cơ hội là nguyên bản nhất bản c h i hỏa gấp năm lần trở lên chính là đối với thời gian địa điểm thời tiết các loại rất nhiều nhân tố yêu cầu hà khắc rồi một chút chu nguyên giác khẽ n g n g đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia sáu viên rõ ràng muốn lóe sáng một chút tinh thần có lẽ từ nay về sau tại tinh không đêm trời quang lại là hắn tối cường thời điểm q h chương hai bắt đầu thế mà thật sự lĩnh ngộ được loại trình độ này nhìn cả người bao phủ màu bạc tinh h ỏ a hai mắt lừng lánh ngân quang cả người khí chất lạnh nhạt cao quý giống như dáng thế thần chi chu m i n h giác ý thức phiêu phủ ở trên không tổng thự trường có chút nói không ra lời lúc này mới ngắn ngủi thời gian một tháng cho dù có trận pháp và trợ giúp của hắn tốc độ cũng quá nhanh một điểm từ xưa đến nay có thể lấy tốc độ nhanh như vậy lĩnh ngộ dị t r ù n g từ trường phương pháp sử dụng coi như loại này từ trường bản thân cùng hắn năng lực bản thân có chỗ trung điệp cũng đã là tuyệt vô cận hữu tồn tại không biết những lạo gia hỏa kia nếu là biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào hơn nữa loại sức h ô i phục này trong chiến đấu chỉ cần không phải đầu tổn e là cho dù trái tim vỡ tan cũng có thể t ạ i sức sống mãnh liệt trèo trống phía dưới cấp tốc khôi phục sẽ không chết tại chỗ cũng không biết loại này năng lực tái sinh cực hạn ở nơi nào lại có thể kéo dài bao lâu dưới loại trạng thái này ngươi là có hay không có thể làm đến thôi động gãy chi tái sinh tổng tự trưởng chấn động từ trường do hỏi gãy chi tái sinh cái kia vẫn luôn là thần thoại đối với thánh giác người cũng là như thế nếu như trung nguyên giác có thể làm đến điểm này vậy tương đương là để cho truyền thuyết đã biến thành thực tế gãy chi tái sinh coi như chỉ là đốt ngón tay tái sinh đoán chừng cũng là không cách nào làm được nhân loại cũng không có gãy chi sống lại g e n hoặc có lẽ là loại này ghen rất có thể bị phong tỏa c h u nguyên giác trầm ngâm một chút lắc đầu phải không tổng t h ư trưởng nghe nói như thế cũng hơi có chút thất vọng bất quá nhưng sau đó c h u nguyên giác đống nhiên đưa ra bàn tay trái của mình bốn cái ngón tay nắm lên chỉ lưu một cây ngón ú t dựng thẳng x o á t tay phải hắn lập trường vì đ a u đống nhiên huy động ở trong trời đ ê m lưu lại một đạo tàn ảnh lực lượng khổng lồ khoáy động không khí tạo thành khí nhận chém về phía chính mình ngón lút、Phúc. một tiếng vang trầm chuyển đến chú nguyên giác ngón ú t từ đốt thứ hai ngón tay bị chém đức tiên huyết bắn tung tóe tung bay ở trên không mà cái kia ngón lút cũng thoát ly thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng c u n g rơi về phía mặt đất ba sau đó chú nguyên giác đem cái kia đoạn ngón lút lăng không bắt được sắc mặt như thường đem ngón lút cùng trên bàn tay miệng vết thương lẫn nhau d á n vào ngân bạch h ỏ a diễm tại miệng vết thương thiếu đốt tại mấy g i â y ngắn ngủi bên trong chỗ miệng vết thương liền tiếp cận liền tại cùng một chỗ ngoại trừ một chút vết máu dĩ nhìn không ra những thứ khác vết thương chú nguyên giác hoạt động một chút bàn tay ngón lút nhạy bén như lúc ban đầu cái này cái này cái này n à m g i p trên mặt đất bí mật quan sát a một cùng tiểu diên dĩ nhìn xem chu nguyên giác vừa rồi cử động đơn giản giống như là có một cái thần tích đang tại nhìn không cần nói bọn hắn liên tổng thự trưởng tổng thự trưởng đều có chút chấn động gãy chi tái sinh không cách nào làm đến nhưng chỉ cần tổn thương không phải rất nghiêm trọng thụ thương sự kiện không phải rất dài hơn nữa tứ chi không có lọt vào quá lớn phá hư gãy chi lại nối tiếp vẫn còn là có thể làm được chu nguyên giác nói cái này đã dường như thần v ậ i vậy loại năng lực này phải chăng có hạn chế tổng thự trưởng cảm thán nói thời gian thời tiết còn có cơ thể năng lượng dự trữ chu nguyên giác lời ít mà ý nhiều nói ngươi một chiêu này sẽ là một đòn sát thủ Phối hợp người âm dương hợp nhất trạng thái, ngươi dương trạng âm cùng h thứ nhất cấp đều có thể chính chống ỉ sợ cũng cấp có c liền ngắn ngủi chính diện chống lại. đời đều lúc đó thiên lộc phủ nam giang thành phố tinh hà phố đi bộ đây là nam giang thành phố trung tâm c h ợ giải đất phồn hoa cũng là nam giang thành phố nổi danh nhất du lịch đánh tạp địa chỉ nhất tinh hà phố đi bộ ngay tại nam hàng giang bên cạnh ban đêm vừa đến hai bên bờ nghe hồng nhộn nhịp cùng với trên sông điểm, điểm bóng thuyền cùng trên bầu trời đếm từng cái tinh quang hội tụ thành một bức mỹ lệ cảnh đêm vừa đến buổi tối chính là tinh hà phố đi bộ thời điểm náo nhiệt nhất cư dân bản địa cùng vùng khác du khách hội tụ ở nơi này mỹ thực trang phục trang sức cái gì cần có đều có nếu như là tỉnh lữ cùng dạo còn có thể mua lấy một tấm dầu nhân ái v ẽ tàu dạo dựng tại nam hàng trên sông thưởng thức c ả n h đêm mà bây giờ tinh hà phố đi bộ lộ ra phá lệ náo nhiệt bởi vì hôm nay là thứ bảy mà tại mỗi cái thứ bảy buổi tối tám h nam hàng giang hai bên bờ liền sẽ châm ngòi khói lửa đây là duy nhất thuộc về nam giang chương trình đặc biệt bởi vậy hôm nay v ẽ tàu có thể nói là một phiếu khó cầu bởi vì đi thuyền ở trên mặt sông là tốt nhất thưởng thức khói lửa vị trí cùng mình người yêu trèo thuyền du ngoạn trên sông thưởng thức hai bên bờ đèn nước nhìn vũ trụ minh ông thưởng thức khói lửa cảnh đẹp thật sự là một kiện chuyện lãng mạn nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều không thấy được chỗ tinh hà phố đi bộ phụ cận một tòa cao ốc trong đó một cái gian phòng trước cửa sổ s ắ t đất to lớn một cái âu phục dày ra anh tuấn trung niên nhân mang theo mắt kiếm gọng vàng ngậm hàng hiệu xì gà một tay cắm ở quần tây trong túi quần cái k i a một tầm có thể mê đảo vô số khuôn mặt của cô gái bên trên mang theo nụ cười nhạt nhạt, xuyên thấu qua cửa sổ s ắ t đất đ ứ n g xa xa nhìn nam hàng giang phụ cận á o nhiệt tình huống bóng đen thấp giọng nói nói thất dục trên mặt khẽ cười nói phong ấn tại nam hàng giang đáy sông từ trước mắt tình huống đến xem hẳn là một tòa ngũ thu phục ma trận chúng ta đã tra xét xong năm cái trận n h ã n chỗ theo thứ tự là năm cái thân h á m đáy sông nước bùn bên trong cực lớn châu đồng bất quá càng thâm nhập tình huống chúng ta không thể xác minh chỗ kia phong ấn giới tượng mười phần hoàn chỉnh chúng ta không có năng lực đột nhập trong đó bóng đen đúng sự thật nói có thể xác định phong ấn giới tượng bên trong bị phong ấn giả thân phận sao thất dục hỏi không phải vương cấp tồn tại hẳn là đời thứ nhất cấp bất quá vị này thân phận e rằng có chút đặc thù bóng đặc a thất dục nghe nói như thế trong nháy mắt hứng thú vị này hẳn là hồng thủy tổ dòng chính chúng ta lợi dụng bí pháp dò xét thời điểm có thể cảm nhận được một đoàn hắc hỏa cháy hương thực loại k i a từ trường là trong giới tự nhiên không có khả năng tồn tại chỉ có thể là thiên phú từ trường v ó n g đen nói một đoàn hắc hỏa thiên phú từ trường chẳng lẽ là vị k i a thực chi hắc hỏa đây cũng là một tin tức không tồi thất dục nụ cười trên mặt sâu hơn một chút đại nhân n g à i chuẩn bị làm như thế nào bóng đen hỏi làm như thế nào chúng ta tại hướng tây bắt mặt động tác đã hoàn toàn hấp dẫn đông hoa cùng túc trực bên linh cứu người chú ý còn có so bây giờ cơ hội tốt hơn sao phân phó để cho các phương trở thành trở ta khôi lỗi chỉ thị hành động phá vỡ chỗ này phong ấn giới tượng thất dục trầm g i i nói là bóng đen lên tiếng thân hình dần dần phai nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất trong phòng lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh thất dục xuyên thấu qua cửa sổ sát đất tiếp tục thưởng thức nam hàng giang xinh đẹp cảnh đêm hãn tự hồ thấy được cái kia từng đôi mong đợi hai mắt đang lẳng lặng chờ đợi mỹ lệ khói lửa dâng lên chờ mong a ta cũng rất chờ mong cái này từng đôi mắt tận mắt thấy cái kia tô sơn chắc phấn hòa bình bị xé nát thời điểm cái kia kinh hoàng sợ hãi ích kỷ nhắc gan th cái kia hẳn là lại là đẹp nhất khói lửa mà tại s i n h đẹp này khói lửa phía dưới thiên tộc đem một lần nữa leo lên mảnh đất này sân khấu q hai chương hai trăm sáu mươi ba hắc hỏa tình h à phố đi bộ người đến người đi sáu người bên trong một nam một nữ hai thân ảnh đang chậm rãi dạ bước nam thân hình c a o lớn tướng mạo anh tuấn khí chất ánh nắng nữ gương mặt tinh xảo ăn mặc thể dáng người hiểu điệu hai người đứng chung một chỗ giống như là một đôi kim đồng n g ọ c nữ nam chính là cung thủ chuyết yêu thích tiểu đệ tử đã từng một ngón tay thua ở chu nguyên giắc trong tay lâm hành mà nữ chính là chu gia chu chỉ g a o có lẽ là biển người quá nhiều lại có lẽ là nguyên nhân gì khác giữa hai người ở rất gần có lúc tại hành tàu ở giữa thậm chí sẽ chạm đến tay của nhau nhưng hai người lại đều thần sắc như thường không có ai thứ nhất trước tiên dắt tay của đối phương loại trạng thái này có lẽ hẳn là s ư n g là bằng hữu trở lên tình nhân chưa đầy đêm nay không có người nào trước tiên hẹn ai cũng chỉ bất quá đại gia đang tán gâu bên trong hàn huyên tới nam hàng sông khói lửa cho nên hai người liền nước hẹn đến nơi này hết thể nhìn đều r ấ t nước chạy thành sông người tại võ đạo hiệp hội khảo thí bình xét cấp bậc xuống sao chu chỉ giao nhẹ giọng đối với lâm hành hỏi còn không có bất quá hẳn là miễn cưỡng có thể bên trên dê cấp cánh cửa lâm hành lắc đầu nói dê cấp a cái kia rất tốt nếu là đặt ở trên mạng không biết bao nhiêu người phải gọi ngươi một tiếng cao thủ ta nghe nói tại ngươi ở độ tuổi này có thể đặt đến dê cấp người cũng không tính toán rất nhiều chu chỉ giao vừa cười vừa nói thôi đi nếu không phải là ngươi hỏi ta đều ngượng ngùng nói chỉ bất quá một cái chỉ là dê cấp a vị kia đồng dạng cùng ta không sai biệt lắm như linh không chỉ có là S cấp bây giờ còn là đông hoa đệ nhất chỗ võ đạo đại học hiệu trường, mà ta vừa mới báo danh võ đạo đại học cũng không biết có thể hay không qua thẩm t r a n lệch này thật to lớn a lâm hành cảm thán nói hắn a chu chỉ giao trong mắt lại trở về nhớ lại cái kia lúc nào cũng một mặt lạnh nhạt còn lúc nào cũng thích treo điện thoại mình đường đệ trong lòng cũng có một loại như đang trong mộng cảm giác không chân thật một cái đã từng bên người thân nhân đ ỗ n g nhiên trong vòng nửa năm lấy được thành tựu như vậy e rằng không có mấy người có thể hoàn toàn thích đứng trong đó tương phản a ngươi không thể cùng hắn so A, hắn chính là một cái kỳ hoa ngươi di rất ưu tú có lẽ về sau có cơ hội vượt qua sư phụ của ngươi chu chỉ giao bất đắc dĩ lắc đầu bây giờ nghĩ lại chu nguyên giác từ nhỏ tính cách liền không giống bình thường cái này có lẽ chính là kỳ nhân dị tự a đúng các n g ư ơ i chu gia chuẩn bị dùng cái gì thái độ đi ứng đối vị kia lâm hành có chút hiếu k ỳ hỏi cha cùng đại bá nhị bá bọn hắn đều muốn mượn cổ đông phong này nhưng bị ra ra thái độ kiên quyết c ự tuyển về sau chu gia lập trường vẫn sẽ giống như trước đây ra ra thậm chí tỏ thái độ trong gia tộc nếu ai dám vi phạm hắn ý tứ liền muốn đoạn tuyệt thân thuộc quan hệ chu chỉ giao nói vẫn là chu lão gia t ử có tầm nhìn xa lần này thủy hiện tại xem ra rất sâu chu gia bước vào không nhất định sẽ có kết cục tốt lâm hành lắc đầu ngươi biết nội tình gì chu chỉ giao tò mò hỏi có nhiều thư ngươi biết quá nhiều cũng không tốt lâm hành không có nhiều lời trên thực tế hắn biết đến cũng không phải quá rõ ràng chỉ là từ sư phụ hắn trong miệng từng nghe đã đến một chút võ đạo hiệp hội cùng võ đạo đại học thành lập nội t ì n h ở trong đó liên lụy đến rất nhiều sẽ phá vỡ thế giới quan đồ vật khói lửa sắp bắt đầu bên kia có phòng chống chúng ta nhanh đi qua đi lâm hành chỉ vào cách đó không xa một chỗ bờ sông rào chắn nói bước nhanh hướng rào chắn đi đến chu chỉ giao còn muốn hỏi thứ gì nhưng nhìn thấy lâm hành bộ r á n g này cũng đem vấn đề giấu ở trong lòng cười đi theo thật đẹp à, rất lâu không có tới chu chỉ giao ghé vào bằng đá trên lan can nhìn xem hai bên bờ cành đêm thổi hơi thanh phòng nhịn không được rỗi lưng một cái cảm thấy đẹp mà nói về sau liền thường tới a lâm hành vừa cười vừa nói một người lừa nhác chu chỉ giao lắc đầu nói tìm không thấy người có thể tìm t a à, tùy thời phục hồi gọi lên liền đ ế n lâm hành vỗ ngực một cái nói t ố t chu chỉ giao nghe vậy thế mà một lời đáp ứng hai người ánh mắt g i a o hội cũng không khỏi lộ ra một nụ cười toàn bộ đều không nói cái gì bên trong ba đ ỗ n g nhiên một chàng thốt lên âm thanh cắt đứt hai người đối mặt sau đó bành một tiếng văng trầm màu sắc sặc sỡ khói lựa tại thiên không bên trong nổ tung ra rực rỡ mà mỹ lệ chu chỉ giao ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn nhưng ì n lên bầu trời bên trong nụ lửa, lộ bầu trời ra khói c ờ i s ý. l â mà h n nhìn chăm chú lên chu chỉ giao, thấy được nàng nụ cười trên mặt, trong lòng đống nhiên có loại xúc động, nào đó câu nói xông lên cổ họ. Ta. Nhưng h chăm chú chu thấy họ. được cười có xúc câu cổ mặt, mà, loại trì dao, Ta. đó không đợi hắn lại nói xong hắn cả người lông tơ liền đ ố n g nhiên dựng ngược lên thân là võ g i ả trực giác bén nhẹ để hắn tại thời khắc này cảm nhận được cực độ uy hiếp trí mạng hắn đ ố n g nhiên n g h i ê n g đầu hướng uy hiếp cảm giác đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy trong đám người hưng ơ h ự c hào quang màu đỏ hội tụ tạo thành một cái chừng hai mươi m cao khổng lồ mạ tướng từ cái k i ê cố giữa h ư n g quang hắn cảm nhận được là cực hạn phẫn nộ đây là khi nhìn đến cái này khổng lồ ma tướng nháy mắt lâm hành trong lòng một quất tựa hồ liên tưởng đến cái gì nhưng mà còn không có đợi hắn làm ra phản ứng sáu mặt khác phương hướng đ ỗ n g nhiên đồng thời chuyển đến khổng lồ uy hiếp cảm giác vàng trắng lam tím bảy tôn nhan sắc khác nhau khổng lồ ma tướng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn trừ cái đó ra lại nhanh chóng xuất hiện bốn năm cái cấp thức khác biệt ma tướng h ư ảnh chỉ bất quá khí tức cùng áp bách cũng không có cái kêu b ả y tôn nhan sắc khác nhau ma tướng cường đại đại đ ạ số người ánh mắt lúc này đều bị trên bầu trời sáng lạng khói lửa hấp dẫn khán thư bất quá những quái vật khổng lồ này hình thể thật sự là quá khổng lồ. vẫn là có người bắt đầu phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn tà tiên đó là vật gì nam hàng sông mới hoạt động sao mắt trần ba dê hình chiếu vì cái gì vì cái gì thân thể của ta tại không tự chủ run dậy cực lớn hôn loạn trong nháy mắt ngay tại trong đám người khuyết t á t ra đây là bọn hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng sau một khắc tại mọi người kinh hô bên trong cái kia từng đạo khổng lồ ma ảnh bỗng nhiên bỗng nhiên vọt lên đã rơi vào trên mặt nước đập lên chạy xiết nước sông hướng về lòng sông phóng đi ở đó tòa nhà trên nhà cao tầng thất dục trên mặt treo nụ cười càng ngày càng t r ơ cuồng kinh ngạc ca khủng hoảng a đây thật là hoàn mỹ sân khấu kế tiếp liền để các ngươi xem càng thú vị đồ vật một lần nữa nhớ lại thuộc về thiên tòa quy nghiêm a thất dục hai tay bỗng nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực thể nội ngũ tạng lục phủ chấn động mãnh liệt thất tình khôi lỗi thiên ma giải thể vê anh nam hàng trên sông cái k i a bậy tôn khổng lồ đến thất tình ma tướng trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên liệt diễm sức mạnh tăng trưởng đến tuyệt đỉnh ẩm ẩm bên trên bầu trời sấm rền văng lên đem thuốc hỏa khí tức hoàn toàn che giấu trên mặt sông trên du thuyền hành khách phát ra tiếng rít chói t a i tất cả ma tướng từ trường sức mạnh cùng liên thành một mảnh hoa lạp hoa lạc. nước sông kịch liệt c u ầ n c u ộ n tại dưới mặt nước thế mà truyền đến một loại nào đó dây sắt kéo lấy va chạm âm thanh dường như đang chạy xiết đáy sông t ă n g lấy một loại nào đó nhân vật khủng bố và ảnh sau một khắc từng đạo như lao ngọn lửa màu đen đâm thủng mặt sông phóng lên trời q hai chương 264, hỗn loạn trên bầu trời khói lửa rực rỡ trên mặt sông lại hắc hỏa trùng thiên lúc này căn bản khó mà tranh lẽ bị cái kia từng đạo trùng thiên hắc hỏa bao phủ trong đó、Động. tại c h ạ m đến h ắ t hỏa trong nháy mắt những thứ này du thuyền liền nhanh chóng bị cái tia cố đặc thù từ trường nhóm lửa bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực a vô số tiếng thét chói thai phát ra trên thuyền du khách phạm là c h ạ m đến h ắ t hỏa bên ngoài thân quần áo liền nhanh c h ó n g nhóm lửa cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô c á t làn da nhanh chóng biến thành đen không tới hai giây ngay tại cái tia cố kịch liệt từ trường phía dưới bị bốc hơi cơ thể l ư ợ n g nước tại trong tiếng đều thảm thiết đau đớn đã mất đi sinh mệnh loại tia thi thể thảm trạng những thứ này thân ở hòa bình niên đại đám người căn bản chưa từng thấy qua hai bên b ờ vô số mắt thấy một màn này người chỉ cảm thấy trong bụng nước chua c u ộ n c u ộ n một c ô hoảng sợ to lớn tập kích tinh thần của bọn hắn khủng hoảng trong nháy mắt trong đám người truyền bá ra ngoài a ba tiếng thét trói thai giống như là xe t r u y ề n nhiễm tinh h à trên đường dành cho người đi bộ đám người chen lấn trong nháy mắt xuất hiện hỗn loạn tất cả mọi người đều muốn mau chóng thoát đi hiện trường đến mức xảy ra sự kiện dẫm đạp tràn g diện hỗn loạn tưng ơ mừng làm hòa bình huyễn tượng bị vô tình đánh vỡ nên đó n là vô tận hỗn loạn rất tốt cảm xúc sức mạnh càng nhiều càng mạnh hơn đúng lúc là chúng ta thiên tộc trợ lực thất dục đứng tại cao ốc cửa sổ phía trước quan sát hết thảy tinh hà trên đường dành cho người đi bộ hỗn loạn đám người trong mắt hắn giống như là một đám nhận lấy kinh hãi con kiến tại cái này vô số sinh mệnh tán phát sợ hãi kinh hoàng đau đớn cảm xúc bên trong cái kêu bảy tôn đại biểu cho tương ứng cảm xúc ma tướng cấp tốc bành trướng bị hấp thu tới lực lượng kinh khủng tâm tình nhân loại vô luận là sùng bái vẫn là sợ hãi kinh hoàng vẫn là đau đớn đều là thiên ma yêu thích lương thực ba lâm hành một tay lấy chu chỉ g a o ôm ở trong ngực lấy chính mình cường đại cơ thể ứng đối xô đẩy đám người đáng tiếc tinh hà quảng trường lúc này tụ tập quá nhiều người tăng thêm hỗn loạn cùng sơ tán tốc độ cực chậm nếu như chỉ là lâm hành một người hắn có biện pháp có thể từ cái này chen chúc hỗn loạn trong đám người mau chóng thoát thân thế nhưng là nếu như tăng thêm chu chỉ giao vậy sẽ rất khó làm đến cho nên lâm hành lựa chọn tạm thời ngốc tại chỗ chờ hỗn loạn hơi lắng lại lại tính toán sau hắn lập tức lấy ra điện thoại di động của mình bấm thiên lộc phủ võ đạo hiệp hội điện thoại hắn biết một chút nội tình cũng biết nếu như tình huống trước mặt cùng hắn biết đến nội tình có liên quan vậy sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng nghiêm trọng e rằng toàn bộ nam giang đều sẽ xảy ra vấn đề lớn chuyến nơi đây nhất định phải nhanh chóng báo cáo đến cùng đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng ú c mà lâm hành căn bản không có trả lời nàng cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào mặt sông hắc hỏa muốn nhìn rõ ràng cái tia phát ra hắc hỏa đến tột cùng là đồ vật gì không chỉ có là lâm hành có một chút gan lớn thì dân du khách cũng đều còn ở lại tại chỗ thậm chí móc ra điện thoại di động của mình mở ra thu hình lại hình thức nhắm ngay mặt sông tiến hành quay phim có thể tương kiến tinh hà phố đi bộ sự tỉnh chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ internet hoa l ạ c hoa l ạ c ở đó rất nhiều ma đạo đem từ trường d ư ớ i kích thích mặt sông bắt đầu càng thêm kịch liệt khuấy lên lấy một điểm nào đó làm trung tâm tạo thành vòng xoáy đem thuyền lôi kéo lẫn nhau xảy ra va chạm phát ra kinh khủng tiếng vang một phương diện khác tại đáy sông phía dưới loại kia xiềng xích kéo âm thanh càng ngày càng văng dội tại vòng xoáy kia trung tâm tựa hồ có đồ vật gì đang tại nổi lên mặt nước mấy giây thời gian sau đó lâm hành cuối cùng thấy do chính giữa vòng xoáy nổi lên rốt cuộc là thứ gì tại quỹ dị hắc hỏa bao phụ xuống từng cái cường tráng xích s ắ t màu đen trước tiên nổi lên mặt nước sau đó tại dây sắt trung ương một cái dài ước chừng bốn năm mét cực lớn đồng quan tùy theo hiện lên đồng quan phía trên hiện đây nước bùn cùng đáy nước thực vật nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được đồng quan phía trên từng đạo phức tạp đỏ tươi đường v â n tại trong lâm hành trực giác c ố kia trong quan tài đồng tựa hồ có một loại nào đó tồn tại hết sức khủng bố đang chậm rãi t h ứ c tỉnh b ỏ họ mà liền tại sau một khắc chấn thiên tiếng giống xuất hiện cái kia tùy ý khoa trương hắc họa thế mà trong nháy mắt bị áp chế xuống từ trên mặt nước tiêu thất chỉ có xích sắc màu đen cùng đồng quan phía trên mới có bám vào trong bầu trời đêm lòng sông chỗ năm cái phương vị năm cái cao mấy chục mét từ vàng kim hồng thanh làm ngũ sắc quang mang tạo thành năm cái cực lớn thần ngư hư ảnh xuất hiện ở trên mặt sông làm ngửa mặt lên trời gào thét hình dạng ngũ t h ú phục ma trận bị hoàn toàn kích phát nam hàng trên sông ma tướng hiện thế h ắ t hỏa t r ù n g thiên đồng quan bơi thần ngư gào thét rung động này lòng người tràng diện bị quay trụt xuống thông qua internet cấp tốc truyền bá cái này cái này lâm hành cùng chu chỉ giao cơ thể cứng ở tại chỗ bị trước mắt đây chỉ có tại cổ lao trong truyền thuyết thần thoại mới phải xuất hiện một màn làm trần kinh sau cùng phong ấn lược sao nếu như trước kia bố trí xuống phong ấn cái vị kia tại cái này chỉ sợ ta cũng không thể tránh được nhưng là bây giờ thất dục trong mắt lóe lên một k i a tinh quang và anh thất tình khôi lỗi bỗng nhiên băng d ả i ra hướng về năm cái thần n h ư phát ra công kích mạnh nhất và anh nước sông nổ tung từ trường hỗn loạn c u ố n lên phong bạo thất tình khôi lỗi ngưng kết mà ra ma tướng hư ảnh đang nhanh chóng vỡ vụn hắn khôi lỗi nhục thân cũng đang nhanh chóng sụp đổ vừa mới một kia cưỡng ép phá vỡ phong ấn tiêu hao hết thất tình khôi lỗi lực lượng cuối cùng mà tương n g tại cái này cường đại bạo phát xuống nguyên bản bị ức chế hắc hỏa lần nữa từ dưới mặt sông tôn trào ra đồng quan chấn động quấn quanh trên đó xiềng xích tại trong nhiệt độ cao trở nên mềm mại một thứ gì đó đã mất đi chấn áp muốn từ trong quan tài đồng thức tỉnh không thể đợi thêm nữa lâm hành thấy cảnh này khắp cả người phát lạnh biết mình đợi không được hiện trường hỗn loạn tràn diện hơi lan xuống hãng có một loại dự cảm nếu như cái kia đồng quan bị mở ra hắn tuyệt đối khó mà đào thoát ô m c h ặ t ta hắn bắt lại chu chỉ dao đem nàng vác tại mình trên lưng sau đó đầu gối c h ầ m xuống đ ỗ n g nhiên phát lực hướng đám người đổ tới loại phương pháp này không thể nghi ngờ sẽ để cho hỗn loạn trong đám người xuất hiện càng lớn đến mức hơn tổn thương nhưng bây giờ hắn dĩ không quản được nhiều như vậy mà đang khi hắn khai thác hành động sau một khắc cô kia đồng quan chấn động mạnh một cái rút n g dậy dây sắt đ ỗ n g nhiên bị đồng quan đánh gãy nắp quan tài còn người dựng lên một cái thân ảnh màu đen từ trong quan tài đồng đứng lên đây là một cái thiên ma chất tướng cùng đồng quan chờ cao thân hình khổng lộ đầu có một đôi giống như sừng hưu tầm thường sừng thú sau lưng mọc lên một cây nhỏ dài cái đôi hai tay sắc bén giống như lợi chảo một thân dữ tợn kinh khủng áo giáp đem thân thể của hắn bao trùm lộ ở bên ngoài hai mắt đỏ tươi như máu quét mắt hết t h ể chung quanh q hai chương hai trăm sáu mươi lăm thương vong nhiều đám hắc hỏa tại tôn này mà tướng bên cạnh hội tụ đem hắn tôn lên giống như diện thế m a đầu cái thứ hai mắt màu đỏ n g ọ m bên trong đầu tiên là thoáng qua một tiên mê mang sau đó chính là vô tận phẫn nộ tàn nhẫn cùng bạo ngược bị phong ấn mấy ngàn năm tối tăm không mặt trời đối với hắn mà nói là khó có thể tưởng tượng g à y vỏ ánh mắt của hắn trước tiên liền phát hiện bên cạnh cách đó không xa khác ma tướng hư ảnh cùng cái kêu bảy đạo đang nhanh chóng sụp đổ thất tình khôi l ỗ i là các ngươi giải phóng ta đạo hắc ảnh kia chấn động từ trường d o hỏi không tệ hồng thủy tổ d ư ớ i trướng thần tướng thực chi hắc hỏa hủy hỏa mấy ngàn năm đã qua bây giờ tộc ta sẽ lại nâng đại kế hơi khôi phục sau mời đến gặp ta bây giờ đây là thuộc về ngươi sân khấu thỉnh thoảng thích n g ư n g lạc cái kêu bảy bộ thất tình khôi lối hướng về phía bóng đen phát ra mỉm cười thản nhiên cơ thể của sau đó hoàn toàn sụp đổ hóa thành một bãi thí não cuối cùng triệt để bị từ trường khổng lồ hồng hóa tiêu tá chỉ để lại những thứ khác ma tướng phối hợp ý hòa hành động thỏa thích hưởng là sao ý hòa máu đỏ trong hai mắt tràn đầy bạo ngược hắn đem đầu chuyển hướng vào sông tại đủ mọi màu sắc dưới ánh đèn đ á m người hỗn loạn giống như là một đám thật đáng buồn sâu kiến sau đó hắn lại thấy được cái kia từng tòa sừng sững ở thành thị trong bầu trời đêm san sát hiện đại hóa cao c ù n g phương xa nhận được tin tức đang nhanh chóng chạy tới đủ loại cỗ xe cùng máy bay trực thăng các loại hiện đại thiết bị mấy ngàn năm đi qua nhân loại đến cùng là có chỗ tiến bộ bất quá vẫn là không hề có tác dụng ý hòa khỏe miệm nợ một nụ cười bỗng nhiên nối rộng ra h xoát xoát xoát trong nháy mắt rất nhiều đạo bóng người màu đen từ trong miệng của hắn chui ra hóa thành từng cái thiên ma hình tượng phiêu phủ ở bên cạnh hắn đây là hắn tại bị phong ấn phía trước bảo lưu lại tự thân quân đoàn sức mạnh còn sót lại một mực bị hắn giấu ở thiên ma chân tướng c h ỗ sâu đi thôi tìm kiếm thích hợp các người con n g ồ i v ý h ỏ a vung tay lên cái kia từng cái thiên ma cấp tốc hướng bên bờ vào tới sau đó nhanh chóng chui vào chen trúc biển người bên trong trên người một người nào đó xuống m ộ t khắc v ý h ỏ a tự thân cũng bỗng nhiên thoát ra hóa thành một đạo âm ảnh tập kích hướng bên bờ mất đạo một cái nghề nghiệp kiện thân vận động viên thân cao Cơ bắc cực kỳ p h á tại đ t trong nước cầm hỗn i cái h g người bình thường hắn, trước mặt loạn i n phẳng vất sáu i bởi thú, người tròn trong bên hắn dùng thân thể khổng lồ che lại bạn gái của mình ra sức đẩy ra đám người che lớn thân thể tố chất của hắn cường đại nhưng tốc độ tiến lên nhưng lại xa xa không cách nào cùng lâm hành so sánh bởi vì hắn luyện là k i ệ n thân k i ệ n thân nhằm vào là cơ thể mỗi một khối bắp thịt rèn luyện tại trong rèn luyện c h ỉ n h những thứ này cơ bắp trên cơ bản là các đ ứ ớ c đều tại tự mình phát lực bởi vậy hắn bản thân tố chất thân thể mặc dù cường đại nhưng lại không cách nào chân chính phát huy ra ngang nhau v õ đạo r a kinh khủng như vậy buộc phát cùng sức mạnh a đạo ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt ta nhất định muốn bảo vệ tốt ta chấm non tịnh lệ bạn gái run lầy bẩy nói không có chuyện gì sẽ không có chuyện gì có ta ở đây hắn an ủi bị hắn bảo hộ ở trong ngực bạn gái nhưng mà không đợi hắn lại nói xong thân thể của hắn bỗng nhiên liền cứng ngắc ngay tại chỗ n ư ớ c ở trong ngực hắn nữ hài bất an nhìn hắn một mắt kết quả đối đầu lại là một đôi ánh mắt đỏ thắm cùng một vẻ dữ tợn mỉm cười ba sau một khắc tại trong nàng không thể nào hiểu được cùng ánh mắt khó tin chính mình cái kia mặc dù được xưng là cự thú nhưng một mực vô cùng ôn nhu bạn trai cặp kêu bàn tay khổng l ồ bóp nàng trắng non mảnh khanh cổ giống như nắm u ố t một mực gà con đem nàng nhấc lên không tệ thực sự là một bộ thân thể cường tráng những năm gần đây yếu đối nhân loại thực sự là có biến hóa không nhỏ ạ chậm doanh doanh đối với chúng ta mà nói nhân loại một loại nào đó mãnh liệt tâm tình tiêu cực mang đến lực lượng tinh thần là cao nhất đồ ăn dựa theo cách làm ngày trước chúng ta sẽ đem các ngươi nuôi nhốt đứng lên lấy đủ loại phương pháp chế tạo tương tự tâm tình chập trờn đây mới là tiết kiệm cách làm bất quá ngươi vận khí tựa hồ không tốt lắm ta bây giờ nhu cầu cấp bách khôi phục lực lượng cho nên cũng chỉ có thể làm một chút mổ gà lấy trứng sự tỉnh cho nên tại ngươi cái này non nớt yếu đuối sinh mệnh kết thúc một khắc này thỉnh tận tình buộc phát mãnh liệt nhất đau đớn sợ hãi cùng tuyệt vọng như thế ngươi mới có thể để cho sinh mệnh của mình trở nên càng có giá trị v ý hòa trên mặt mang mỉm cười thản nhiên nguyên bản thuộc về mẫn đào cơ thể toàn thân tại lực lượng nào đó thôi động phía dưới cơ bắp kịch liệt và mẹo cả người nhìn cực đoan kinh khủng hắn một ngón tay chậm rãi rời khỏi nữ hải trước mặt từ miệng từng điểm từng điểm đâm vào cổ họng của nàng kịch liệt sợ hãi để cho nữ hải toàn thân run dậy từ nhỏ bởi vì tướng mạo cùng ra thế có thụ truy phùng nàng lúc nào gặp qua khủng bố như vậy hình ả cả người đ ỉ n h chỉ run r u dày đồng thời cũng đã mất đi khí tức nàng bị sợ tử người biểu hiện rất tốt thật ngoan từ trên người cô gái quý hòa tựa hồ bị hấp thu tới một loại đặc thù nào đó từ trường trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng nụ cười nhẹ nhàng đem nữ hài hai mắt đóng lại đem thi thể đặt ở trên mặt đất như vậy cái tiếp theo sau đó hắn quay đầu đi nhìn về phía t r u n g quanh k i a từng cái bởi vì hắn kinh khủng cử động mà thét lên thất thố đám người một bên khác t ử tiêu sân thượng hoàn thành tất cả tu luyện chu nguyên giác cũng không hề rời đi từ tiêu sơn mà là tại cùng tổng t ự trưởng nói chuyện phiếm hắn cảm thấy thuộc về tổng thự trưởng từ trường chấn động mạnh một cái thế nào chu nguyên giác như mày hỏi có thể làm cho tổng thự trưởng thất thố như vậy tất nhiên là xảy ra một ít đại sự thiên ma hành động có một chỗ giấu ở khu náo nhiệt phong ấn giới t ư ợ n g bị phá ra một cái hư hư thực thực đời thứ nhất cấp thiên ma được thả ra đi ra đã dẫn phát cực lớn hỗn loạn tạo thành cực lớn nhân viên thương vong tin tức dĩ không cách nào phong tỏa từ miêu tả đến xem thi hành lần này bài trừ phong ấn kế hoạch phải cùng lần trước tại trong tung dương đại học tập kích ngươi hát thủ sau màn là cùng một người tổng t h trưởng trầm giọng nói phong ấn bài trừ khu náo nhiệt ở tòa này thành thị chu nguyên giác nghe vậy lông mày bỗng nhiên n h u lại hắn biết chuyện này có thể mang đến như thế nào ảnh hưởng nếu như xử lý không tốt lại sẽ sinh ra phá hư như thế nào bây giờ đông hoa thế cục một mảnh tốt đẹp loại này phá hư là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy thiên lộc phủ nam giang thành phố tổng thư trưởng c h ậ m g ã i nói q hai chương hai trăm sáu mươi sáu chống cự thiên lộc phủ nam giang thị nghe được tổng thư trưởng nói ra cái địa danh này chu nguyên giác hơi hơi dừng một chút đời thứ nhất cấp chỉ dựa vào nam giang thậm chí là thiên lộc phủ sức mạnh căn bản là không có cách tương đối a hơn nữa nếu như là lần trước tung dương đại học cái kia hát thủ sau mà làm vậy thì đại biểu cho nam giang thị bây giờ chỉ ít có hai tên đời thứ nhất cấp tồn tại trung nguyên giác nhữ mày nói đời thứ nhất cấp dựa theo uy hiếp đẳng cấp tới phân chia mà nói vậy thì s cấp trở lên cấp bậc thậm chí có khả năng dẫn đến cả tòa thành phố diệt vong loại tồn tại này tính uy hiếp thật sự là quá lớn húng chi bây giờ một chút liền xuất hiện hai cái nếu như xử lý không tốt toàn bộ nam giang e rằng đều sẽ gặp thai hỏa ngập đầu Băng chúng ta đã sớm chế định ứng đối loại chuyện như vậy tương ứng dự án cùng đối sách chính là phòng ngừa bên trong thị khu bỗng nhiên bộ phát t ư ờ n g tự uy hiếp tại trong dự án bí sát thự trọng yếu phân bộ bên trong đều trang bị tân tiến nhất máy bay chiến đấu tiến hành nhân viên vận chuyển đầu tiên sẽ từ nam giang nơi đó chú quân phối hợp bí sát thự liên hợp nơi đó võ đạo gia tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến chống cự thiên ma sơ tán quần chúng sau đó phủ cấp bí sát thự sẽ ở m ộ t khác đồng hồ bên trong đổi tới mà tứ phương c h ấ n thủ cũng có thể tại nửa giờ đến trong vòng 45 phút đổi tới địa điểm sẽ ra chuyện bọn hắn là đạo thứ hai phòng tuyến tổng thự trưởng trầm giai nói nửa giờ vẫn là quá lâu hơn nữa chỉ có liệt hồng sơn một người chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được đối phương c h u n g u y ê n giác như mày nói đối với loại kia cấp bậc tồn tại nửa giờ đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện không có cách nào đây đã là trước mắt nhanh nhất phương án hơn nữa ngươi nói rất đúng có lúc phát sinh tình huống đặc biệt dựa vào c h ấ n thủ một người là không đủ cho nên còn sẽ có khác trợ giúp t h như võ đạo hiệp hội nam bắt môn triệu bắt đầu chắc hẳn di theo sát liệt hồng sơn sau đó xuất phát còn có hu hu tổng thự trưởng nói còn chưa nói xong bên trên bầu trời liền truyền đến một hồi c á n h quạt kích động kịch liệt t ạ c âm một trận máy bay trực thăng âm ảnh xuất hiện ở bầu trời phía trên đỉnh núi sau đó một trận thang dây từ trên trực thăng rủ xuống Đến tổng ừ chúng ta bí sát thử t bi bộ tự r rút, trường rút ợ tầng thứ 3 phòng hộ. tốc độ siêu thanh thể tại thời tổng tiếp thể thân tộc, một thì một tay một Tổng t chính chiến cơ có cường cá chuyển quốc có chính chuyến. phòng hộ, phận xóa xỉnh, đã ngươi ở đây. hơn khi phận, viện vận đến nội ngươi nữa Nam Giang ngươi duyên ngươi là lại là loại giờ độ bộ bộ điểm đem đại đại đã đây, đây đi siêu xóa xưa ở trưởng âm thanh ở trong hư không chấn động hy vọng nam giang bầu trời đêm có thể cùng ở đây một dạng sáng s ủ a c tổng tự trưởng nói sau đó máy bay trực thăng cửa khoang đóng lại tại trong tiếng nổ động cơ to lớn nhanh chóng bay về phương xa bằng nhanh nhất tốc độ đem chu nguyên giác đưa đến chiến cơ cất cánh địa tổng thự trường mục đưa chu nguyên giác viến đi mặc dù tại chuyện xảy ra phía trước liền từng làm qua hoàn chỉnh khẩn cấp dự án hơn nữa lần này vừa vặn chu nguyên giác cái này cường đại chiến lược ngay tại bên cạnh hắn tiết kiệm thời gian dài nhưng từ trên kinh đến năm giang vẫn như c ũ cần thời gian không ngắn hy vọng bên kia có thể kiên trì thiên ma càng ngày càng càng r sau sự kiện lần này thiên ma tin tức cũng không còn cách nào phong tỏa cùng dầu diếm hắn nhất định phải mau chóng làm tốt tương đối chu tinh hà phố đi bộ trang diện bởi vì thiên ma hoàn thành p h ụ thể mà trở nên càng thêm hỗn loạn huyết tinh tàn nhẫn bạo ngược tại cái này ngay cả trong phim ảnh xuất hiện vết máu đều phải n h u ộ n thành màu đen bất luận cái gì một điểm tàn bạo nguyên tố đều sẽ bị các gia trưởng lấy ảnh hưởng thanh thiếu niên khỏe mạnh trưởng thành lý do tố cáo niên đại những người bình thường này chưa từng gặp qua tương tự hình ảnh ngắn ngủi ba phút số lớn người bình thường bị thiên ma tàn sát c ô n g hiến ra bọn hắn sợ hai mãnh liệt thống khổ và tuyệt vọng đắm chìm trong trong những thứ này bàn bạc tâm tình tiêu cực đối với những thứ này bị phong ấn mấy ngàn năm sức mạnh gần như khô kiệt thiên ma tới nói là một hồi niềm vui tràn trề cuốn hoan bọn hắn lực lượng đang nhanh chóng khôi phục nhưng vào lúc này nam giang thị c h ú quân phối hợp bí sát thử phân bộ nhân viên cũng đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hiện trường hu hu trước hết nhất chạy đến là bốn năm bộ quân dụng máy bay trực thăng từ máy bay trực thăng cửa khoang bên trong lộ ra mấy cái đen thui nòng súng tay bắn tỉa dĩ trở thành bảo trì trăm mét trở lên khoảng cách an toàn tay bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng khóa chặt mục tiêu họ hét âm thanh văng lên lúc này ở trong đám người tùy ý giết hại thiên ma cũng không biết vũ khí hiện đại kinh khủng không có chú ý phòng hộ tự thân. hơn nữa đám người chúng quanh bởi vì sợ hãi để cho bên cạnh của bọn hắn xuất hiện một khối nhỏ khu vực chân không khiến cho bọn hắn trở thành tay bắn t ỉ a công kích mục tiêu cao nhất vành vành vành vành mười mấy tiếng súng tiến g vang lên ánh lửa bắn ra b ố n phía phốc phốc phốc đạn dùng tốc độ cực nhanh bắn trúng mục tiêu của mình những thứ này không phòng bị chút nào cổ đại thiên ma ký túc n ụ c thân trong nháy mắt tại cực lớn động năng xung kích phía dưới nổ tung ra huyết nhục văng tung tóe trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh khí t ư c nhưng mà dạng này cũng không thể chân chính đem thiên ma giết chết từng đạo thiên ma chân tướng từ bệ tan tành trên gương mặt dữ tợn tràn đầy chấn kinh bất quá vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ vọt hướng đám người chuẩn bị ký túc một cái khác cố nhục thân v ý hòa đồng dạng tại tay súng bắn tỉa phạm vi phong tỏa bên trong mà ở đạn kích phát một k h ắ c này hắn trực g i á c bén nhạy trong nháy mắt cảm nhận được khổng lồ uy hiếp để cho hắn tại thời khắc mấu chốt tránh ra bên cạnh cơ thể đạn từ hắn khuôn mặt xẻ qua mang theo mảng lớn huyết n h ụ đ ụ n g vào trên mặt đất tạo thành một cái lớn chừng miệng chén hô bom ý hòa bỗng nhiên bay đầu lại nhìn về phía bên trên bầu trời máy bay trực thăng còn có cái kia từng cây thao túng nòng súng hắn cấp tốc tử mẫn đảo thân thể trong trí nhớ tìm được tin tức tương quan hơi hơi neo h lại hai mắt hiện đại nhân loại thật đúng là không thể coi thường bằng không hắn hôm nay rất có thể không cách nào mang theo cỗ này không tệ nhục thân ly khai nơi này trăm mét cho là đây chính là ta ảnh hưởng phạm vi cực h ằ n sao các ngươi sai lầm a v ý hòa khỏe miệng lộ ra vẻ dữ tợn ý cười thân thể của hắn bỗng nhiên nhanh chóng c h ấ p động lẫn vào trong đám người dùng cái này thoát khỏi tay súng bắn tỉa khóa chặt sau đó bên ngoài thần tản ra kịch liệt h ó chặt sau đó bên n g o đỡ thăng chú ý tới ý hòa động tác máy bay trực thăng tiểu đội chỉ huy viên trong l t hướng về phía bộ đảng quần t h ô n g nói mà bây giờ làm ra phản ứng dĩ quá trễ ông hát s á c quang mang bỗng nhiên ngưng kết q u ý hòa tự thân từ trường dọc theo một đường thẳng cấp tốc kéo dài đem tất cả từ trường đều chặt chẽ điều khiển đến ngưng kết ở trên một đường thẳng dùng cái này tới mức độ lớn nhất tăng lên từ trường ảnh hưởng khoảng cách hát s á c quang mang giống như là một đạo trường kiếm sâu thẳm hát hỏa tại quang mang trên cháy đường cực dạng này đã đủ được ý hòa khỏe miệng lộ ra vẽ g ữ tận nụ cười cánh tay bỗng nhiên vung lên xuất hát hỏa trường kiếm t r a n qua ba cái máy bay trực thăng né tránh không kịp, bị cỗ này kịch liệt đến từ trường nhất chạm mạc máy bay chịu đ ự n g lấy trong nháy mắt kia nhiệt độ kinh khủng cùng từ trường nhưng cơ bên trong nhân viên cơ thể cơ năng lại tại trong nháy mắt bị phá hư từ trường đã mất đi sinh mệnh máy bay trực thăng đã mất đi khống chế không đứng ở trên không lay động sau đó bỗng nhiên rơi về phía mặt đất